trên trăm tên mặc màu lam áo dài mười mấy tuổi thiếu niên đứng chỉnh chỉnh tề tề không người nào dám nói chuyện bởi vì tại bọn hắn phía trước đứng đấy một cái lão giả lão giả là lâm ra một cái quản sự mặc dù tại toàn bộ lâm ra không tính là gì nhưng ở trên trăm tên thiếu niên bình thường trong mắt lại là không tầm thường đại nhân vật hơn quyết định bọn hắn mệnh vận sau này hôm nay là lâm phủ tạp dịch bổ sung phân phối thời gian mà lao quản sự chính là nắm giữ ở đây tất cả thiếu niên đi chỗ tồn tại quyết định của hắn quan hệ đến mỗi cái thiếu niên tương lai tiền đồ nếu như được phân phối địa phương không tốt cả một đời liền không có xuất đầu khả năng bởi vì tất cả tiến nhập lâm phủ thiếu niên đều là hướng về phía có thể có cơ hội tu luyện mà tới có chút cương vị dễ dàng lập công có chút cương vị có thể thường xuyên tiếp xúc đến quý nhân nói không chừng liền nhờ vào đó nhất phi trùng thiên cho nên tại phân phối trước đó kỳ thật rất nhiều người đều cùng lão quản sự kéo qua quan hệ liền muốn đạt được một cái tiền đồ tốt có tiền tặng lễ cơ linh vuốt mông ngựa còn có người trực tiếp biểu trung tâm sợ hà ngươi đem bị phân phối đến tàng thư c á t là một m cái quét rác tập dịch nhớ kỹ tàng thư c á t chính là lâm gia trọng địa đến chỗ ấy nhất định phải tận hứng hết sức không thể lười biếng lão quản sự mặt không thay đổi lại đọc đến một thanh niên danh tự theo thường lệ dặn dò một chút lập tức rất nhiều ánh mắt rơi vào một người dáng dấp tú khí thanh niên trên thân lộ ra thương hại cùng cười trên nôi đau của người khác chi sắc bởi vì theo bọn hắn nghe được tại tàng thư các làm việc có thể nói là tối lanh môn rất không có tiền đồ một trong công việc lâm gia có tàng kinh các tàng thư các kém một chữ ngày đêm khác biệt cái trước là võ học bí tịch cất giữ trọng địa cái sau cũng chỉ là lâm gia con cháu vỡ lòng giáo dục lúc cần phải đi xem sách báo nhưng mà đối mặt một phần không có tiền đồ làm việc thanh tú thiếu niên lại hoàn toàn không có bất kỳ cái gì không cam lòng hoặc là tuyệt vọng phản ứng ngược lại là một mặt ngộng bức mờ mịt bởi vì chủ nhân của cái thân thể này đã đổi người sở hà không nghĩ tới hắn đột nhiên liền xuyên qua một chút chuẩn bị cũng không có cho hắn cứ như vậy tại sở hà còn tỉnh tỉnh mê mê bên trong hắn liền bị người đưa vào tàng thư các cái này một nhóm tạp dịch chỉ có hắn một cái bị phân phối đến nơi này tiểu tử ngươi gọi sở hà đi chia ly bày biện cái mặt khổ qua bị phân phối đến nơi này mặc dù không có gì tiền đồ nhưng thắng ở an toàn a ta nói các ngươi những thứ này thanh niên liền biết cả ngày mơ tưởng xa vời đón mò phải biết thân phận của chúng ta cũng chỉ là tập dịch coi như ngươi bị phân phối đến địa phương khác vận khí tốt được thưởng xuống công pháp có thể tu luyện có thành tựu thì thế nào còn không phải muốn vì chủ nhà bán mạng cả ngày chém chém g i ế t g i ế t nói không chừng lúc nào mệnh liền không có ngươi nhìn ta sáu mươi lăm còn sống thật tốt mà cùng ta một nhóm kia cùng một chỗ tiến vào lâm ra hiện tại còn sống một cái tay cũng đếm ra kỳ thật muốn ta nói cái này tàng thư các mới là chúng ta tạp dịch chỗ tốt nhất có ăn có uống trả hết nợ một cái ông lão mặc áo lam đem sở hà đưa vào tàng thư các có lẽ là thật lâu không có cùng người nói chuyện qua hắn vừa thấy được sở hà liền miệng không dừng được lao ra ra cái này tàng thư các có bao nhiêu người sở hà đảo mắt lớn như vậy tàng thư các phát hiện rất tán tĩnh cùng phía ngoài náo nhiệt hiện ra không hợp nhau bao nhiêu người người còn muốn bao nhiêu nơi này ngươi tăng thêm ta liền hai cái lao giả toét miệng lắc đầu cười một tiếng hai người sở hà s ư ơ n g sở cái này tàng thư các ca tại lâm gia cũng không tính là gì địa phương trọng yếu người tới ít bình thường cũng chính là quét dọn một chút cho b ụ i nếu như không phải ta lớn tuổi kỳ thật một người cũng đủ lao giả cười nói cũng rất tốt sở hà gật gật đầu đến đâu thì hay đến đó làm tạp dịch là muốn hầu hạ người cái này hắn không am hiểu cũng không muốn đi học đi vào cái này tàng thư các trước mắt mà nói giống như cũng không tệ từ hôm nay trở đi nơi này liền giao cho ngươi quét dọn ta đây cũng coi là có thể thở phào có thể nghỉ ngơi một chút đúng trong này viết ngươi có thể tùy ý là xem cũng coi là quét dọn tàng thư các ngoài định mức phúc lợi nhưng nhớ k ỹ tuyệt đối không thể làm hư lao giả nói sở hà gật gật đầu tỏ ra hiểu rõ về sau láo giả lại nói liên miên lại nhải nói một đống lời nói thẳng đến cảm thấy mệt mỏi mới rời khỏi sở hà cầm cây t r ổ i khăn lau ngằng đầu nhìn giống như thư viện một dạng tàng thư cát không nhịn được thở dài một hơi nhiều như vậy ra sách liền xem như đơn giản quét dọn làm việc cũng là không dễ dàng đúng lúc này đinh một tiếng sở hà thân thể chấn động hắn hộc tới sổ nhìn thấy nương theo lấy tiếng đinh đông một cái đánh dấu bảng đột ngột xuất hiện ở trước mắt của hắn Hắc. Kim không không internet tại, lại biết hệ thống tồn tại. Cái này thế nhưng là mỗi cái người xuyên Việt, người trọng sinh thiết yếu. Quả nhiên, lại Giờ giới liên tiếp, rất nhanh liền minh một làm mặt. chậm thủ thống. thư thần tồn thống tồn thế trọng thể tuyệt phút thống thức rất chỉ. Đánh hệ hệ nhưng hắc chế, nhưng chính hắn hệ hạn. hạ đánh nhanh bạch hắn phương cấp bậc có cùng đến đến pháp này xuyên vắng này bảng dụng. dấu dấu yếu. Quả Là là là sao sẽ sẽ Sở sử ý đây là một cái ngẫu nhiên đánh dấu hệ thống tại bất kỳ địa phương nào đều có thể đánh dấu một chút đặc biệt địa phương khác đánh dấu có thể được đến đồ tốt tỷ lệ cao hơn một điểm đồng thời sở hà có thể thiết t r í một cái trường kỳ đánh dấu nơi liên tục đánh dấu thời gian càng dài số lần càng nhiều ban thưởng càng phong phú sở hà sờ lên c ầ m nghĩ nghĩ hắn bây giờ đã bán mình lâm ra tiến nhập cái này tàng thư các về sau không có tình huống đặc biệt chỉ sợ là rất khó đi ra cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đem tàng thư các làm trường kỳ đánh dấu điểm thiết t r í x o n g sau sở hà trực tiếp điểm kích đánh dấu bảng tiến hành lần thứ nhất đánh dấu đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công lần đầu đánh dấu ban thưởng cựu chuyển kim t h â n quyết đánh dấu bảng trên xuất hiện một bộ kim sắc điện tịch sở hà thần sắc khẽ động mặt lộ vẻ vui mừng truy cập trang web tàu đi ở truyện f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhẽ chương một tàng thư các đại hoang lâm thành lâm gia chỗ t ậ p gì trên trăm tên mặc màu lam áo dài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 sợ hà ngươi sẽ bị phân phối đến tàng thư các là một m cái quét rác tập dịch ghi nhớ tàng thư các chính là lâm gia trọng địa đến chỗ ấy nhất định muốn tận tâm tận lực không thể lười biếng lao quản sự mặt không biểu tình lại niệm đến một thanh niên danh tự theo thường lệ căn dặn thoáng cái lập tức rất nhiều tầm mắt rơi vào một người tướng mạo nho nhã tuổi trẻ trên thân lộ ra thương hại cùng vẻ cười trên nôi đau của người khác bởi vì theo bọn hắn thăm dò được tại tàng thư các làm việc có thể nói là ít lưu ý nhất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 coi như ngươi bị phân phối đến địa phương khác vận khí tốt bị thưởng xuống công pháp có thể tu luyện có thành tựu thì thế nào còn không phải phải vì chủ gia bán mạng cả ngày chém chém g i ế t g i ế t nói không chừng lúc nào m ệ n h liền mất rồi ngươi nhìn ta sáu mươi lăm còn sống thật tốt mà cùng ta một nhóm kia cùng một chỗ vào lâm ra hiện tại còn sống một cái tay đều đếm ra kỳ thật muốn ta nói cái này tàng thư các mới là chúng ta tạp dịch chỗ tốt nhất có ăn có uống còn thanh tịnh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 liền xem như đơn giản quét dọn làm việc cũng là không dễ dàng đúng lúc này đinh một tiếng sở hà thân thể chấn động hắn phần mềm hặc tới sổ chỉ thấy nương theo lấy tiếng đinh đông một cái bảng đánh dấu đột ngột xuất hiện tại hắn trước mắt phần mềm hắc bàn tay vàng đánh dấu hệ thống làm một tiểu thuyết mạng sách thần cấp tồn tại làm sao lại không biết hệ thống tồn tại cái này thế nhưng là mỗi cái người xuyên việt người trùng sinh thiết yếu quả nhiên phần mềm hặc có thể sẽ đến trễ nhưng lại tuyệt sẽ không vắng mặt giờ phút này chính là hắn đến c h ầ m hệ thống lọ dìn sở hạ ý thức cùng bảng đánh dấu kết nối rất nhanh liền rõ ràng nó phương pháp sử dụng đây là một cái ngẫu nhiên đánh dấu hệ thống tại bất luận cái gì địa phương đều có thể đánh dấu một chút chỗ đặc biệt đánh dấu có thể được đến đồ tốt tỷ lệ cao hơn một điểm đồng thời sở hạ có thể thiết t r í một cái thời gian dài đánh dấu địa điểm liên tục đánh dấu thời gian càng dài số lần càng nhiều ban thưởng càng phong phú còn có mỗi liên tục đánh dấu trăm năm có thể ngoài định mức thu hoạch được một lần siêu cấp đánh dấu cơ hội đánh dấu địa phương càng đặc t h ủ khí vận càng chân có được đồ vật lại càng tốt sở hà sờ lên c à m nghĩ nghĩ hắn bây giờ đã bán mình lâm ra tiến vào cái này t à n g thư các về sau không có tình huống đặc biệt chỉ sợ là rất khó ra ngoài cho nên hắn trực tiếp lựa chọn đem t à n g thư các xem như thời gian giải đánh dấu điểm thiết chí xong sau sở hà trực tiếp điểm kích bảng đánh dấu tiến hành lần thứ nhất đánh dấu Đinh! chúc mừng ký chủ đánh dấu thành công lần đầu đánh dấu ban thưởng cựu truyện kim thân quyết bảng đánh dấu bên trên xuất hiện một bộ tử kim sắc điện tịch sở hà thần sắc khẽ động mặt lộ vẻ vui mừng chương không hai cựu truyện kim thân quyết cầm theo hệ thống không gian bên trong lấy ra kim sắc thư tịch sở hà yêu thích không b u n g tay cựu truyện kim thân quyết thần sắc hắn phấn c h â n không thôi cái này thế nhưng là bên trong có thể làm cho thân thể linh hồn vĩnh sinh bất d i ệ t truyền thuyết chi pháp sở hà nhịn không được bắt đầu học tập hệ thống đánh dấu ban thưởng bí tịch có một cái chỗ tốt không cần hắn mỗi chữ mỗi câu đi tìm hiểu đi nghiên cứu cũng chỉ muốn đem kim sắc bí tịch d á n tại mi tâm liền có thể học tập thế là sở hà đem bí tịch hướng cái chán đụng một cái sau một khắc bí tịch hóa thành một đạo kim sắc quan mang trực tiếp chui vào sở hà trong mi tâm đại lượng tin tức tại trong đầu hắn xuất hiện sở hà nhắm mắt lại tinh tế phẩm vị hồi lâu sau hắn mới mở to mắt tiêu hóa k i ể u chuyển kim thân quyết cơ bản nội dung hắn đối với tu tập không còn là nhất khiếu bất thông mặc dù hắn bây giờ còn chưa cái gì cải biến thế nhưng chỉ là còn không có tu luyện mà thôi chờ đánh dấu tài nguyên có điều kiện hắn bắt đầu tu luyện rất nhanh liền có thể cất cánh s ở hà cũng không phải là quá gấp hắn hiện tại chính là một cái quét rác tạp dịch không có nguy hiểm gì cũng thanh nhàn có nhiều thời gian từ từ sẽ đến dù sao hắn quyết định chú ý về sau liền đợi tại cái này tàng thư cát tăng thực lực lên không có việc gì liền thiếu đi ra ngoài cẩu ra một mảnh bầu trời sau đó sở hà bắt đầu quét dọn dù sao đây là công tác của hắn quét dọn xong về sau hắn ngay tại trên giá sách bắt đầu tìm viết xem xuyên qua tới hắn mặc dù đã mất đi nguyên chủ đại bộ phận ký ức nhưng là tại hắn học xong cựu truyền kim thân quyết về sau nơi này văn tự cũng không thắng được hắn cựu truyền kim thân quyết văn tự cùng cái thế giới này là giống nhau đột nhiên một quyển sách đưa tới sở hà chú ý đại hoàng kỷ lục hắn cầm lên bắt đầu lật xem ta đi cái này đại hoàng tốt mẹ nó nguy hiểm sau khi xem xong sở hà thần sắc r u n g mạnh nguyên bản hắn coi là thế giới này người sẽ tu luyện công pháp là rất n g ê u bức tồn tại có thể ai có thể nghĩ tới tại toàn bộ đại hoàng nhân tộc vẫn chỉ là chuỗi thức ăn bên trong quả nhiên tồn tại chí ít hạ quốc chính là tại toàn bộ đại hoàng có vô số chủng tộc theo một đến chín đem từng cái tộc quần phẩm cấp cho phân chia ra nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm tối cao mà hạ tộc là tam phẩm hạ tam đẳng dựa vào tại đại hoang còn có vô số chủng tộc có thể đứng ở hạ tộc trên đầu đ i vị mà một cái tộc quần phẩm cấp độ cao vậy mà toàn bộ đều là từ tộc quân sức chiến đấu cao nhất quyết định đây là một cao thủ liền có thể đem một cái đáy tộc đàn địa vị vô hạn kéo cao thế giới cao thủ chiến lược vô song một trào di tộc một cước chân càn khôn cái này tại đại hoang không chút nào hiếm lạ tại thấp cảnh giới còn tốt trong h chiến ờ i điểm đấu còn có ấ t thậm chí còn có thể khó chí có lường còn số, dựa v à h chiến h â n n số t ắ Nhưng càng là đến cảnh giới cao, chiến lực cấp độ liền trên lệnh càng lớn, giới cao, lực cấp là độ biến sách ố số càng ít, nhân số nhiều đã không có nhân nhiều không ít, t đã dụng, trừ p i Nói là cùng cấp đánh. như độ vây đánh. Nói như vậy, tin a càng thêm muốn ổn, thêm tuyệt ố đ k h ô g tức h hạ sách ể lãng. lầm Trong tin Sở tự t bầm. nhường hắn kiên định hơn cầu xuống dưới ổn định quyết tâm đây là một cái v õ đạo có thể thông thần phất tay có thể bạo thương khung thế giới hắn quyết định chú ý không đem kim thân quyết tu đến viên mãn liền không ra khỏi cửa nếu như giống bên trong những cái kia nhân vật chính có chút thực lực liền ra ngoài lãng không chừng liền bị cái nào đó đại lao thấy ngứa mắt cho bóc chết hắn có kim thủ chỉ vẫn là đánh dấu hệ thống lý thuyết cầu trụ ngày thứ hai sở hà sớm rời giường đi vào tàng thư các đầu tiên liền tiến hành đánh dấu đinh túc chủ đánh dấu thành công ban thưởng đoán thể đan một bình hệ thống nhắc nhở xuất hiện trên bảng đồng thời một bình đan dược xuất hiện tại hệ thống không gian hắn đem ra đổ ra một hạt như hạt đậu nành toàn thân bạch sắc có mùi thuốc lượn lở phát ra sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiểm tra một hồi đoán thể đ a n giới thiệu đây là hỗ trợ rèn thể tu luyện dùng rất thích hợp hắn sở hà thần sắc vui mừng cần gì đến cái gì hệ thống quả nhiên thân mật biết hắn hiện tại thiếu nhất tài nguyên tu luyện hắn chỉ là lâm ra một cái quét rác tạp dịch một ngày ba bữa nước dùng q u á nước căn bản là không có cách cung ứng hắn tu luyện hiện tại có đoán thể đan liền không đồng dạng cái này một bình có hai mươi khỏa đủ để cung ứng hắn một đoạn thời gian tu luyện sở hà đi vào trong tàng thư các bên cạnh một cái bí mật vị trí thởi xuống trên người áo ngoài trực tiếp nuốt vào một khỏa đan g dược sau đó bày ra cựu chuyển kim thân quyết tu luyện tư thế bắt đầu tu luyện đoán thể đan lối vào liền hóa trực tiếp cựu chuyển kim thân quyết xoay quanh tuyến đường tại hắn toàn thân bắt đầu phun trào trong c h ố p mắt hắn toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nóng hổi tựa như tiến vào c h ỗ một k i a vũ khí tại quanh người hắn lượn lờ không thể không nói đoán thể đan hiệu quả rất tốt cùng cựu chuyển kim thân quyết cũng là tuyệt phối cơ thể của hắn xương cốt phát ra tiếng vang nặng nề như sấm d ề n oanh minh thân thể của hắn cơ bắp một chút xíu biến r ắ n chắc rất nhanh dược lực bị luyện hóa s ở hà khôi phục như thường thể đứng phun ra một ngụm bạch s ắ c trọc khí cảm thụ được thân thể trong cơ thể lực lượng mạnh mẽ cảm giác khỏe hắn miệng của luyện ộ một ra vòng ý cười. c ự u ể n thân quyết, nhất chuyển tầng thứ nhất. Không thể không nói kim i quyết, thứ thể u quả của a đ dược rất tốt. Nếu như không có đan dược, dựa dị như nước thường sợ có cánh cửa, chỉ dựa vào mái nước công phu, chỉ rất tốt. tu muốn Nếu không đan hắn gian nan. Luyện phu, đi mái vào vào qua công sở hà bắt đầu nghiêm túc quét dọn mới quét dọn đến một nửa có người tiến đến đọc sách làm ấy cái choai choai tiểu tử hẳn là lâm phủ công tử ca bọn hắn trực tiếp đi tìm những cái kia hạ quốc giang hồ hiệp sĩ quay xem say sương ngon lành thỉnh thoảng lên tiếng phát ra nghiên cứu thảo luận ngược lại là không ai tìm sở hà cái này tiểu tạp dịch phiến phức sau hai giờ mấy cái công tử ca liền vẫn chưa thỏa mãn để sách xuống rời đi bọn hắn còn có võ học bài tập muốn luyện sớm đã đem địa phương khác đơn giản quét dọn sở hà đi qua đem mấy người chờ qua địa phương thu dọn sắp xếp một phen sau đó đóng cửa lại đi vào một bên vắng vẻ vị trí lần nữa nuốt vào đan dược bắt đầu luyện công Chương Cựu chuyển kim thân quyết kim Cầm từ hệ thống không không kim không không thư tịch,、sở、hà yêu thích không tay. Cựu kim thân、quyết. Thần sắc hắn phân chân không thôi. Cái này thế nhưng là trong tiểu thuyết, có thể làm cho thân thể linh hồn vĩnh sinh bất diệt, thuyết phương pháp.、Sở、hà nhịn gian bên trong bùng truyền này trong truyền Cái tiểu diệt ra tay. bầm yêu tím quyết. bất lấy là làm màu Cựu sắc có sở Sở đánh ư ợ c học bắt tập. thống đầu đ Hệ dấu ban thưởng bí tịch có một cái chỗ tốt không cần hắn mỗi chữ mỗi câu đi tìm hiểu đi nghiên cứu cũng chỉ muốn đem màu vàng kim bí tịch d á n tại mi tâm liền có thể học tập thế là sở hà đem bí tịch hướng cái chán đụng một cái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 sở hà cũng không phải là quá gấp hắn hiện tại chính là một cái quét rác tạp dịch không có gì nguy hiểm cũng rõ ràng nhàn có nhiều thời gian từ từ sẽ đến dù sao hắn quyết định chú ý về sau liền đợi tại cái này tàng thư các tăng thực lực lên không có việc gì liền thiếu đi ra ngoài c ậ u ra một mảnh bầu trời sau đó sở hà bắt đầu quét dọn dù sao đây là hắn công tác quét dọn xong về sau hắn ngay tại trên giá sách bắt đầu tìm sách nhìn xuyên qua tới hắn mặc dù đã mất đi nguyên chủ đại bộ phận ký ức thế nhưng tại hắn học xong cựu c h u y ể n kim thân quyết về sau nơi này văn tự cũng khó khăn không ngã hắn cựu c h u y ể n kim thân quyết văn tự cùng thế giới này là đồng dạng đột nhiên một quyển sách gây nên sở hà chú ý đại hoang kỷ lục hắn cầm lên bắt đầu lẫn xem ta đi cái này đại hoang tốt mẹ nó nguy hiểm sau khi xem xong sở hà thần sắc dung mạnh nguyên bản hắn coi là thế giới này người sẽ tu luyện công pháp là rất ngưu bức tồn tại nhưng ai có thể nghĩ đến tại toàn bộ đại h o a n g nhân tộc vẫn chỉ là chuỗi thức ăn trung bình tồn tại chí ít hạ quốc chính là tại toàn bộ đại h o a n g có vô số chủng tộc từ một đến chín đem từng cái tộc quần phẩm cấp cho phân chia ra nhất phẩm thấp nhất cựu phẩm tối cao mà hạ tộc là tam phẩm xuống tam đẳng dựa vào tại đại h o a n g còn có vô số chủng tộc có thể đứng ở hạ tộc trên đầu đi ỵ mà một cái tộc quần phẩm cấp cao độ vậy mà toàn bộ đều là từ tộc quần sức chiến đấu cao nhất quyết định đây là một cao thủ liền có thể đem một cái đáy tộc đàn địa vị vô hạn kéo cao thế giới cao thủ chiến lược vô song một móng di tộc một chân c h ấ n càn khôn cái này tại đại hoang không chút nào hiếm lạ tại thấp cảnh giới còn tốt thời điểm chiến đấu còn có rất nhiều biến số thậm chí còn có thể dựa vào nhân số chiến thắng nhưng càng là đến cảnh giới cao chiến lược cấp độ liền t r ê n lệch càng lớn biến số càng ít nhân số nhiều đã không có tác dụng trừ phi là cùng cấp độ vây đánh nói như vậy ta càng thêm muốn ổn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 ngày thứ hai sở hà sớm rời giường đi vào tàng thư cát đầu tiên liền tiến hành đánh dấu đinh ký chủ đánh dấu thành công ban thưởng đoán thể đan một bình hệ thống nhắc nhở xuất hiện trên bảng đồng thời một bình đan dược xuất hiện tại hệ thống không gian hắn đem ra đổ ra một hạt như hạt đậu nành toàn thân màu trắng có mùi thuốc lượn lở tỏa ra sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút kiểm tra một hồi đoán thể đan giới thiệu đây là phụ trợ đoán thể tu luyện dùng rất thích hợp hắn sở hà thần sắc vui mừng cần gì đến cái gì hệ thống quả nhiên c h i kỷ biết hắn hiện tại thiếu nhất tu luyện tài nguyên hắn chỉ là lâm ra một cái quét rác tạp dịch một ngày ba bữa sinh hoạt khang khổ căn bản là không có cách cung ứng hắn tu luyện hiện tại có đoán thể đan liền không giống cái này một bình có hai mươi khỏa đủ để cung ứng hắn một đoạn thời gian tu luyện sở hà đi vào trong tàng thư các bên cạnh một cái ẩn nấp vị trí cởi xuống trên người áo ngoài trực tiếp nuốt vào một viên đan ăn dược sau đó bày ra cựu chuyển kim thân quyết tu luyện tư thế bắt đầu tu luyện đoán thể đan vào miệng l i ề n tan trực tiếp cựu chuyển kim thân quyết vận chuyển lộ tuyến tại hắn toàn thân bắt đầu phun trào trong chớp mắt hắn toàn bộ thân hình lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến nóng hổi tựa như vào n ồ i hấp một tia sương mù tại quanh người hắn lượn lờ không thể không nói đoán thể đan hiệu quả thật tốt cùng cựu chuyển kim thân quyết cũng là tuyệt phối cơ thể của hắn sương cốt phát ra tiếng vang nặng nề như sấm rền nổ vang thân thể của hắn cơ bắp một chút xíu biến r ắ n chắc rất nhanh dược lực bị luyện hóa sở hà khôi phục bình thường thể đứng phun ra một cái màu trắng trọc khí cảm thụ được thân thể cơ bắp bên trong lực lượng mạnh mẽ cảm giác hắn khỏe miệng lộ ra một vòng ý cười cựu truyền kim thân quyết nhất chuyển tầng thứ nhất không thể không nói hiệu quả của đan dược thật tốt nếu như không có đan dược hắn muốn tu hành nhập môn chỉ dựa vào mài nước công phu chỉ sợ dị thường gian nan luyện qua công sở hà bắt đầu nghiêm túc quét dọn mới quét dọn đến một nửa có người tiến đến đọc sách là mấy cái t r a i t r a i tiểu tử hẳn là các công tử của lâm phủ bọn họ trực tiếp đi tìm những cái kia hạ quốc giang hồ hiệp sĩ ghi chép nhìn say sương ngon lành thỉnh thoảng lên tiếng phát ra nghiên cứu thảo luận ngược lại là không ai tìm sở hà cái này tạp dịch nhỏ phiền phức sau hai giờ mấy cái công tử ca liền vẫn chưa thỏa mãn để sách xuống rời đi bọn họ còn có võ học công khóa muốn luyện sớm đã đem địa phương khác đơn giản quét dọn sở hà đi qua đem mấy người đợi qua địa phương thu thập chỉnh lý một phen sau đó đóng cửa lại đi vào một bên vắng vẻ vị trí lần nữa nuốt vào đan dược bắt đầu luyện công chương 03, t i ế n t ĩ n h đánh dấu mấy ngày kế tiếp sở hà liên tục đánh dấu đạt được đan dược võ học võ kỹ còn có một thanh bảo đao tại có đan dược hỗ trợ tu luyện hán c ử u chuyển kim thân tiến bộ thần tốc hiện tại đã là nhất chuyển tầng thứ ba đối ứng ngoại giới hậu thiên đoán thể ba tầng dạng này tốc độ tu luyện nếu như được biết tại chúng không biết sẽ đánh kích bao nhiêu thiên tài lòng tự tin những ngày qua sở hà theo trong tàng thư các những cái kia kỳ hiệp dị quay bên trong cũng nhận được tổng kết ra không ít hữu dụng tin tức cái thế giới này võ phong cường thịnh dân phong bưu hãn bên trong thành coi như an bình nhưng nếu như không thể trở thành cường giả không có sức tự vệ cũng là sinh tử không khỏi mình sinh tồn gian nan mà ngoài thành sơn thôn tiểu chấn thì càng thêm nguy hiểm có các loại yêu vật dị tộc hoành hành kẻ phạm pháp khắp nơi lưu thoán chính vì vậy tại thực lực không đủ mạnh trước đó sở hà càng thêm không dám đi ra ngoài vẫn là đợi tại tàng thư các gắn toàn đ à o mắt hai năm qua đi hai năm này sở hà mỗi ngày đánh dấu chuyên cần võ học nhàm chán sau khi ngay tại trong tàng thư các lật xem các loại kỳ văn dị quay nhường hắn với cái thế giới này có rõ ràng hơn hiểu rõ trong lúc đó thỉnh thoảng có lâm ra người thiếu niên tiến đến đọc sách cái này khiến sở hà rất phiền bởi vì có người đến hắn tu luyện liền bị đánh gãy bất quá hắn cũng không có biện pháp ai bảo đây là lâm gia tàng thư các hắn chỉ là một cái tiểu tập dịch còn không có quyền lợi đi đổi người mà lao giả tuổi tác lớn được cho phép tại lâm gia bên ngoài đi sinh hoạt đến tàng thư các thời gian ngược lại là rất ít chỉ là mỗi tháng đến xem một hai lần tình huống đáng giá cao h ứ n g là sở hà cựu c h u y ể n kim thân quyết đã sớm nhất chuyển tầng thứ chín viên mãn tùy thời có thể lấy đột phá đến đệ nhị chuyển vì thế hắn đã làm hơn nửa năm chuẩn bị hơn nửa năm này liên tục đánh dấu cùng tu luyện có liên quan tài nguyên hắn cũng t ổ n t r ữ tại hệ thống không gian làm đột phá nội t ì n h tòng hậu thiên đến tiên thiên tông sư là một cái đại quan tạp tại hắn nhìn qua kỳ văn dị quay bên trong cửa này lần thứ nhất đột phá là dễ dàng nhất sau khi thất bại càng về sau càng khó vô số đại hiệp cũng cắm ở cửa này một phiếu chính là cả một đời vô số lần đột phá vô số lần đả kích cuối cùng hậm hực mà kết thúc c à n g có vô số người bởi v ậ y sinh sôi t â m ma hoặc chịu không được đả kích chết bất đắc kỳ tử hoặc tính tình đại biến từ đại hiệp trở thành ma đầu cho nên sở hà rất cẩn thận hắn củng cố lấy tự thân căn cơ không nóng không nội đem thân thể lặp đi lặp lại rèn luyện nhưng cầu một lần đột phá không sinh thêm sự cố cho tới hôm nay hắn nhịn không được dự định đột phá hắn đem nửa năm này đánh dấu chuẩn bị s o n g đan dược bảo vật xuất ra trước người dọn xong nín thở ngưng thần buông lỏng cơ thể và đầu vóc vận hành công pháp trực chỉ đệ nhị truyền hắn làm xong hết thẻ chuẩn bị nên đón đột phá hàng rào nhưng mà hoa một tiếng đột phá nước chạy thành sông một cách tự nhiên đột phá hàng rào đó là vật gì sở h ạ căn bản không có cảm giác đến nhìn xem bày một chỗ đan dược sở h ạ c u ấ n c u ấ n đầu cảm giác buồn bực đã nói xong kiên cố hàng rào đâu hắn làm sao cái gì cũng không có cảm giác đến cái này cùng đột phá nhất chuyển cấp độ tiểu cảnh giới cảm giác cũng không có gì địa phương khác nhau liền thử trượt một tiếng liền đi qua hưởng công hắn làm nhiều như vậy chuẩn bị sở hà tiện tay nắm một cái đan dược nhét vào trong miệng giống đường đầu một dạng nhai cảm thụ được thân thể bên trong phồng lên mạnh mẽ lực lượng cảm giác sở hà v ữ n g tin bản thân là đột phá hắn giờ phút này cảm giác có thể đánh trước đó một trăm cái hắn nhất chuyển cùng nhị chuyển trên lệch như là cách biệt một trời không phải ngôn ngữ có thể nói rõ đào mắt lại là hai tháng trôi qua sở hà nhị chuyển một tầng tu vi củng cố ở tay đột phá tầng thứ hai trên đường nhắc tới cũng kỳ quái hai tháng này đến nay lâm ra những cái kia thường xuyên đến tàng thư các thiếu niên cơ hồ cũng không có tới hai tháng đến nay toàn bộ tàng thư các chỉ có lao giả tới ba lần hiện ra càng thêm quặng cụm é bất quá đối với sở hà tới nói dạng này cũng tốt hắn không phải một cái người thích náo nhiệt không có người quay r à y hắn liền có thể chuyên tâm luyện võ mà đối với tàng thư các quét dọn lấy hắn thực lực hôm nay đã không tính là gì vấn đề thi triển theo một lần đánh dấu ở bên trong lấy được bắt phương bộ thân như quỷ mị tựa như một trận gió thân hình của hắn hóa thành vô số đạo tàn ảnh tại tất cả t r ư ớ c kệ sách dừng lại trước mắt chờ tan ảnh tiêu tán toàn bộ giá sách tất cả bụi bặm đều đã bị dọn dẹp sạch sẽ thực lực mạnh quét dọn cũng sắp cơ bản không cần thời gian nào mỗi sáng sớm theo thói quen tung bay một chút thuần t h u ộ c võ ký đồng thời đem làm việc cho làm thời gian còn lại toàn bộ tự do an bài tu luyện đọc sách dương dương tự đắc sau đó lại là hai năm qua đi hai năm này đến tàng thư các lâm gia con cháu kịch liệt giảm bớt liên l i ê n lao giả tới đây số lần cũng càng ngày càng ít thẳng đến nửa năm trước một ngày lao giả nói cho sở hà thân thể của hắn đã triệt để không được về sau cũng không còn cách nào đến tàng thư các tìm hắn nói chuyện hắn đã cùng quản sự nói xong cái này tàng thư các về sau liền triệt để giao cho hắn phụ trách sau khi thông báo xong hắn liền mang theo tiếp nối c hắn để rời đi rời cái này h s i nói h hơn nửa đời người địa phương. Hắn sống nửa người n địa đời với sở hạ thẳng đến đi ra lâm phủ những năm này tại phần cuối của sinh mệnh người khác là nghị thoáng nhân sinh hắn là đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn mười bốn tuổi tiến nhập lâm ra đi vào tàng thư các đến bây giờ bảy mươi lăm tuổi có thể tự nhiên chết già đang cùng hắn đồng thời tiến nhập lý phủ một nhóm kia có thể nói là sống lâu nhất thoải mái nhất một cái nhưng mà cứ như vậy sống cả đời lại là một chút cũng không có sống minh bạch cũng không có sống ra tư vị hắn mang theo thương tâm đối sở hà nói r ô n g dài nếu như lúc ấy hắn cơ linh một điểm có thể đi đến lâm phủ cái khác ngành may mắn tu tập võ học coi như cuối cùng chết bởi cái khác nguyên nhân hắn cũng có thể xem như chân chính sống qua lao giả cảm giác được sinh mệnh trôi qua hắn đem trong lòng nhẫn nhịn rất nhiều một mạch nói với sở hà tại cuối cùng hắn còn nói với sở hà nếu có thể tìm cơ hội liền đi tu võ đến giả có thể không lưu tiết mới lao giả rời đi toàn bộ tàng thư các liền thật chỉ còn lại có sở hà hắn yên lặng tu luyện cho tới bây giờ tu vi của hắn cũng đạt tới nhị chuyển tám tầng sở hà đã cảm giác được theo tu vi của hắn càng cao hắn tốc độ tu luyện cũng trở nên càng ngày càng chậm hắn hiện tại m ô i hướng phía trước tăng lên một tầng đều muốn thời gian mấy tháng bất quá dù vậy hắn tốc độ như vậy đặt ở ngoại giới cũng là rất khủng bố chương ba yên lặng đánh dấu sau đó mấy ngày sở hà liên tục đánh dấu đạt được đan dược võ học võ kỹ còn có một thanh bảo đao tại có đan dược phụ trợ tu luyện cựu chuyển kim thân của hắn tiến lên thần tốc hiện tại đã là nhất chuyển tầng thứ ba đối ứng ngoại giới hậu thiên đoán thể tầng ba dạng này tốc độ tu luyện nếu như công bố không biết sẽ đả kích bao nhiêu thiên tài lòng tự tin những ngày qua sở hà từ trong tàng thư các những cái kia kỳ hiệp dị lục bên trong cũng nhận được tổng kết ra không ít tin tức hữu dụng thế giới này võ phong cường thịnh dân phong lưu hãn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 ngay tại trong tàng thư các lật xem các loại kỳ văn dị lục để hắn với cái thế giới này có rõ ràng hơn hiểu rõ trong lúc đó thỉnh thoảng có lâm g i a người thiếu niên tiến đến đọc sách cái này khiến sở hà rất phiền bởi vì có người đến hắn tu luyện liền bị đánh gãy bất quá hắn cũng không có cách ai bảo đây là tàng thư c á c của lâm g i a hắn chỉ là một cái tạp dịch nhỏ còn không có quyền lợi đi đổi u người mà lao giả tuổi lớn được cho phép tại lâm g i a bên ngoài đi sinh hoạt đến tàng thư các thời gian ngược lại là rất ít chỉ là mỗi tháng đến xem một hai lần tình huống đáng giá cao h ứ n g là cựu truyện kim thân quyết của sở hạ đã sớm nhất chuyển tầng thứ chín viên mãn tùy thời có thể đột phá đến thứ hai chuyện vì thế hắn đã làm hơn phân nửa năm chuẩn bị hơn nửa năm này liên tục đánh dấu cùng tu luyện có liên quan tài nguyên hắn đều tồn t r ữ tại hệ thống không gian xem như đột phá nội tình từ hậu thiên đến tiên thiên tông sư là một cái cửa hải lớn tại hắn nhìn qua kỳ văn dị lục bên trong cửa này lần thứ nhất đột phá là dễ dàng nhất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 hắn nhịn không được dự định đột phá hắn đem nửa năm này đánh dấu chuẩn bị kỹ càng đan dược bảo vật lấy ra trước người dọn xong nín thở ngưng thần buông lỏng cơ thể và đầu g ó c vận hành công pháp trực chỉ thứ hai chuyện hắn làm tốt hết t h ể chuẩn bị nên đón đột phá hàng rào nhưng mà hoa một tiếng đột phá nước chạy thành sông tự nhiên mà vậy đột phá hàng rào đó là vật gì sở hà căn bản không có cảm giác đến nhìn xem vẫy đầy đất đan dược sở hà quấn quấn đầu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 cảm giác có thể đánh trước đó một trăm cái hắn nhất c h u y ể n cùng nhị chuyển trên lệch như là cách biệt một trời không phải là ngôn ngữ có thể nói rõ đạo mắt lại là hai tháng đi qua s ở hà nhị chuyển một tầng tu vi củng cố ở tay đột phá tầng thứ hai trên đường nhắc tới cũng kỳ quái hai tháng này đến nay lâm ra những cái kia thường xuyên đến tàng thư các thiếu niên cơ hồ đều không có đến hai tháng đến nay toàn bộ tàng thư các chỉ có lao giả đến ba lần lộ ra càng thêm quặng cũ bẽ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 về sau cũng không còn cách nào đến tàng thư c á t tìm hắn nói chuyện hắn đã cùng quản sự nói xong cái này tàng thư c á t về sau liền triệt để giao cho hắn phụ trách sau khi thông báo xong hắn liền mang theo tiếc đ ố i triệt để rời đi cái này hắn sinh sống hơn nửa đời người địa phương hắn nói với sở hạ thẳng đến đi ra lâm phủ những năm nay tại phần cuối của sinh mệnh người khác là nghị thoáng nhân sinh hắn là đột nhiên bắt đầu hoài nghi nhân sinh hắn m ư ơ i bốn tuổi tiến vào lâm ra đi vào tàng thư các đến bây giờ 70 tuổi, t có hắn ể tự nhiên chết nhiên Đang cùng h già. đồng thời tiến thời vào l â mang phủ một nhóm một k i có thể ó i là s ố n lâu n h ấ theo t o ả i mái nhất một cái. Nhưng mà, cứ như vậy sống một đời, minh một mà, một một mang nhất Nhưng như sống nhưng cũng không có sống minh bạch, cũng không có sống tư vị. Hắn chút bạch, h tư t cứ có có là vậy vị. ra thương tâm đối với sở hà nói r ô n g dài nếu như lúc ấy hắn giật mình một điểm có thể đi đến lâm phủ những thứ khác bộ môn may mắn tu tập võ học coi như cuối cùng chết bởi những thứ khác nguyên nhân hắn cũng có thể xem như chân chính sống qua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 hắn hiện tại m ô i hướng phía trước tăng lên một tầng đều muốn thời gian mấy tháng bất quá dù vậy hắn tốc độ như vậy đặt ở ngoại giới cũng là rất khủng bố t r ư ơ n g bốn người á o đen một ngày này sở hà đang tu luyện lâm phủ đột nhiên tuân ra một cỗ kịch liệt đau thương chi khí gia chủ tại an nam chi địa bị khuyển nha tộc phục kích bỏ mình lão tổ tiến về cứu viện bị trọng thương mười vạn chấn nam quân tướng sĩ máu nhuộm chiến trường kêu khóc thanh âm truyền khắp lâm phủ lâm gia muốn ra biến cố lớn sở hà thần sắc khẽ động bất quá hắn cũng không có suy nghĩ tìm tòi sự t ì n h đến tột cùng thân phận của hắn chỉ là một cái tiểu tạp dịch lâm ra sự t ì n h cùng hắn không có gì quá lớn liên quan nơi này là lâm thành đại hạ hạch tâm nội địa lâm ra coi như chiến bại cũng không người đến q u ấ y dày hắn đánh dấu trừ phi có người trực tiếp xuất thủ muốn hủy diệt lâm ra sở hà dọn xong tư thế nuốt vào đan dược tiếp tục tu luyện nửa tháng sau t ă n g thư các trải qua nửa năm lần nữa nghênh đón trừ sở hà bên ngoài người đây là một cái lão giả râu tóc bạc trắng hắn còn lưng thân thể run rẩy gần đất xa trời cả người mang theo một cỗ tử khí hắn nhìn xem đang làm bộ quét dọn sở hà nói tiểu huynh đệ ngươi là trông giữ thư cát ừ m sở hà bình tĩnh gật đầu hắn nhìn ra lão giả thân phận cũng không đơn giản trên người hắn tử khí quân quanh còn có một cỗ lực lượng mạnh mẽ khí tức tại tiêu tán đây là một cao thủ chuẩn xác mà nói là trọng thương ngã gục cao thủ c h ỉ ít hắn đã từng tu vi so hiện tại sở hà cao hơn một điểm đối với lâm gia cao thủ khí tức sở hà cũng dùng hắn đánh dấu bí thuật dò xét qua cùng hắn khí tức tương cận tại lâm gia cũng rất ít đại bộ phận cũng so với hắn yếu về phần những cái kia mạnh hơn hắn sở hà cũng không có cảm nhận được mấy cái mà giờ khắp này trước mặt hắn liền xuất hiện một cái mặc dù trọng thương nhưng không trở ngại hắn trước kia là cao thủ thân phận tất nhiên bất phảm bất quá sở hà cũng không có đối với hắn biểu hiện cung kính lao giả tại lâm ra thân phận địa vị không có quan hệ gì với hắn đối hắn hiện tại mà nói cũng không có áp lực lao giả đồng dạng gật gật đầu cũng không cùng sở hà nói nhiều ý tứ hắn rời qua một cái ghế nằm tiện tay tại thư các bên trong cầm lên một đống thư tịch vừa giao vừa nhìn tựa như rất có hào hứng sở hà nhữ mày có người ở chỗ này hắn không dễ tu luyện rất không quen hơn nữa nhìn bộ dáng hôm nay lão giả trong thời gian ngắn cũng không có ý định rời đi chính như sở hà suy nghĩ lão giả cầm một đống sách xem xét chính là một ngày thẳng đến mặt trời lặn cũng không hề rời đi ý tứ h á cám tiến đến lão giả mới run rẩy đứng người lên hướng về phía sở hà gật gật đầu đi ra tàng thư cát về sau một đoạn thời gian lão giả mỗi ngày sáng sớm đúng giờ đi vào thư cát cầm một đống sách xem xét chính là một ngày cũng thỉnh thoảng nói với sở hà trên hai câu t r ờ i tối mới rời khỏi n h ư n g sở hà phiền phức vô cùng hắn những ngày này tu luyện tiết tấu cũng bị đánh loạn đêm khuya lão giả sau khi đi sở hà dọn xong tư thế bắt đầu tu luyện hắn hiện tại tu vi càng phát ra cao thầm đối với giấc ngủ nhu cầu càng ngày càng yếu những ngày này lão giả tại hắn ban ngày liền đứng giá sách một bên nhắm mắt lại đánh một chút chấm mắt liền có thể bảo trì tinh thần phân c h ấ n đột nhiên ngay tại nghiêm túc tu luyện sở hà trong mắt lóe lên tinh quang hắn cựu chuyển kim thân quyết đã tu đến đệ nhị chuyển tương đương với phía ngoài t i ê n thiên tông sư cao thủ lại kiêm tu vô số công pháp bí thuật cảm giác lực nhạy cảm vô cùng cái này toàn bộ tảng thư các bao quát phía ngoài một phiến lớn địa phương bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay thậm chí chỉ cần hắn nghĩ dù là một con kiến nhất cử nhất động cũng không gạt được hắn ý thức sau một khắc sở hà thân hình khẽ động liền ở tại chỗ biến mất giống như quỷ mị cũng nói lâm ra l á o tổ đã trọng thương ngã gục liên động tay đều đã làm không được Cũng có chúng phục kích có việc chỉ chúng không không lần này hắn, nếu như hắn không có việc gì, phải hay thật, biết ta ta là là sợ sẽ đối i rơi. Hai người mặc y phục dạ hay người tiếp người Người không phục hay theo thư theo đen, lén lén tàng trong mang lắng. tên, bóng. mặc một các, có cây y áo lo đó đ lút lút có với s ắ p phục kích lâm gia lão tổ vị kia tại trăm năm trước cũng đã danh chấn thiên hạ nửa bước võ đạo vương giả tồn tại cho dù hiện tại chuyển ra đối phương đã là trọng thương ngã gục không thể động thủ trạng thái cũng làm cho hắn kiêng rẻ không thôi pham là có khả năng hắn cũng không muốn tới tiến hành lần này hành động ám sát sợ cái gì lâm ra lao đầu kia tuổi tác lớn lại trọng thương đây là sự thật liền nhìn hắn tổn thương đến trình độ nào cho dù hắn còn có thể động thủ lại có thể phát triển mấy phần thực lực lần này hai người chúng ta nhiệm vụ mặc dù là giết chết hắn nhưng nếu như chuyện không thể làm có thể thăm dò ra thương thế của hắn nghiêm trọng trình độ cũng coi là có cái bằng hàn giao lấy hai người chúng ta tiên thiên thất trọng thực lực hợp lực phía dưới Bắt bại lắc trọng trọng thể tại nhất thời một thường. cung cung hiện đến lúc đó coi như bại lộ. muốn chạy khẳng định không có vấn đề. Một người áo đen giả, có chạy, lúc coi chạy có Khác kiểu suy yếu lại điểm, đó phủ là lầm lộ, xem đề. đầu áo dựa vào tin tức lao đầu kia ban đêm cũng tại hậu viện nơi đó là lâm gia tộc nhân t ề t i ể u chi địa chỉ có lúc ban ngày hắn sẽ đến nơi này đọc sách đó chính là chúng ta động thủ thời cơ tốt tối nay chúng ta ngay ở chỗ này mai phục một đêm ngày mai động thủ mười phần chắc chín bọn hắn thân hình tiếp cận tàng thư cát dự định theo đại môn tiến nhập c h ờ một chút đi đầu người áo đen đột nhiên lên tiếng ta đột nhiên cảm giác có chút hai hùng kiếp vía tựa hồ có đại khủng bố tại ở gần ngươi biết ta giác quan thứ sáu gần đây cũng rất linh ánh mắt hắn nhìn n á u nghiêng hai phía kinh nghi bất định cái k i a c ô bất an cảm giác là mỗi lần nguy cơ sinh tử mới có thể xuất hiện hắn cảm giác kỳ quái hiện tại bọn hắn chỉ là sớm mai phục còn chưa bắt đầu đối lâm ra lão tổ độc thủ theo lý thuyết cho dù lâm gia lão tổ thực lực vẫn còn trong lòng hắn nguy cơ cũng là buổi sáng ngày mai xuất hiện mới đúng lần này làm sao sớm nhiều như vậy khó nói hắn giác quan thứ sáu tăng cường có thể sớm lâu như vậy dự cảm hắn ngày mai tình cảnh người cảm giác bất an thật hay giả không phải chỉ là để ngươi sợ họ lầm tâm lý tác dụng a đồng bạn của hắn kinh nghi bất định càng là võ học người tu vi cao thầm giác quan thứ sáu liền càng mạnh mà đồng bạn của hắn thiên phú dị bẩm giác quan thứ sáu vượt mức bình thường người bình thường võ giả cái đôi cấp bậc thấp cùng cùng cấp độ có cảm ứng hoặc là tại cao tầng thứ sát cơ tới người thường có phản ứng mà đồng bạn của hắn khác biệt hắn có thể sớm dự báo đến từ cao hắn một cái cấp độ cao thủ sát cơ a không tệ cảm ứng đúng lúc này một đạo lệnh n h ạ t rõ ràng thanh â m tại hai cái người áo đen vang lên bên thai tựa như có người ghé vào bọn hắn bên thai nói nhỏ chương bốn người áo đen một ngày này sở hà đang tu luyện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 h ba ngay ban à y liền lại liền tại giá cái tinh nhiên, đứng bên, nhắm đánh thần phân chấn. n Đột g một mắt một mắt, thể trì sách chấp có bảo tại nghiêm túc tu luyện sở hạ trong mắt lóe lên tinh quang hãn c ử u chuyển kim thân quyết đã tu đến thứ hai chuyển tương đương với phía ngoài tiền thiên tông sư cao thủ lại kiêm tu vô số công pháp bí thuật cảm giác lực nhạy cảm vô cùng cái này toàn bộ tàng thư các bao quát phía ngoài một phiến lớn địa phương bất kỳ cái gì gió thổi cỏ lay thậm chí chỉ cần hắn nghĩ dù là một con kiến nhất cử nhất động đều không thể gạt được hắn ý thức sau một khắc sở hà thân hình khẽ động liền ở tại chỗ biến mất giống như quỷ mị đều nói lâm ra l á o tổ đã trọng thương ngã gục liền động thủ đều đã làm không được cũng không biết có phải là thật hay không lần này chúng ta phục kích hắn nếu như hắn không có việc gì chỉ sợ sẽ là chúng ta đi không xong hai người mặc y phục dạ hành người áo đen lén lén lút lút tiếp cận tảng thư các một người trong đó mang theo lo lắng người tên cây có bóng đối với s ắ p phục kích lâm gia lão tổ vị kia tại trăm năm trước liền đã danh chấn thiên hạ nửa bước võ đạo vương giả tồn tại cho dù hiện tại truyền ra đối phương đã là trọng thương ngã gục không thể động thủ trạng thái cũng làm cho hắn kiêng rẻ không thôi pham là có khả năng hắn đều không muốn tới tiến hành lần này hành động ám sát sợ cái gì lâm gia lão đầu kia tuổi lớn lại trọng thương đây là sự thật liền nhìn hắn làm bị thương trình độ gì cho dù hắn còn có thể động thủ lại có thể phát huy mấy phần thực lực lần này hai người chúng ta nhiệm vụ mặc dù là giết chết hắn nhưng nếu như chuyện không thể làm có thể thăm dò ra thương thế của hắn nghiêm trọng trình độ cũng coi là có cái bàn giao lấy hai người chúng ta tiên thiên thất trọng thực lực hợp lực phía dưới b ắ t trọng không giả cựu trọng cũng có thể chạy hiện tại lại là lầm phủ suy yếu nhất thời điểm đến lúc đó coi như bại lộ muốn chạy khẳng định không có vấn đề một cái khác người áo đen lắc đầu không cho là đúng căn cứ tin tức lao đầu kia ban đêm đều tại hậu viện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 kinh nghi b ấ theo lý thuyết cho dù lâm gia lão tổ thực lực vẫn còn trong lòng hắn nguy cơ cũng là buổi sáng ngày mai xuất hiện mới đúng lần này làm sao trước giờ nhiều như vậy chẳng lẽ hắn giác quan thứ sáu tăng cường có thể trước giờ lâu như vậy dự cảm hắn ngày mai tình cảnh người cảm giác bất ổn thật giả dối không phải chỉ là để ngươi sợ họ lầm tâm lý tác dụng a đồng bạn của hắn kinh nghi bất định càng là tu vi võ học cao thâm người giác quan thứ sáu liền càng mạnh mà đồng bạn của hắn thiên phú dị bẩm giác quan thứ sáu vượt mức bình thường người bình thường v õ giả chỉ đối với cấp độ thấp cùng cùng cấp độ có cảm ứng hoặc là tại cấp độ cao sát cơ tới người lúc đó có phản ứng mà đồng bạn của hắn không giống hắn có thể trước giờ dự báo đến tự cao hắn một cái cấp độ cao thủ sát cơ a không sai cảm ứng Đúng ú l câu này, một đường lạnh nhạt rõ rệt thanh một rệt rõ m cảm tại thai, tựa thai Trương trang hai cái người người nói giả như ghé họ nhỏ. hắn hổ. vang đang có c áo đen lên bên bọn bên không cảm ứng. vào 05, tệ â nói này vừa ra hai cái người á o đen đầu tiên là một mặt mẫu bức sau đó trong nháy mắt tê cả d a đầu tóc gáy trên người từng chiếc dựng thẳng lên manh liệt nguy cơ sinh tử ra hiện tại bọn hắn trong lòng bọn hắn cũng không thể cảm giác được thanh âm đến từ nơi nào vội vàng lưng tựa lưng đem trong tay đại đao rút ra con mắt cảnh giác trong bóng đêm liếc nhìn rất nhanh bọn hắn nhìn thấy trong bóng tối một người mặc màu lam áo dài khuôn mặt thanh tú chắp hai tay sau lưng thiếu niên đang một mặt đạm mạc nhìn xem bọn hắn thiếu niên kia nhìn thường thường không có gì lạ cũng không có cảm giác được có chút tu vi khí tức ba đậu hắn đứng ở nơi đó cực kỳ phổ thông phổ thông đến nếu như không phải nơi này đặc thù trời tối người yên ngoại trừ bọn hắn không có những người khác tồn tại thay cái hoàn cảnh gặp được hai cái người áo đen khẳng định bản thân sẽ không nhiều liếc hắn một cái nhưng chính là cái này thiếu niên thông thường tại đi đầu người áo đen mơ hồ cảm ứng bên trong cái kia c ổ nguy cơ trí mạng tựa hồ liền đến từ hắn mà lại thiếu niên này là lúc nào đi vào phía sau bọn họ bọn hắn thân là tiên thiên tông sư cấp nhân vật vẫn là có thất trọng tu v i cao phẩm tông sư nếu như không phải đối phương lên tiếng bọn hắn vậy mà không có chút nào phát giác hai cái người áo đen đối mặt cũng theo lẫn nhau trong mắt thấy được nồng đầm sợ hãi thiếu niên này hảo hảo q u ỷ dị đến cùng lai lịch gì khó nói là cái nào đó có thuật chú nhan láo quái vật thế mà có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chúng ta bên cạnh còn có thể để cho ta cảm giác được nguy hiểm trí mạng khó nói là lâm ra ẩn tàng bảo hộ tộc người thông sư b ắ t trọng vẫn là cựu trọng hai cái người áo đen tâm thần cực kỳ cảnh giác toàn thân bọn họ cơ bắp căng cứng trong đó chân khí cực nhanh lưu động tùy thời có thể lấy bộc phát người là ai một người áo đen trầm giọng đặt câu hỏi t ạ a chỉ là lâm ra một cái bình thường trông giữ tàng thư các tạp dịch sở hà chậm rãi mở miệng thân s ắ c không có biến hóa chút nào thanh âm bình thản tự nhiên tựa như hai cái này người áo đen không phải có mưu đồ khác kẻ bắt cóc chỉ là hai cái tới tìm hắn hỏi đường bình thường người xa lạ trông giữ tàng thư các tạp dịch cầm đầu người áo đen khỏe miệng co q u ấ p động sắc mặt trầm xuống một mặt không tin cảm giác sở hà tại coi hắn là nhược trí ai mẹ nhà hắn có thể nói cho hắn biết dạng gì tạp dịch có thể thần không biết quỷ không hay chạm sau lưng bọn hắn tại gặp qua hai người bọn họ rõ ràng làm loạn chi đồ ăn mặc nhân hậu còn một mặt chấn định hai tay đặt ở đằng sau phong phạm cao thủ hiển thị rõ không thể nghi ngờ dạng này người đánh chết hắn cũng không tin đối phương chỉ là phổ thông tạp dịch người đến cùng là ai là lâm gia ẩn tàng bảo hộ tộc lão tổ a tu đến ngươi loại cảnh giới này hẳn không có nói lão cần thiết đi cầm đầu người áo đen xấu hổ mở miệm hắn coi là sở hà là nhàm chán phía dưới đang cố ý trêu đùa bọn hắn ai sở hà lắc đầu phát ra thở dài một tiếng đầu năm nay nói thật cũng không ai tin quá khó khăn giữa người và người một điểm cơ bản tín nhiệm cũng không có cái này tàng thư các là ta trông coi địa phương các ngươi không thể xâm nhập hiện tại đi ta có thể làm đêm nay sự tình gì cũng chưa từng xảy ra sở hà cũng không làm thêm giải thích lạnh nhạt mở miệng hai cái này người áo đen xem khí tức cũng chỉ là tiên thiên thất trọng mà hắn tu luyện cựu c h u y ể n kim thân quyết đã đến nhị chuyển tám tầng tương đương với tiên thiên bắt trọng cao thủ mà lại bởi vì hắn sở tu công pháp cường hành còn có một thân đặc thù bí thuật võ kỹ thực lực của hắn đoán chừng so bình thường tiên thiên cựu trọng còn mạnh hơn dựa vào khí tức so sánh sở hà cảm giác hắn nếu như muốn giết chết hai cái này người áo đen là rất chuyện dễ dàng tựa như vừa rồi hắn thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau hai người nếu như không phải hắn chủ động hiện thân hai người cũng không phát hiện được hắn lúc ấy nếu như động thủ hai người này đã là thi thể mà sở hà sở dĩ không có chủ động ra tay giết người là bởi vì hắn không muốn không duyên cớ chọc phiền phức không thấy những cái kia internet bên trong nhân vật chính thủ đoạn tàn nhẫn chỉ cần có người đối với hắn bất kính trực tiếp chính là liếc mắt nghiêng mắt nhìn qua đi trực tiếp chứng chết sau đó đã có người tới báo thủ một cái tiếp một cái mặc dù nhân vật chính không có bị thương tổn cũng đem những người kia tới tìm hắn báo thù cũng giết thế nhưng loại này từ đầu giết tới đôi u sinh hoạt cũng không phải sở hàm lớn quá phiền cần gì chứ hắn liền muốn yên lặng đánh dấu thẳng đến vô địch sau đó đi ra hưởng thụ sinh hoạt cho nên hắn mới chủ động hiện thân muốn cho hai người này một cái cảnh cáo nhường bọn hắn rời xa tàng thư cát về sau bọn hắn yêu đi đi đâu đâu muốn tìm ai phiền phức tìm ai phiền phức chỉ cần đừng đến gây thai vạ hắn tàng thư cát là được hai cái người áo đen liếc nhau hiện ra kinh nghi bất định hai người bọn họ loại trang phục này lại là đêm hôm khuya khoát hành vi càng là lén lén lút lút rõ ràng chính là không có hảo ý hành tung bại lộ khẳng định là phải bị kêu đánh kêu giết đừng nhìn bọn hắn đang nói chuyện kỳ thật thân thể đã sớm làm xong chạy trốn cùng huyết chiến chuẩn bị nhưng là bây giờ một cái thấy không rõ sâu cạn nghi là lâm ra ẩn t à n g lao tổ tồn tại tại phát hiện bọn hắn về sau vậy mà nói muốn phóng bọn hắn rời đi là làm chuyện gì cũng chưa từng xảy ra cái này khiến bọn hắn làm sao dám tin tưởng nếu như gặp phải chính là một cái thực lực không đủ mạnh tiểu bối tham sống sợ chết phía dưới còn nói còn nghe được nhưng nếu như là thực lực mạnh mẽ lâm ra lao tổ cái này rất không có đạo lý bọn hắn tự hỏi nếu như là chính bọn hắn trong nhà gặp được thực lực không bằng bọn hắn tạc tử làm sao cũng không thể rộng lượng bông tha trực tiếp một đao liền vỗ tới như vậy nguyên nhân khó nói là ra hỏa này kỳ thật không phải cái gì ẩn tàng lao tổ có lẽ Tiểu tử này, tướng này mạo c hắn í n h h là tuổi thật, hắn đang lừa c h ú n giả ta. Thực lực của hắn cũng không mạnh, nhưng lực cũng l ạ có bi pháp đặc thù hoặc bi bí b pháp thù là o có trang h chúng ta, hơn có thể dụ phát chúng ta bất đàn, để chúng ta sinh ể để giấu giếm giác bất cảm được của có ta, ta ta ăn, dụ k i Hắn, hổ dòa người hai cái người áo đen ánh mắt giao lưu một lát sau bọn hắn sắp xếp ra tự cho là đúng chân tướng sau đó bọn hắn nhìn về phía sở hà ánh mắt bắt đầu biến không thích hợp hảo tiểu tử kém chút để ngươi lừa rồi chương năm hắn đang giả trang hổ a không sai cảm ứng câu nói này mới ra hai cái người áo đen đầu tiên là một mặt mậu bức sau đó nháy mắt tê cả d a đầu tóc gáy trên người từng chiếc dựng thẳng lên manh liệt nguy cơ sinh tử xuất hiện tại bọn họ trong lòng bọn họ cũng không thể cảm giác được thanh âm đến từ nơi nào vội vàng l ư n g tựa lưng cầm trong tay đại đao rút ra con mắt cảnh giác trong bóng đêm liếc nhìn rất nhanh bọn họ nhìn thấy trong bóng tối một người mặc màu lam áo dài khuôn mặt thanh tú chắp hai tay sau lưng thiếu niên một mặt đạm mạc nhìn xem bọn họ thiếu niên kia xem ra thường thường không có gì lạ cũng không có cảm giác được có chút tu vi khí tức chấn động hắn đứng ở nơi đó cực kỳ phổ thông bình thường đến nếu như không phải là nơi này đặc thù trời tối người yên trừ bọn họ không có những người khác tồn tại thay cái hoàn cảnh gặp được hai cái người á o đen khẳng định chính mình sẽ không nhìn nhiều hắn một chút nhưng chính là cái này thiếu niên thông thường tại đi đầu người á o đen mơ hồ cảm ứng bên trong cái k i a c ố nguy cơ trí mạng tựa hồ liền đến từ hắn mà lại thiếu niên này là lúc nào đi vào phía sau bọn họ bọn họ thân là tiên thiên tông sư cấp nhân vật hay là có thất trọng tu vi cao phẩm tông sư nếu như không phải là đối phương lên tiếng bọn họ vậy mà không có chút nào phát giác hai cái người áo đen đối mặt đều từ lẫn nhau trong mắt nhìn thấy nồng đậm k i n h sợ thiếu niên này thật tốt quỷ dị đến cùng lai lịch gì chẳng lẽ là cái nào đó có thuật chú nhan láo quái vật thế mà có thể thần không biết quỷ không hay xuất hiện tại chúng ta bên cạnh còn có thể nhường ta cảm giác được nguy hiểm trí mạng chẳng lẽ là lâm ra ẩn tàng người hộ tộc thông sư b ắ t trọng hay là cựu trọng hai cái người áo đen tâm thần cực kỳ cảnh giác toàn thân bọn họ cơ bắp căng cứng trong đó chân khí cực nhanh lưu động tùy thời có thể bộc phát người là ai một người áo đen trầm giọng đặt câu hỏi ta sao chỉ là lâm ra một cái bình thường trông giữ tàng thư các t r n g coi sở hà chậm rãi mở miệng t h ầ n s ắ c không có biến hóa chút nào thanh âm bình thản tự nhiên tựa như hai cái này người áo đen không phải là có mưu đồ khác lưu manh chỉ là hai cái đến tìm hắn hỏi đường bình thường người xa lạ t r o n g giữ tàng thư các phổ thông quản lý cầm đầu người áo đen khỏe miệng co q u ấ p động sắc mặt c h ấ m xuống một mặt không tin cảm giác s ở hà tại coi hắn là nhược trí ai mẹ nhà hắn có thể nói cho hắn cái dạng gì phổ thông quản lý có thể thần không biết quỷ không hay đứng sau l ư n g bọn họ tại nhìn thấy hai người bọn họ rõ ràng người làm loạn ăn mặc về sau còn một mặt chấn định hai tay đặt ở đằng sau phong phạm cao thủ hiện ra hết không thể nghi ngờ dạng này người đánh chết hắn cũng không tin đối phương chỉ là phổ thông quản lý người đến cùng là ai là lâm gia ẩn tàng hộ tộc lão tổ sao tu đến như ngươi loại này cảnh giới hẳn không có nói lão cần phải đi cầm đầu người áo đen xấu hổ mở miệng hắn coi là sở h à là nhàm chán phía dưới đang cố ý trêu đùa bọn họ ai sở hà lắc đầu phát ra thở dài một tiếng đầu năm nay nói thật cũng không ai tin quá khó giữa người và người một điểm cơ bản tín nhiệm đều không có cái này tàng thư các là ta trông coi địa phương các ngươi không thể xâm nhập hiện tại đi ta có thể làm đêm nay sự tình gì cũng chưa từng xảy ra dù sao ta chỉ là trông coi tàng thư các không cần thiết cùng các ngươi ngươi chết ta sống sở hà cũng không làm thêm giải thích lạnh nhạt mở miệng hai cái này người áo đen nhìn khí tức cũng chỉ là tiên thiên thất trọng mà hắn tu luyện cựu chuyển kim thân quyết đã đến nhị chuyển bắt trọng tương đương với tiên thiên bắt trọng cao thủ mà lại bởi vì hắn chô tu công pháp cường hành còn có một thân đặc thù bí thuật võ kỹ thực lực của hắn đoán chừng so bình thường tiên thiên cựu trọng còn mạnh hơn căn cứ khí tức so sánh sở h ạ cảm giác nếu như hắn muốn giết chết hai cái này người áo đen là rất dễ dàng sự tình tựa như vừa rồi hắn thần không biết quỷ không hay đi vào phía sau hai người nếu như không phải là hắn chủ động hiện thân hai người đều không phát hiện được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 cũng không phải sở hàm ớn quá phiền cần gì chứ hắn liền muốn yên lặng đánh dấu thẳng đến vô địch sau đó ra tới hưởng thụ sinh hoạt cho nên hắn nhìn thấy hai người này thẳng tắp hướng tàng thư c á t sông muốn vào bên trong mai phục mới bất đắc dĩ chủ động hiện thân muốn cho hai người này một cái cảnh cáo để bọn hắn rời xa tàng thư c á t về sau bọn họ yêu đi đâu mai phục đi đâu muốn tìm ai phiền phức tìm ai phiền phức chỉ cần đừng đến thai họa hắn tàng thư c á t là được hai cái người áo đen liếc nhau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 cái này khiến bọn họ làm sao dám tin tưởng nếu như gặp phải chính là một cái thực lực không đủ mạnh tiểu bối tham sống sợ chết phía dưới còn nói còn nghe được nhưng nếu như là thực lực mạnh mẽ lâm ra lao tổ cái này rất không có đạo lý bọn họ tự hỏi nếu như là chính bọn họ trong nhà gặp được thực lực không bằng bọn họ tặc tử làm sao cũng không thể rộng lượng bỏ qua trực tiếp một đao liền vô tới như vậy nguyên nhân chẳng lẽ là gia hỏa này kỳ thật không phải là cái gì ẩn tàng lao tổ có lẽ Tiểu tử này, tướng này mạo c h í n h hắn tuổi thật, hắn là n tuổi đ a g lừa chúng ta. Thực lực lại ta. của chúng Thực cũng có hắn không mạnh, nhưng lại có bi pháp bi đang ặ hoặc c có thể giấu giếm được cảm giác c thù thể bảo, là bi giấu giếm ủ c h ú ta, c à n giả có chúng chúng thể phát ta bất ổn, để chúng ta để dụ ổn, s n kiên Hắn, đang h ra i g trang hổ dòa người hai cái người áo đen ánh mắt giao lưu một lát sau bọn họ chỉnh lý ra tự cho là đúng chân tướng sau đó bọn họ nhìn về phía sở hà ánh mắt bắt đầu biến không thích hợp hào tiểu tử kém chút để ngươi lừa rồi chương 06, giải quyết tiểu tử gian trá hai cái người áo đen phát ra quất l ệ n h nói chuyện bọn hắn liền đột nhiên gây khó khăn một trái một phải hướng về sở hà tất cả chém ra một đao thật sự là thiên đường c ó đường các ngươi không đi à. sở hà lắc đầu hắn là không muốn gây phiền thoái cũng không đại biểu hắn không còn cách nào khác có dũng khí chủ động ra tay với hắn đơn giản muốn chết sở hà đưa tay tiện tay hướng phía trước vung lên hai cái người áo đen chém ra đao quang từng khúc tiêu tán liền trong tay bọn họ đại đao cũng tại răng rắc thân chúng như là kính vỡ thành từng khối từng khối rớt xuống đất sao sao lại thế hai cái người áo đen nhìn xem trong tay vỡ thành bột phấn trôi đao còn có hẽ ra ngay tại dướm máu bàn tay sắc mặt đại biến cái này tiện tay một kích lực lượng so bọn hắn trước kia giao thủ tiên thiên cựu trọng cao thủ còn cường đại hơn loại lực lượng này khó nói là nửa bước vương giả cảnh cao thủ truy đóng vai hổ đùa nghịch nổ đối phương nguyên bản là lão hổ tuất ta nghĩ đến chỗ này trong lòng bọn họ tuân ra vô tận hoảng sợ lần này hai cái người áo đen không tiếp tục đối mặt bàn bạc mà là không hẹn mà cùng đồng thời phóng người lên hướng về hai cái phương hướng khác nhau kích xả mà đi bọn hắn muốn chạy trốn đã vừa mới cho các ngươi lựa chọn cơ hội thế nhưng là lựa chọn của các ngươi để cho ta rất không cao hứng s ở hà lắc đầu hắn tay trái vẫn như cũ đeo tại sau lưng tay phải nắm tay hai đạo bá đạo quyền ảnh oanh kích mà ra h u n g manh quyền kinh xé rách không gian khiến tâm linh người ta lâm vào tuyệt vọng ngược sâu phảng phất bất luận cái gì tồn tại cường đại đều muốn bị cái này hai quyền đánh nát không tiền bối tha mạng hai cái người áo đen phát ra hoảng sợ kêu to bọn hắn cảm thấy tử vong tiến đến nhưng khẩn cầu cũng không có đưa đến tác dụng quyền ảnh tới người hai người phía sau lưng bị quyền ảnh đi qua c ư ờ n g hoành bạo ngược lực lượng tại thân thể bọn họ bên trong nổ tung bọn hắn thân thể trên không trung nổ tung tựa như châm ngòi hai đoá huyết sắc pháo hoa huyết vũ văng khắp nơi t h ẳ n g đến sinh mệnh kết thúc hai cái người áo đen cũng tại thật sâu hối tiếc vừa mới gọi bọn hắn đi bọn hắn nghe lời ngoan ngoan đi thì tốt biết bao không có việc gì tại sao muốn đi run d ậ y cơ linh thật hối hận sở hà vô vô ống tay áo thản nhiên đi tới tàng thư cát tiếp tục tu luyện cùng lâm phủ cách xa nhau hai con đường một chỗ cao tầng trà lâu phía trên giờ phút này đã là đêm khuya nhưng chả lâu chỗ cao nhất gian phòng lại là đèn đuốc sang trưng hai cái mặc cẩm y trường b à o thân ảnh ánh mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phủ phương hướng xảy ra chuyện hổ sa phát tín hiệu cầu cứu đột nhiên một người trong đó kinh thanh mở miệng đi đi xem một chút hai người theo chả lâu nhảy xuống thân hình mấy cái nhảy vọn liền đi tới lâm phủ bên ngoài bọn hắn không d á m trực tiếp đi vào chạy tới trên một cây đại thụ cơ cao lâm hạ bí mật quan sát chuyện gì xảy ra hổ sa đã phát ra tín hiệu cầu cứu nói rõ bọn hắn đã bại lộ cùng lâm phủ cao thủ giao thủ nhưng bây giờ nơi này làm sao một điểm động tĩnh cũng không có là hổ sa phát sai tín hiệu vẫn là bọn hắn đã bị lâm ra giải quyết một người trong đó trầm giọng mở miệng không có khả năng thời khắc này lâm ra là suy yếu nhất thời điểm cao thủ một bộ phận táng thân an nam còn có một số tọa c h ấ n bên ngoài giờ phút này lâm ra ngoại trừ cái k i a nửa chết nửa sống lao bất tử mạnh nhất cũng liền một cái tiên thiên b ắ t trọng hổ sa hai người đều là tiên thiên thất trọng hào thủ hợp lực coi như đối mặt tiên thiên bắt trọng cao thủ đều có thể đấu một trận làm sao lại bị người nhanh như vậy giải quyết một cái khác cẩm bào nam nhân lắc đầu nói đến đó chính là hổ sa phát sai tín hiệu thế nhưng là cái này không phải hổ sa còn không có ngốc đến mức loại trình độ này bằng không chính là lâm gia còn cất giấu cái khác cao thủ đi đầu người nói chuyện thanh âm trầm thấp mở miệng lần nữa lâm gia cũng là một cái mấy trăm năm đại tộc có nội tình giấu giếm cũng là có khả năng hiện tại chủ yếu nhất là không rõ ràng bọn hắn giấu giếm cao thủ là tu vi gì có thể nhanh như vậy lại không náo ra động tĩnh lớn giải quyết hổ xa hai người ít nhất là cựu phẩm mà lại không phải một cái hay là là nửa bước vương giả vẫn là cái kia lao bất tử tổn thương không có chuyển ra nghiêm trọng như vậy thật sao một cái khác cẩm bào nam nhân sắc mặt biến rất khó coi vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hắn hướng về đồng bạn hỏi chờ chờ ngày mai về sau thật sự xác định sau đó lại đem chuyện đêm nay còn có suy đoán của chúng ta báo lên mọi chuyện giao cho giáo chủ quyết định lâm phủ tàng thư c á t sở hạ ý thức chú ý tới lâm gia có cao thủ chạy đến đem hai c ố bị đánh thành thịt nát thi thể hợp lại tốt mang đi đ ó lấy có cao thủ bắt đầu ở chỗ tối tuần tra dưới tình huống như vậy không thích hợp tu luyện bất cứ lúc nào có bị đánh gãy khả năng hắn về đến phòng n ằ m trên giường tốt mặc dù đến hắn cấp độ này Có ngủ hay không cảm giác khác ngủ không nhau không hay đã lâm ớ hướng Hướng n Nhưng đoạn gian, trên giường nằm một đêm, cũng là không tệ cảm giác. Hướng chi, hắn đi ngủ cũng sẽ không lãng gian. cách thời chi, phí thời giác. cảm một một đêm, tệ đi là l sẽ nhắm mắt trước đó sở hà móc ra một cái đan ăn dược mở miệng một cái nhét đi vào giống nhai đường đầu cốt ca cốt kết nuốt vào bụng theo ánh mắt hắn nhắm lại trong chốc lát thân thể của hắn biến nóng hổi như đặt mình vào hỏa lô hắn mơ hồ trong ý thức cựu chuyển kim thân quyết tự động vận hành một cố lực lượng hòa tan mất Bắt đầu chương ả i người tạo tăng cường trên cường ắ bắp n phận, mỗi một mỗi một cái bộ tấc cơ x cốt. Thực lực của hắn, chậm chạp chịu. tăng trưởng. Ừ. Dễ chịu. Từ từ mắt, tiến hắn, nhưng định nhắm hai mắt, nhập ổn mộng Ừm. đẹp Dễ sáu ở hà, chép c miệng một i nói phát h ra mớ. c ư ơ giải quyết tiểu tử gian trá hai cái người áo đen phát ra quất l ệ n h nói chuyện bọn họ liền đột nhiên gây khó khăn một trái một phải hướng về sở hà tất cả chém ra một đao thật sự là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 lần này hai cái người áo đen không tiếp tục đối mặt thương lượng mà là không hẹn mà cùng đồng thời phóng người lên hướng về hai cái phương hướng khác nhau bắn nhanh Bọn hai ọ muôn trốn. Đã v ừ m ớ cho các lựa chọn cơ hội, thế nhưng là lựa chọn của các cao hội, thế nhưng nhường không hứng. hà ngươi ngươi, lựa là lựa lắp ta rất không cao hứng. Sở đạo ầ u hán như vẫn tay trái t cụ đeo i phải Hai sau tay tay. lưng, nắm Phúc! Phúc! đ ạ bá đạo quyền ảnh đ á n h kích mà ra hùng manh quyền k ì n h xé rách không gian khiến tâm linh người ta lâm vào tuyệt vọng ngược sâu giống như bất luận cái gì tồn tại c ư ờ n g đại đều muốn bị cái này hai quyền đánh nát không tiền bối tha mạng hai cái người áo đen phát ra hoảng sợ kêu to bọn họ cảm thấy tử vong tiến đến nhưng khẩn cầu cũng không có đưa đến tác dụng quyền ảnh tới người hai người phía sau lưng bị quyền ảnh xuyên qua cơn ư g hoành bạo ngược lực lượng tại thân thể bọn họ bên trong nổ tung bọn họ thân thể tại không trung nổ tung tựa như châm ngòi hai đoá màu máu pháo hoa mưa máu văng khắp nơi thẳng đến sinh mệnh kết thúc hai cái người áo đen đều tại thật sâu hối tiếc vừa mới để bọn hắn đi bọn họ nghe lời ngoan ngoan đi thì tốt biết bao không có việc gì tại sao muốn đi run giật mình thật hối hận sở hà vô vô ống tay h áo thản nhiên đi tới tàng thư cát tiếp tục tu luyện cùng lâm phủ cách xa nhau hai con đường một chỗ cao tầng trà lâu phía trên giờ phút này đã là đêm khuya nhưng trà lâu chỗ cao nhất gian phòng nhưng là đèn đuốc sáng trưng hai cái mặc cẩm ý trường bảo thân ảnh con mắt chăm chú nhìn c h ầ m c h ầ m lâm phủ phương hướng xảy ra chuyện hồ sa phát tín hiệu cầu cứu đột nhiên một người trong đó kinh thanh mở miệng đi đi xem một chút hai người từ trà lâu nhảy xuống thân hình mấy cái nhảy vọt liền đến đến lâm phủ bên ngoài bọn họ không dám trực tiếp đi vào chạy đến trên một cây đại thụ ở trên cao nhìn xuống bí mật quan sát chuyện gì xảy ra h ồ sa đã phát ra tín hiệu cầu cứu nói rõ bọn họ đã bại lộ cùng lâm phủ cao thủ giao thủ nhưng bây giờ nơi này làm sao một điểm động tĩnh đều không có là h ồ sa phát sai tín hiệu vẫn là bọn hắn đã bị lâm g i a giải quyết rồi một người trong đó trầm giọng mở miệng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 hay là cái kia lao bất tử tổn thương không có chuyển r a nghiêm trọng như vậy thật sao một cái khác cẩm bào nam nhân sắc mặt biến rất khó coi vậy bây giờ chúng ta làm sao bây giờ hắn hướng về đồng bạn hỏi chờ đợi ngày mai về sau thật sự xác định sau đó lại đem chuyện đêm nay còn có chúng ta suy đoán báo lên mọi chuyện giao cho giáo chủ quyết định lâm phủ tàng thư c á t sở hạ Y thức chú ý tới lâm gia có cao thủ chạy đến đem hai c ố bị đánh thành thịt nát thi thể còn có màu máu thanh lý mất đ ó lấy có cao thủ bắt đầu ở chỗ tối tuần tra dưới tình huống như vậy không thích hợp tu luyện tùy thời có bị đánh gãy khả năng hắn về đến phòng nằm trên giường tốt mặc dù đến hắn cấp độ này có ngủ hay không cảm giác khác nhau đã không lớn nhưng cách một đoạn thời gian hướng trên giường nằm một đêm cũng là không sai cảm giác h ư ớ n g chi hắn đi ngủ cũng không biết lãng phí thời gian đến nhắm mắt trước đó sở hà móc ra một cái đan g dược há một một cái nhét đi vào giống nhai đường đầu đồng dạng cốt ca cốt k á t nuốt vào bụng theo ánh mắt hắn nhắm lại trong chốc lát thân thể của hắn biến nóng hổi như đặt mình vào lò lửa hắn mơ hồ trong ý thức cựu chuyện kim thân quyết tự động vận hành một c ỗ lực lượng hòa tan mất bắt đầu cải tạo tăng cường trên người hắn mỗi một cái khí quan mỗi một tấm cơ bắp xương cốt thực lực của hắn chậm chạp nhưng ổn định tăng trưởng ừ m dễ chịu từ từ nhắm hai mắt tiến vào mộng vào hà, đẹp sở có h phát é p miệng một cái, n ra i tiểu sở ngươi mơ mắt ớt. Trưng thể nguyện cùng ta tu、hành. Trong không nguyện cùng hành. ngáy bảy, sở có lâm ạ i l gia l á o tổ tại sở hà mỗi ngày ban ngày đều là nuốt đan dược nhắm mắt luyện hóa dược lực lúc buổi tối mới bắt đầu đ à n g hoàng tu luyện thân thể của hắn càng ngày càng hoàn mỹ nếu như toàn lực s a chuyển cựu chuyển kim thân quyết toàn bộ thân hình sẽ như là bạch ngọc tinh tế tỉ mỉ bóng loáng phóng thích nhẹ nhàng hào quang màu và nóng phía trên có lực lượng mạnh mẽ lưu truyền hắn cựu chuyển kim thân quyết thuận lợi đột phá đến nhị chuyển chín tầng tiểu sở có muốn hay không tu võ lao phu tặng ngươi một trận cơ duyên ngồi tại trên ghế nằm lâm ra lão tổ nhìn c h ầ m c h ầ m sở hà nhìn một chút đột nhiên cảm giác cái này cùng hắn làm bạn một hồi tạp dịch khí độ phi phàm đây không phải một cái tiểu tạp dịch nên có lúc trước hắn một mực tâm sự nặng nề còn không có chú ý hiện tại nhìn kỹ phía dưới cái này tiểu tạp dịch thân thể căn cốt dị thường hoàn mỹ cảm giác so với hắn lúc còn trẻ đều tốt hơn tâm huyết dâng trào phía dưới đột nhiên liền muốn cho lâm ra dạy bảo ra một cái hào thủ dù sao hắn hiện tại nhàn rỗi cũng là nhàn rỗi quý nhân nâng đỡ bất quá tiểu tử chỉ sợ không có cái này phúc khí ta không muốn ra ngoài tu luyện ta liền muốn tại cái này t à n g thư các yên lặng nhìn xem viết sở hạ ôm quyền lắc đầu nói cự tuyệt lâm ra láo tổ ngẩn ngơ nghĩ hắn lâm trấn nam tung hoành đại hạ một trăm tám mươi năm trấn nam vương c h i danh thiên hạ ai không biết mặc dù hắn hiện tại thụ thương nhưng nếu như chuyển g i a hắn muốn tự mình dạy người tập võ tin tức chỉ sợ ngày mai trong thiên hạ này thiên tài thiên tiêu liền muốn tề tụ lâm thành muốn b a i s ư n g ư ờ i vây quanh có thể tha lâm thành ba vòng mà bây giờ hắn lại bị một cái tiểu tạp dịch còn ự tuyệt Khó nói là cái này, tiểu tạp này Khó dịch nói cái là c không biết thân phận của ta lâm trấn nam nghĩ đến một loại khả năng tiểu sợ a ngươi có phải hay không sợ ta dạy không tốt ta nói cho ngươi toàn bộ lâm già ta dạy đồ đệ thủ đoạn kia là mạnh nhất coi như toàn bộ đại hạ vậy cũng là đứng đầu nhất người lâm trấn nam cười ha ha mang theo t r e o chọc nói dạng này ngươi còn muốn cự tuyệt sao hắn s ở lấy d â u ria trên mặt đều là ngạo nghễ tiểu tử không cùng người tập võ dự định cái này không bởi vì thân phận của ngươi mà thay đổi sở hà sắc mặt lạnh nhạt vẫn như cũ cũng chưa từng xuất hiện lâm trấn nam suy nghĩ vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ phấn chấn toàn thân rút r ẩ y túi đầu liền bái tràng cảnh lâm trấn nam nụ cười trên mặt cứng đờ tìm tòi d â u ria tay dừng lại hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được một cái tiểu tạp dịch vậy mà lại cự tuyệt hạ tộc đứng đầu nhất danh sư dạy bảo cái này nếu như truyền đi sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ hạ tộc cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đại cơ duyên mà giờ k h ắ c này một cái tiểu tạp dịch trực tiếp cự tuyệt ta chính là trấn nam vương lâm trấn nam nửa bước vương giả cấp cao thủ một lời có thể định người sinh tử một trưởng nhất định thiên địa càn khôn ngươi còn muốn cự tuyệt sao sống gần hai trăm năm chấn nam vương đột nhiên phát lên tiểu hài tâm tính lên tiếng nói nhưng mà sở h à lần này ngay cả lời cũng không nói chỉ là lạnh nhạt lắc đầu ý tứ không cần nói cũng biết lại đôi nhược thủ cự tuyệt lần này hay là hắn biểu lộ thân phận về sau bị cự tuyệt đây là thật sự cự tuyệt thế gian lại còn thật có không muốn tu võ biến cường đại người lâm chấn nam nay thiên toán là thấy được phải biết không nói lâm ra chính là toàn bộ hạ tộc ai không muốn tu luyện không tu luyện làm sao trở thành người trên người ai cai nguyện bình thường tại tầng dưới c h ố t nhất sống hết một đời có ít người có thể sẽ ngoài miệng nói một chút nhưng đó là không có cơ hội không cam lòng cũng không thay đổi được cái gì một khi có cơ hội những người kia đi so với ai khác đều nhanh mà trước mặt tiểu tử tại biết thân phận của hắn về sau đối mặt có thể thay đổi nhân sinh cơ duyên không chỉ không có bằng lòng bãi sư liền thần sắc cũng không biến hóa không dậy nổi mảy may gọn sóng vẫn lạnh nhạt như cũ lạnh lùng không thay đổi dự tính ban đầu có lẽ chính như hắn nói hắn ưa thích yên lặng bình thường nhân sinh phần này cường đại tâm tính nếu như có thể đặt ở chính đạo đi vào con đường tu luyện tiếp tục giữ vững tương lai đều có thể c h ỉ ít đến tiên thiên con đường là không có c h ư n g ngại một mảnh đường bằng thẳng tương lai dựa vào phần này xích t ử c h i tâm tiên thiên vô địch thậm chí nửa b ư ớ c vương giả cũng không phải là không có khả năng suy nghĩ nhiều suy nghĩ đến đây lâm trấn nam phát ra thầm than hiện tại hắn rất được trọng thương ngày giờ không nhiều là lâm ra tiền đồ ư u b ồ n những ngày gần đây hắn xem ai cũng c ó vương giả chi tư cũng có chút ma trướng nửa bước vương giả mặc dù còn không phải vương giả nhưng đã là hạ tộc số một há lại tốt như vậy đạt tới cái này không đơn thuần là tâm tính hoặc tư chất liền có thể trước mặt thiếu niên hắn xác thực xem trọng nhưng muốn nói có thể đạt tới nửa bước vương giả cái kia thuần túy là hắn quá nghĩ đương nhiên bất quá cho dù không thể nửa bước vương giả thiếu niên này cũng là nhân tài không thể lãng phí tiểu sở a ngươi năm nay bao nhiêu tuổi tiến nhập ta lâm ra bao lâu lâm trấn nam lên tiếng hỏi ta tiến nhập lâm ra có năm năm hiện tại mười chín tuổi sở hà hồi đáp hắn có chút cảm khái bất chi bất giác hắn tại tàng thư các đánh dấu cũng có gần thời gian năm năm dạng này a khó trách ngươi một mực đợi ở chỗ này chưa có xem trải nghiệm qua thế giới bên ngoài p h ấ n khích lâm trấn nam như có điều suy nghĩ tiểu sở ngươi có muốn hay không cùng ở bên cạnh ta đi bên ngoài kiến thức một chút mới quyết định lâm trấn nam nói không được sở hà vẫn như cũ lắc đầu thế giới bên ngoài ta kỳ thật cũng kiến thức qua tại cái này tảng thư các bên trong ta kiến thức phồn hoa âm ù ngập trong vàng son sinh tồn nỗi khổ nhân sinh ngọt đùi cay đ ắ n g ở chỗ này cái gì cần có đều có ở chỗ này có rất nhiều người nhân sinh ở đây diễn dịch lâm trấn nam khẽ giật mình những lời này rất đơn giản lại ẩn chứa đạo lý lớn thua thiệt hắn vừa mới còn tưởng rằng thiếu niên này kiến thức nông cạn có thể nói ra như thế một phen khó trách thiếu niên này đối mặt hắn như vậy đại nhân vật có thể vinh nhục không sợ hãi không một gọn sóng thôi được lâm c h ấ n nam thoải mái thở dài cũng không còn cưỡng cầu Trước tiểu sở ngươi có thể nguyện cùng ta tu、hành. Trong nháy mắt lại là một tháng thời có ngươi lại gian trôi nguyện cùng hành. nháy qua. Có lâm ra là láo lâm tại. tổ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 ta không muốn ra ngoài tu luyện ta liền muốn tại cái này t à n g thư các yên lặng nhìn xem sách sở hạ ôm quyền lắc đầu nói cự tuyệt rồi lâm ra láo tổ n g ầ n ngơ nghĩ hắn lâm trấn nam tung hoành đại hạ một trăm tám mươi năm trấn nam vương tên thiên hạ ai không biết mặc dù hắn hiện tại thụ thương nhưng nếu như chuyển ra hắn muốn tự mình dạy người tập võ tin tức chỉ sợ ngày mai trong thiên hạ này thiên tài thiên tiêu liền muốn t ề tụ lâm thành muốn b a i s ư người vây quanh có thể tha lâm thành ba vòng mà bây giờ hắn lại bị một cái tạp dịch nhỏ cho cự tuyệt rồi chẳng lẽ là cái này tạp dịch nhỏ còn không biết thân phận của ta lâm trấn nam nghĩ đến một loại khả năng tiểu s ợ a ngươi có phải hay không sợ ta dạy không tốt ta nói cho ngươi toàn bộ lâm già ta giáo đồ đệ thủ đoạn kia là mạnh nhất coi như toàn bộ đại hạ kia cũng là cao cấp nhất người lâm trấn nam cười ha h a mang theo t r e o chọc nói dạng này ngươi còn muốn cự tuyệt sao hắn sợ lấy râu ria trên mặt đều là ngạo nghễ Tiểu tử tập thân thay mặt người cái bởi người đổi. không không định, phận hà cùng này của sắc võ vì dự mà Sở lâm ạ nhạt n vẫn như cũ. Cũng chưa từng xuất hiện h chưa xuất cũ. l trấn nam nụ cười trên mặt cứng đờ sở dâu ria tay dừng lại hắn cảm thấy không thể tưởng tượng được một cái tạp dịch nhỏ vậy mà lại cự tuyệt hạ tộc cao cấp nhất danh sư dạy bảo cái này nếu như truyền đi sợ rằng sẽ chấn động toàn bộ hạ tộc cái này thế nhưng là không biết bao nhiêu người nằm mơ cũng không dám tưởng tượng đại cơ duyên mà giờ k h á c này một cái tạp dịch nhỏ trực tiếp cho cự tuyệt ta chính là trấn nam vương lâm trấn nam nửa bước vương giả cấp cao thủ một lời có thể định người sinh tử một bàn tay nhất định thiên địa càn khôn ngươi còn muốn cự tuyệt sao sống gần hai trăm năm trấn nam vương đột nhiên sinh ra tiểu hài tâm tính lên tiếng nói nhưng mà sở hà lần này ngay cả lời đều không nói chỉ là lệnh nhạt lắc đầu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 Tiếp tục giữ vững, tương i giữ ế p tục t vững, lai có hy vọng c h ỉ ít đến tiên thiên con đường là không có c h ư n g ngại một mảnh đường bằng p h ẳ n g tương lai dựa vào phần này xích tử tri tâm tiên thiên vô địch thậm chí nửa bước vương giả cũng không phải là không có khả năng suy nghĩ nhiều suy nghĩ đến đây lâm trấn nam phát ra thầm than hiện tại hắn thâm thụ trọng thương ngày giờ không nhiều vì lâm ra tiền đồ u buồn những ngày gần đây hắn xem ai đều có vương giả phong thái đều có chút ma t r ư ớ n g nửa bước vương giả mặc dù còn không phải vương giả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 lâm trấn nam thoải mái thở dài cũng không cưỡng cầu nữa chương 08, cựu chuyển kim thân quyết ba chuyển đ à o mắt lại là bốn năm qua đi sớm tại ba năm rơi trước sở hà tu vi cũng đã nhị chuyển chín tầng viên mãn chạm tới tam chuyển hàng rào lúc đầu hắn đã sớm có thể đột phá có thể sở hà lại không có gấp mà là kiên nhẫn tích lũy lấy nội tình mặc dù lần trước hắn nhất chuyển phá nhị chuyển rất thuận lợi thế nhưng cái là lần đầu tiên cũng không thể đại biểu tất cả cho nên nên cẩn thận thời điểm vẫn là đến cẩn thận dù sao hắn có nhiều thời gian cũng không sốt ruột hắn gần đây cho rằng nhiều một phần cẩn thận liền thiếu đi một phần nguy hiểm sở hà cũng tại trong tàng thư các tận khả năng thu thập liên quan tới tiên thiên tông sư cảnh phá vương giả cảnh tin tức dùng cái này đối phó so làm được trong lòng hiểu rõ theo đông đảo thư tịch ghi chép bên trong hắn sắp xếp ra một cái mấu chốt tin tức mấy trăm năm trước bởi vì một trận đại biến hạ tộc võ đạo vương giả xuất hiện đứt gãy cho tới bây giờ còn không có khôi phục không có xuất hiện mới võ đạo vương giả những cái kia uy chấn thiên hạ chư vương cũng không phải là là chân chính vương giả bọn hắn chỉ là nửa bước vương giả ngụy vương sở hạ kết hợp hắn tự thân tình huống tu luyện còn có đôi rất nhiều công pháp bí tịch lĩnh lộ cùng đối lâm ra lão tổ tình huống thân thể phân tích suy đoán n ra cái gọi là nửa bước vương giả chính là tại bắn vọt vương giả trên đường đi lên lối rẽ dị dạng sản phẩm về phần tại sao lại như thế sở hà còn chưa bắt đầu phá cảnh cũng không thể lý giải thấu triệt hắn suy đoán có thể là đột phá thường có hắn không biết đại hung hiểm đây cũng là sở hà nhiều lần cẩn thận nguyên nhân mãi cho đến hôm nay sở hà năm chắc đã mười phần đêm khuya sở hà ngồi xếp bằng vì lần này đột phá hắn làm rất chuẩn bị đầy đủ các loại tình huống ngoại ý muốn hắn cũng có tiến hành phỏng đoán cũng bố trí khẩn cấp thủ đoạn thậm chí vì đột phá không bị q u ấ y r à y cái này toàn bộ tàng thư các cũng đã bị hiện ắ n n bày ra rất h ề u thủ h đoạn. Nơi đây, Nơi i tại so với m ộ tàng chút võ đạo thánh địa cấm địa còn có thánh hung hiểm. Không h võ đạo địa địa muốn sở hà cho phép, l i ề xem như nửa n ư bức v ơ giả muốn sung muốn muốn đem mệnh đều vào, lưu thư ạ i nơi này. i tại ệ n tàng t h các liền giống bị cắt ra siêu thoát tại trần thế tiểu thế giới tầng tầng trận pháp bao phủ từng cái bị phong cấm bí thuật vận sức chờ phát động đây là phòng ngừa bị quái dày cũng là ngăn chặn hắn đột phá lúc sinh ra động tĩnh quá lớn cùng lực phá hoại không cẩn thận đem toàn bộ tàng thư các làm hỏng về sau hắn thế nhưng là còn muốn tiếp tục ở chỗ này đánh dấu đột phá bắt đầu sở hà đầu tiên là cầm lấy mấy cái kim thân tố thể đàn ném vào trong miệng cựu chuyển kim thân quyết nhị chuyển hướng về tam chuyển biến hóa vận hành trong chốc lát hắn nhục thân bành một tiếng phồng lên bắt đầu trên người quần áo vỡ vụn thành từng mảnh hiện lộ ra bên trong bạch ngọc đồng dạng chân bóng da thịt điểm điểm hào quang màu vàng óng phát ra g i a n g rác một tiếng một đoạn thời khắc sở hà trên thân một chỗ da thịt như là đồ xứ sàn nhà gặp phải nệ gõ phía trên một vết nước xuất hiện đồng thời cấp tốc lan tràn lần này đột phá không hề giống nhất chuyển phá nhị chuyển thuận lợi như vậy phía trước hai chuyển chỉ là cơ sở phá tam chuyển đây là một lần kim thân căn cơ tạo nên quá trình một khi bắt đầu liền không cách nào đình chỉ một khi đình chỉ liền đại biểu thất bại một khi thất bại nhục thân sụp đổ nhẹ thì tu vi mất hết nặng thì nhục thân tại chỗ sụp đổ may mắn hãn tại đột phá trước nuốt vào mấy cái kim thân tố thể đang bắt đầu phát lực vỡ vụn cơ bắp rất nhanh trọng sinh đồng thời ra bị kim sắc bao trùm phóng thích lóa mắt kim quang cái này cũng không tất cả đều là kim thân tố thể đan công lao bản thân cái này chỉ là nhị chuyển đến tam chuyển quá trình tất nhiên nhưng kim thân tố thể đan lại tăng nhanh kim sắc tạo nên còn cực lớn giảm bớt tạo nên quá trình bên trong hung hiểm nếu không không có kim thân tố thể đan dược lực gia trì kim thân tạo nên cần chờ đến nhục thể triệt để sụp đổ một khắc này khi đó cực kỳ hung hiểm một nước vô ý chính là sinh tử đạo tiêu cái này cực kỳ khảo nghiệm người ý chí cùng nội tình rất nhiều người không có cái kia ý chí tại mắt thấy nhục thân một chút xíu sụp đổ tình hương dưới khả năng một đoạn thời khắc tại áp lực thật lớn hạ liền tâm thần hỏng mất mà cũng không đủ nội tình nhục thân sụp đổ về sau cũng vô pháp thành công tái tạo mà kim thân tố thể đan tác dụng chính là gia tốc cùng bảo hộ thời gian cũng không biết đi qua bao lâu sở hà nhục thể kim quang càng ngày càng thịnh một cỗ nặng nề lực lượng cảm giác tại quanh người hắn chấn động lấy hắn làm trung tâm xuất hiện một cái trọng lực trận không gian cũng bắt đầu biến vạn mèo cho đến một đoạn thời khắc kim sắc quan g mang đạt đến cường thịnh toàn bộ tàng thư cắt cũng bị kim sắc tràn ngập không lưu mảy may khe hở kim thân căn cơ tạo nên hoàn thành sở hà mở mắt một c ố khó có thể tưởng tượng uy thế hóa thành thực chất từ trong đó bắn ra vây một tiếng cùng trong đó một đạo phòng hộ i trận pháp đem đụng cái này có thể ngăn cách ngăn cản nửa bước vương giả toàn lực xuất thủ trận pháp trong nháy mắt bị phá liền trận bàn cũng vỡ vụn ra mai cho đến đạo thứ hai trận pháp cùng ba đạo bí thuật đồng thời phát động mới đưa khủng bố uy thế ngăn cản lại tới nhị chuyển chín tầng đến tam chuyển một tầng giữa hai bên mặc dù chỉ thua kém một bước nhưng làm ộ t cái là trời một cái là đất vẹn vẹn sau khi đột phá thả ra uy thế liền đem hắn chưa đột phá trước cần toàn lực xuất thủ khả năng đánh vơ trận pháp nhẹ nhõm phá hủy khủng bố vô biên nếu như hắn đột phá không phải có trận pháp cách trở chỉ sợ toàn bộ tảng thư các đã biến mất không không ngừng chỉ sợ liền lâm phủ đều phải gặp nạn đây vẫn chỉ là hắn đột phá lúc một chút uy năng tiết lộ có thể nghĩ bây giờ nếu như hắn toàn lực xuất thủ lại đem lại như thế nào khủng bố sở hà đứng dậy đứng lặng hư không đây chính là tam chuyển cùng nhị chuyển khác nhau tam chuyển kim sắc căn cơ tạo nên có thể nhục thể hư không vượt qua sở hà tâm thần khẽ động trên người hắn ra thịt kim sắc rút đi khôi phục như thường màu sắc toàn bộ tàng thư các kim quang cũng theo đó chậm rãi tán đi nhị chuyển cùng tam chuyển khác nhau thật sự là lớn a cảm thụ được trong thân thể bạo dạp tràn đầy lực lượng sở hà phát ra cảm thán giờ k h ắ c này hắn mới cảm giác mình có thể tính được là một cao thủ tại cái này đại hoang thế giới cũng miễn cưỡng có sức tự vệ bất quá hắn sẽ không bành trướng còn không định ra ngoài lãng hắn biết cái thế giới này thật không đơn giản hạ tộc số một tại những cái kia cường hoành dị tộc bên trong có lẽ cũng không tính được cái gì cho nên hắn còn không thể cao điệu phải tiếp tục hèn mọn phát dục mới là chương tám cựu chuyển kim thân quyết tam chuyển đ à o mắt lại là bốn năm qua đi sớm tại ba năm dưới phía trước sở hà tu vi liền đã nhị chuyển chín tầng viên mãn chạm tới tam chuyển hàng rào lúc đầu hắn đã sớm có thể đột phá có thể sở hà nhưng không có sốt ruột mà là kiên nhẫn tích lũy lấy nội tình mặc dù lần trước hắn nhất chuyển phá nhị chuyển rất thuận lợi nhưng đây chẳng qua là lần thứ nhất cũng không thể đại biểu tất cả cho nên nên cẩn thận lúc hay là đến cẩn thận dù sao hắn có nhiều thời gian cũng không s luôn luôn、so、từ đông đảo thư tịch ghi chép bên trong hắn chỉnh lý ra một cái mấu chốt tin tức mấy trăm năm trước bởi vì một hồi đại biến hạ tộc võ đạo vương giả xuất hiện đứt gãy cho tới bây giờ còn không có khôi phục không có xuất hiện mới võ đạo vương giả những cái kia uy chấn thiên hạ chư vương cũng không phải là chân chính vương giả bọn họ chỉ là nửa b ư ớ c vương giả ngụy vương sở hà kết hợp hắn tự thân tình huống tu luyện còn có đối với rất nhiều công pháp bí tịch lĩnh lộ cùng với đối với lâm gia lão tổ tình huống thân thể phân tích suy đoán ra cái gọi là nửa b ư ớ c vương giả chính là tại bắn vọt vương giả trên đường đi đến lối rẽ dị dạng sản phẩm về phần tại sao lại như thế sở hà còn chưa bắt đầu phá cảnh cũng không thể lý giải thấu triệt hắn suy đoán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 n hãng ị định chuyển cùng tam chuyển khác Cảm được lực cảm khắc cảm giác có được cao cái cũng cưỡng có nhau thật thụ thân thể hà phát thán. hắn mình thể tính thủ, hoang thế hắn không bành quả đầy này, này lớn trong tràn lượng, miễn trướng, còn không định ra ngoài Giờ giới tam một tại tự Bất A. ra ra mới sự sở sức sẽ là là l đại bạo dạp vệ. Hắn biết thế giới này thật không đơn giản hạ tộc số một tại những cái kia cường hoành dị tộc bên trong có lẽ cũng không tính được cái gì cho nên hắn còn không thể cao điệu phải tiếp tục hèn mọn phát dục mới là chương 09, lâm t u y ế t linh ngày thứ hai trời vừa mới hiện ra một cái ghim hai cái bím tóc sừng dê môi hồng răng trắng đôi mắt sáng liếc nhìn 14-15 tuổi mặc đỏ chót váy dài thiếu nữ hấp tấp đi tới tàng thư cát tiểu sở kk ta tới thiếu nữ này cùng sở hà nhận biết có hai năm nàng mới đầu chỉ là n h ả m chán lâm ra bầu không khí ngày càng nặng nề không ai quan tâm làm bạn liền chạy tới tàng thư cát đến muốn tìm một chút thư tịch cố sự nhìn xem không qua nàng không phải một cái chịu được tính tình người thư tịch cố sự những thứ này cần chậm dãi phẩm vị đồ vật nàng lật cái vài trang liền ném tới một bên sau đó nhìn thấy một bên như gô đứng lặng s ở h ạ không biết sao sinh lòng h ả o cảm vừa vặn nàng nhẫn nhịn một bụng lời nói liền lên đi một trận l i ề u díu mà khi đó lâm ra lão tổ cũng thật lâu không đến tàng thư cát hồi lâu không có tiếng người tàng thư cát đ ỗ n g nhiên có trong trẻo như chim sơn ca thanh nhâm quanh quẩn lập tức có không vui nhường sở hà yên lặng tâm nổi lên vận sóng vừa vặn hắn đang vì đột phá tam chuyển mã tích lũy cũng không cần thời thời khắc khắc tu luyện căng cứng tâm thần cũng cần ngẫu nhiên buông l ò n g khả năng duy trì tốt hơn trạng thái hai cái người nhàm chán tiến đến một khối có một chút cộng đồng chủ đề sở hà là lâm tuyết linh kể chuyện xưa lâm tuyết linh cho sở hà nói những cái kia trong sách không có thời sự hôm nay sở hà nói chính là bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự cố sự không d à i rất nhanh nói nha đầu ngươi hôm nay tựa hồ có điểm gì là lạ tuổi con nhỏ ngươi cũng bắt đầu có chuyện phiền lòng a sở hà nhìn xem chống đỡ cái cảm không yên lòng thiếu nữ lên tiếng nói trong ngày thường nghe chuyện xưa của hắn luôn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái vấn đề thiếu nữ hôm nay hiếm thấy yên tĩnh lông mày cũng tại nhữ lại ta phiền lòng sự tình có thể nhiều cũng không phải hôm nay mới có lâm tuyết linh nhữ cái mũi nhìn có chút hồn nhiên đường nói một chút sở hà từ chối cho ý kiến lâm tuyết linh thở dài ta hôm nay nghe được cha cùng mẫu thân nói chuyện mới biết được chúng ta lâm gia đã bước đi liên tục khó khăn bọn hắn cũng không nói với ta bốn năm trước đại bá ta tại an nam bị khuyển nha tộc phục kích bỏ mình lao tổ trọng thương về sau một chút đạo trích liền bắt đầu đánh ta ra chủ ý sở hà không nói gì những người kia có thể hỏng ta mấy cái bá bá còn có thúc thúc cũng bị bọn hắn đánh lé nám sát cha ta còn nói chúng ta lâm gia hiện tại là bị hổ lang vây quanh một cái sơ sẩy liền muốn xuống hủy diệt hạ tràng cha bọn hắn đã rất lâu không cười qua trong nhà bầu không khí thật là doa người lâm tuyết linh con mắt đỏ ngầu ngây thơ thiếu nữ cũng đã trưởng thành sở hà trong lòng nói một câu xúc động hắn có thể cảm thấy hôm nay thiếu nữ cùng dị vãng có khác biệt rất lớn đây không phải chỉ cần một tin tức mà thay đổi đây là thiếu nữ trưởng thành bắt đầu thành thục mới có thể bởi vì một tin tức mà phát sinh cải biến tiểu sở ca ca ngươi nói ta như thế nào mới có thể giúp đến cha ta bọn hắn đâu Ta không muốn nhìn thấy cha cùng mẫu thân cả ngày mặt cha không nhìn muốn cùng ngày mẫu mày cả rũ. lâm tuyết linh nhìn về phía sở hà đặt câu hỏi nàng hỏi sở hà cũng không phải là muốn sở hà cho nàng đáp án chỉ là trong nội tâm nàng có cái nghi vấn này không nhả ra không thoải mái muốn tìm người thổ lộ hết đi ra mạnh lên nhưng mà sở hà lại cấp ra đáp án cái gì lâm tuyết linh khẽ giật mình chỉ cần ngươi biến đủ mạnh tỉ như ngươi bây giờ là nửa b ứ c vương giả cảnh cao thủ như vậy cha mẹ ngươi chỗ buồn buồn sự tình còn là vấn đề a sở hà thần s ắ c l ạ n h n h ạ t nói lâm tuyết linh s ữ n g sở nhìn về phía sở hà nhận đồng gật đầu đúng vậy a nếu như ta hiện tại là nửa bước vương giả cảnh cao thủ liền có thể đem đám đạo trích kia toàn diện đánh ngã cho cha phân ưu nàng tự hồ tìm được tiến lên phương hướng đang một tiếng đứng lên thần s ắ c lập tức biến phân c h ấ n nhưng một lát sau nàng lại phản ứng lại chán nản tọa hạ nói tiểu sở c a c ca ngươi biện pháp ngược lại là tốt biện pháp thế nhưng là nửa bước vương giả cảnh như thế nào tốt như vậy đã tới t ta hiện tại cũng mới hậu thiên ngũ trọng c ử ly tiên thiên cũng không biết phải bao lâu thúng chi nửa bước vương giả cảnh nửa bước vương giả rất khó a sở hà lắc lắc đầu nói ngươi chỉ cần đã tìm đúng lao sư cũng không khó thật sao thế nhưng là ta nghe ta cha còn có lao tổ bọn hắn nói muốn đạt tới nửa bước vương giả cảnh nhức vạn người bên trong khó có một cái muốn đạt tới thiên phú tâm tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được lâm tuyết linh mặc dù rất tín nhiệm sở hà nhưng lại không phải mù quáng đi tín nhiệm tín nhiệm cũng là muốn có đạo lý đừng nghe bọn hắn nói mò kia là bọn hắn sẽ không dạy tìm đúng phương hướng chỉ là nửa bước vương giả có đầu góc liền có thể thành sở hà tùy ý nói tiểu sở ca ca ngươi khoác lác dễ dàng như vậy ngươi sẽ dạy sao lâm tuyết linh nâng lên q u a y hàm cảm giác không vui trong nội tâm nàng lạnh nhạt xuất trần như trích tiên tiểu sở ca ca nguyên lai、like、cũng cùng với nàng những cái kia thối ca ca sẽ nói khoát lác ta đọc qua cuốn thư thông kim bác cổ dạy người tự nhiên là sẽ ngươi có muốn hay không học sở hạ tự nhiên nhìn ra lâm tuyết linh hoài nghi cùng không tín nhiệm nhưng hắn chỉ là cười cười cũng không làm thêm giải thích mà là tiếp nhận khích tướng của nàng dù sao hắn vừa mới đột phá tam chuyển cần một chút thời gian củng cố vừa vặn n h ả m chán là một làm lao sư đuổi một ít thời gian cũng không tệ cũng coi là cho n h ả m chán tu luyện kiếp sống thêm một chút điều hòa Ta n g ư ợ chương chín lâm tuyết linh ngày thứ hai trời vừa mới sáng một cái ghim hai cái tóc sừng dê môi hồng răng trắng đôi mắt sáng liếc nhìn mười bốn mười lăm tuổi mặc đỏ chót váy dài thiếu nữ hấp tấp đi tới tàng thư các tiểu sở ca ca ta đến thiếu nữ này cùng sở hà nhận biết có hai năm nàng mới đầu chỉ là nhàm chán lâm ra bầu không khí ngày càng nặng nề không ai quan tâm làm bạn liền chạy tới tàng thư các đến muốn tìm một chút thư tịch cố sự nhìn xem bất quá nàng không phải là một cái chịu được tính tình người thư tịch cố sự những thứ này cần chậm rãi phẩm vị đồ vật nàng lật cái vài trang liền ném tới một bên sau đó nhìn thấy một bên như đầu gỗ đứng lặng sở hà không biết sao sinh lòng hảo cảm vừa vặn nàng nghẹn một bụng lời nói liền lên đi một trận l i ề u díu mà khi đó lâm gia lão tổ cũng thật lâu không đến tàng thư cát hồi lâu không có tiếng người tàng thư cát đ ỗ n g nhiên có trong trẻo như bách linh điệu thanh n â m quanh quẩn lập tức co sinh khí nhường sở hà yên lặng tâm nổi lên vận sóng vừa vặn hắn tại vì đột phá tam chuyển mà tích lũy cũng không cần thời thời khắc khắc tu luyện căng cứng tâm thần cũng cần ngẫu nhiên bung lòng mới có thể duy trì tốt hơn trạng thái hai cái nhàm chán người tiến đến một khối có một chút cộng đồng chủ đề sở hà vì lâm tuyết linh kể chuyện xưa lâm tuyết linh cho sở hà nói những cái kia trong sách sẽ không có thời sự hôm nay sở hà nói chính là bạch mã vương tử cùng cô bé lọ lem cố sự cố sự không giải rất nhanh nói xong nha đầu ngươi hôm nay tựa hồ có điểm gì là lạ tuổi con nhỏ ngươi cũng bắt đầu có phiền lòng xong chuyện sao sở hà nhìn xem chống đỡ cái cảm không quan tâm thiếu nữ lên tiếng nói n g à y bình thường nghe chuyện xưa của hắn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 một chút đạo trích liền bắt đầu đánh nhà ta chủ ý sở hà không nói gì những người kia có thể xấu ta mấy cái ba bá còn có thúc thúc đều bị bọn họ đánh lén ám sát cha ta còn nói chúng ta lâm ra hiện tại là bị hổ lang vây quanh một cái sơ sẩy liền muốn rơi hủy diệt hạ t r à n g cha bọn họ đã rất lâu không cười qua trong nhà bầu không khí thật là doa người lâm t u y ế t linh con mắt hồng hồng ngây thơ thiếu nữ cũng lớn lên sở hà trong lòng nói một câu xúc động hắn có thể cảm thấy hôm nay thiếu nữ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 muốn tìm người thổ lộ hết ra tới mạnh lên nhưng mà sở hà lại cho ra đáp án cái gì lâm tuyết linh khẽ giật mình chỉ cần ngươi biến đủ mạnh tỉ như ngươi bây giờ là nửa bước vương giả cảnh cao thủ như vậy cha mẹ ngươi chỗ buồn buồn sự tình còn là vấn đề sao sở hà thần sắc l ạ n h n h ạ t nói lâm tuyết linh s ữ n g sờ nhìn về phía sở hà nhận đồng gật đầu đúng vậy a nếu như ta hiện tại là nửa bước vương giả cảnh cao thủ liền có thể đem đám đạo trích kia toàn bộ đánh ngã cho cha h p â nàng yêu. n tự hồ tìm được tiến lên phương hướng bay một tiếng đứng lên thần s ắ c lập tức biến phân chấn nhưng một lát sau nàng lại phản ứng lại chán nản tọa hạ nói tiểu s ở c a c a ngươi biện pháp ngược lại là biện pháp tốt thế nhưng là nửa bước vương giả cảnh như thế nào tốt như vậy đã tới ta hiện tại cũng mới hậu thiên ngũ trọng khoảng cách tiên thiên cũng không biết phải bao lâu huống chi nửa bước vương giả cảnh nửa bước vương giả rất khó sao sở hà lắc lắc đầu nói ngươi chỉ cần tìm đúng lao sư cũng không khó Thật sao? thế ậ t t sao? h nhưng là ta nghe ta cha còn có lao tổ bọn hắn nói muốn đạt tới nửa b ư ớ c vương giả cảnh hàng tỷ người bên trong khó có một cái muốn đạt tới thiên phú tâm tính cơ duyên thiếu một thứ cũng không được lâm tuyết linh mặc dù rất tín nhiệm sở hà nhưng lại không phải là mù quáng đi tín nhiệm tín nhiệm cũng là muốn có đạo lý đừng nghe bọn họ nói m ò đó là bọn họ không biết dạy tìm đúng phương hướng chỉ là nửa b ư ớ c vương giả có đầu góc liền có thể thành sở hà tùy ý nói tiểu sở ca ca ngươi k h o a n lác dễ dàng như vậy ngươi biết dạy sao lâm tuyết linh nâng lên q u a y hàm cảm giác không vui trong lòng nàng lạnh nhạt xuất trần như tiên d á n g trần tiểu sở ca ca nguyên lai、like、cũng cùng với nàng những cái kia ca ca thúi đồng dạng sẽ nói mạnh miệng ta đọc đã mắt con thư thông xưa h i ể u nay dạy người tự nhiên là sẽ ngươi có muốn hay không học sở hạ tự nhiên nhìn ra lâm tuyết linh hoài nghi cùng không tín nhiệm nhưng hắn chỉ là cười cười cũng không làm thêm giải thích mà là đón lấy nàng khích tướng dù sao hắn vừa mới đột phá tam chuyển cần một chút thời gian củng cố vừa v ậ n n h ả m chán làm một làm lao sư đổi một ít thời gian cũng không tệ cũng coi là cho n h ả m chán tu luyện kiếp sống thêm một chút điều hòa tốt ta ngược lại muốn xem xem ngươi dạy thế nào tiểu sở các ca, ca ngươi phải biết muốn rõ ràng chân chính tu luyện thế nào cũng không phải chỉ nhìn sách vợ liền có thể lâm tuyết linh cũng tới nhỏ tính tình đáp ứng cùng sở hà học liền muốn chờ hắn không dạy nổi cho hắn biết sai về sau không dám tiếp tục khót o lác thích nói khoác lác tiểu sở kk không phải là hảo kk truy cập trang web tàu đi ở c h u y ệ n f h u n com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 10, ờ năm năm thời gian như thoi đưa chuyển nhanh chóng trong nháy mắt lại là năm năm trôi qua sở hạt tại tàng thư các đợi dòng d ã m ộ ư ơ i bốn năm hắn đã hai mươi tám tuổi thân hình của hắn khôi ngô cân s ư ớ n g khuôn mặt thanh tú vẫn như cũ không mang khói lửa như trích tiên d á n g trần gian năm năm này tu vi của hắn cũng tăng lên tới tam chuyển năm tầng hắn đã phát hiện càng đi về phía sau cho dù hắn tài nguyên sung túc tu vi tiến độ cũng càng ngày càng c h ậ m bất quá hắn cũng không thèm để ý hắn có nhiều thời gian tu luyện đọc sách dương dương tự đắc bất quá tàng thư cắt nhiều một cái lâm t u y ế t linh ngược lại là không có lạnh tanh như vậy mấy năm này lâm g i a tình cảnh càng trở nên không ổn đến mức nàng năm năm ở giữa cơ hồ đều muốn ở tại tàng thư cát đều không người đến hỏi đến lâm tuyết linh là thật vội vã vì trong nhà phân yêu tại phát hiện sở h à dạy bảo thật có hiệu quả về sau c h ấ n kinh quần h ỉ sau khi tu luyện càng phát ra khắc khổ ngắn ngủi năm năm ở giữa đã là tiên thiên thất trọng cao thủ từ hậu thiên ngũ trọng đến tiên thiên thất trọng trọn vẹn vượt qua mười hai cái tiểu cảnh giới một cái đại cảnh giới loại tốc độ này nếu như c h u y ể n đi không biết muốn để bao nhiêu thiên kiêu vì đó đố kỵ đương nhiên lâm tuyết linh sở dĩ tu luyện nhanh như vậy trừ chính nàng chịu cố gắng thiên phú cũng có thể bên ngoài sở hà cũng không ít cho nàng thiên vị hắn hệ thống không gian bên trong đánh dấu bảo vật nhiều vô số kể có rất nhiều đều là đối với trước mắt cảnh giới hắn không có tác dụng lấy r a ăn vào bụng trừ miệng lưu lại một điểm mùi thơm vào bụng đã không có phản ứng dứt khoát liền lấy r a đến tiện tay lấy bàn tay lực tan đi đánh vào lâm tuyết linh trong thân thể hai người đã ở chung hơn bảy năm muốn nói không có một điểm tình cảm kia là không có khả năng mà lại hắn còn muốn tại tàng thư các đánh thẻ nếu như lâm gia hủy diệt đến lúc đó tổng miễn không được bị tác động đến hắn mặc dù không sợ nhưng tóm lại là phiến phức hắn người này sợ nhất phiến phức cho nên cho lâm gia bồi dưỡng một cao thủ cũng coi là cho hắn ngăn lại khả năng phiến phức thuận tay sự tình cớ sao mà không làm tiểu sở ca ca lão tổ nhanh chịu không nổi hắn lao thật nhanh một ngày một cái dạng lâm tuyết linh đi vào tàng thư cát hốc mắt hồng hồng xem ra đã mới vừa khóc sinh lão bệnh tử nhân chi thường tình cho dù là nhà ngươi lão tổ thân là hạ tộc vương giả thọ ba trăm năm nhưng cũng tóm lại xảy ra ngoài ý m ớ n vận mệnh thứ này ai cũng không nói chắc được sở hà phát ra cảm thán võ giả đến tiên thiên về sau liền có hai trăm năm số tuổi thọ đến nửa bước vương giả cảnh lại tăng thọ một trăm năm mà lâm ra lão tổ cự hán biết hiện tại cũng chỉ là mới gần hai trăm tuổi ấn tu vi của hán nếu như bình thường đến nói còn có thể lại sống một trăm năm nhưng đây chẳng qua là tại không có ngoài ý muốn tình hồ dưới một khi ngoại ý muốn nổi lên lại nhiều tuổi thọ cũng không có tác dụng tiểu sở ca ca ngươi có biện pháp đúng không lâm tuyết linh dùng lệ quang loẹ loẹ con mắt nhìn xem sở hạ mang theo hy vọng ngự khí đặt câu hỏi tại tàng thư các ngắn ngủi thời gian năm năm tu vi của nàng liền từ hậu thiên ngũ trọng cho tới bây giờ tiên thiên thất trọng loại tốc độ này nhanh không thể tưởng tượng nổi nàng rõ ràng tư chất của mình mặc dù tính s o n g nhưng cũng chỉ là thiên tài cấp bậc liền yêu nghiệt cũng không bằng mà nàng lâm ra bây giờ tình cảnh gian nan gia tộc tử đệ tu luyện tài nguyên đã càng ngày càng ít loại tình huống này nàng tốc độ tu luyện lại nhanh đến loại trình độ này tuyệt không phải sở hà một câu ngươi đủ khắc khổ có thể giải thích so với nàng lớn hai tuổi tỷ tỷ thiên phú cùng nàng tương đương so với nàng còn cố gắng hiện tại cũng mới hậu thiên cựu trọng khi nào có thể tiên thiên còn không xác định t r ê n lệch này cũng quá lớn nàng rõ ràng đây hết thể nguyên nhân hẳn là tiểu sở ca ca thậm chí nàng một trận phỏng đoán tiểu sở ca ca hẳn là khó lường đại cao thủ mặc dù sở hà một mực nói có thể dạy tốt nàng hoàn toàn là hắn đọc đã mắt con thư thông xưa hiểu nay nguyên nhân bản thân hắn tu vi thường thường không có gì lạ cũng không cao nhưng loại này dỗ tiểu hài lời nói lâm tuyết linh là không tin thật muốn dễ dàng như vậy hạ tộc đã sớm tiên thiên đi lấy đất nửa bước vương giả nhiều như chó thậm chí chân chính vương cảnh cao thủ cũng có thể tồn tại đón lâm tuyết linh cái kia hy vọng ánh mắt sở hà không khỏi trong lòng mềm lũn người không phải có cây ai có thể vô tình với cái thế giới này bất luận kẻ nào hắn đều có thể làm đến không thèm để ý chút nào nhưng cái này cùng hắn cùng một chỗ sinh sống nhiều năm tiểu nha đầu hắn thực tế không cứng nội tâm địa tiểu nha đầu ta chỉ là tàng thư các một cái tạp dịch nhỏ nhà ngươi lão tổ thân thể bị trọng thương võ đạo căn cơ đã hủy thiên mệnh đã đến ta làm sao có năng lực nịch thiên cải mệnh đâu sở hà thở dài một tiếng lắc đầu lâm ra lão tổ thương thế lấy bình thường vương giả thủ đoạn nếu như không tiếc hao phí tự thân võ đạo bản nguyên làm đại giá ngược lại là có thể cứu một phát nhưng sở hà là chủ tu nhục thân hắn thủ đoạn nhất cử nhất động đều là sát phạt cứu người không phải là sở trường của hắn đương nhiên coi như có thể cứu sở hà cũng không biết đi hao phí tự thân võ đạo bản nguyên nếu như là t h u ậ n tay hắn không ngại nhưng nếu như là muốn dùng tâm lâm ra lão tổ cùng hắn quan hệ còn chưa tới một bước kia không phải trong tay hắn ngược lại là có bảo vật có thể cho lâm ra láo tổ kéo dài một cái tuổi thọ mặc dù không thể trị tận gốc nhưng cũng có thể để cho hắn sống lâu mấy năm lâm tuyết linh sắc mặt cực kỳ thất lạc nhưng cũng không nói thêm cái gì nàng kỳ thật cũng nghĩ qua coi như tiểu sở ca ca thật là không xuất thế đại cao thủ đối mặt nàng lao tổ cái kia kinh khủng thương thế chỉ sợ cũng không có cách nào cứu đi nàng sở dĩ chạy tới cầu cứu chẳng qua là trong tuyệt vọng tìm kiếm một hy vọng thôi sau đó một đoạn thời gian lâm tuyết linh đến tàng thư cắt chính là vùi đầu tu luyện so với trước kia càng thêm liều mạng có thể sưng điên cuồng liền nghỉ ngơi đều không cần coi như đối mặt sở hà lúc trên mặt nàng thường thường treo dáng tươi cười đều rất ít gặp cũng không phải sở hà cự tuyệt nhường nàng sinh khí mà là bởi vì lâm ra láo tổ thương thế chuyển biến xấu ngày giờ không nhiều toàn bộ lâm ra bầu không khí càng ngày càng kiềm chế mưa gió nổi lên ngột ngạt áp lực lây nhiễm đến nàng sở hà nhìn ở trong mắt không khỏi phát ra thở dài xuất thủ chỉ trước mắt lại là mấy tháng đi qua tiểu sở ca ca ta muốn rời khỏi lâm thành ngươi muốn cùng ta cùng đi sao một ngày này lâm tuyết linh cảm xúc x a sút đi vào tàng thư các làm sao rồi sở hà hơi nhún mày lao tổ đại nạn một tới cha ta nói đến lúc đó dình mỏ chúng ta lâm ra đạo trích liền không lại sẽ có bất kỳ cố kỵ nào sẽ điên cuồng nào tới đến lúc đó chúng ta lâm ra chỉ sợ bất lực chống đỡ thêm cho nên cha ta nói những ngày này sẽ an bài chúng ta những bọn tiểu bối này bí mật rời đi bọn họ sẽ lưu lại tiểu sở ca ca ta đáp ứng ngươi không đến nửa bước vương giả cảnh không hiển lộ tu vi ra ngoài quát tháo nhưng lúc này đây ta cha bọn họ sẽ lưu lại ta biết vì cái gì đây là tổ tông cơ nghiệp bọn họ không chịu dễ dàng buông tha ta cũng muốn lưu lại ta bây giờ lập tức liền có thể đến tiên thiên b ắ t trọng tiểu sở ca ca trước ngươi nói qua tiên thiên thất trọng ta tại ngươi dạy bảo phía dưới có thể chiến tiên t h i ê n c ử u trọng như vậy tiên thiên bắt trọng ta liền có thể chiến nửa bước vương giả đúng hay không lâm tuyết linh lộ ra có chút nói năng lộn xộn nước mắt lệch cạch lệch cạch rơi đi xuống nàng cảm xúc không thích hợp lâm gia kỳ thật đã sớm bắt đầu an bài tiểu bối đường lui nàng cũng sớm nên rời đi nhưng nàng nhiều lần cự tuyệt lần này là cuối cùng một nhóm nàng lại không nguyện cũng muốn cưỡng chế rời đi đi lần này khả năng chính là vĩnh biệt nàng nhìn thấy cha trong mắt tử trí nàng lòng tốt hoảng còn có mẫu thân còn có tỉ tỉ bọn họ cũng sẽ không rời đi muốn cùng gia tộc cùng tồn vong nàng khẩn cầu cha bọn họ cùng đi không muốn cùng bọn họ tách ra nhưng cha nói lâm gia quá lớn nhìn chằm chằm quá nhiều người tuyết lợ thời điểm làm không được toàn thân trở ra cũng nên có ít người lưu lại sở hà không nói gì lẳng lặng nghe tiểu sở ca ca ta vừa mới nghĩ thông lần này ta không đi ta muốn lưu lại cùng cha bọn họ cùng một chỗ chiến đấu ta tu luyện thành đại cao thủ mục đích chính là thủ hộ cha mẫu thân tỉ tỉ còn có người nhà, đây lâm à nào mục tiêu của ta, tiểu sở ca ca cách tiêu ta, tiểu tha thứ ta, ta t xin u sở năng không khả n không đến nửa bước vương cánh không định. thủ, xuất thủ giả đức bước l â tuyết linh nói xong trong mắt nước mắt đình trệ trong mắt mang theo ấ y náy tia sáng biến kiên định trong cơ thể nàng nội kình sôi trào võ giả nhiệt huyết bị nhen lửa sở hà mắt lộ ra kỳ quang hắn phát hiện lâm tuyết linh thời khắc này trạng thái giới tựa hồ chạm đến một tia chân lý võ đạo mặc dù bây giờ tu vi không có quá lớn biến hóa nhưng chiến lược lại tăng cường mà lại đối nàng về sau phá cảnh vương giả đều biết có rất lớn viện trợ tiền đồ không thể đo lường đêm khuya lâm gia hậu viện mật điện lâm gia lão tổ nằm ở trên giường thân như sương khô trên đầu tóc dài như cỏ khô còn thưa thớt trên mặt cũng làn ế p nhăn trải rộng nguyên bản hắn mặc dù đã tiếp cận hai trăm tuổi nhưng bởi vì thực lực của hắn thoạt nhìn cũng chỉ là trung niên bộ dáng nhưng bị trọng thương về sau một đêm đầu bạc thân hình cũng nhanh chóng giàn u a hóa cho tới bây giờ đã là dầu hết đèn tắt cảnh giới mép giường chung quanh từ trên xuống dưới nhà họ lâm bảy đời thai to mặt lớn tề tụ trong bọn họ yếu nhất đều có tiên thiên tam trọng tu vi đặt ở bên ngoài cũng là có thể chấn áp một phương nhân vật tại mọi người trong mắt bọn họ không nên có bất kỳ phiền náo gì một tay che trời muốn cái gì liền có cái gì mới đúng mà bây giờ toàn bộ mật điện luống cuống đau thương khí tràn ngập tràn ngập kinh hoảng đau thương tử trí không t â m lòng còn có đối với con đường phía trước mê mang so với người bình thường phiền não còn nhiều hơn đây là không thể tưởng tượng nhưng lại chân thực xuất hiện tại ở đây tất cả mọi người trên thân bất luận là tiên thiên tam trọng hay là tiên thiên cựu trọng tối nay bọn họ trời muốn sập lâm gia lão tổ muốn đi hướng phần cuối của sinh mệnh liền tại bọn hắn nín thở ngưng thần khẽ nhất miệng cảm xúc nổi lên con mắt chăm chú vào lâm gia lão tổ trên thân liền chờ hắn hô hấp đình chỉ liền lập tức phóng thích lúc đột nhiên nặng nề g mật điện cửa lớn c h ầ m rãi bị mở ra một đạo nhân ảnh chắp hai tay sau lưng từng bước một đi đến tất cả lâm g i a tộc người ánh mắt chuyển di mắt lộ ra kinh hãi đi tới thân thể người không gian xung quanh tựa hồ là vặt mẹo bọn họ con mắt nhìn lại vàng trói lọi mơ hồ cặp mắt của bọn h ắ n bọn họ đều là tiên thiên cao thủ hạ tộc đỉnh tiêm tồn tại hiện tại đối mặt một người thậm chí ngay cả nhìn thẳng đều làm không được không thể tưởng tượng nhất làm cho bọn họ hoảng sợ là bọn họ vốn là muốn hỏi thăm làm công kích phòng thủ xu thế lại phát hiện bọn họ cái gì đều làm không được tựa hồ giờ khắc này thân thể của bọn hắn đã không thuộc về mình đây là người nào đến bọn họ lâm ra muốn làm gì là địch là bạn bọn họ m ở mịt luôn cuống nhưng không có biện pháp gì lâm ra lão tổ tựa hồ hồi quang phản chiếu thanh tỉnh một điểm hắn mở to mắt chật vật quay đầu nhìn về phía cái kia không thể nhìn thẳng mơ hồ bóng người tiền bối là hương hỏa giáo bên trong người đi không biết đến ta lâm gia có gì phân phó lâm gia lão tổ bờ môi nhúc nhích phát ra rất nhỏ bé thanh âm hắn mặc dù sắp chết nhưng thân là nửa b ư ớ c vương giả tầm mắt vẫn còn ở đó hắn nhìn ra sở hà bất phàm cái kia nặng nề vĩ đại khí tức cường đại không phải là bình thường nửa b ư ớ c vương giả có thể so sánh thậm chí liền hắn cũng không là đối thủ nếu như hương hỏa giáo có loại tồn tại này bọn họ lâm ra sớm không còn tồn tại mà không phải đến bây giờ hắn đã sắp chết chỉ là kém một hơi đám kia đạo trích cũng không dám có chút ý nghĩ buồn cười đến cực điểm lâm ra lão tổ thanh âm mặc dù rất yếu ớt nhưng sở hà lại nghe rõ ràng hãn lạnh nhạt nói ta cùng ngươi lâm ra một cái tộc nhân hữu duyên lần này tới xuất thủ vì ngươi tục mệnh một lần bất quá ngươi thương quá nặng ta cho dù xuất thủ ngươi cũng chỉ có thể sống năm năm nhưng ta có thể tại trong cơ thể ngươi phong cấm một đường bí thuật năm năm này ngươi có thể toàn lực xuất thủ mà không ngại đa tạ tiền bối đa tạ tiền bối Lâm gia láo ra tổ rất k í chương động, n h n g h mười hai cựu kiếp thân quyền trong chốc lát lâm gia lão tổ thân thể chấn động một cỗ nồng đậm sinh mệnh khí tức tràn ngập tại toàn thân hắn trên dưới giống như nắng hạn lâu ngày gặp trận mưa lâm da lão tổ cái kia giàn mua rốn gió mẳng ra lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được biến phong phú trên người hắn tử khí bắt đầu bị áp chế sinh khí bắt đầu chậm dại khôi phục vừa rồi sở hà dùng chính là một dọa sinh mệnh linh dịch đây là hắn tử một lần đánh dấu bên trong lấy được chủ yếu tác dụng là gia tăng thọ nguyên kèm theo tác dụng có thể trị võ giả căn cơ bị thương khí huyết suy bại thường thế nếu như lâm da lão tổ tại sau khi bị thương lập tức sử dụng một giọt này sinh mệnh linh dịch liền có thể để hắn thương thế khỏi hẳn sinh long hoa hổ đáng tiếc thương thế của hắn kéo dài quá lâu mấy năm trôi qua trên người thương tích sinh sinh đem hắn tuổi thọ hao hết đã không thể n ị c h một giọt sinh mệnh linh dịch chỉ có thể chữa khỏi thương thế của hắn bổ sung một điểm sinh mệnh năng lượng lại không cách nào đền bù hắn đã xói mòn toàn bộ sinh mệnh hắn bây giờ thương thế nếu như muốn khỏi hẳn tối thiểu muốn mười giọt sinh mệnh linh dịch hoặc là cái khác có thể kéo dài nửa bước vương giả số tuổi thọ bảo vợ ậ bất quá cái kia đã không có quan hệ gì với sở hà hắn có thể lấy ra một dọa sinh mệnh linh dịch cũng là xem ở lâm tuyết linh trên mặt m ũ i đương nhiên còn có một nguyên nhân sở hà còn nghĩ để hắn lại chống đỡ mấy năm chờ lâm tuyết linh phá cảnh nửa bước vương giả đến lúc đó cũng liền không ai dám có ý đồ với lâm g i a hắn cũng có thể an tâm đánh dấu chờ dược lực toàn bộ tiêu hóa sở hà gật gật đầu sau đó phất tay lấy ra một cái đánh dấu đạt được bị phong ấn cấm thuật đánh vào lâm gia lão tổ trên thân có thứ này tại thân thể của hắn mặc dù không tốt nhưng cũng có thể toàn lực xuất thủ làm xong những thứ này sở hà chắp hai tay sau lưng nhẹ lướt đi nguyên bản nằm ngang lâm gia lão tổ hô một tiếng tựa như s ắ c chết vùng dậy đồng dạng từ trên giường bắn lên hắn cảm giác được thân thể phát sinh biến hóa cực lớn tất cả suy yếu biến mất không thấy gì nữa đã lâu lực lượng cảm giác lại xuất hiện trong thân thể cái này Loại cảm giác này. lâm o ạ i giác cảm này. l ra lão tổ cảm thấy không thể tưởng tượng được như cùng ở tại nằm mơ hôm nay rõ ràng là hắn đại nặng ngày không nghĩ tới ngay tại hắn muốn tắt thở thời điểm một cái tiền bối đột nhiên xuất hiện tại hắn trên trán nhỏ một giọt thần bí tiết lộ sau đó thân thể của hắn liền phát sinh biến hóa nghiêng trời l ệ đất đa tạ tiền bối tái tạo c h i ân lâm ra lão tổ đứng người lên ôm quyền đối với sở hà rời đi phương hướng thật sâu bái mang trên mặt kính sợ cùng cảm kích vị tiền bối kia cho hắn tái tạo c h i ân lão lao tổ ngài là được lúc này mật điện bên trong cái khác lâm gia tộc người tại sở hà rời đi về sau khôi phục khống chế đối với thân thể vội vàng hướng về lâm gia lão tổ vây lại nhìn xem khôi phục bình thường lâm gia lão tổ bọn họ không hẹn mà cùng quay đầu nhìn về phía mật điện cửa lớn phương hướng thần s ắ c kinh hãi cảm giác khủng bố ngày mai giả truyền ta tin chết đem đám đạo trích kia đều dẫn ra thừa dịp lao phu còn có năm năm có thể động đậy phát huy một cái nhiệt lượng thừa diễn kịch liền muốn diễn nguyên bộ không thể để cho người nhìn ra ta tin chết không cần g i ó n g chống k h u a c h i ê n g muốn che che lấp lấp dạng này ngược lại có thể khiến người ta càng thêm tin tưởng lâm gia lão tổ bình phục xuống tâm tình kích động bắt đầu tỉnh táo an bài mưu đồ tiền bối cho hắn năm năm tuổi thọ mà lại không phải là nửa chết nửa sống trạng thái là có thể toàn lực động thủ trạng thái hắn há có thể cô phụ năm năm nói nhiều cũng không tính nhiều hắn đến thừa dịp còn có thể động đậy thời điểm tận khả năng cho lâm ra dọn sạch c h ứ n g n g ạ i sở hà trở lại tàng thư các hiện tại đã đến sau nửa đêm có thể tính một ngày mới tiến đến đánh dấu bảng lại một lần nữa đổi mới kích hoạt sở hà hơi chuyển động ý nghĩ một chút thuận tay đánh dấu đinh đánh dấu thành công ban thưởng thần thông cựu kiếp thần quyền hệ thống bảng tùy theo đổi mới sở hà ý niệm đụng vào hướng hệ thống bảng bên trên xuất hiện màu vàng kim thư tịch có quan hệ cựu kiếp thần quyền giới thiệu sơ lược tùy theo xuất hiện tại đầu góc hắn cựu kiếp thần quyền rất cường đại cũng rất thích hợp hắn hết thể có chín tầng hiệu quả cũng là đơn giản thô bạo lực lượng điệp ra mỗi một tầng điệp ra một lần lực lượng tầng thứ nhất còn chẳng ra sao cả nhưng càng về sau liền càng khủng bố hơn liền càng biến thái môn thần thông này đáng giá tu luyện sở hà từ hệ thống không gian bên trong đem màu vàng kim thần thông mật tịch lấy ra hướng cái chắn vỗ trong chốc lát hắn thức hải chấn động cựu kiếp thần quyền trong đó bắt đầu diễn dịch phong phú tin tức tiến vào trong đầu của hắn hóa thành từng tổ từng tổ số liệu cung cấp hắn lĩnh hội sở hà nhắm mắt đám chìm trong đó sau một hồi lâu hắn mở to mắt trong đó tinh mang loại qua cựu kiếp thần quyền tầng thứ nhất hắn tiêu hóa xuyên qua sở hà nắm chặt lại nằm đấm đột nhiên cảm giác ngựa tay kích động hắn nghĩ nghĩ phất tay tại nguyên châu bố trí hai đạo trận pháp cảm giác không an toàn lại thêm ba đạo cái này mấy đạo trận pháp đều là phòng ngự hình mỗi một đạo đều có thể ngăn cản vương giả ngũ cảnh cao thủ một lần toàn lực xuất thủ chơi trận pháp bắt đầu vận hành sở hạ cánh tay vừa nhấc một quyền đối với hư không đánh ra đủ màu quyền kình hư ảnh từ hắn trên nắm tay rời khỏi tay rời tay về sau quyền kình hư ảnh gặp gió mà t r ư ớ n g chỉ là trước mắt liền biến giống một tòa kim sơn hư ảnh phanh nện ở đạo thứ nhất trận pháp phía trên một nháy mắt cũng chưa tới thậm chí không cảm giác được ngăn trở cái thứ nhất trận pháp tính cả trận bàn trực tiếp vỡ vụn sau đó cái thứ hai cái thứ ba mai cho đến cái thứ tư quyền kinh hư ảnh mới có chút dừng lại cảm giác phí s ứ c thẳng đến phá mất cái thứ năm cũng còn có thừa lực nếu như không phải là sở hà phất tay đánh tan toàn bộ lâm phủ thậm chí gần phân nửa lâm thành cũng phải bị đánh xuyên qua chỉ là tầng thứ nhất liền có như thế uy lực rất không tệ sở hà gật gật đầu đối với môn thần thông này uy lực coi như hài lòng cảm giác tại hắn rất nhiều thần thông bên trong có thể đứng vào trước mười liệt kê chương mười ba đảo lâm liên minh ngày thứ hai một cái tin tức nặng ký từ thế lực k h á c xếp vào tại lâm phủ ám tử truyền r a sau đó l â y cực nhanh tốc độ tại người hữu tâm ở giữa truyền r a tới trọng thương lâm gia lao tổ trung quy là đi một cái hạ tòa uy tín lâu năm vương giả đi hướng phần cuối của sinh mệnh đây là rất nhiều người chuyện trong dự liệu nhưng cũng không miễn phát ra thổn thức mặc dù lâm gia kịp thời bác bỏ tin đồn không ngừng biểu thị đây là lời đồn đồng thời nói bọn họ lao tổ còn có một trăm n ngày liền muốn qua hai trăm mười một tuổi đại thọ bọn họ muốn long trọng tổ chức đến lúc đó lâm gia lão tổ sẽ đích thân ra mặt đánh nát lời đồn mà một bên nói như vậy lâm gia đồng thời lại gấp rút co vào gia tộc lực lượng bọn họ ở bên ngoài tộc nhân trốn đi trốn đi về lâm thành về lâm thành biểu hiện như vậy không thể nghi ngờ t r ộ t dạ đến cực điểm ngược lại càng khiến người ta xác định lâm gia lão tổ đúng là đi trong n g a y mắt toàn bộ lâm thành mây đen dày đặc mưa gió nổi lên liền không biết tình huống người bình thường đều cảm giác lâm thành bầu không khí biến vi d i ệ u nặng nề một chút tin tức linh thông người đã mang nhà mang người dự định tạm thời rời đi lâm thành cái này sắp trở thành vòng xoáy địa phương nguy hiểm mười ngày sau khoảng cách lâm thành ba trăm dặm bên ngoài một chỗ được mở mang ra tới cực lớn doanh địa lục tục ngao ngoe có đội ký mã tiến vào trong bọn họ đại bộ đội được gan bài trú đóng ở địa phương khác nhau mà tất cả người dẫn đầu đều bị người nhiệt tình tiếp ứng hướng c h u n g quân đại trướng người ở đây tiếng huyên náo có người hỏi han đ ơ n cần cùng lao bằng hữu trò chuyện vui vẻ có người lớn tiếng chửi mẹ gặp được lao cửu gia liền đao đều rút ra bọn họ đến từ lâm quận địa phương khác nhau nhưng lại làm một cái cùng chung mục tiêu mà tới đảo lâm liên minh tất cả cùng lâm gia có thủ gia tộc thế lực bị hương hỏa giáo liên hợp lấy đem hư nhược lâm gia đẩy ngã tại khổng lồ lâm gia trên thân cắn xuống một miếng thịt ăn uống no đủ thuận tiện báo thủ rửa hận làm mục đích ha ha không nghĩ tới cao cao tại thượng lâm gia cũng có hôm nay t h ô n g khoái một cái khiêng đại đao khôi n ô tràng hán ngựa mặt lên trời cười dài có chút hưng phấn h ừ lâm ra trước kia nhà ta tam đệ chính là ở bên ngoài gặp được một cái vừa ý người yêu vừa thấy đã yêu vốn là muốn mang về nhà chung kết liên lý lại bị lâm ra một cái lao bất tử nhìn thấy đ ấ u kỵ nhà ta tam đệ tiêu sai anh tuấn trực tiếp một trưởng vỗ chết quả thực đáng hận thù này ta nhớ dòng giã hai mươi năm hiện tại rốt cục có thể báo thủ ta tam đệ trên trời có linh thiêng có thể nghỉ ngơi một lao giả khác lao sạch lấy trường thương trong tay nói xong đại thủ trên mặt lại đều là hương phấn tham lam với hắn mà nói báo thù là tiếp theo đi theo ăn canh ăn thịt mới là chính yếu nhất nếu như không phải là hương hỏa giáo mời hắn tam đệ t h ủ hắn đều nhanh quên mà lại coi như nhớ kỹ nếu như không có hương hỏa giáo dẫn đầu coi như suy yếu lâm ra hắn cũng không dám có ý tưởng nhưng bây giờ không giống có người dẫn đầu hắn chỉ cần theo ở phía sau hô hô vang dội khẩu hiệu đồng dạng ăn miệng đầy chảy mỡ là được tên to xác ôn chuyện tùy ý lại nối tiếp có thủ t r ư ớ c buông xuống trở diệt đi lâm ra lại tiếp tục thủ vị phía trên một cái mang theo mặt nạ màu bạc nam tử tay đ è ép trầm giọng nói hiện tại người đến cũng kém không nhiều chúng ta cũng nên thương lượng một chút tiến công lâm thành công việc bọn người yên tĩnh trở lại hắn nói tiếp muốn ta nói s ư giả cũng không có gì tốt thương lượng chúng ta người nơi này không có mấy cái là quân võ ra đời đều là giang hồ huynh đệ không hưng thịnh bài binh bố trận cái kia một bộ ngươi trực tiếp ra lệnh một tiếng chúng ta cầm đao trực tiếp hướng lâm thành sông đi vào liền phải khiêng đại đao trắng hán tùy tiện đạo không sai rất hay rất nhiều người gật đầu phụ họa cảm giác có lý mang theo mặt nạ màu bạc hương hỏa giáo sứ giả đảo mắt một vòng phát hiện cơ bản đều là phụ họa đại hán một chút không có phụ họa cũng đều không có muốn phát biểu ý tứ hắn giấu ở sau mặt nạ khỏe miệng không khỏi kéo ra một đám người ô hợp kỳ thật muốn ta nói lâm ra cũng liền như thế không có cái kia l á o bất tử chúng ta trong giây phút liền có thể đưa nó diệt đi hiện tại chúng ta đã đến lâm thành bên ngoài ít ngày nữa lâm ra liền bị hủy diệt nhưng chúng ta còn giống như không có thương lượng diệt đi lâm ra về sau lâm ra những năm nay tích lũy tiền tài bất nghĩa nên xử trí như thế nào đúng lúc này trong đám người có người lên tiếng nói lời này vừa nói ra trong đại trướng tất cả mọi người tinh thần chấn động mắt thả tinh quang ánh mắt sáng rực chăm chú vào sứ giả trên thân cái đề tài này mới ra bọn họ đều hăng hái bọn họ hưởng ứng hương hỏa giáo hiệu triệu không xa vạn dằm từ khác nhau địa phương tích cực chạy đến là vì cái gì báo thủ nguyên nhân này có cũng là kêu vang r ộ i nhất nhưng tất cả mọi người trong lòng rõ ràng đó cũng không phải chính yếu nhất có lẽ trong đó có người là đem cái này mục tiêu xem như chủ yếu nhất nhưng cực ít bọn họ đại bộ phận người mục tiêu bất quá là thừa dịp lâm ra suy yếu lại có người dẫn đầu muốn cùng ở phía sau kiếm hai ngụm thịt ăn chia của mới là bọn họ cảm thấy hứng thú nhất yên tâm điểm này bản giáo vì chư vị đã sớm cân nhắc là được lần này diệt đi lâm ra tất cả thu hoạch người có tài mới chiếm được ai cướp được liền là ai đầu tiên nói trước tại lâm ra chưa triệt địa diệt đi trước đó không thể bởi vì bảo vật mà công kích lẫn nhau ai nếu không tuân theo chư vị t r u n g gõ mặt bạc sứ giả hư lạnh một tiếng trầm giọng nói t ố t đồng ý phía dưới tất cả mọi người gật đầu đồng ý vung tay vung chân cảm giác không kịp chờ đợi vậy l i ề n xuất phát chương 14, ta muốn vì gia tộc tử chiến ngoại giới phong vũ nổi lên lâm ra trong tàng thư các lại là rất a n tĩnh sở hà cầm một bản võ lâm kỳ hiệp truyền ngồi tại trên ghế nằm xem say sưa ngon lành đột nhiên hắn khép sách lại tịch con mắt nhìn về phía đại môn phương hướng chỉ chốc lát lâm tuyết linh dẫn theo trường kiếm mặc hỏa hồng sắc tỏa giáp đen nhánh xinh đẹp tóc dài bị ghim lên cuộn tại khôi giáp bên trong chỉ có mấy cây bị lọt mất thanh ti bên ngoài phiêu đãng nàng hấp tấp đi tới tàng thư cát nha đầu làm sao tấm này trang phục sở hà kinh ngạc nói tiểu sở ca ca lão tổ chết rồi hiện tại rất nhiều hạng giá áo túi cơm tể tụ lâm thành bên ngoài muốn vong ta lâm ra hôm nay ta muốn cùng lâm ra cùng tồn vong là gia tộc mà chiến lâm tuyết linh thần sắc kiên định rõ ràng giờ khác này rất có vài phần thiết huyết khí khái hào hùng nhà ngươi lão tổ chết rồi người n g h e ai nói sở hà lông mày nhữ lại có chút không hiểu hắn mười ngày trước rõ ràng dùng một d ọ t sinh mệnh linh dịch là lâm trấn nam tục bệnh thời điểm ra đi cũng xác thực cảm thấy tính mạng hắn tiêu tán bị ngăn chặn lại cũng tăng lên một chút làm sao quay đầu công phu hắn lại ở ra dám đây mấy ngày nay hắn cũng không có cảm giác đến lâm phủ có nhân vật lợi hại gì đến gây sự tình a khó nói là lâm trấn nam thân thể vừa vặn nhịn không được ngứa tay đi ra ngoài làm lớn chết s ở hà giật mình nhắm mắt lại cảm ứng một chút một lát sau mở to mắt mắt lộ ra vẻ quỷ dị hắn cảm thấy lâm chấn nam khí tức h ả o h ả o một điểm m a bệnh cũng không có không có người nào nói với ta nhưng chuyện này bên ngoài cũng t r u y ề n khắp mặc dù cha bọn hắn hết sức phủ nhận hơn nữa còn cấm trong gia tộc có loại lời đồn đãi này thế nhưng là ta cùng tỉ tỉ bọn hắn tại lao tổ tin chết truyền ra về sau liền lại cũng chưa từng thấy qua lao tổ cũng không bị cho phép đi quan sát cũng bộ dáng này lại thêm l a o tổ tình huống thân thể trong lòng ta tự nhiên là có đáp án lâm tuyết linh sơ lược mang thương cảm nói dạng này a sở h à dùng sách vở vỗ nhẹ trong lòng bàn tay suy nghĩ chuyển động một lát sau đại khái hiểu lâm c h ấ n nam ý nghĩ hắn bây giờ chỉ có năm năm tuổi thọ đổi vị suy nghĩ nếu như đem hắn đặt ở lâm c h ấ n nam vị trí lúc này chuyện muốn làm nhất chỉ sợ sẽ là, là lâm à l ra dọn sạch tiềm ẩn địch nhân giả chết sau đó đem đột kích chi địch một mẻ hốt gọn ngược lại không mất vì một cái phương pháp tốt tiểu nha đầu các ngươi lâm ra bầu trời còn sập không xuống coi như sập cũng có người cao tới chống đỡ còn chưa tới phiên ngươi trước tiên ở ta nhìn chỗ này một chút viết như thế nào có lẽ chờ ngươi xem hết sự tình cũng kết thúc sở hà cười nói như vậy sao được lần này trước kia rất nghe hắn lời nói lâm tuyết linh lại lắc đầu hiện tại ta đã tiên thiên thất trọng chẳng mấy chốc sẽ tiên thiên bắt trọng tiểu sở ca ca ngươi không phải nói thực lực của ta đối chiến tiên thiên cựu trọng cũng không thành vấn đề à. hiện tại ta cũng coi là lâm ra người cao lâm ra trời muốn sập ta đương nhiên muốn chống đi tới lâm tuyết linh n g n g đầu một mặt quyết nhiên nói chiến lược của nàng cùng tiên thiên cựu trọng tương đương tại lâm gia cũng coi là xếp tại hàng đầu cao thủ giá trị này gia tộc tồn vong thời khắc nàng há có thể lùi bước lâm gia trời muốn sập nàng liền dùng hai tay đi chống lên có đạo trích dình mò lâm gia nàng liền dùng kiếm n ồ n máu cho cảnh cáo nàng hiện tại cũng coi là lâm gia người cao a nàng có thực lực là gia tộc mà chiến nàng có năng lực đi ngăn cơn s ó n g giữ lâm tuyết linh cảm giác nhiệt huyết sôi trào trong mắt chiến ý cháy hừng hực trên người tỏa giáp tại kình khí cọ rửa phát xuống ra tiếng vang lanh lảnh tốt mẹ nó tự kỷ nhìn xem ngẩng đầu xem bầu trời một bộ muốn nghịch thiên là lâm ra cải b ệ n h tư thế lâm tuyết linh sở hà lấy tay nâng c h á n tương đương im l ạ o tốt tiểu sở ca ca ta đi ngươi bảo t r ọ lâm tuyết linh quay người lấy tráng sĩ đi một lần này không trở lại tư thế mang theo nặng nghề mang theo đấu trí đi ra tàng thư c á t nhìn xem lâm tuyết linh bóng lưng rời đi sở hà lắc đầu theo nàng đi thôi lâm ra lão tổ không việc gì bầu trời còn không có sập lấy thực lực của nàng đi tham chiến cũng sẽ không xảy ra sự tình sở hà đem viết lật ra tiếp tục xem trong sách chưa xem hết cố sự giữa trưa đảo lâm liên minh nhân mã lấy các loại phương thức t r ù n g t r ù n g điệp điệp mà đến đem lâm thành vây quanh bọn hắn không thành hệ thống từng cái đội ngũ luồn lên n h ả xuống cực kỳ hỗn loạn các loại khác biệt cờ xí trong gió loạn g i a o một đám người liên tiếp mỏ mâm giống liền cùng quỷ khóc sói gào giống như nhìn bọn hắn chính là đám ô hợp rất tốt đối phó thế nhưng là đây chỉ là nhìn trên thực tế những người này so thành kiến chế quân đội tinh nhuệ còn khó hơn đối phó bọn hắn đều là võ giả mà lại thực lực cũng không kém chỉ là mười mấy vạn người liền có hơn trăm vạn quân đội khả năng hình thành huyết h ả i sắc khí cơ hồ biến thành thực chất mây đen âm chầm đem toàn bộ lâm thành cũng che lại liên quân đến về sau bọn hắn không có lập tức công thành bọn hắn đang chờ lâm thành là lâm gia hạ hổ bên trong cư dân mặc dù không nhiều mới hơn hai trăm vạn nhưng là toàn bộ thành trì lại xây dựng như là quân sự trọng thành cao đến mấy chục mét phía trên thiết nỏ trải rộng mặc dù những thứ này còn khó không đến liên quân bên trong cao thủ nhưng nếu như muốn mạnh mẽ đột phá lại nhất định tổn thất nặng nề cho nên dựa theo kế hoạch tại công thành trước đó hương hỏa giáo đã sớm mai phục tại lâm thành bên trong cao thủ sẽ trước gây ra hối loạn kiềm chế lâm gia cao thủ sau đó ngoài thành liền quân thuận thế công thành nội ứng ngoại hợp lấy ít nhất đại giới đem lâm thành cầm xuống kế hoạch rất tốt rất lý tưởng nhưng là ngoài y muốn lại xuất hiện sau một tiếng di động trung quân chiến xa bên trên một đám thế lực người dẫn đầu con mắt trừng trừng nhìn qua ngân diện sứ giả bọn hắn cần một lời giải thích vì cái gì đi qua lâu như vậy thủ hạ của bọn hắn hiện tại cuống họng cũng hô làm trong thành còn không có động tĩnh đã nói xong bọn hắn đại bộ đội vừa đến bên trong thành liền bắt đầu gây ra hỗn loạn sau đó một chi xuyên vân tiễn làm tín hiệu tất cả mọi người cùng một chỗ động thủ san bằng lâm thành nhưng bây giờ bọn hắn con mắt đều muốn bị mặt trời c h ọ c mù cũng không có ở trên trời nhìn thấy một điểm hỏa diễm chấm nhỏ chương mười bốn ta phải vì gia tộc tử chiến ngoại giới mưa gió nổi lên lâm ra trong tàng thư cách nhưng là rất tán tĩnh sở hà cầm một bản võ lâm kỳ hiệp truyền ngồi tại trên ghế nằm nhìn say s ư ơ n g ngon lành đột nhiên hắn khép sách lại tịch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 vì gia tộc mà chiến lâm tuyết linh thần sắc kiên định rõ ràng giờ khác này có vài phần thiết huyết khí khái hào hùng nhà ngươi láo tổ chết rồi người nghe ai nói sở hà lông mày nhữ lại có chút không hiểu hắn mười ngày trước rõ ràng dùng một d ọ t sinh mệnh linh dịch vì lâm c h ấ n nam tụt mạng lúc đi cũng xác thực cảm thấy tính mạng hắn tiêu tán bị ngăn chặn lại cũng gia tăng một chút làm sao quay đầu công phu hắn lại ở ra dám đây mấy ngày này hắn cũng không có cảm giác đến lâm phủ có nhân vật lợi hại gì đến kiếm chuyện a chẳng lẽ là lâm trấn nam thân thể v ừ a vặn nhịn không được ngứa tay đi ra ngoài làm lớn chết s ở hà giật mình nhắm mắt lại cảm ứng một cái một lát sau mở to mắt mắt lộ ra vẻ q u ỷ dị hắn cảm thấy lâm trấn nam khí tức thật tốt một điểm tật xấu đều không có không có người nào nói với ta nhưng chuyện này bên ngoài đều chuyển khắp mặc dù cha bọn họ cực lực phủ nhận hơn nữa còn cấm chỉ trong gia tộc có loại lời đồn đãi này thế nhưng là ta cùng tỉ tỉ bọn họ tại lão tổ tin chết truyền ra về sau liền rốt cuộc chưa thấy qua lão tổ cũng không được cho phép đi quan sát đều cái dạng này lại tăng thêm lão tổ tình huống thân thể trong lòng ta tự nhiên là có đáp án lâm tuyết linh mang theo thương cảm nói dạng này sao sở hà dùng sách vở vỗ nhẹ trong lòng bàn tay suy nghĩ chuyển động một lát sau đại khái hiểu lâm trấn nam ý nghĩ hắn bây giờ chỉ có năm năm tuổi thọ đổi vị suy nghĩ nếu như đem hắn đặt ở lâm trấn nam vị trí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 nàng liền dùng hai tay đi chống lên có đạo trích r ì n h m ỏ lâm ra nàng liền dùng kiếm nôn máu cho cảnh cáo nàng hiện tại cũng coi là lâm ra người cao a nàng có thực lực vì gia tộc mà chiến nàng có năng lực đi ngăn cơn sóng dữ lâm tiết linh cảm giác máu nóng sôi trào trong mắt chiến y cháy hừng hực trên người tỏa giáp tại kỉnh khí cọ rửa phát xuống ra tiếng vang lanh lảnh tốt mẹ nó tự kỷ nhìn xem ngẩng đầu nhìn trời một bộ muốn nghịch thiên vì lâm gia cải mệnh tư thế lâm tuyết linh sở hà lấy tay nâng chán tương đương im l ặ o là được tiểu sở ca ca ta đi ngươi bảo trọ lâm tuyết linh quay người lấy tráng sĩ vừa đi này không trở lại tư thế mang theo nặng nghề mang theo đấu trí đi ra tàng thư cát nhìn xem lâm tuyết linh bóng lưng rời đi sở hà lắc đầu theo nàng đi thôi lâm gia lão tổ không việc gì trời còn không có sập lấy nàng thực lực đi tham chiến cũng sẽ không xảy ra sự tình sở hà đem sách lật ra tiếp tục xem trong sách chưa xem hết cố sự giữa trưa đảo lâm người trong liên minh ngựa lấy các loại phương thức trùng trùng điệp điệp mà đến đem lâm thành vây quanh bọn họ không thành hệ thống từng con đội ngũ lồn u lên n g ả y xuống cực kỳ hỗn loạn các loại không giống cờ xí trong gió loạn dung một đám người liên tiếp mụ giống liền cùng quỷ khóc sói gào giống như xem ra bọn họ chính là đám ô hợp thật tốt đối phó thế nhưng là đây chỉ là xem ra trên thực tế những người này so thành hệ thống tinh nhuệ quân đội còn khó hơn đối phó bọn họ đều là võ giả mà lại thực lực đều không kém chỉ là mấy vạn người liền có hơn triệu quân đội mới có thể hình thành huyết h ả i s á t khí cơ hồ biến thành thực chất mây đen âm chầm đem toàn bộ lâm thành đều che lại liên quân đã đến về sau bọn họ không có lập tức công thành bọn họ đang chờ lâm thành là lâm gia hạ hổ bên trong cư dân mặc dù không nhiều mới hơn hai trăm vạn thế nhưng toàn bộ thành trì lại tu kiến như là quân sự trọng thành Cao tại ớ i trải liên mấy mét, mặc muốn m này chục sắc còn phía những thứ này còn khó không đến liên quân bên trong cao thủ, nhưng nếu như trên trong cao rộng, bên nỏ đến quân nếu dù n h phá, mẽ đột l ạ nhất định tổn thất nặng nghề. thất công h theo hoạch, o nên dựa theo kế hoạch. tại kế c thành trước đó hương hỏa giáo đã sớm mai phục tại lâm thành bên trong cao thủ sẽ trước gây ra hỗn loạn k i ể m chế lâm ra cao thủ sau đó ngoài thành liên quân thuận thế công thành nội ứng ngoại hợp lấy ít nhất đại giới đem lâm thành cầm xuống kế hoạch thật tốt rất lý tưởng thế nhưng ngoài y muốn lại xuất hiện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 cũng không có ở trên trời nhìn thấy một điểm hỏa diễm chấm nhỏ chương mười lăm c h i ế n lên bên trong thành xảy ra ngoài ý mớn mai phục ở bên trong cao thủ ngược lại bị mai phục ngân diện sứ giả phát ra thở dài một tiếng kế hoạch thất bại lâm thành bị lâm ra kinh doanh so bọn hắn tưởng tượng phải sâu đậm hơn những cao thủ kia rất sớm đã tiềm nhập đi vào một mực làm là người bình thường ở bên trong sinh hoạt liền chờ thời khắc mấu chốt phát động đáng tiếc theo tình huống hiện tại đến xem là bọn hắn nghĩ đương nhiên nội ứng ngoại hợp kế hoạch thất bại bọn hắn muốn lấy ít nhất đại giới phá mất lâm thành đã không có khả năng sau đó chỉ có thể cường công chư vị chấp hành thứ hai bộ kế hoạch đi tập hợp tiên thiên tông sư cao thủ cước ép leo lên tường thành ngân diện sứ giả nói tất cả mọi người gật gật đầu không có ý kiến bản này chính là kế hoạch của bọn hắn nếu như không phải hương hỏa giáo đưa ra nội ứng ngoại hợp bọn hắn đã sớm cường công vào muốn bắt đầu a trong tàng thư các sở hà lông mày nhữ lại ngừng đầu lên. đầu mấy chục vạn người hôn chiến tràng diện khó gặp trận này náo nhiệt ngược lại là có thể xem một chút cũng coi là cho cuộc sống k ẻ nhạt một điểm điều hòa hắn đem trong tay thư tịch buông xuống đứng lên một bước vượt qua người liền đi tới lâm già cao nhất một chỗ lầu cắt chi đỉnh ngưng mắt nhìn lại xa như vậy nếu như là người bình thường khả năng cái gì cũng không nhìn thấy coi như tiên thiên tông sư cũng rất khó nhìn rõ nhưng sở hà lại nhìn rõ ràng bàn tay hắn chống đỡ cái cảm tại hai phe trận doanh đảo qua so sánh giữa bọn hắn ưu khuyết thế đảo lâm liên quân một phương thắng ở nhiều người cao thủ nhiều thế yếu nha cũng rất rõ ràng dối bời một mảnh nếu như không phải bọn hắn cá thể thực lực biến thái chính là tiêu chuẩn đám ô hợp mà lâm ra một phương ưu thế chính là có t ư ờ n g thành trợ r ú t nghiêm chỉnh huấn luyện bọn hắn bồi dưỡng võ giả là hướng quân đoàn phương hướng bồi dưỡng bất quá đáng tiếc lâm ra chấn nam quân đoàn tại an nam toàn quân bị diệt không phải vậy có chấn nam quân đoàn tại coi như lâm gia lão tổ qua đời tin tức truyền hình ra hương hỏa giáo muốn tụ lại nhiều người như vậy đối phó lâm gia cũng là không thể nào mà hiện tại bọn hắn thủ thành chỉ là quân dự bị nhân số chỉ có hai ba vạn mà lại cao thủ số lượng không sánh bằng đảo lâm liên quân một phương xem tình huống này lâm gia là chơi với lửa a chuyến gia tin tức giả dẫn xuất hạng giá áo túi cơm mục đích là tốt nhưng dẫn tới nhiều như vậy coi như giải quyết lâm gia cũng là nguyên khí đại thương được không bù mất sở hà lắc đầu hắn cảm giác nếu như lâm ra không có chuẩn bị ở sau làm như thế quá mất thỏa đáng không đủ hỗn trọng bất quá kỳ thật tinh tế tưởng tượng cũng tình có thể hiểu lâm trấn nam biết mình chỉ có năm năm có thể sống hắn không có cái kia thời gian đi cùng những t h ứ này chỗ tối lao thử t r ờ i trốn tìm bỏ mặc như thế nào cứng đôi cứng cũng không thể tránh né kéo càng lâu có lẽ tình huống càng là bất lợi còn không bằng vừa mới điểm đánh nhau chết sống chết bên trong cầu sinh rất nhanh đang kêu tiếng g i ế t bên trong đảo lâm liên quân đối tường thành phát khởi x u n g kích một mảnh đen kịt như là mây đen đồng dạng vào tới mà trong đó một nhóm người đặc biệt dễ thấy tốc độ bọn họ nhanh chóng thoát ly đại bộ đội tại vạn tiễn bùi bên trong phong khoáng xuyên thẳng qua tiếp cận tường thành về sau thi triển các loại thủ đoạn tránh đi các loại đến từ trên tường thành tập sát thi triển khinh công vượt qua lên thành tường bọn hắn đều là tiên thiên cao thủ mà lại không phải phổ thông tiên thiên đối phó những người này Võ giả bình thường cùng quân giới, hiệu quả đã rất yếu, đặc biệt là tại quả bình bọn tình quân hắn thành quần kết đội tình hương lúc. Rất nhanh, rất kết Rất đặc yếu, đã đội là lúc. một đám trận i thiên liền ê n đứng thủ t cao ở ê tiên thiên n tường thành. Mà lúc này đây, lâm ra tiên thiên cao thủ cũng nhanh chóng xuất động, thủ, xuất giết tới. Một t Mà lâm lúc cao đây, ra thảm liệt huyết chiến tùy theo bắt đầu kinh khủng chân khí tứ ngược bộc phát tường thành không ngừng bị cắt chém trên trời dưới đất khắp nơi là chém giết cùng một chỗ thân ảnh rất nhanh liền có tiên thiên võ giả v ỡ n lạc có thể trở thành tiên thiên võ giả có thể được xưng là tôn g sư là có thể c h ấ n thủ một phương nhân vật nhưng lúc này bọn hắn lại như là tiểu binh tại giao đấu công kích chém giết loại tầng thứ này đối chiến người bình thường căn bản là không có cách nào tham dự được liền chết sắt liền tổn thương đặc biệt là trong đó một đạo thân hình toàn thân hắn bị khôi giáp che lấp thấy không rõ diện mục thật sự nhưng sở hà liếc mắt liền nhận ra kia là lâm gia lão tổ hắn xen lẫn trong chính mình một đám tiên thiên cao thủ bên trong tối đâm đâm xuất thủ tại chiến trường bốn phía phiêu động khắp nơi hạ âm chiêu quả thực là đền bù lâm gia tiên thiên cao thủ không đủ khuyết điểm nhường đảo lâm phe liên minh tiên thiên cao thủ vẫn lạc cực nhanh vô cùng không được không thể dạng này đánh trận này đảo lâm chi chiến là các ngươi hương hỏa giáo dắt đầu nhưng bây giờ các ngươi vẫn còn không có s u ấ t lực dạng này không được nhìn xem trên tường thành cái kia thảm liệt chém giết theo có người nhìn thấy chính mình tiên thiên cao thủ vẫn lạc rốt cục nhịn không được bọn hắn không nghĩ tới lâm gia chống cự mãnh liệt như vậy rõ ràng lâm gia đã cực độ suy yếu uy c h ấ n thiên hạ an nam quân đoàn cũng mất nguyên bản bọn hắn là muốn đến đánh thuận gió cầm vớt chỗ tốt nhưng bây giờ chính mình có tiên thiên bỏ mình mà lại chết hơi nhiều tự nhiên là không vui đúng vậy a dạng này đánh sao có thể đi các ngươi hương hỏa giáo không phải đã nói lần này đảo lâm chi chiến sẽ có nửa bước vương giả ép trần a người đâu xác thực có lý các ngươi hương hỏa giáo dắt đầu có thể nào hiện tại lại xem kịch nói nội ứng ngoại hợp liền cái cái bóng cũng không có chớ không phải cố ý lừa gạt đầu tương chiến sự càng thêm thảm liệt tiên thiên cùng hạ sủi cảo một dạng bị đánh xuống tường thành không rõ sống chết mà lại đại bộ phận chết đều là bọn chúng đảo lâm liên quân một phương nhân mã tất cả thế lực lớn triệt để ngồi không yên thậm chí đã có người bắt đầu chào hỏi người trong nhà về sau rút lui chương mười lăm chiến tranh bắt đầu trong thành xảy ra ngoài ý m u ố n mai phục tại bên trong cao thủ ngược lại bị mai phục mặt bạc sứ giả phát ra thở dài một tiếng kế hoạch thất bại lâm thành bị lâm ra kinh doanh so với bọn hắn tưởng tượng phải sâu đậm hơn những cao thủ kia rất sớm đã chui vào đi vào một mực xem như người bình thường ở đâu sinh hoạt liền chờ thời khắc mấu chốt phát động đáng tiếc từ hiện tại tình huống đến xem là bọn họ nghĩ đương nhiên nội ứng ngoại hợp kế hoạch thất bại bọn họ muốn lấy ít nhất đại giới phá mất lâm thành đã không có khả năng sau đó chỉ có thể cường công chư vị chấp hành thứ hai bộ kế hoạch đi tập hợp tiên thiên tông sư cao thủ cước ép leo lên t ư ờ n g thành mặt b ạ c sứ giả nói tất cả mọi người gật gật đầu không có ý kiến cái này vốn là kế hoạch của bọn hắn nếu như không phải là hương hỏa giáo đưa ra nội ứng ngoại hợp bọn họ đã sớm cường công đi vào muốn bắt đầu sao trong tàng thư các sở hà lông mày nhữ lại ngẩng đầu lên mấy vạn người hôn chiến tràng diện khó gặp trận này náo nhiệt ngược lại là có thể xem một chút cũng coi c là cho cuộc sống kẻ nhạt một điểm điều hòa. hắn o cuộc điều một sống nhạt kẻ hòa. h điểm cầm trong tay thư tịch buông xuống đứng lên một bước vượt qua người liền đến đến lâm gia cao nhất một chỗ lầu các đỉnh ngưng mắt nhìn lại xa như vậy nếu như là người bình thường khả năng cái gì đều không nhìn thấy coi như tiên thiên tông sư cũng rất khó nhìn rõ nhưng sở hà lại nhìn rõ ràng bàn tay hắn chống đỡ cái c ằ m tại hai phương trận doanh đảo qua so sánh giữa bọn hắn ưu khuyết thế đảo lâm liên quân một phương thắng ở nhiều người cao thủ nhiều Thế yếu nha, cũng rõ ràng, mảnh, thái, phương, yêu thế rất nha, yếu cũng ràng, rõ dối bất ờ i phải biến thái, tiêu gia nghiêm một mảnh, đám mô Mà lâm một thể thực thế tường thành trợ rút, nếu như không bọn chính chuẩn phương, chính trình họ hợp. h yêu u là lực là là cá có n luyện, bọn họ bồi dưỡng võ giả là hướng quân đoàn phương hướng bồi dưỡng. là bồi bồi b họ giả võ ấ quá đáng tiếc lâm g i a chấn nam quân đoàn tại an nam toàn quân bị diệt không phải có chấn nam quân đoàn tại coi như lâm g i a láo tổ qua đời tin tức truyền hình ra hương hỏa giáo muốn tụ lại nhiều người như vậy đối phó lâm g i a cũng là không thể nào mà bây giờ bọn họ thủ thành chỉ là quân dự bị nhân số chỉ có hai ba vạn mà lại cao thủ số lượng không sánh bằng đảo lâm liên quân một phương nhìn tình huống này lâm gia là chơi với lửa a chuyên gia tin tức giả dẫn ra hạng giá áo túi cơm mục đích là tốt nhưng dẫn tới nhiều như vậy coi như giải quyết lâm gia cũng là nguyên khí đại t h ư ờ n g được không bù mất sở hà lắc đầu hắn cảm giác nếu như lâm gia không có chuẩn bị ở sau làm như thế quá mất thỏa đáng không đủ hỗn trọng bất quá Thì thật tinh tế suy nghĩ một chút cũng tình có thể hiểu lâm trấn nam biết mình chỉ có năm năm có thể sống hắn không có cái kia thời gian đi cùng những thứ này chỗ tối chuột chơi trốn tìm mặc kệ như thế nào cứng đôi cứng đều không thể tránh né kéo càng lâu có lẽ tình huống càng là bất lợi còn không bằng vừa mới điểm đánh nhau chết sống chết bên trong cầu sinh rất nhanh đang gọi tiếng g i ế t bên trong đảo lâm liên quân đối với tường thành khởi s ư ớ n g x u n g kích một mảnh đen kịp như là mây đen v ọ o tới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 không được không thể dạng này đánh trận này đảo lâm chiến đấu là các ngươi hương hỏa giáo dắt đầu nhưng bây giờ các ngươi lại còn không có ra s ư ớ c dạng này không được nhìn xem trên tường thành cái kia thảm liệt chém giết theo có người nhìn thấy bản thân tiên thiên cao thủ vẫn lạc rốt cục nhịn không được bọn họ không nghĩ tới lâm gia chống cự mãnh liệt như vậy rõ ràng lâm gia đã cực độ suy yếu uy c h ấ n thiên hạ an nam quân đoàn cũng mất rồi nguyên bản bọn họ là muốn đến đánh thuận gió cầm vớt chỗ tốt nhưng bây giờ bản thân có tiên thiên bỏ mình mà lại chết hơi nhiều tự nhiên là không vui lòng đúng vậy a dạng này đánh sao có thể đi các ngươi hương hỏa giáo không phải là nói qua lần này đảo lâm chiến đấu sẽ có nửa bước vương giả ép c h â n sao người đâu xác thực có lý các ngươi hương hỏa giáo r ắ t đầu có thể nào hiện tại lại xem kịch nói nội ứng ngoại hợp liền cái cái bóng đều không có chẳng lẽ cố ý l ừ a g ạ t đầu tương chiến sự càng thêm thảm liệt tiên thiên cùng xuống sủi cảo đồng dạng bị đánh rất tường thành không rõ sống chết mà lại đại bộ phận chết đều là chúng đảo lâm liên quân một phương nhân mã các đại thế lực triệt để ngồi không yên thậm chí đã có người bắt đầu gọi người trong nhà về sau rút chương mười sáu ta ác mặt bạc sứ giả sau mặt nạ mày nhân lại đang muốn lên tiếng an ủi đúng lúc này lỗ thai hắn khẽ động giống như là tiếp thụ lấy tin tức gì các vị chớ hoảng nhà ta giáo chủ đã đến đến lao nhân ra ông ta xuất thủ cái này lâm thành phất tay có thể phá mặt bạc sứ giả hai tay đẻ ép vừa cười vừa nói nếu như quy giáo giáo chủ có thể tự mình xuất thủ cái kia không thể tốt hơn chỉ là không muốn giống vừa mới đồng dạng chờ một cái giờ là được một đám thế lực người dẫn đầu sắc mặt ta an tâm một chút hương hỏa giáo giáo chủ chính là nửa bước vương giả cảnh cao thủ cái kia thế nhưng là hạ tộc trí cao chiến lược có thể lăng không hư độ lục địa thần tiên nhân vật toàn bộ hạ tộc cao thủ như vậy đều không có bao nhiêu bọn họ sở dĩ nguyện ý đi theo hương hỏa giáo đến lâm thành đồng thời nguyện ý nghe chỉ huy chính là nhìn vị kia nửa b ư ớ c vương giả mặt m ũ i cũng là nửa b ư ớ c vương giả cho lòng tin của bọn hắn bất quá từng có vừa mới trông mòn con mắt cái kia một việc sự tình bọn họ cũng lo lắng hương hỏa giáo rất nhanh là bọn họ tiên thiên tông sư cao thủ cùng lâm ra lưỡng bại c ầ u thương về sau yên tâm các ngươi nhìn nhà ta giáo chủ đã xuất thủ mặt bạc sứ giả mang theo ngạo nghễ chỉ một ngón tay chỉ gặp trong cao không một người mặc hoàng kim mang bảo đầu đội mũ thần tay cầm roi vàng Tóc trắng theo gió tung không giả, hư láo bay d mỗi chân, bước tức cường đại phong thích, hướng thành. Hán thế Khí phong kinh lâm từng song. động toàn trường. một m đi đại uy vô một bước bước ra đều mang cực hạn cảm giác các bách như là nổi chống trọng truy đánh tại tâm linh của người ta phía trên giáo chủ thọ cùng trời đất vạn thọ vô cương mặt bạc sứ giả còn có đông đảo hương hỏa giáo đổ hai tay dơ cao cùng kêu lên giống to đảo lâm liên quân cùng lâm ra a n ý dừng tay ánh mắt mọi người đặt ở hương hỏa giáo chủ thân bên trên giờ phút này hắn vạn chúng chú m ụ lâm ra nên bị diệt hắn đi vào đầu tường vung tay lên phát ra tuyên cáo lãnh khốc mà im lặng khi thế cường đại tỏa ra nhường đảo lâm liên quân phát ra nhiệt liệt gieo họ bọn họ vương giả đến rồi thắng lợi đang ở trước mắt mà lâm ra một phương trừ hiểu rõ tình hình cao tầng những người khác thì lộ ra vẻ tuyệt vọng một vị nửa bức vương giả gia nhập chính là áp đảo lạc đà cuối cùng một cọp dơm lâm ra hôm nay nguy rồi lâm tuyết linh cầm nhỏ máu trường kiếm ánh mắt tuyệt vọng bên trong sen lẫn kiên định nàng chật vật nâng lên trường kiếm kiếm chỉ giữa không trung hương hỏa giáo chủ hôm nay nàng phải vì lâm gia huyết chiến nửa bước vương giả cho dù là chết cũng tuyệt không lui lại nàng đem tuyệt vọng cẩn thận bên trong khu chủ, nhiệt huyết thiếu đốt nhường chiến ý từng bước cao nhưng mà ngay tại nàng phải bay thân mà lên thời điểm t i ể u nha đầu ngươi thật tốt ta không nghĩ tới ta lâm ra sẽ có ngươi dạng này thiên tiêu ta lâm ra tương lai có hy vọng à? một cái giàn mua bàn tay đưa nàng hướng đằng sau kéo một phát vì lâm ra mà chiến về sau ngươi có rất nhiều cơ hội hiện tại lao tổ ta có thể còn ở đây còn có thể chống đỡ ở lâm trấn nam phát ra vui sướng cười to nói sau đó hắn mở đầu mắt lộ ra sắp bén chờ chính là ngươi ngươi cái cháu con rủa rốt cục chịu ra tới trên người hắn tỏa ra mạnh hơn như thế khóa chặt hương hỏa giáo chủ theo thanh âm của hắn phát ra một đường trận pháp bị mở ra đem hương hỏa giáo chủ vây khốn đồng thời hắn phi thân lên đi vào hương hỏa giáo chủ đối diện thân thể chấn động đem nặng nề khôi giác vứt bỏ lộ ra diện mục thật sự lâm trấn nam ngươi không chết làm sao có thể hương hỏa giáo chủ duy trì không ngừng lạnh nhạt là thất thanh trang diện đảo ngược lâm gia lão tổ xuất hiện làm cho tất cả mọi người trợn mắt h ố t mồm đặc biệt là liên quân một phương trực tiếp hoảng lâm gia lão tổ thế nhưng là uy tín lâu năm nửa bước vương giả thực lực so với hương hỏa giáo chủ kinh khủng nhiều cùng là nửa bước v ư ơ n giả g hắn đánh hương hỏa giáo chủ tựa như ra ra đánh cháu trai trên l ệ n h đặc biệt lớn bằng không thì cũng sẽ không ở hắn trọng thương không biết thực lực có thể phát huy mấy phần tình hôn g ư ớ i hương hỏa giáo chủ còn sợ không dám động thủ hiện tại vốn nên nên đã chết mất lâm ra lão tổ còn sống xuất hiện bọn họ có thể nào không sợ hãi mà lâm ra một phương nhìn thấy bản thân lão tổ xuất hiện tuyệt vọng tinh thần đê mê quét sạch sành xanh như bị điên phát ra g e o họ vũ lực giá trị một cái tăng vọt lâm tuyết linh dưới sự kích động vui đến phát khóc có trời mới biết nàng cho mình áp lực lớn bao nhiêu hiện tại lao tổ xuất hiện nàng đ ỗ n g nhiên cảm giác trên thân nặng nề bao phục chật nhẹ h ừ ngươi không chết lại như thế nào võ đạo bản nguyên bị thương thực lực của ngươi lại có thể phát huy mấy phần hương hỏa giáo chủ cố tự chấn định vậy ngươi liền nhìn xem lâm ra lão tổ xuất thủ một đôi nắm đấm thép hóa thành tàn ảnh hướng về hương hỏa giáo chủ mãnh liệt truy tới làm sao có thể thực lực của ngươi có thể phát huy toàn lực lâm gia lão tổ đem hương hỏa giáo chủ đánh không hề có lực hoàn thủ phát ra không dám tin kinh hô hắn muốn chạy nhưng có trận pháp ngăn cách hắn chỉ có thể bị lâm gia lão tổ đuổi theo khắp nơi truy chạy đều không có địa phương chạy từng tiếng kêu thảm không ngừng phát ra áo mãng bào màu vàng n óng xe rách tóc trắng dối tung mũ thần sớm đã không biết rơi xuống tại nơi đó trong miệng máu tươi càng là chạy một cái nôn một cái, cái này đảo lâm liên quân hoàng lâm gia lão tổ không ngừng không chết còn rất sinh mãnh nửa bước vương giả cảnh ra sân uy thế mười phần hương hỏa giáo chủ tại trên tay hắn không hề có lực hoàn thủ đây là tất cả mọi người không nghĩ tới lâm gia lão tổ rõ ràng đã bị trọng thương đây là tất cả mọi người xác nhận sự tình nhưng bây giờ đây là tình huống như thế nào hắn không chết thì thôi thực lực xem ra cũng không có ảnh hưởng chút nào các ngươi hương hỏa giáo không phải là lời thề son sắt cam đoan hắn đã chết rồi sao đây là có chuyện gì liên quân một phương có người đối với mặt b ạ c sứ giả thất thanh gào thét có người hoài nghi nhân sinh cảm giác không dám tin lâm trấn nam thả ta rời đi ngày sau ta hương hỏa giáo cùng các ngươi lâm ra ân đoán xóa bỏ như thế nào mọi người nước giếng không tái phạm nước sông hương hỏa giáo chủ trong miệng rên thảm muốn hòa giải a lâm trấn nam trong miệng phát ra một tiếng khinh thường hừ lạnh ý tứ rất rõ ràng lúc này muốn cùng giải quả thực là nằm mơ không nằm mơ đều không cửa hắn cũng không phải nhược trí tại loại này cục diện thật tốt phía dưới làm sao lại làm thả hổ về rừng sự tình hôn trướng đây là ngươi bước ta hôm nay cá chết lưới rách hương hỏa giáo chủ máu vẩy trời cao sắc mặt một mảnh ầm t r ầ m hắn trong mắt mang theo dãy rủa v ẻ không cam lòng cá sẽ chết lưới có thể phá không được rất d á n chắc lâm chấn nam cười lạnh h ừ hương hỏa giáo chủ không cần phải nhiều lời nữa ánh mắt bên trong nguyên bản dãy rủa tán đi lộ ra kiên quyết vẻ đáng hận hắn mưu đồ lâu như vậy bây giờ lại không thể không bại lộ kinh doanh nhiều năm như vậy hương hỏa giáo chỉ sợ không thể tại hạ tộc hốn tới đi bị đuổi theo khắp nơi tán loạn hương hỏa giáo chủ đột nhiên dừng lại hai tay dơ cao trên người hắn nguyên bản thuần chính khí tức đột nhiên bị hắc khí q u ấ n quanh từng đầu vỡ đen từ trên người hắn trôi ra bút đi dán bơi cực kỳ khủng bố thật tà ác khí tức nhường người không thoải mái xa xa sở hà hơi nhướng mày tâm tình đột nhiên cảm giác không tốt nơi xa bay tới m ũ i vị tựa như chân thúi mánh nam trên chân khởi r a vỡ đen n h i ề u người nghe được liền buồn nôn chương mười bảy nam quyền đà bạo dị tộc lâm trấn nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đột nhiên biến hóa bộ dáng hương hỏa giáo chủ hắn nếm thử tiếp tục công kích có thể tất cả đánh đi ra lực lượng như bùn vào biển tất cả đều bị thôn p h ệ hừ vốn chỉ muốn cầm xuống lâm ra đem toàn bộ lâm quận làm tộc ta căn cơ không có nghĩ rằng xảy ra loại này ngoài ý m u ố n được rồi vậy liền một lần ăn no lại nói cái khác a ngoài thành một nửa hương hỏa giáo đ ổ phát ra thê lương giống to thân thể của bọn hắn đột nhiên như là tự đốt cấp tốc biến cháy đen một mảnh tướng sợi khói đen từ trong đó toát ra sứ giả các ngươi đối mặt như thế kinh biến đảo lâm liên minh những người khác sắc mặt không khỏi cổng biến hương hỏa giáo vậy mà đều là dị tộc đây là bọn hắn làm sao cũng không nghĩ tới dị tộc a chờ sự tình hôm nay c h u y ể n đi bọn hắn tất cả mọi người tại hạ tộc đem không có bất kỳ cái gì đường sống thiên hạ chư vương sẽ hạ lệnh t r u sát bọn hắn cấu kết dị tộc tội không cho phép tha thứ không ai sẽ nghe giải thích của bọn hắn đừng nhìn ta ta cũng không biết ngân diện sứ giả cũng là tâm kinh đ ả m hàn lắc đầu liên tục hắn lại như thường nhân tộc là hương hỏa giáo bên ngoài đi lại x ô n g pha chiến đấu một loại nhân vật hương hỏa giáo hạch tâm nhân viên là dị tộc nhưng bọn hắn không tốt toàn lực xuất thủ một khi xử xuất toàn lực nhất định bại lộ cho nên thu phục rất nhiều cao thủ là bọn hắn sử dụng giờ phút này tộc trưởng của bọn họ bại lộ tự nhiên là không cần ẩn giấu đi đảo lâm liên quân bắt đầu biến đại loạn bởi vì dị tộc đối bọn hắn hạ thủ nay dị tộc tựa hồ lấy lòng người làm thức ăn mà lại không biết đối bọn hắn xử cái gì thủ đoạn đảo lâm liên quân võ giả phát hiện bọn hắn đối diện với mấy cái này dị tộc vậy mà không cách nào phản kháng bị thiên về một bên đồ sát lòng của bọn hắn bị đào lên lại là màu đen bị dị tộc nuốt vào tăng cường tự thân mà lúc này tường thanh phương hướng mấy đạo ma diễm ngập trời thân ảnh đồng thời hành động phi thân lên đem lâm ra bố trí trận pháp phá vỡ cùng một chỗ bao vây lâm c h ấ n nam lâm c h ấ n nam mặc dù không biết ngươi dùng cái gì biện pháp sống tiếp được cái kia không trọng yếu bởi vì hôm nay ngươi hẳn phải chết hương hỏa giáo chủ âm trầm nói hôm nay bất đắc dĩ bại lộ thân phận bọn hắn tại hạ tộc là không tiếp tục chờ được nữa cái này thế nhưng là chỗ tốt hắn một lần coi là đây là bọn hắn nhất tộc trung hương c h i điện vì thế hắn nhiều lần cẩn thận mọi thứ bày mưu rồi hành động tuyệt không làm nguy hiểm tiến hành đáng tiếc không nghĩ tới tại một kẻ hấp hối sắp chết trên tay cắm té ngã quả thực đáng hận cùng lúc đó hạ tộc hạch tâm h o à n thành g i á m thiên ti h một cái mê man ngồi tại trên ghế nằm lao giả đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tinh quang bùng lên nhìn về phía trước người hắn cách đó không xa một bước sơn h à xã t á c đồ thật can đảm năm cái dị tộc nửa bước vương giả hắn đứng dậy vừa x ả i bước ra dám thiên thi hôm nay huyết đ ổ thành này hương hỏa giáo chủ nói nghiêm túc nơi xa vốn là bị ma khí hun rất khó chịu sở h ạ nghe thấy lời ấy liền càng thêm nén giận thế nào trên thân thối coi như xong còn muốn đổ thành còn muốn quay r à y ta đánh phiếu đánh dấu dạng này phát biểu nhường tâm tính lạnh nhạt sở h ạ cũng cảm giác trong lòng có bất khí đã trong lòng tức giận đó là đương nhiên liền muốn xuất ra kim nén cũng không phải chuyện tốt sở hà nắm bàn tay thành quyền xuất liên tục năm quyền cựu kiếp thân quyền một kích này hắn không dùng toàn lực hắn chỉ là dùng nửa bước vương giả nên có lực lượng quyền kinh gặp gió mà t r ư ớ n g vạch phá không gian mà đi một m á y mắt bao phủ lâm thành ma khí tiêu tán không còn bị một c ố để cho người ta càng thêm sợ hãi khí tức bao phủ tất cả mọi người trong lòng sinh ra đại khủng bố cảm giác đặc biệt là năm cái dị tộc nửa bước vương giả cùng lâm trấn nam thực lực bọn hắn mạnh nhất cảm thủ cũng s â u nhất cỗ này đột nhiên xuất hiện khí tức nhường hắn cảm thấy trí mạng nguy cơ bọn hắn quay đầu không hẹn mà cùng nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng sau đó bọn hắn liền thấy năm cái càng lúc càng lớn kim sắc quyền ảnh vạch phá không gian mà tới tốc độ nhìn rất chậm nhưng làm bị mục tiêu công kích năm cái dị tộc nửa bước vưng giả lại kinh hãi phát hiện tại cảm giác được nắm đấm này hướng về phía bọn hắn lúc đến bọn hắn muốn tránh lại không thể động đậy một c ố nhiếp nhân tâm phách á p chế lực nhường bọn hắn chỉ có thể trơ mắt nhìn nắm đấm c h ậ m dai hướng về bọn hắn đập tới khủng bố tốt đỉnh khủng bố đây là tới từ tâm linh phương diện áp chế xuống đại khủng bố không nơi này vì sao lại có khủng bố như vậy tồn tại cố khí tức này nửa bước vô địch vương giả nửa bước vô địch vương giả kia là n h ư n g cùng chân chính vương giả tranh phong tồn tại là cái này man vực chi địa các tộc chấn tộc lực lượng bọn hắn đã bắt đầu lĩnh ngộ võ đạo ý chí đây chính là bọn hắn cùng phổ thông nửa bức vương giả khác nhau có được võ đạo ý chí gia trì bọn hắn chiến l ư ợ c tăng gấp bội mạnh đồng thời phổ thông nửa bức vương giả cùng bọn hắn đối chiến bị võ ý chấn n hiếp thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều này lên kia xuống hình thành nghiền ép phổ thông nửa bức vương giả tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý mà bây giờ cái này năm cái đánh tới năm đấm trong đó tán phát khí tức khủng bố đến có thể làm cho năm cái dưới bức vương giả chấp liên tục tránh cũng làm không được đây là đứng đầu nhất nửa bước vô địch vương giả chân chính vô địch cái chủng loại kia phức phức phức phức phức nam đạo quyền kình hư ảnh hiện lên ma diễm ngập trời năm cái dị tộc trực tiếp bị đánh bạo phi hôi yên diệt liền c ậ n bã cũng không có còn lại hương hỏa giáo chủ đến chết cũng không muốn minh bạch nơi này làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy nửa bước vô địch vương giả không phải nói hạ tộc chỉ có ba cái dưới bước vô địch vương giả a không phải nói bọn hắn cũng c h â n thủ tại mấu chốt nhất biên cảnh chi địa a nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái chương mười bảy nam quyền đánh bạo dị tộc lâm trấn nam vẻ mặt nghiêm túc nhìn xem đột nhiên biến hóa bộ dáng hương hòa giáo chủ hắn nếm thử tiếp tục công kích có thể tất cả đánh đi ra lực lượng như bùn vào biển tất cả đều bị thốn p h ệ h ừ vốn chỉ muốn cầm xuống lâm ra đem toàn bộ lâm quận xem như tộc ta căn cơ không có nghĩ rằng xảy ra loại này ngoài ý muốn được rồi vậy liền một lần ăn no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 cho nên thu phục rất nhiều cao thủ vì bọn họ sử dụng giờ phút này tộc trưởng của bọn họ bại lộ tự nhiên là không cần ẩ n tàng đảo lâm liên quân bắt đầu biến đại loạn bởi vì dị tộc xuống tay với bọn họ nay dị tộc tựa hồ lấy lòng người làm thức ăn mà lại không biết đối bọn hắn dùng cái gì thủ đoạn đảo lâm liên quân võ giả phát hiện bọn họ đối diện với mấy cái này dị tộc vậy mà không cách nào phản kháng bị thiên về một bên đồ sát lòng của bọn hắn bị đào lên vậy mà là màu đen bị dị tộc nuốt vào Tăng cường tự thân. Mà lâm ú c này, tường thanh phương hướng. ngập Mấy trời t h ma diễm đạo n ảnh đồng thời hành động, phi thân lên, thời phi đ e lâm ra bố trấn í trận một cùng pháp phá chô h vỡ, cùng một chỗ bao vây c lâm bao nam l â mặc chấn nam, m dù không biết ngươi dùng cái gì biện pháp sống tiếp được cái kia không trọng yếu bởi vì hôm nay ngươi hẳn phải chết hương hỏa giáo chủ âm trầm nói hôm nay bất đắc dĩ bại lộ thân phận bọn họ tại hạ tộc là không tiếp tục chờ được nữa cái này thế nhưng là chỗ tốt hắn một trận coi là đây là bọn họ nhất tộc trung hương nơi vì thế hắn nhiều lần cẩn thận mọi thứ bày mưu rồi hành động tuyệt không làm nguy hiểm cử chỉ đáng tiếc không nghĩ tới tại một kẻ hấp hối sắp chết trên tay thất bại quả thực đáng hận cùng lúc đó hạ tộc hạch tâm hoàng thành giam thiên ti một cái mê man ngồi tại trên ghế nằm lao giả đột nhiên ngẩng đầu trong mắt tinh quang bùng lên nhìn về phía trước người hắn cách đó không xa một bước sơn h à xã t á c đồ thật can đảm năm cái dị tộc nửa bước vương giả hắn đứng dậy vừa x ả i bước ra giam thiên ti h hôm nay đồ sắt thành này hương hỏa giáo chủ nói nghiêm túc nơi xa vốn là bị ma khí hun rất khó chịu sở h ạ nghe thấy lời ấy liền càng thêm nén giận thế nào trên thân thúi thì thôi còn nghĩ đồ thành còn nghĩ quay r à y ta đánh thẻ đánh dấu dạng n à y phát biểu nhường tâm tính lạnh nhạt sở h ạ đều cảm giác trong lòng có bất khí đã trong lòng tức giận đó là đương nhiên liền muốn ra rơi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 cảm thụ cũng s â u nhất c ô này đột nhiên xuất hiện khí tức để hắn cảm thấy trí mạng nguy cơ bọn họ quay đầu không hẹn mà cùng nhìn về phía khí tức chuyển đến phương hướng sau đó bọn họ liền thấy năm cái càng lúc càng lớn màu vàng kim quyền ảnh vạch phá không gian mà tới tốc độ xem ra rất chậm nhưng xem như bị công kích mục tiêu năm cái dị tộc nửa bước v ư n g giả lại kinh hãi phát hiện tại cảm giác được nắm đấm này hướng về phía bọn họ lúc đến bọn họ muốn tránh lại không thể động đậy một cỗ nhiếp nhân tâm phách á p chế lực để bọn hắn chỉ có thể c h ơ mắt nhìn nắm đấm chậm dai hướng về bọn họ đập tới khủng bố tốt đỉnh khủng bố đây là tới từ tâm linh phương diện áp chế xuống đại khủng bố không nơi này vì sao lại có khủng bố như vậy tồn tại cố khí tức này nửa bước vô địch vương giả nửa bước vô địch vương giả kia là những cùng chân chính vương giả tranh phong tồn tại là cái này m a n bước nơi các tộc chấn tộc lực lượng bọn họ đã bắt đầu lĩnh ngộ võ đạo ý chí đây chính là bọn họ cùng bình thường nửa bức vương giả khác nhau có được võ đạo ý chí gia trì bọn họ chiến lực tăng gấp bội mạnh đồng thời bình thường nửa bức vương giả cùng bọn hắn đối chiến bị võ ý chấn nhiếp thực lực sẽ giảm bớt đi nhiều này lên kia xuống hình thành nghiên ép bình thường nửa bức vương giả tại trước mặt bọn hắn căn bản không đáng chú ý mà bây giờ cái này năm cái đánh tới năm đấm trong đó tán phát khí tức khủng bố đến có thể làm cho năm cái nửa bức vương giả liền né tránh đều làm không được đây là đứng đầu nhất nửa bức vô địch vương giả chân chính vô địch cái chủng loại kia phức phức phức phức phức năm đạo quyền kình hư ảnh loại qua ma diễm ngập trời năm cái dị tộc trực tiếp bị đánh nổ biến thành cho bụi liền c ậ n bã đều không có còn lại hương hỏa giáo chủ đến chết đều không nghĩ minh bạch nơi này làm sao lại xuất hiện khủng bố như vậy nửa bức vô địch vương giả không phải là nói hạ tộc chỉ có ba cái nửa bức vô địch vương giả sao không phải là nói bọn họ đều c h ấ n thủ tại mấu chốt nhất biên cảnh nơi sao nơi này làm sao lại đột nhiên xuất hiện một cái chương mười tám lâm ra có nửa bước vô địch lao tổ t ỏ a c h ấ n tĩnh nguyên bản náo nhiệt hỗn loạn chiến trường đột nhiên biến hoàn toàn tĩnh mịch cái kia năm đạo to bằng cái thất năm đấm đem mấy nửa bước vương giả cảnh dị tộc chớp nhoáng giết chết không còn sót lại một chút cặn năm đấm chấn kinh hết thể mọi người đảo lâm người trong liên minh n g â y người bọn họ tay chân lạnh b ư ớ c không nghĩ tới bọn họ hợp lực muốn tiêu diệt lâm ra có khủng bố như vậy tồn tại tòa c h ấ n bọn họ muốn bị dọa nước tiểu muốn chết ta quả thực là làm lớn chết bọn họ hối hận không nên đối với lâm ra có ý tưởng nên quỷ liếm mới đúng quá khủng bố bọn họ xin t h ề nếu như lần này có thể còn sống trở về về sau gặp được họ lâm đều muốn đi vòng giữa không trung lâm chấn nam toàn thân cứng ắ c thân hình từng chút từng chút rơi xuống kinh khủng n ă m quyền mặc dù không phải là nhằm vào hắn còn chuyên môn chuyển biến tránh khỏi hắn nhưng khoảng cách gần cảm thụ vẫn là để tâm linh của hắn sinh ra kiềm chế ngạt thở cảm giác một hơi đều thở không được cái này năm quyền q u á khủng bố để hắn đầu v ó c c h ố n g rỗng nếu như cái này năm quyền có một quyền nhằm vào hắn không chỉ cần nửa quyền hắn đều không có bất luận cái gì lòng tin đón lấy cũng tương tự sẽ rơi vào một cái không còn sót lại một chút cặn hạ t r à n g lâm gia tộc nhân trong lúc khiếp sợ mang theo hưng phấn không nghĩ tới gia tộc bọn họ còn có bực này cường giả toa c h ấ n có bực này nội tình cái này khiến bọn họ vừa mới bởi vì năm cái dị tộc nửa bức vương giả xuất hiện lần nữa nhấc lên tâm lại buông l ò n g xuống bất quá tâm tình thay đổi rất nhanh lại nổi lên để bọn hắn không hưng phấn nổi ngược lại cảm giác tâm mệt mỏi sự tinh đảo ngược đảo ngược lại đảo ngược thực tế quá mức kích thích lâm tuyết linh trường kiếm nắm chặt ngửa đầu nhìn trời trong mắt mang theo hương tới nếu có một ngày nàng cũng có thể cường đại như thế tốt biết bao nhiêu cũng không biết tiểu sở ca ca có hay không mạnh như vậy hoặc là đây chính là tiểu sở ca ca xuất thủ đồng thời trong lòng nàng còn có một cái mơ hồ ý niệm loại qua mặc kệ sở hà có thừa nhận hay không tại lâm tuyết linh trong lòng hắn đều là một cao thủ ngay tại phát ra khủng bố chú lên hưng ơ phấn đồ sắt bên người n h â n tộc lớn mạnh bản thân dị tộc cũng n g ộ n thế nào rồi chúng ta lớn như vậy khủng bố như vậy năm cái lao tổ đâu làm sao đột nhiên liền không gặp rồi liên thứ cặn bã đều không nhìn thấy rồi h ảo giác nhất định là h ảo giác bọn họ không muốn tiếp nhận cái này chuyện kinh khủng thế nhưng là lại không nguyện tiếp nhận con mắt nháy lại nháy tư duy vòng rồi lại vòng sự thực máu me hay là bày ở trước mặt của bọn hắn nam cái cường đại khỏe mạnh lao tổ s á c thực mất rồi liên cặn bã đều mất rồi trốn mau trốn có gì tộc kịp phản ứng đối với đồng bạn phát ra giống to gọi đồng bạn đ ả n m ệ n h cái kia âm thầm tồn tại quá khủng bố một chiêu miểu sắt bọn họ năm vị lao tổ thực lực như vậy bọn họ hoàn toàn không có báo thù ý nghĩ chỉ nghĩ nhanh lên đảm bệnh càng nhanh càng tốt thế là một đám kịp phản ứng dị tộc tại tiếng h ò hét bên trong hướng phía rời xa lâm thành phương hướng bỏ mạng chạy trốn theo dị tộc thoát đi đảo lâm liên minh một đám đầu lĩnh cũng phản ứng lại bọn họ tâm hữu linh tê đồng thời hướng riêng phần mình thế lực hạ đạt mệnh lệnh rút lui hậu đội biến tiền đội người người tranh nhau chen lấn bắt đầu đảm bệnh trang diện mười p ha ầ n hỗn loạn. h ha, ha các ngươi đạo trích nhận lấy cái chết lâm trấn nam từ bị trấn nhiếp trạng thái tỉnh táo lại bình phục một cái nỗi lòng phát ra vui sướng cười to hắn cũng không có vào xem lấy cao hứng trải qua chiến trận hắn tự nhiên minh bạch đây là tốt nhất đánh chó mủ đường thời cơ cho nên lâm trấn nam quyết định thật nhanh hạ đạt truy kích mệnh lệnh thân hình hắn như ưng bay vọt lên đi đầu đổi tới lúc này đảo lâm liên quân còn có dị tộc hai phương không có chút nào đấu trí lâm ra đuổi tới nơi đó liền rết tới chỗ nào không có người chịu lưu lại bọc hầu đều muốn chạy nhanh hơn người khác một điểm thậm chí có dưới người ám chiêu kéo trước mặt bọn họ người lui lại đây chính là thành thể hệ tinh nhuệ cùng đám ô hợp lại một cái khác nhau tinh nhuệ bị truy kích dù nói thế nào rút lui còn có chướng pháp c à n g có người được can bài bọc hầu mà bị c h ắ p vá lên đám ô hợp đánh thuận gió cầm vẫn được một khi có bại thế liền cùng vỡ đê hồng thủy đồng dạng chắn đều không c h ặ n nổi phát triển mạnh mẽ đây là một hồi thiên về một bên đô sát cả trang truy sát một mực tiếp tục đến ban đêm n g a n dăm nơi đều là máu tươi thi thể trải rộng đảo lâm liên quân cùng dị tộc đại bộ đội toàn bộ bị đánh chết chỉ có một phần nhỏ tứ tán chạy ra ngoài đến tận đây một hồi lâm r a diện tộc họa lấy tất cả mọi người không có dự liệu được tình huống qua loa kết thúc đồng thời tin tức này bị phát giác được có dị tộc vương giả khí tức tại hạ tộc nội địa chạy đến tiêu trừ thần sách quân truyền ra ngoài thiên hạ vì thế mà chấn động ai có thể nghĩ tới theo an nam quân đoàn hủy diện lâm trấn nam trọng thương liền lâm con nơi bản thân địa bàn bên trên thế lực đều áp chế không nổi đã mặt trời sắp lặn lâm ra còn có khủng bố như vậy nội tình trong gia tộc lại có nửa bước vô địch vương giả tòa trấn trọng yếu nhất chính là lâm trấn nam thương thế cũng không có truyền thuyết nặng như vậy h ắ n có thể nhảy có thể nhảy còn có thể đánh trong lúc nhất thời hạ tộc các phương đỉnh tiêm thế lực lần nữa đối với lâm gia coi trọng lâm gia hay là cái kia hạ tộc đỉnh tiêm gia tộc cũng không bởi vì an nam quân đoàn hủy diệt mà suy sụp ngược lại bởi vì có nửa b ư ớ c vô địch vương giả toa trấn càng để cho người k i ê n kỵ đối với người khác thăm dò truy vấn hiếu kỳ lâm trấn nam đều lập lờ nước đôi ứng đối nhường người sờ vớt mơ hồ chân tướng kỳ thật lâm trấn nam chính mình cũng là m ộ t b ư ớ c còn không có đem sự t ì n h n ổ rõ ràng muốn nói cái kia nửa b ư ớ c vô địch vương giả cùng bọn hắn lâm gia xác thực có quan hệ nhưng hắn không biết ta mặc dù đã gặp nhưng cũng chưa thấy qua kỳ thật không khác biệt cái này nói đến có chút kỳ quái nhưng là sự thật lâm trấn nam suy đoán ngày đó xuất thủ hẳn là cứu hắn cái kia tiền bối mà vị tiền bối kia tự xưng là cùng bọn hắn lâm ra một cái tộc nhân hữu duyên nhưng cụ thể là cùng ai vị tiền bối kia họ gì tên gì dáng dấp ra sao những thứ này toàn bộ đều không cần hỏi hắn hỏi cũng không biết thậm chí vị tiền bối này bây giờ còn ở đó hay không lâm ra lâm trấn nam đều trong lòng không chắc Trưng Tuyết Linh phá cảnh. Mặc kệ ngoại giới Lâm Mặc phá kệ đối với nửa bức c vô đ ị hắn vương với thư thư đoán. thân tàng không hề bị lây động. Ngày đó xuất thủ, thuần là cái mũi bị ma khí hôn không giãn tình. giả gì loại cái mũi thoải mái, thư giãn tâm tình. Đối có các, đó lây là suy Sở xuất túy ở hà hề thủ, khí h tâm bị bị ma mà nói ngoại giới xem ra kinh khủng mấy quyền chỉ là tiện tay đánh ra còn rất cố gắng áp chế bi lực x o n g việc về sau hắn tiếp tục an tĩnh tu luyện đọc sách dương dương tự đ ác xuân đi thu đến thời gian thấm thoát không thể nhận thấy lại là mười năm này có Lúc nhiều. n tu vi của hắn đã đến đã từ từ lâm gia cũng phát sinh biến hóa rất lớn nguy cơ đi qua một lần nữa tỏa sáng sức sống thậm chí so với trước kia còn tốt hơn kinh lịch một lần ngập đầu gặp chắc t r ở tất cả mọi người bắt đầu nghiêm túc khắc khổ tu luyện năm năm trước lâm gia lão tổ lâm c h ấ n nam thọ hết mà chết lâm gia không có che che lấp lấp ngược lại tổ chức lớn trong thiên hạ vô số thế lực đáp ứng lời mời đến đây phung viếng mà lâm tuyết linh đi qua một lần kia lâm thành bảo vệ chiến tu vi của nàng bại lộ nhường lâm gia vừa mừng vừa sợ bất quá bởi vì tiểu nha đầu ghi nhớ sở hà căn dặn không được đem hắn cái này lao sư nói ra toàn bộ lâm gia cũng không rõ ràng nàng thực lực đột nhiên mạnh như vậy trần tướng tin tưởng nàng là đột gặp cao nhân c h u y ể n công lý do thoái thác dù sao lâm gia xác thực có một cái che đậy cao nhân mấy năm này lâm gia rất nhiều ánh mắt đặt ở trên người nàng nàng đi đến bất kỳ địa phương nào đều là tiêu điểm làm bất cứ chuyện gì đều có người hô sáu r sáu sáu rất nhiều đại thế lực đều đối nàng có nghe thấy muốn thông ra thế lực đem lâm ra cửa lớn đều cho đ ặ p phá nhưng mà những thứ này đều bị cự tuyệt lâm tuyết linh toàn bộ đều trứng mắt lâm gia cũng không nguyện ý chẳng biết lúc nào một cái lời đồn đại ở trong đó lan truyền nhanh chóng lâm tuyết linh có người trong lòng một cái tàng thư các tạp dịch nhỏ chuyện này náo ra qua một chút sóng gió cuối cùng lắng lại lâm tuyết linh ra mặt đem những cái kia công khai muốn tìm sở hà phiền phức người hung hăng sửa chữa một lần mà những cái kia âm thầm muốn hạ thủ người hiện tại mộ phần cỏ đều cao bà thước đoạn thời gian kia sở hà đọc sách đều không được thanh tịnh để hắn rất phiền hắn chính là cái tại tàng thư các tránh thanh tịnh tạp dịch nhỏ mà thôi may mắn chuyện này theo thời gian trôi qua sóng gió nhiệt độ yếu bớt cuối cùng bình tĩnh lại một ngày này ban đêm lâm tuyết linh tìm tới sở hà tiểu sở ca ca ta ta cảm giác tích lũy đầy đủ muốn khống chế không nổi có thể đột phá vậy liền đột phá đi ta cho ngươi xem sở hà gật đầu nói hiện tại lâm tuyết linh chân khí trong cơ thể cực kỳ sinh động như muốn phá thể mà ra mấy năm này nàng cũng một mực tại sở hà nơi này quan sát chân ý đồ xác thực không cần lại áp chế từ tiên thiên đến vương giả là võ đạo một đường đại khảm cực kỳ nguy hiểm rất nhiều người vẫn lạc tại trên con đường này còn có rất nhiều người thành công chấm dứt đi hướng lối rẽ thật tốt vương giả cảnh biến thành nửa bước vương giả đi lầm đường còn không tự biết muốn một lần nữa đi vào chính đồ càng là khó càng thêm khó bình thường đến nói nếu như muốn đột phá là cần làm rất nhiều chuẩn bị mà lại muốn để gia tộc phái ra cao thủ hộ pháp để phòng ngoài ý mướn bất quá lâm tuyết linh rất tin tưởng sở hà trừ sở hà bên ngoài chuyện này nàng ai cũng không có nói cho sở hà mang theo lâm tuyết linh đi vào phòng ngủ trực tiếp móc ra ba cái đan dược cho nàng đây là vương giả phá cảnh đan có thể gia tăng phá cảnh vương giả tỷ lệ còn có thể gia tăng nội tình còn có thể bảo hộ đan điền thức hải n h ư n g đột phá thất bại phản vệ xuống đến thấp nhất loại đan dược này sống tại sở hà tiên thiên cảnh lúc liền đạt được mấy bình bất quá hắn tu luyện cựu chuyển kim thân quyết đặc thù loại đan dược này hắn không t h ế nào dùng tới được lúc ấy đột phá lúc hắn ngược lại là trước giờ nuốt vào mấy hạt bất quá hiệu quả cũng không rõ ràng còn lại hắn một mực đặt ở hệ thống không gian đã đến tam chuyển chín tầng hắn vương giả phá cảnh đan với hắn mà nói cùng bánh kẹo so ra cũng không có gì khác biệt hiện tại ngược lại là có thể lấy ra bồi dưỡng một cái tiểu nha đầu lâm tuyết linh tiếp nhận đan dược không có hỏi nhiều thành thành thật thật nuốt xuống tại sở hà hộ vệ dưới bắt đầu đột phá sở hà c h ấ p hai tay sau lưng nhìn chăm chú lên lâm tuyết linh thực lực cường đại để hắn dù là không sử dụng linh cảm cũng có thể đối nàng đột phá tình huống rõ như lòng bàn tay một khi có ngoài ý m u ố n có thể kịp thời xuất thủ lâm tuyết linh đột phá rất thuận lợi nương theo lấy một tiếng nặng nề gào thét một cỗ sắc bén võ đạo ý chí huy áp xuất hiện tại nho nhỏ trong phòng ngủ vương giả cảnh giới xong rồi sở hà phất tay đem tất cả dị tượng ngăn lại ma diện không phải cái này nho nhỏ phòng ngủ có thể chịu không được d à y vò thật lâu lâm tuyết linh mở to mắt nàng ánh mắt sáng ngời bên trong một c ô ánh sáng sắc bén bốn phía mà ra đây chính là nửa b ư ớ c vương giả cảnh sao cùng tiên thiên quả nhiên hoàn toàn không giống lâm tuyết linh n h ẹ nói nàng cho là mình đột phá là nửa b ư ớ c vương giả cảnh giới mà chưa từng nghĩ tới nàng đã là chân chính vương giả phương diện này nàng không có kinh nghiệm s ở hà nghe vậy cười cười cũng không có giải thích chờ nha đầu này cùng chân chính nửa b ư ớ c vương giả đối đầu khi đó sợ rằng sẽ giật nảy cả mình nàng nguyên bản làm tốt vạn toàn chuẩn bị mang theo khẩn trương thấp thỏm lòng tin không đủ cùng uy tín lâu năm nửa b ư ớ c vương giả giao phong toàn lực xuất thủ một kiếm vung ra kiếm kinh bầu trời đối diện nàng nguyên bản ngạo nghễ đứng lặng uy tín lâu năm vương giả nháy mắt toàn thân run lên liền tha mạng đều hô không ra liền trực tiếp không còn x u ấ t lại một chút cạn chỉ còn lại có nàng một người tại nguyên chỗ n g ậ m bức chỉ sợ đem đầu chuyển phá đều không làm rõ ràng được tình trạng ngẫm lại đến lúc đó sẽ xuất hiện tràn g diện sở hà không nhịn được cười một tiếng chắc hẳn sẽ rất có ý tứ truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương hai mươi trực luân phiên cũng không tệ lắm ba mươi tuổi vương giả tại hạ tộc nên phần độc nhất sở hà cười nói lấy trước mắt sở hà biết hạ tộc tình huống cũng không có phát hiện chân chính vương giả cảnh võ giả cao nhất cũng chỉ là có thể cùng bình thường mới tấn vương người đánh một trận vô địch nửa bước vương giả phải chăng có cao thủ hẩn tàng không được biết nhưng ít ra bên ngoài trừ hắn ra lâm tuyết linh là phần độc nhất mới không phải đâu hoàng thành có một vị hiện tại vô địch nửa bức vương giả lao tổ lúc còn trẻ thế nhưng là hai mươi tám tuổi bước vào nửa bức vương giả cảnh giới ta cùng hắn so còn thiếu một chút lâm tuyết linh cũng không bị sở hà khích lệ mà cảm thấy tự đắc nhưng mà nàng không biết hoàng thành chỉ là nửa bức vương giả mà nàng nhưng là chân chính vương giả nếu không nếu như chỉ là đột phá nửa bức vương giả cảnh nàng mấy năm trước liền có thể đi đột phá mà lại không có chút nào phong hiểm nơi đó cần tích lũy lâu như vậy đúng tiểu sở ca ca ngươi là lúc nào đột phá đến nửa bước vương giả cảnh đây này lâm tuyết linh nháy nháy mắt tò mò hỏi nàng sớm đã xác định sở hà là cao thủ mà lại không chỉ một lần hoài nghi mười năm trước cái kêu miễu sát năm cái dị tộc nửa bước vương giả nam quyền còn có cho nàng lao tổ tục mệnh năm năm người chính là trước mắt tiểu sở ca ca ta chưa hề đột phá qua nửa bước vương giả cảnh sở hà nói hắn thực sự nói thật hắn vừa đột phá chính là tam chuyển là thuộc về chân chính vương giả về phần nửa b ư ớ c vương giả cái kia dị dạng con đường hắn còn không cần đi đi lâm tuyết linh một mặt không tin sở hà có thể cho hắn đột phá cần sử dụng đan ăn dược còn có thể chỉ điểm nàng thời gian ngắn như vậy bước vào nửa b ư ớ c vương giả làm sao có thể thực lực bản thân không cao bất quá sở hà không nói nàng cũng đàng hoàng không có hỏi nhiều nữa thời gian b ộ i vàng đảo mắt lại là mười năm trôi qua đ ô n g chí tuyết lớn đầy trời điềm lành năm được mùa mở ra tàng thư các cửa lớn bên ngoài ngân tung bay rì rào trên mặt đất còn bao thật dày một tầng mặc đơn b ạ cáo xanh sở hà chắp tay sau lưng một bước đi ra mặc cho thanh lương hoa tuyết rơi vào trên mặt hôm nay khí trời tốt sở hà phun ra một cái hơi nóng hắn hôm nay tâm tình không tệ cho nên không cần nói cái gì thời tiết đều để hắn cảm giác dễ chịu hơn mười năm tại tích lũy hơn mười năm thời gian về sau bế quan hao phí một tháng thời gian ngay tại vừa rồi hắn thành công phá cảnh tứ chuyển tu vi tăng lên mặc dù là bình thường mà nước chạy thành sông sự t ì n h nhưng tóm lại vẫn có thể để cho lòng người vui vẻ không ít tiểu sở ca ca ngươi xuất q u a n rồi bên cạnh sân nhỏ thủ một tháng thời gian lâm tuyết linh trên mặt mang theo vui thích một bước liền nhảy đi qua sở hà bế quan không cần bất luận kẻ nào nhìn xem bởi vì không có ý nghĩa hắn cũng không có nói cho lâm tuyết linh hắn là bế quan chỉ là nhường nàng thay gọi lâm ra những người khác một cái tàng thư các đóng cửa một đoạn thời gian sau đó hắn liền trực tiếp ở bên trong bố trí tầng tầng trận pháp bắt đầu bế quan mà lâm tuyết linh sở dĩ biết sở hà đang bế quan không gì khác chỉ là nàng thông minh đoán được mà thôi ừ n sở hà cười gật gật đầu hắn mặc dù chưa hề chủ động bại lộ tu vi nói chuyện cũng nửa chặn nửa c h e nhưng cho đến ngày nay cũng không cần lén lút cái gì lấy thực lực của hắn bây giờ tại hạ tộc cũng không sợ bị người biết được hắn một bộ phận thực lực chỉ cần không rõ ràng toàn bộ là được tựa như đánh lời nói sắc bén đồng dạng không đem sự tình làm rõ mơ mơ hồ hồ nhường người suy nghĩ không thấu liền có thể bây giờ hắn là tứ chuyển tu vi đối ứng đại h o à n g đế tôn cảnh giới trước mặt người khác nếu như muốn xuất thủ hắn liền có thể hiện lộ chính mình vô địch nửa bước vương giả thực lực cái này không có gì đương nhiên hắn cũng không biết chủ động làm náo động mà sẽ chỉ ở có người chủ động gây sự lúc nhiều nhất bại lộ cấp độ này thực lực nếu như không ai kiếm chuyện vậy thì càng tốt không có phiền phức nhàn nhã sinh hoạt không thể tốt hơn tiểu sở ca ca ta lại muốn đi an nam một đoạn thời gian lâm tuyết linh nói cẩn thận một chút có chuyện mở ra ta đưa cho người cầm nang sở hà gật gật đầu không nói thêm gì chỉ là theo thường lệ căn dặn một câu mười năm trước lâm tuyết linh phá cảnh vương giả sở hà cũng không có ngăn đón nàng trước mặt người khác h i ể n lộ không bao lâu người lâm gia cơ bản biết nàng phá cảnh nửa bước vương giả sự tình bọn họ tất cả mọi người coi là lâm tuyết linh là nửa bước vương giả chưa từng người nghĩ tới cũng không dám nghĩ nàng là chân chính vương giả mặc dù nàng chiến lược biến thái nhưng tất cả mọi người cho là nàng là còn cao hơn thiên kiêu một bậc yêu nghiệt chiến lược cưng hãn chuyện đương nhiên về sau xem như lâm gia sức chiến đấu cao nhất nàng trên vai liền có thêm một phần trách nhiệm cần vì lâm gia chống lên một mảnh bầu trời s ứ an nam là hạ tộc biên cảnh la lâm cơ thiên sơn kiếm phái ba nhà khu vực phòng thủ trước kia lâm gia lão tổ trọng thương trấn nam quân đoàn hủy diệt khu vực phòng thủ chỉ còn lại có cơ gia cùng thiên sơn kiếm phái hai nhà để bọn hắn rất là phí s ứ c lâm trấn nam sau khi chết lâm gia chỉ có một cái không biết nấp tại nơi đó nửa bước vô địch vâng giả bọn họ coi như muốn đến tìm người tìm không thấy cũng không dám nói quá nặng vẫn kéo xuống dưới nhưng lâm tuyết linh thực lực một bại lộ bọn họ liền không chịu yên tĩnh sứ an nam từ đầu đến cuối có lâm gia một phần lâm gia chiếm cứ lớn như vậy một cái lâm quận cũng khẳng định là muốn ra sức bọn họ ba quận trung thủ một chỗ đây là trách nhiệm càng là nghĩa vụ lâm gia không có chấn nam quân đoàn lâm quận đã trải qua một phen dung chuyển trung tầng chiến lược khó khăn cần tu dưỡng bổ sung bọn họ có thể lý giải một hai nhưng nếu như lâm gia tại có hai cái nửa bước vương giả cảnh đỉnh tiêm cao thủ tình hương giới cấp cao chiến lược còn không xuất thủ toa chấn vậy liền không thể nào nói nổi đi qua s ứ an nam một mực là ba cái dưới bước vương giả trực luân phiên hai cái nửa bước vương giả toa chấn một người thay phiên trở về mà lâm trấn nam xảy ra chuyện về sau không sai biệt lắm hơn hai mươi năm thời gian cơ r a thiên sơn kiếm phái hai cái nửa bức vương giả lao tổ bị kéo tại xứ an nam tự nhiên rất khó chịu về sau đi qua thương nghị lâm tuyết linh liền bắt đầu đi xứ an nam trực luân phiên tòa c h ấ n chương hai mươi một mỹ tộc lâm quận thiếu nham sơn nơi này là trương gia tộc chỗ từ khi hai mươi năm trước lâm quận bởi vì lâm gia suy sụp từ đó dẫn phát toàn bộ quận đại loạn lâm quận đại bộ phận nhất lưu thế lực bởi vì đều có toan tính cơ bản cũng tham dự đảo lâm c h i chiến khi đó trương gia vẫn chỉ là lâm quận một cái không đáng chú ý nhị lưu thế lực nhỏ nhưng từ khi cái k i a một trận đại biến lâm gia chiến thắng mấy lớn nhất lưu thế lực cao thủ hủy diệt từ đó tập thể trốn đi lâm quận chống ra một mảnh địa bàn lớn tài nguyên trương gia những thứ này chưa tham dự tiến vào đảo lâm c h i chiến thế lực bởi vậy thu lợi từ đó đạt được đại lượng chỗ tốt nhanh chóng quất khởi những năm này phát triển phát triển không ngừng trong tộc cao thủ tầng gia thế hệ thanh niên lại không ngừng xuất hiện hạt giống tốt một mảnh hưng hưng hướng vinh tại trong bình tĩnh hướng tốt phương hướng phát triển ngay tại lúc hôm nay trương gia bình tĩnh lại bị đánh vỡ một đám thân cháo hắc bảo thần bí thân ảnh cường thế xâm nhập thiếu nham sơn như là thông quan một đường theo phía dưới núi phế bỏ phổ thông đệ tử lên núi về sau đánh cho tàn phế nghe tin mà đến dòng chính hàng ngũ đệ tử thẳng vào phía sau núi đem một đám tộc lao đánh bây giờ còn đang thổ huyết Liên liên cuối cùng u x ấ trương hiện t gia tộc trưởng đương nhiệm, hiện trương ạ tại i cũng mặt thái che ngực nhìn xem hắn đối diện đám kia hắc bào thân ảnh trầm giọng đặt câu hỏi những người này thực lực cao thâm mặt trắc c h ỉ ít đem bọn hắn trương gia diệt đi là có thực lực kia nhưng bọn hắn chỉ là xuất thủ đả thương người lại không dồn người vào chỗ chết rõ ràng có mưu đồ các ngươi nhận biết cái này a dẫn đầu người áo đen lấy ra một khối lệnh bài màu đen phía trên có một cái ác quỷ tiêu chí cái l ư ế p mắt khí tức tà ác đập vào mặt xem xét cũng không phải là đứng đắn gì đổ vật mỹ tộc lệnh vừa nhìn thấy khối này lệnh bài trương gia vô luận là tộc trưởng vẫn là ngay tại thổ huyết tộc lão tất cả sắc mặt của biến tại trương gia có một cái truyền miệng đại bí mật bí mật này chỉ có tộc trưởng cùng trưởng lão cái này một cấp bậc khả năng biết được trương gia tổ tiên cũng từng huy hoàng qua thế nhưng loại này huy hoàng nguyên nhân chuyến đi sẽ để tiếng xấu muôn đời mà lại có diệt tộc nguy hiểm bởi vì bọn hắn tổ tiên là một cái cùng dị tộc có cấu kết giáo phái bên trong người cổ tâm phái xú danh chiêu bây giờ còn đang hạ tộc giết trên bảng treo ngươi các ngươi là mỹ tộc người trương thái thanh âm cũng bắt đầu khô khốc phát run từ khi mấy trăm năm trước một trận biến cố lớn cổ tâm phái bị diệt trương gia tiên tổ một đám người thoát ly môn phái mai danh nhận tích cùng mỹ tộc đã sớm cắt đứt liên lạc mặc dù vì vậy mà xuống dốc không có trước kia uy phong nhưng cũng chưa chắc không phải một lần tân sinh không nghĩ tới bây giờ đối phương không biết thông qua thủ đoạn gì lại tìm tới cửa không sai chúng ta là mỹ tộc hắc bảo thân ảnh gật đầu lạnh nhạt nói ngươi các ngươi lần này đến cần làm chuyện gì trương thái sắc mặt càng thêm nặng nề bỏ mặc dị tộc tìm đến mục đích là cái gì hắn cũng cảm thấy không phải là chuyện gì tốt trương gia hiện tại hết thể mạnh khỏe mà lại càng ngày càng cường đại bỏ mặc đã từng như thế nào chí ít hiện tại hắn không muốn sẽ cùng dị tộc có liên quan ta chính là m ị tộc hộ pháp phụng tộc lao chi mệnh chuyên tới để tiếp quản đã từng cổ tâm phái giao chúng một lần nữa chấn hưng cổ tâm phái để các ngươi trở lại m ị thần ôm ấp quả nhiên trương thái trong mắt quang mang kịch liệt co vào m ị tộc ý đổ đến nhường trong lòng của hắn phát lệnh đây là hạ quyết tâm không bông tha bọn hắn trương gia rồi sao vẫn là bọn hắn trương gia quá dùng tốt dùng thực tế thuần tay chạy đến nhân tộc địa bàn trực tiếp liền tìm tới bọn hắn các ngươi lợi hại như vậy làm sao lại không muốn cường điệu mới thay cái tiểu đệ đâu hoặc là đi tìm những người khác ca lúc ấy theo cổ tâm phái thoát đi người cũng không ít đều đi qua mấy trăm năm sao làm sao còn nghĩ đến bọn hắn trương gia a vương bát đản ta trước khi đến nhìn qua ghi chép các ngươi trương gia đã từng tiên tổ dù sao cũng là cổ tâm phái cột trụ một t r ò n g làm sao đã nhiều năm như vậy hắn hậu đại như thế không nên thân trong tộc đừng nói nửa bước vương giả liền tiên thiên vô địch cũng không có liền một cái tiên thiên c ử u trọng yếu quá yếu hắc bảo thân ảnh tiếp tục mở khẩu đồng thời tràn đầy thất vọng lắc đầu trưng ơ thái xanh xám mặt phun lên huyết hồng càng thêm khó coi không chỉ muốn bị lợi dụng còn muốn bị nhục nhã nếu không phải đánh không lại hắn hiện tại liền bạo tính tình của hắn cũng không tốt hiện tại các ngươi có hai lựa chọn một thần phù hai thử v ong các ngươi tuyển đi Hác bào thân ảnh tiếp tục cho tục bào tiếp ra lần ự a Thanh âm ra nhau. sau, chọn. lúc đắc lạnh tình. Tĩnh! nhìn hắn bọn lùng Trương người mắng một Một bất âm mà đám vô dĩ đ túi u biểu thị g u y ệ này ý trở thần thức về mị thần ôm、ấp. Hình thức không do người. ấp. do tộc ta trở lại hạ tộc là vì dùng các ngươi nhân tộc khổng lồ đoàn thể tài nguyên là tộc ta thập đại thánh tử thánh nữ t r ú c đại đạo chi cơ nên làm như thế nào ta muốn các ngươi còn chưa quên chớ hắc bảo thân ảnh ngồi tại chủ vị nhìn qua phía dưới ngoan ngoãn đứng thành hai hàng trương thái cùng một đám tộc lão trương thái do dự một chút cuối cùng một mặt đắng chắt lắc đầu trung thực nói bọn hắn không biết nên làm thế nào mỹ tộc cùng cổ tâm phái trong hợp tác đoạn mất mấy trăm năm thời gian trôi qua nếu như không phải tiên thiên cao thủ mệnh trưởng khả năng chuyện này cũng không có người biết về phần cụ thể chi tiết trương gia tại cổ tâm phái tham dự cùng mỹ tộc hợp tác cái kia nhất đại đối với cái này giữ kín như bưng không muốn quá nhiều nhấc lên bọn hắn sau khi qua đời cũng liền không ai biết được hừ hắc bảo thân ảnh phát ra hừ lạnh một tiếng đối với trương gia đem bọn hắn bị tộc lời nhắn nhủ sự tình đều có thể quên cảm thấy bất mãn bất quá hắn cũng không có quá nhiều so đo tìm trương gia là đến nhường bọn hắn làm việc bây giờ không phải là tính sổ thời điểm cương thịnh tràn ngập dục niệm linh hồn thể đây là tộc ta thứ cần thiết ta cần các ngươi trương gia bên ngoài là tộc ta bồi dưỡng dạng này linh hồn thể chờ đến thành thục về sau lại mang về nơi này cho ta tộc thánh tử hưởng dụng hắc bảo thân ảnh trần trùi bên ngoài trong ánh mắt có ứ quang hiện lên mang theo nói không rõ tả ý thanh âm của hắn trói thai làm cho lòng người không yên trưng ơ thái bọn người nghe trong lòng cũng không khỏi nhảy một cái bồi dưỡng tràn ngập dục niệm linh hồn thể mặc dù không biết làm sao bồi dưỡng nhưng chỉ cần nghe xong danh tự liền biết đây không phải sự t ì n h tốt hơn nữa còn là cho thánh tử hưởng dụng đó không phải là ăn sao chuyện như vậy nếu như bị hạ tộc phát hiện bọn hắn trương ra thật sẽ chết không có chỗ trôn quả nhiên cùng dị tộc hợp tác không phải chuyện tốt lành gì đương nhiên là ta mỹ tộc làm việc cũng không thiếu được chỗ tốt của các ngươi các ngươi ở đây mấy người không bao lâu tiên thiên vô địch ta cam đoan đều có thể đ ạ tới t thậm chí nửa bước vương giả cũng không phải là không được muốn để con ngựa chạy tự nhiên cũng là muốn cho con ngựa ăn cỏ hắc bảo thân ảnh làm ra cam đoan trưng ơ thái bọn người trong lòng thoáng dễ chịu một điểm mặc dù bị ép buộc làm việc để cho người ta phẫn nộ nhưng ở cuối cùng bị thưởng một khoả táo ngọt cuối cùng còn có chút t an ủi chương 22, triệu ngọc linh lâm gia tàng thư cát lâm tuyết linh đi an nam nơi này hiện ra vắng lạnh rất nhiều bất quá đối với đã ở chỗ này chờ đợi mấy chục năm sở hà tới nói cũng không có, có quan hệ gì trước mặt hắn đặt vào một đống quyển gia cựu chế thành thư tịch cùng thư các bên trong còn lại thư tịch hiện ra không hợp nhau đây là hắn nhường lầm tuyết linh theo lâm g i a tàng kinh các mang ra trong tàng thư các tất cả đều là một chút các loại võ lâm đại hiệp truyền các loại kỳ dị lục nhưng đối với một chút chân chính bí ẩn lại luôn sơ lược mà tàng kinh các lại có kỹ càng ghi chép mấy năm này sở hà đều là xem những sách vở này sở hà từ trong đó tùy ý rút ra một bản kéo qua một bên ghế nằm tìm một cái tư thế thoải mái một bên lung lay một bên đem thư tịch lật ra năm trăm năm trước hạ tộc cường thịnh nhất thời điểm trong tộc nửa bước vương giả qua một ngàn số lượng còn có mười vị chân chính vương giả lão tổ toa c h ấ n tại cái này man vực chung quanh thực lực có thể chiếm giữ nhóm đứng đầu có tứ phẩm thế lực lớn thực lực nhưng mà ngay tại khi đó một trận biến cố lớn xuất hiện nhường hạ tộc thực lực đại tổn gần như không thể tại cái này man vực bên trong sinh tồn được không gian sinh tồn bị nhiều lần nghiền ép theo ghi chép năm trăm năm trước một cái gọi mỹ tộc dị tộc tiềm nhập hạ tộc bên trong gây dựng một cái lấy cổ tâm phái là ngụy trang thế lực trong bóng tối đối vô số hạ tộc thiên tài thiên kiêu ra tay không biết dùng thủ đoạn gì nhường bọn hắn tính tình đại biến toàn bộ hạ tộc đoạn thời gian kia đều là hỗn loạn còn có nửa bước vương giả lão tổ gặp phải âm thủ có vương giả lão tổ tự mình xuất thủ trong bóng tối điều tra cuối cùng khóa chặt cổ tâm phái đem ẩn vào chỗ tối mị tộc nắm chặt đi ra một trận âm mưu kinh thiên bị để lộ mị tộc đúng là lấy trí tuệ sinh linh bị ô nhiễm về sau linh hồn làm thức ăn có được lớn cơ số hạ tộc trở thành mục tiêu của bọn nó bọn chúng lại trong bóng tối trù tính muốn nuôi nhốt hạ tộc hạ tộc thập đại vương giả lão tổ giận dữ lấy lớn đại giới triệt để thôi động sơn hà xã t á c đồ đem ẩn tàng năng lực cực mạnh m ị tộc toàn bộ tìm được một trận quét sạch hạ tộc toàn cảnh kinh thế đại chiến bộc phát cuối cùng m ị tộc đại bộ phận bị đánh chết còn lại cũng vội vàng thoát đi hạ tộc cương vực nhưng trận đại chiến này cũng làm cho hạ tộc tổn thất nặng nề bốn vị vương giả lão tổ vẫn lạc ba vị trọng thương ba vị vết thương nhẹ nửa bước vương giả lão tổ cũng vẫn lạc đếm không hết cái này còn không phải trí mạng nhất nhà rột còn gặp mưa ngay tại hạ tộc suy yếu nhất còn chưa kịp đem cùng dị tộc cấu kết phản đồ tìm ra thanh lý mất về sau tu dưỡng sinh tức thời điểm xung quanh mấy cái trước kia bị hạ tộc đi săn tộc đàn bị một cái tứ phẩm hổ tộc liên hợp lại đối hạ tộc cương vực khởi xướng ăn mòn một đoạn hơn chật vật tuế nguyện tiền đến hạ tộc vứt bỏ m ả n g lớn v ì nhiều cương vực cố thủ hiện tại tài nguyên bẩn cùng chi địa mới khiến cho hổ tộc đình chỉ ăn mòn thu hoạch được hơi tàn cơ hội sở hà nhìn xem phía trên tin tức lộ ra c h ầ m tư hạ tộc mấy trăm năm trước tại cái này man vực chi địa coi như cường thịnh chủng tộc bởi vì một trận đại biến mới xuống dốc cái này tại không ít trong điện tịch cũng có mơ hồ ghi chép chỉ bất quá cũng không quá kỹ càng trong tàng thư các những sách vợ kia ngẫu nhiên nhấc lên đều là sơ lược mà cái này vốn là từ tàng kinh các thư tịch lại là có kỹ càng ghi chép mà lại trình độ có thể tin cực cao m ị t ộ ca sở hà nhớ kỹ cái chủng tộc này lấy trí tuệ sinh linh linh hồn làm thức ăn chủng tộc như vậy cực đoan tà ác mả nguy hiểm một khi gặp được trực tiếp bóp chết cho thỏa đáng đúng lúc này sở hà lòng có cảm giác ngẩng đầu lên có người đến tàng thư các ngươi chính là tiểu di tiểu sở kk a đây là một tiểu nha đầu tám chín tuổi khoảng t r ư ờ n g phấn điêu ngọc trác ghim hai cái bím tóc sừng dê nhìn xem rất đáng yêu nàng đi vào sở hà bên người ngửa đầu chớp mắt to đặt câu hỏi ngươi là tuyết linh tiểu nha đầu chất nữ sở hà hỏi ngược lại đúng vậy à. tiểu nha đầu gật đầu nói mẫu thân của ta là tuyết linh tiểu di tỷ tỷ sở hà gật gật đầu hắn nghe lâm tuyết linh nói qua nàng có người tỷ tỷ hai mươi năm trước tại lâm gia lão tổ còn chưa có đi thế thời điểm được an bài lấy chồng ở xa thiên s ơ n quận về sau sinh hai nữ h à i một cái hẳn là có hơn mười tuổi cái này một cái tám chín tuổi dĩ nhiên chính là cái kia tiểu nhân người tên là gì sở hà trên mặt lộ ra một nụ cười sán lạ còn không tự kìm hãm được đưa tay tại tiểu nha đầu trên mặt méo m é o xúc cảm rất tốt đúng lên nàng đáng yêu thúc thúc tốt ta gọi triệu ngọc linh tiểu nha đầu không sợ người lạ giòn tan nói nàng trên người sở hà n g ư ờ i thấy dễ ngửi hương vị nhường nàng rất tự tại rất thư thái liền không có phản cảm bị bắt mặt tên rất dễ nghe bất quá ngươi không thể gọi ta thúc thúc dạng này quá kỳ quái nếu không ngươi cũng với ngươi tiểu gì, gọi ta tiểu sở ca ca như thế nào sở hà cười nói tiểu sở ca ca triệu ngọc linh rất sảng khoái gật đầu để cho người thật ngoan sở hà đưa tay vuốt vuốt tiểu nha đầu đỉnh đầu vì nàng nhu thuận cảm thấy hài lòng ngươi tới nơi này là làm cái gì đọc sách a sở hà cười hỏi không ta là tới nơi này tìm cao nhân tiền bối học tuyệt thế thần công tiểu sở ca ca ngươi biết cao nhân ở nơi nào à? t i ể u nha đầu ngước cổ một mặt mong đợi nói tìm cao nhân sở hà khẽ giật mình cái này không phải liền là tìm hắn a n g ư ờ i nghe ai nói nơi này có cao nhân sở hà nghi ngờ hỏi lâm tuyết linh biết hắn không thích bị q u ấ y dày nhiều năm như vậy miệng rắn chắc vô cùng chưa từng bại lộ qua thân phận của hắn mà ngoại trừ lâm tuyết linh cũng không ai biết hắn là dấu ở lâm gia đại cao thủ mới đúng ta nghe ta mẫu thân nói tiểu di trước kia thiên phú chỉ tính còn có thể cùng mẫu thân tương đương nhưng từ khi nàng ưa thích đến tàng thư c á t về sau tu vi liền bắt đầu đột nhiên tăng mạnh thiên tài thiên m tiêu cũng đối nàng theo không kịp mà mẫu thân nói lâm gia có một vị che giấu tu vi cực cao tiền bối nàng suy đoán khả năng ngay tại tàng thư cát tiểu di là đệ tử của hắn mà tiểu sở ca ca cũng hẳn là đệ tử của hắn mà lại là đại đệ tử đúng không triệu ngọc linh trong mắt trí tuệ quang mang lấp lóe mặc dù những thứ này nàng đều là nghe nói nhưng nàng có thể nhớ kỹ còn trật tự rõ ràng nói ra liền cho thấy nàng đầy đủ thông minh có lý có cứ làm cho người tin phục sở h à gật gật đầu cảm giác cái này một đợt phân tích cũng không tệ cái này cũng hẳn là ngoại giới đại đa số người ý nghĩ suy đoán chỉ là bọn hắn khả năng nghĩ không ra cũng hẳn là không cách nào tưởng tượng chân chính cao nhân chính là hắn cái này tàng thư các tiểu tạp dịch dù sao thân phận của hắn quá thấp nhân sinh vết tích quá rõ ràng thực tế để cho người ta không tiện đem hắn cùng cao nhân liên tưởng đến nhau có thể đem hắn muốn trở thành cao nhân đại đệ tử đã là đối với hắn lớn nhất xem trọng đây là nhờ vào lâm tuyết linh đối với hắn quá mức thân cận chương hai mươi ba tặng lễ liền đưa lục sắc con rùa một ngày trước như vậy tiểu sở ca ca nơi này thật sự có cao nhân rồi ngươi có thể cho ta dẫn tiến sao ta muốn bãi sư xem sở hà gật đầu triệu ngọc linh nháy lên ngập nước mắt to một mặt trở mong ngươi còn như thế nhỏ chính là nên không buồn không lo thời điểm đi tìm cao nhân bái sư thế nhưng là rất vất vả sở hà lắc đầu bật cười nói thế nhưng là ta muốn trở thành tuyệt thế cao nhân a linh nhi không sợ khổ triệu ngọc linh nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ n g ó n trỏ tay phải chống đỡ tại trơn bóng như ngọc trên c ằ m vẻ mặt thành thật nói vì cái gì đây sở hà hỏi bởi vì là cao nhân có thể bảo hộ cha cùng mẫu thân thủ hộ hạ tộc không bị ngoại tộc c ư ớ c hiếp tiểu nha đầu cao giọng nói nhọ bộ dáng một mặt trịnh trọng cho thấy nàng là rất nghiêm túc không nghĩ tới ngươi người không lớn cứ như vậy có trách nhiệm tâm sở hà hiểu ý cười một tiếng lần nữa nhịn không được dùng sức vuốt vuốt triệu ngọc linh tóc như thế tự kỷ ngược lại để hắn nhớ tới trước kia lâm tuyết linh còn có càng xa xưa trước kia tồn tại trong chi nhớ ghim khăn q u a n đỏ đứng hồng kỳ hạ thời đại hắn người không chúng hai tuồng thiếu niên s ở hà trong lòng không khỏi phát ra cảm thán bất chi bất giác hắn cũng đến nhìn thấu thế sự giai đoạn mở ra thánh hiền hình thức cảm giác hết thể thẻ nhạt vô vị sinh hoạt s á t thực nhạt n h é o một chút mặc dù hắn có thể chịu được cũng không thấy đến có cái gì nhưng cuộc sống như vậy cũng xác thực quá mức thoát ly thế tục thời gian lâu dài có thể sẽ xảy ra vấn đề trong lòng của hắn có chỗ xúc động cao nhân ở nơi nào đó là cái bí mật bất quá ngươi muốn học võ ta ngược lại thật ra có thể dạy một chút ngươi nếu như ngươi h ợ p cách ta suy nghĩ thêm phải chăng đem ngươi dẫn tiến cho cao nhân sở hà suy nghĩ nhất c h u y ể n đột nhiên hướng về phía triệu ngọc linh cười nói hắn quyết định cho nhạt méo trên sinh hoạt thêm điểm liệu vừa vặn hắn vừa mới đột phá tất u vi tại củng cố giai đoạn, củng cố có r nhiều c ó dư thời、gian. Tốt. Ta gian. ơn tiểu sở c a c a ta nhất định sẽ cố gắng triệu ngọc linh nhãn t ỉ n h sáng lên ngươi về sau muốn cùng ta luyện võ cha ngươi mẫu thân nơi đó ngươi bàn giao thế nào sở hà hỏi tiểu sở c a c a ngươi yên tâm đi ta chỉ cần đối mẫu thân nói ngươi muốn đối ta tiến hành khảo hạch hợp cách về sau có thể bái nhập cao nhân môn hạ bọn hắn sẽ không phản đối triệu ngọc linh cười nói nha đầu này đầu vóc rất rõ ràng rất trưởng thành sớm s ở hà gật gật đầu cũng không có phản đối triệu ngọc linh đem hắn xuất ra đi làm bia lỡ đạn người bên ngoài hoài nghi hắn là cao nhân đồ đệ hắn không đi phủ nhận cũng không đi thừa nhận quảng cáo liên để người bên ngoài bản thân đi nao bổ đi dạng này cũng đúng lúc có thể tiết kiệm đi một chút phiền t h á i nhỏ tỷ như một chút không biết sâu cạn người ghen tị hắn đẹp trai thỉnh thoảng sẽ lên diễn vừa ra muốn tới đây đánh hai lần hắn mặt đẹp trai dạng này tiết mục mặc dù không thể đối với hắn tạo thành tổn thương nhưng cách đoạn thời gian đến một chút cũng đủ ghét bỏ từ nay một ngày sau đó thanh lanh tảng thư cát nhiều hơn một phần thanh xuân khí tức liễu dịu như chim sơn ca đồng âm tràn ngập trong đó ngay từ đầu còn nhường yêu thích liên tĩnh sở hà có chút khó chịu có thể qua sau một thời gian ngắn hắn cũng thành thói quen hơn nữa còn thích thú có tiểu cô nương làm bạn cảm giác cũng không tệ vừa vặn đền bù lâm tuyết linh rời đi sau tịch mịch mà lại t i ể u nha đầu cũng ngoài dự liệu có thể chịu được cực khổ muốn trở thành cao nhân nàng không phải ngoài miệng nói một chút có thể vì trong lòng mục tiêu cố gắng người luôn luôn để cho người ta ưa thích sở hà đối nàng dạy bảo theo bắt đầu chơi đùa đến đằng sau cũng nghiêm túc rất nhiều thời gian vội vàng đông đi xuân tới trong nháy mắt chính là hai năm qua đi hai năm xuống tới sở hà tứ chuyển sau khi đột phá tu vi triệt để củng cố căn cơ đánh rất kiên cố hắn bắt đầu hướng về tầng thứ cao hơn rào bước tiến lên so với tam chuyển tứ chuyển tốc độ tu luyện muốn càng thêm chậm chạp đương nhiên cái này không có gì hắn một chút cũng không có cảm thấy sốt ruột vững vàng tu luyện lặng lẽ phát dục cái này hắn lành nghề không hề khó khăn hắn là một cái rất chịu được n h ả m chán người trọng yếu nhất chính là thu vi càng cao tuổi thọ càng dài thời gian đã là sở hà rất không cần để ý hắn hiện tại cảm giác sống trên ngàn năm cũng không là vấn đề mấy chục năm với hắn mà nói cũng chính là nhiều nước liền đi qua sự tình có lẽ con rùa cũng không có mệnh của ta trưởng sở hà không khỏi nói một câu xúc động thời gian trôi qua căn bản so ra kém hắn tu vi tăng trưởng tốc độ sống càng dài sinh mệnh lực của hắn ngược lại càng thêm tràn đầy đây mới thực là càng sống càng trẻ trên thân thể cựu truyền kim thân quyết tu luyện tới hắn hiện tại giai đoạn đã có bất hủ xu thế quảng cáo con rùa tiểu sở ca ca ngươi ưa thích con rùa phải không ngay tại bên cạnh vũ động kiếm thức triệu ngọc linh lỗ thai khẽ động nhãn t ỉ n h sáng lên nói chuyên tâm luyện kiếm sở hà khỏe miệng giật một cái nhưng mà ngày thứ hai tiểu sở ca ca ngươi xem ta mang cho ngươi tới cái gì sáng sớm triệu ngọc linh liền hấp tấp đi tới tàng thư cát trong tay nàng giơ một cái chu n đ ự n g nước mang theo hưng ơ phấn hiến vật quý giống như hướng sở hà trước mắt đưa tới nhìn xem trong chung nước cái kia bốn đầu móng n u ố t con cái lục sắc vỏ bọc đồ chơi sở hà trầm mặc hắn bây giờ tại cân nhắc một vấn đề bị người đưa một cái con rùa là có ý gì vẫn là lục sắc đây rốt cuộc là mắng chửi người đâu vẫn là có ý riêng thích không triệu ngọc linh cười khanh khách nói một bộ nhanh khen ta tư thế nàng trước kia cũng thường xuyên cho sở hà đưa tiểu lễ vật nhưng không có một dạng có thể để cho sở hà cảm thấy hứng thú hôm qua nghe được sở hà nhắc tới con rùa hai chữ nàng một chút liền lên tâm tu luyện kết thúc trong đêm đi tìm một cái sở hà nghiêm túc nhìn triệu ngọc linh hai mắt xác định tiểu nha đầu cũng chỉ là thuần túy nghĩ tặng lễ không có ý tứ gì khác tuốt ta con rùa liền con rùa đi mặc dù tặng đồ vật kỳ quái điểm nhưng cũng coi là có lòng hắn hôm qua liền thì thầm một câu tiểu nha đầu hôm sau liền đem đồ vật cầm tới xem như một cái sẽ đến sự tình người sở hà đưa tay ở trong nước con rùa còn không có kịp phản ứng trong nháy mắt hai cây ngón tay đưa nó rôi tại phía ngoài cổ kẹp lấy xách ra hắn vừa mới nhàm chán phía dưới nhớ tới một sự kiện trước kia cuối cùng nghe nói ngàn năm con rùa vạn năm rùa cũng liền chỉ là nghe nói vấn đề này có vẻ như không có bị người chứng thực qua hắn tâm huyết dâng trào chính yếu nhất cũng là nhàn nhàm chán liền muốn thử một lần thỏa mãn một chút tò mò con rùa là có hay không có thể sống ngàn năm s ở hà cũng muốn nhìn xem về sau là con rùa sống lâu một điểm hay là hắn sống lâu một điểm công bằng lý do cái này con rùa hắn phải hào hào nuôi về sau người khác vuốt mẹo hắn vuốt con rùa đầu chương hai mươi b ố có tỉ khí tiểu vương bát một ngày trước thang thư c ắ t trước ánh nắng tươi sáng sở hà ngồi trên ghế một cái tay cầm sách vỡ lật xem một cái tay kẹp lấy con rùa đầu không ngừng có rúm tiểu vương bát đậu xanh lớn con mắt liếc xéo lấy sở hà xem thường bóng không ngừng hướng lên lật lên nó rất phiền tiểu sở ca ca tại sao ta cảm giác tiểu lục càng ngày càng có linh tính đây có thể xảy ra vấn đề gì hay không bên cạnh tu luyện kết thúc tới nghỉ ngơi triệu ngọc linh học sở hà động tác kẹp lấy con rùa đầu một trận đùa nhìn xem tiểu vương bát đôi mắt nhỏ hạt trâu hướng về phía nàng mánh liệt t r ư ờ n g liền miệng cũng nứt ra một bộ nàng lại động thủ liền muốn cắn nàng tư thế triệu ngọc linh không khỏi lên tiếng nói cái này con rùa nàng đưa cho sở hà một năm một năm này biến hoa rất lớn cách một đoạn thời gian một cái dạng lúc mới bắt đầu nhất tiểu vương bát sợ người vô cùng kẹp đầu của nó nó liền d ẽ rủa lấy muốn rụt về lại không có hắn động tác của nó về sau chầm dãi biến có cảm xúc kẹp nó đầu thời điểm bắt đầu sẽ trứng mắt sẽ nhét miệng cùng chó con một dạng tư thế cho tới bây giờ còn biết xem người làm khác biệt phản ứng sở hà chơi như thế nào nó tiểu vương bắt liền chỉ biết trợn mắt chừng một cái không có cái khác quá kích phản ứng đại bộ phận thời điểm thậm chí còn có thể chủ động thò đầu ra tới có thể đến phiên triệu ngọc linh thời điểm tiểu vương bắt phản ứng là cùng tại trên đầu nó nhẹ nhàng đụng một cái liền sù lông phản ứng rất kịch liệt biểu hiện như vậy rất như là muốn khai linh trí đến lúc đó coi như không thể được xưng là loại thú muốn bị quy về dị tộc liệt kê gần son thì đỏ gần mực thì đen cái này tiểu vương bát cùng ta như thế học rộng tài cao người đợi cùng một chỗ lâu dính điểm nho khí khai một điểm linh trí lại chuyện không quá bình thường không có gì thật là kỳ quái cũng sẽ không xảy ra vấn đề nó dính chính là nho khí không phải sát khí sở hà lắc đầu không thèm để ý cười một tiếng tiểu vương bát đi theo hắn một năm thế nhưng là ă n hôi không ít trên tay hắn bảo vật rất nhiều có rất nhiều vẫn là hắn hôm nay không dùng được ngẫu nhiên cho tiểu vương bát cho một điểm rõ ràng một chút tồn kho cũng có thể làm cho nó được ích lợi vô cùng một năm xuống tới nó đã không phải là phổ thông tiểu vương bát linh trí đã sơ khai trên người con rùa sắc cũng rất rắn bình thường hậu thiên bốn năm tầng võ giả muốn phá vỡ cũng khó khăn càng quan trọng hơn là nó đã có thể triệt để thoát nước mỗi ngày cái gì mặt trời đều vô sự thật sao thế nhưng là nó hiện tại biến càng ngày càng không đáng yêu triệu ngọc linh vẩnh lên quyết miệng tiểu vương bắt bốn cái móng nuốt trên không trung lắc lư hung hăng phản kháng mà lại cường độ không nhỏ lấy nàng hiện tại hậu thiên cựu trọng thực lực cũng cảm thấy một điểm trọng lượng quảng cáo ban đầu tiểu lục có thể không phải như vậy nàng chơi như thế nào cũng một bộ sợ hai bộ dạng mềm mềm cái đầu nhỏ chỉ là hung hăng nghĩ lùi về vỏ bọc bên trong mà bây giờ lại bắt đầu phản kháng càng ngày càng không ngoan sở hà nhịn không được cười lên tiểu nha đầu ta xem ngươi hậu thiên cảnh nội t ì n h tích lũy cũng đủ rồi chuẩn bị một chút buổi tối hôm nay ta cho ngươi hộ pháp phá cảnh tiên thiên sở hà nhìn xem vẫn còn cùng tiểu vương bát so tài triệu ngọc linh cười lắc đầu sau đó nói triệu ngọc linh thiên tư không tệ chỉ ít so lâm tuyết linh muốn tốt một điểm nửa năm trước nàng cũng đã hậu thiên cựu trọng sở hà một mực nhường nàng áp chế tu vi đến bây giờ sở hạ cảm giác hỏa hầu không sai biệt lắm đã không có áp chế cần thiết có thể đột phá thiên thiên triệu ngọc linh bỗng nhiên khẽ giật mình thiên thiên trên giang hồ đã coi như là một phương cao thủ tại đồng dạng tông tộc môn phái đều có thể tính toán chấn tộc cấp độ chiến lược liền xem như nàng chỗ thiên sơn kiếm phái còn có mâu thân chỗ lâm ra loại cao thủ này cũng là trụ cột vững vàng triệu ngọc linh nhịn không được vạch lên ngón tay đến một chút một n g h a i ba mươi hai không tính không biết tính toán giật mình nàng năm nay mới một ư ơ i hai tuổi một ư ơ i hai tuổi tiên thiên khái niệm gì tại cái tuổi này bình thường nhân gia vẫn còn cho thân thể bồi bổ đánh xuống luyện võ căn cơ liền xem như nàng nhóm loại này bởi vì có đặc thù thiên tài địa bảo tại trong bụng mẹ cũng đã bắt đầu bồi dưỡng đại gia tộc đại môn phái xuất thân con cháu cũng mới tập võ hai ba năm mà hai ba năm quá ngắn những thiên tài kia một năm nhất trọng thiên cũng mới hậu thiên tam trọng liền xem như thiên kêu yêu nghiệt một năm l ư ỡ n g trọng cũng nhiều nhất lục trọng dạng này thiên tiêu đã là toàn bộ hạ tộc cũng chú ý tồn tại là có thể trên thiên tiêu bảng tương lai nửa b ư ớ c vương giả hạ tộc chấn tộc nội tình quảng cáo thế nhưng là những người này ở trước mặt nàng tính là gì nàng triệu ngọc linh mười hai tuổi tối nay đem nếm thử phá cảnh tiên thiên nếu như thành công vậy sẽ tạo thành cỡ nào manh động chỉ sợ toàn bộ hạ tộc đều nuốn sôi trào coi như không thành công nàng trước mắt cảnh giới nếu như đem ra công khai đồng dạng có thể chấn vỡ người tam quan mấy năm này nàng một mực tu luyện còn không có cảm giác gì tuần hoan g tiến dần một cách tự nhiên nhưng đến hôm nay đột nhiên được cho biết có thể đ ế m thử phá cảnh tiên thiên nàng mới đ ô n g nhiên giật mình nguyên lai nàng đã lợi hại như vậy cái gì thiên tài cái gì thiên tiêu ở trước mặt nàng toàn diện không tính là gì đồng dạng nghiên kỷ nàng có thể chấn áp đương đại cùng thế hệ tranh p h o n g đột e m cảm giác trái tim mặt không khuôn kích địch. Linh nhỏ phanh phanh nhanh chóng nhảy lên, khuôn mặt nhỏ nhắn người nàng Ngọc lên, giác Triệu trái là đ n rừng Nàng g đỏ đ rực. quá u? lợi hại. Ai ộ nhiên ngay tại triệu ngọc linh đắm chìm trong từ hải bên trong lúc đào thoát nàng ma trưởng tiểu vương bát tìm đúng cơ hội tại nàng đầu ngón tay trên lắm điều một ngụm báo song t h ủ tranh thủ thời gian bốn đầu nhỏ chân ngắn nhanh chóng vung vẩy hướng bên cạnh sở hà ống quần bên trong chui vào báo song thù liền trượn thương đương cơ linh hừ bị quay giày thích thú triệu ngọc linh diệu mục chừng một cái đưa tay đem còn có một nửa thân thể không có tránh tốt tiểu vương bắt t ú m đi ra tại nó dây rủa im ăng kháng nghị bên trong hướng về phía cổ của nó một trận nâng đỡ không có biện pháp tiểu vương bắt toàn thân cao thấp cũng chỉ có cổ có thể chơi mà lại xúc cảm coi như không tệ chương hai mươi lăm chỉ điểm một ngày trước có sở hà nhìn xem triệu ngọc linh đột phá rất thuận lợi mặc dù không phải h o ạ c h một chút nước chạy thành sông nhưng cũng không có phí chuyện gì tiểu sở ca ca tà tiên thiên đâu triệu ngọc linh rất hưng phấn rất kích động nàng nắm tay nhỏ vũ động hổ hổ sinh phong kình phong đem không khí đập nện bay phất phới bình tĩnh chỉ là khu khu tiên thiên mà thôi sở hà cười nhạt một tiếng ngươi nhớ kỹ không đến vương giả không thể bại lộ tu vi của ngươi quá yếu dễ dàng xảy ra ngoài ý m u ố n sở hà lại dặn dò chuyện này mặc dù hắn đã sớm cùng tiểu nha đầu nói qua nhưng là người trẻ tuổi nha quá mức khí thịnh tiểu nha đầu hôm nay đ ộ t phá khó tránh khỏi liền sẽ bành trướng có lẽ một cái không chú ý liền nghĩ làm náo động cho nên thỉnh thoảng muốn nhắc nhở một chút biết tiểu sở ca ca triệu ngọc linh thu quyền gật đầu Ừm. sở hà hài lòng nói khí tức của ngươi để lộ có hơi nhiều đoạn thời gian này liền đợi tại tảng thư c ấ t đi đem liêm tức thuật lại đề cao một cái cấp độ lại đi ra tốt triệu ngọc linh quái x ả o đáp ứng nàng mấy năm này kỳ thật nhiều khi đều sẽ ở tại tàng thư cát ngược lại sẽ không không quen thời gian vội vàng chuyển nhanh chóng đạo mắt liền lại là năm năm trôi qua sở hà tu vi tứ chuyển củng cố về sau bắt đầu chậm chạp nhưng ổn định đi tới hiện tại đã là tứ chuyển ba tầng hướng về tứ chuyển bốn tầng tiến lên tu luyện thời gian qua nhanh chóng t r e o t r ọ c tiểu vương bác d ậ y một chút tiểu nha đầu cảm giác cũng coi như phong phú bất quá tiểu nha đầu tu luyện đến bây giờ cảm giác có chút không thuận mà lại là sở hà không có biện pháp nhung tay quảng cáo tâm cảnh của nàng có chút xảy ra vấn đề bây giờ nàng đã đến tiên thiên c ử u trọng cấp độ cũng bắt đầu tích lũy nội tình nhìn như rất bình thường thế nhưng là tu vi cao thầm nhãn lực phi phạm sở hà lại phát hiện nàng căn cơ d ấ u dếm rất lớn thiếu hụt cái này là người bình thường không phát hiện được đồ vật dựa theo khuynh hướng như thế xuống dưới triệu ngọc linh đột phá vương giả cảnh có lẽ sẽ không có vấn đề gì nhưng tiềm lực của nàng cũng dừng ở đây rồi về sau lại nghị có tiến bộ khó khăn trùng điệp vấn đề đã phát hiện đương nhiên là phải giải quyết rơi triệu ngọc linh vấn đề là nàng là cái có sức sống tuổi trẻ người cùng sở hà người ra tâm cảnh hoàn toàn không cách nào so sánh được nhưng những năm này nàng đi theo sở hà bị sở hà một mực đẹp biến giống như hắn dẫn đến sức sống không được đến phong thích nói đơn giản nàng thực lực tăng lên nhưng không có ra ngoài trang b ư ớ c trong nội tâm không đủ thoải mái t i ể u nha đầu tới sở hàng á một bên ngay tại dùng sức muốn đem tiểu vương bắt rút vào đi đầu rút ra triệu ngọc linh vội vàng đi tới ngươi bây giờ đã tiên thiên cựu trọng miễn cưỡng có sức tự vệ có thể đi bên ngoài thư giãn một tí kiến thức s ô n g sáo một chút giang hồ sở hà cười nói triệu ngọc linh nghe vậy nhãn tình sáng lên nàng chín tuổi tiến nhập tàng thư các muốn lập trí trở thành cao nhân cái này một đợi chính là tám năm mặc dù nàng tâm tính so với người đồng lứa tốt hơn nhiều nhưng cũng đến cùng là hoa quý tuổi tác tịch mịch lâu trong nội tâm khô nóng quần c u ộ n t h i ê u đốt lấy tuổi của nàng có thể áp chế không có chủ động nói ra ra ngoài đi một chút đã tính toán rất không dễ dàng hiện tại sở hà nói ra nàng đương nhiên rất tình nguyện thế nhưng là tiểu sở ca ca nếu như ta đi ai cùng người a triệu ngọc linh do dự một chút nói nàng mặc dù không kịp chờ đợi muốn ra ngoài xông xáo nhưng coi như có chút lương tâm còn có thể nghĩ đến cô đơn một người sở hà những năm này sở hà dạy bảo triệu ngọc linh người bên ngoài cũng coi là đây là gặp mặt cao nhân khảo hạch vì không q u ấ y dày đến bọn hắn hẳn là lâm ra an bài toàn bộ tàng thư các bao quát chung quanh phòng ố c cũng đã không có những người khác nơi này bình thường cũng chỉ có sở hà cùng triệu ngọc linh ngoài định mức lại thêm một cái tiểu vương bát nếu như nàng đi sở hà xác thực rất cô đơn đi tiểu nha đầu lại không là sinh ly t ử biệt ngươi liền ra ngoài đi một chút khó nói ngươi đi liền không muốn trở về rồi sở hà nhịn không được sờ lên đầu của nàng lắc đầu bật cười quảng cáo cô đơn tịch mịch không có sự tình hắn sở hà không sợ nhất chính là cái này hắn muốn thật sợ cái này tàng thư cắc cũng không phải lồng giam hắn muốn đi bất cứ lúc nào đều có thể ra ngoài cái này ngươi cầm gặp được nguy hiểm trí mạng liền mở ra triệu ngọc linh cuối cùng cầm sở hà cho c ầ m nang rời đi đi s ô n g sáo giang hồ tàng thư cắc vắng lạnh xuống tới sở hà cầm viết ngồi tại trên ghế nằm vừa g i a o vừa nhìn trưởng t h a n h rất nhiều tiểu vương bác tại tàng thư các bên ngoài phơi nắng ngẩng đầu nhìn bầu trời suy nghĩ lên nhân sinh triết lý thiếu một cái rất phát triển một người một con rùa thương đương yên tĩnh tiểu vương bác tới sở hà để sách xuống tịch đột nhiên lên tiếng tiểu vương bác đậu xanh mắt theo trên mặt trời dịch chuyển khỏi liếc mắt sở hà liếc mắt sau đó c h ậ m ung dung hướng về hắn bỏ đi sở hà cũng không n ổ i liền nhìn chằm chằm vào nó bỏ một lát sau tiểu vương bác rời đến sở hà trước mặt hai cái sau trào chạm đất ngồi lên làm lắng nghe dạy bảo hình tiểu vương bát có muốn hay không tu luyện sở hà phát hiện hắn hiện tại giống như có chút thích làm lao sư nơi này lại không những người khác nhan nham chán hắn tâm huyết dâng trào liền muốn chỉ điểm một chút cái này con rùa dù sao đây là muốn cùng hắn so ai mệnh lâu một chút con rùa muốn chăm sóc tốt một chút mới được tiểu vương bát xứng sở mặc dù nó không phải quá rõ ràng tu luyện ý vị như thế nào nhưng bản năng Nó cảm giác đây là chuyện tốt. Cho nên, con đầu liên tục chỉ vào, lần theo bản năng đáp ứng xuống. cảm giác Cho tục chỉ đáp đây đầu là vào, theo tốt. rùa sở hà gật gật đầu dỗi ra một cái ngón tay chỉ tại tiểu vương bắt đầu trên ngọn ý niệm q u a n đỉnh một cỗ huyền diệu tin tức truyền vào tiểu vương bắt trong ý thức sở hà truyền thụ cho là một phần nhục thân pháp môn tu luyện bộ này pháp môn cấp độ không cao lắm nhưng lấy sở hà cao thâm võ đạo tạo nghệ phân tích về sau đây là thích hợp nhất tiểu vương bắt tu hành pháp môn nó dù sao không phải nhân loại c n g sở h à có đại bộ p h ậ n tu luyện bí tịch luyện n bí c ũ g k hai ô n đúng, g có thể mươi sáu điềm đại hung mười một phút trước năm tháng trôi qua thiểu ô quy đi theo sở hà tu hành mới gặp hiệu quả nó mặc dù chỉ là phổ thông giá thú nhưng nó nội tình lại không yếu phải biết nó đi theo sở hà bên người thời gian mấy năm thế nhưng là n ế m qua không ít đ ồ tốt mặc dù bởi vì nó không biết tu hành đại bộ phận cũng lãng phí nhưng còn lại nhưng cũng đầy đủ thay đổi một cách vô c h i vô giác đối với nó tiến hành cải biến tiến hành tu hành rất có loại này hậu t í c h bạc phát cảm giác mặc dù sở hà đối với nó dạy bảo không quá dụng tâm chuẩn xác mà nói cũng chỉ là truyền nó một phần pháp môn tu luyện liền không chút hỏi tới nhưng ngẫu nhiên nút cho nó chân đan bảo dược lại so bất kỳ dạy bảo đều luôn có tác dụng hơn nhiều vẹn vẹn nửa năm tiểu âu quy liền có thể cùng hậu thiên ngũ lục trọng võ giả giao thủ lại thêm nó cái kia một thân răn chắc con rùa xác coi như gặp được hậu thiên thất bát trọng v õ giả không địch lại phía dưới cũng có thể thời gian ngắn bảo chủ mệnh càng quan trọng hơn là linh trí của nó mở ra tốc độ theo tu luyện thêm nhanh hơn không ít bây giờ nó đã không phải là phổ thông con rùa cũng t ỷ như nó hiện tại đi đường đã bắt đầu hướng về sở hà học tập hai cái móng n u ố t chạm đất hai cái móng n u ố t làm gánh vác sau lưng hình chỉ bất quá nó có một cái nhỏ cái đuôi kéo trên mặt đất dẫn đến tiểu thoái bộ đi lay động lay động nhìn có chút kỳ quái tàng thư các cứ như vậy yên lặng tại dòng sông thời gian không đáng chú ý nơi hẻo lánh phi tốc chạy xuôi mà qua thẳng đến có một ngày bình tĩnh bị đánh phá tiểu sở ca ca ta trở về triệu ngọc linh thanh âm thật xa liền truyền vào sở hà để xách xuống khoe miệng nở nụ cười nha đầu này đi ra ngoài một chuyến nghe thanh âm liền biết hoạt bắt rất nhiều ra ngoài lịch luyện quả nhiên hữu dụng sở hà gật đầu xem ra ngẫu nhiên ở thế tục đi một chút đúng là chỗ hữu dụng cũng không lâu lắm làn gió thơm đập vào mặt người mặc bạch sắc nữ hiệp trang phục triệu ngọc linh dẫn theo trường kiếm xuất hiện ở sở hà trước mặt mặc dù chỉ là mấy tháng không thấy triệu ngọc linh biến hóa ngược lại là thật lớn dáng người cân xứng không ít ở bên ngoài bôn ba sắc thực so chỗ ở ở nhà hơn có thể được đến rèn luyện vô luận là tâm cảnh vẫn là dáng người trước kia triệu ngọc linh ăn quá tốt rồi thân hình cuối cùng cho người ta một loại mượt mà cảm giác hiện tại tiêu giảm xuống tới ổn thỏa mỹ nhân thôi không tệ sở hà phát ra khen ngợi mấy tháng trôi qua triệu ngọc linh căn cơ càng thêm củng cố tiểu sở ca ca ngươi là không biết phía ngoài giang hồ chơi cũng vui lần này ra ngoài ta tham gia một cái võ đạo đại hội gặp thật là nhiều cao thủ còn vang dội thanh danh bên ngoài bây giờ ta được xưng là bạch t ĩ tiên tử còn lên võ đạo địa bảng bị truyền là đương đại đệ nhất quảng cáo triệu ngọc linh lưu i díu bắt đầu cho sở hà giảng thuật nàng tại chuyện bên ngoài sức mạnh mười phần sở hà mặt mỉm cười y ê n tính nghe nha đầu này vẫn là rất có thể dây vo cũng chính là thời gian mấy tháng ở bên ngoài đều muốn lật trời nếu như không phải nàng thực lực đủ mạnh thủ đoạn đủ nhiều không chừng liền lọt vào ngoài ý m u ố n đúng lúc này một cái chầm chập nện bước tiểu toái bộ đồ vật nhỏ theo giữa hai người đi qua tiểu lục đ ầ u mắt nhìn thẳng phía trước ngang đầu rất s á c nó ánh mắt ánh mắt xéo qua hướng về phía triệu ngọc linh không ngừng c h ấ p động rất rõ ràng nó đang bày tỏ tồn tại cảm chỉ là nửa năm không thấy nó còn nhớ rõ trước kia thường xuyên dạy vào nó triệu ngọc linh ồ、oh. tiểu ô quy ngươi làm sao đứng đấy đi bộ triệu ngọc linh rốt cục chú ý tới tiểu ô quy trên trên dưới dưới đánh giá một phen mắt lộ ra ngạc nhiên tiểu ô quy liếc xéo triệu ngọc linh liếc mắt con rùa hất đầu có ngóng nuốt n g ệ n bước tiểu toái bộ phách lối rời đi chia tay ba ngày là thay đổi cách nhìn triệt để đối đãi hiện tại nó là một cái có thể đứng đi đường con rùa đầu này so với trước kia cứng rắn nhiều triệu ngọc linh đem tiểu ô quy một phát bắt được cầm đầu nhấc lên nàng dùng tay tại tiểu ô quy trên thân từng cái địa phương gó gó thùng thùng rung động suy suy suy tiểu ô quy n h e răng trận mắt bốn đầu móng nuốt treo trên bầu trời loạt vũ biểu thị kháng nghị nhưng mà triệu ngọc linh không nhìn thẳng bắt lấy nó chính là tốt một trận đ ù a tiểu ô quy so với trước kia khỏe mạnh nhiều nhường nàng rất có mới mẻ cảm giác triệu ngọc linh sau khi trở về tàng thư cắt náo nhiệt một đoạn thời gian bất quá nàng sau khi rời khỏi đây tính tình trên ngang bướng một chút có chút không chịu ngồi yên sở hà nhìn ra vì để cho tâm cảnh của nàng rèn luyện càng tốt hơn lại làm cho nàng tiếp tục đi trên giang hồ lịch luyện thời gian như thoi đưa đảo mắt lại là năm năm trôi qua sở hà đã sáu mươi bảy tuổi h ắ n tại tàng thư cắt cũng chờ đợi ngũ thập tam năm tu vi của hắn cũng đến tứ chuyển năm tầng hậu kỳ vững vàng hướng về tứ chuyển sáu tầng rào bước tiến lên về phần tiểu ô quy năm năm xuống tới đã sớm phá vỡ loại thú công s i ề n g đặt đến giã thu hóa phàm cấp độ tương đương với nhân loại tiền thiên cao thủ nó càng thêm nhân tính hóa đã có thể đầu đội lên khăn lao giúp sở hà quét dọn toàn bộ tàng thư cát mà triệu ngọc linh cũng có thời gian nửa năm không có hồi trở lại tàng thư cát cũng không biết xảy ra chuyện gì quảng cáo theo lý thuyết thời gian này nàng nên trở về đến một chuyến mặc dù sở hà không có quy định nhưng cái này sớm đã trở thành thói quen của nàng mỗi qua nửa năm sẽ đúng giờ một lần trở về báo bình an cho sở hà nói một chút phía ngoài chuyện lý thú giải bờn t i ể u nha đầu sẽ không gặp phải phiền toái gì đi sở hà tự nói mặc dù triệu ngọc linh năm năm này đem tiên thiên căn cơ đánh vô cùng vững chắc đã đến có thể bất cứ lúc nào đột phá vương giả cảnh tiên thiên vô địch cấp độ nếu như không phải sở hà muốn đánh mài tâm cảnh của nàng đã sớm có thể phá cảnh vương giả dù vậy tu vi của nàng tại toàn bộ hạ tộc cũng xem như đỉnh tiêm có thể kia là tại nửa bước vương giả không ra tình hồ dưới một khi chọc tới nửa bước vương giả nàng thực lực hôm nay vẫn có chút treo sở hà mặc dù cho nàng một đạo phòng thân cấm thuật nhưng liền sợ nàng không kịp sử dụng hoặc là quên sử dụng dù sao kia là mấy năm trước cho nàng sở hà tâm thần khẽ động hắn đột nhiên tâm huyết lai triều hoài nghi triệu ngọc linh gặp nguy hiểm tuyệt không phải là bởi vì hắn quan tâm quá nhiều đến hắn bây giờ tu vi cấp độ đối bên người người phúc họa có huyền chi lại huyền cảm ứng mỗi một lần tâm huyết dâng trào cũng sẽ không đơn giản tựa như một chút người bình thường tại thân nhân tử vong thời điểm coi như không c ó ở bên người đều sẽ đột nhiên một trận tim đập nhanh hoặc là thấy ác ngộ nghĩ đến chỗ này sở hà xuất ra một khối b á t quái khay ngọc đây là hắn một lần đánh dấu đạt được bảo vật phối hợp tu vi của hắn có thể diễn toán tuyệt đại bộ phận thấp hơn hắn cảnh giới cấp độ sinh linh cắt hung sở hà tâm thần điều khiển khay ngọc dựa vào triệu ngọc linh ngày sinh tháng để bắt đầu diễn toán cuối cùng quẻ tượng biểu hiện điềm đại hung sở hà hơi biến sắc mặt nhốn mày thật đúng là gặp phải nguy hiểm hắn theo trên ghế nằm đứng lên hướng về phía tiểu ô quy nói ta ra ngoài một ngày ngươi ở nhà hảo hảo đợi tiểu ô quy một mặt mộng bước ngầm đầu không rõ ràng cho lắm sở hà cũng không để ý nó phải trăng kịp phản ứng thân hình khẽ động một bước liền bước ra tàng thư cát phóng lên tận trời biến mất không thấy gì nữa đây là hắn mấy chục năm liên tục đánh dấu về sau lần thứ nhất rời đi tàng thư các đến tốc chiến tốc thắng đem sự tình giải quyết tại ngày mai m ộ ư ơ i hai giờ đêm trước kia trở về tiếp tục đánh phiếu chương hai mươi bảy một trường cầu phiếu đề cử m ộ ư ơ i một phút trước một chỗ hoang dã trong rừng rậm một đám võ giả đeo kiếm cong đao cẩn thận mà đi mục tiêu của bọn hắn là thiếu nham sơn phía trên trương gia những năm này lâm quận thậm chí toàn bộ hạ tộc phong ba không ngừng các loại cầu huyết sự kiện không ngừng phát sinh trên giang hồ tất cả thế lực ở giữa ma sát ngày càng nghiêm trọng người mất tích cũng là liên tục tăng lên có lao bối nhân vật phát giác được không đúng hoài nghi có cái gì kỳ quái thế lực hoặc là dị tộc từ đó q u ấ y phá tất cả quận ở giữa tự hành gây dựng liên hợp tổ điều tra dệt bắt đầu thanh tra việc này mà bọn hắn chính là lâm quận phụ trách việc này trong đó một c h i đội ngũ mộ dung huynh tin tức có thể tin được không gần đây chúng ta lâm quận trên giang hồ mất tích hào hiệp còn có một số các loại cổ quái kỳ lạ sát lục sự kiện Thật trương Trên một tên tráng hán nhỏ sẽ sai là làm lầm. ra. ra. đường Cũng đừng giọng mở miệng nói gia đi, mở bởi ê niên. n cạnh hắn là một cái giữ lại hình chữ bác, hai chồng dâu, thân hình gầy gò nam tử trung、nhiên. Hắn quận dung trong dung cái chữ bác, cái lại đại hai là là lâm lão một một mộ một mộ tộc tộc tử bác. giữ gia gia gầy gò b dâu, vì lần kia đảo lâm chi chiến lâm quận trước kia đỉnh tiêm thế lực lớn hủy diệt về sau lưu lại m ả n g lớn chống chỗ địa bàn mà mộ dung g i a những năm này bởi vì địa bàn vấn đề cùng chúng nó liền nhau trương gia sinh ra rất nhiều ma sát hai nhà ở giữa cực kỳ căm thủ đã đến thủy hỏa bất dung trình độ mà lần này phát hiện trương gia không đúng chính là bọn hắn tại không có chứng cớ xác thật tình hung dưới không thể không khiến người hoài nghi bọn hắn phải chăng có mượn đao giết người hiểm nghi dù sao loại chuyện này tại hạ tộc cảnh nội đoạn thời gian này đã ra khỏi mới lên xác định ta còn có thể nói dối hay sao mộ dung bác hiển nhiên biết tâm tư của đối phương ngữ khí không tốt lắm đón lấy vì gia tăng sức thuyết phục hắn hừ lạnh một tiếng tiếp tục nói lâm vinh ta biết trước đó chúng ta hạ tộc cảnh nội liên tiếp phát sinh mấy lên chuyện tình không vui trong lòng ngươi vì vậy mà có lo nghĩ rất bình thường có thể ngươi cũng nên minh bạch chính là bởi vì cái kia mấy món sự tình đã có nửa bước vương giả lão tổ lên tiếng còn có ai dám mượn cơ hội cố ý hãm hại sinh sự xem tình tiết mà định ra nhẹ thì người liên quan toàn bộ đánh chết nặng thì toàn tộc rời đi tam đại biên cảnh ngươi cho rằng loại tình huống này ta có dũng khí nói lung tung mộ dung bác thần s ắ c biến trịnh trọng cũng đúng tráng hán gật gật đầu đoạn thời gian này các loại lời đồn đại bay đ ầ y trời còn có gia tộc không biết sống chết đầu góc phạm rút ra mượn cơ hội sinh sự đem thế cục làm càng thêm hỗn loạn có nửa bước vương giả l á o tổ nhìn không được lên tiếng cục diện mới tốt nữa một điểm nhưng mọi thứ có lợi thì có hại nửa bước vương giả l á o tổ lên tiếng định ra trừng phạt điều này sẽ đưa đến cho dù có người thật hoài nghi đến cái nào đó thế lực nhưng ở không có c h ứ n g cơ xác thực hoặc là vững tin tình hôn g dưới liền thật không dám đi báo cáo bây giờ mộ rung ra dưới loại tình huống này có thể thực tên công khai báo cáo nghĩ đến là có năm chắc đột nhiên một đạo không thể nhìn thẳng thân ảnh mơ hồ xuất hiện ngăn tại bọn hắn tiến lên trên đường người nào cái gì đồ chơi ngoa tào một đám võ giả bị giật nảy mình tranh thủ thời gian đao kiếm ra khỏi vỏ làm ra để phòng tư thế cái này hoang sơn giã lĩnh thình lình xuất hiện một đạo mơ hồ bóng người quá dọa người các loại mơ hồ bóng người quảng cáo chờ bọn hắn theo kinh hãi bên trong trở lại một điểm thần thân xác liền tất cả đều biến hãi nhiên phía trước cản đường rõ ràng đang ở trước mắt bọn hắn vì cái gì thấy không rõ bọn hắn con mắt liền giống bị vàng t r ò n váng biến hoàn toàn mơ hồ thân là võ giả mà lại bọn hắn đám người này thấp nhất đều là tiên thiên tông sư cao thủ tinh thần nhạy cảm ánh mắt như ưng đây đều là cơ thao tuyệt đối không có mắt mở cái này nói chuyện coi như hạt cắt hướng bọn hắn con mắt vẩy đi qua cũng không thể ngăn cản bọn hắn ánh mắt lăng lệ trứng l i ế mắt cái kia ánh sáng sắp bén có thể đem người bình thường dọa cho chết thế nhưng là hiện tại một người sống sờ sờ chạm trước mặt bọn hắn bọn hắn hết lần này tới lần khác thấy không rõ bọn hắn đem con mắt thử hướng địa phương khác nhìn một chút như thường không có vấn đề có thể chỉ cần nhìn thẳng bóng người phía trước liền sẽ biến mơ hồ như thấy quỷ đối mặt quỷ dị như vậy tình huống một đám tông sư võ giả không dám có di động bình thường tính tình cũng nóng nảy bọn hắn lần này tại bị cản đường tình hôn g dưới hiếm thấy không ai dẫn đầu nổi giận đạo này mơ hồ bóng người tự nhiên là sở hà hắn ngàn dặm xa xôi vượt qua mấy tòa thành trì lần theo bí bảo chỉ dẫn phương hướng một đường chạy đến cuối cùng đã tới nơi này hắn vừa mới dừng lại ở trên trời liền phát hiện một cái có ý tứ sự tình liền trực tiếp lách mình rơi xuống ngươi biết phía trước có cái gì đúng không tất cả mọi người thấy không rõ sở hà là đang nói chuyện với ai nhưng một cô không hiểu dẫn dắt nhường bọn hắn ánh mắt toàn bộ tập trung vào mộ dung bác trên thân bọn hắn cũng một cách tự nhiên minh bạch vấn đề này là đối mộ dung bác mà phát có ý tứ gì ta làm sao biết phía trước có cái gì người là ai mộ dung bác sắc mặt tâm trầm liên phát tam vấn sở hà thân hình mơ hồ nhìn liền không đơn giản không dễ t r ọ c dạng này tư thế đại khái dẫn đầu là cường giả bị loại tồn tại này để mắt tới mộ dung bác thần sắc rất khó coi mạnh miệng sở hà lắc đầu hắn cũng không hưng thú cùng đối phương khua môi múa mép đấu khẩu với nhau đột nhiên dội ra một tay nắm hướng phía trước vỗ một cái kim sắc cự t r ư ờ n g xuất hiện lóe lên một cái rồi biến mất phía trước một chỗ sườn núi nhỏ trực tiếp bị s i n h s i n h đ ẻ cho bằng quảng cáo vain tiếng vang thanh âm mới khoan thai vang lên đuôi bằng tứ tán cự thạch vẩy ra những thứ này tràng diện toàn diện không có chỉ có một tiếng oanh minh tiếng vang sau đó hết thể bình tĩnh lại nếu như không phải tận mắt nhìn thấy ai có thể tin tưởng ngay tại dưới m í mắt bọn hắn một chỗ một hai mẫu đất dốc núi bị người nhẹ nhàng một trường thoải mái đ ể cho bằng xuống dưới kinh khủng nhất không phải cái này kinh khủng nhất là ngoại trừ một tiếng oanh minh tiếng vang khủng bố như vậy một trường vậy mà không tiếp tục tạo thành cái khác động tĩnh lớn cự thạch tứ tán khói đặc c u ầ n quận đại địa chấn động những thứ này toàn diện cũng không có có chỉ là oanh một tiếng sau đó một tòa cao vài thước sườn núi nhỏ liền bị ép thành bình điệm đây là đối xuất thủ trường sức lực uy lực trường không tuyệt đối tinh chuẩn mới có thể làm được cứ như vậy xuất thủ người cực lớn khả năng còn không có sử dụng suất toàn lực cái này cũng có thể chỉ là tùy ý một trường k h ô n g bố những người khác chỉ là sắc mặt đại biến nhưng mà mộ dung bác lại muốn bị sợ tệ ra quần những người khác khả năng không biết ngọn núi nhỏ kia sườn núi cất giấu cái gì chỉ là chấn kinh một trường kia uy lực nhưng mà biết tình huống thực tế mộ dung bác lại tâm can đều muốn bị dọa phá tại sao là chỗ kia sườn núi nhỏ vì cái gì hết lần này tới lần khác là chỗ kia sườn núi nhỏ là trùng hợp khả năng này mộ dung bác nghĩ lừa gạt mình cũng lừa gạt không đến kết hợp với sở hà nói với hắn vậy l i ề n đã rất rõ ràng cái này thấy không rõ thân hình tồn tại tuyệt đối là xem thấu mọi chuyện cần thiết hắn đã bại lộ mặc dù không biết là chỗ đó lộ ra sơ hở nhưng sự thật đã tại phát sinh trước mắt mộ rung bác ánh mắt biến ảo mấy lần cố tự chấn định xuống tâm thần nhường bắp chân không còn run r u dậy sau đó quay người xoay quanh khinh công ngay lập tức bay ra ngoài thân thể của hắn chân khí xa chuyển tới cực hạn liền bú sữa mẹ khí lực cũng dùng r a chương hai mươi tám chương r a cầu phiếu đề cử mười một phút trước trốn phải nhanh một chút thoát đi càng nhanh càng tốt một c ố đại nguy cơ đại khủng bố bao phủ tại mộ rung bác trong lòng trên sườn núi kia thế nhưng làm ai phục một đám m ị tộc tiên thiên cao thủ thậm chí còn có mấy cái tiên thiên vô địch nhưng mà một trường phía dưới những người kia liền phản ứng cũng không có liền toàn bộ bị lồng c h ụ t vào trong xem tình huống hiện tại đã tan vào trong đất bùn thành một đống bã vụn chỉ là nhẹ nhàng một trường mà thôi nhiều như vậy tiên thiên cao thủ liền phản ứng cũng không có liền toàn bộ thành tạt bã điều này có ý vị gì mộ dung bắt trong lòng quá rõ chính là bởi vì minh bạch hắn mới càng thêm hoảng sợ đạo này thân ảnh mơ hồ không chỉ là nhìn cao thâm mặt chắc mà là thật khủng bố hán thật l à cường giả c h ỉ ít nửa bước vương giả đặt cơ sở thậm chí càng mạnh đối mặt loại tồn tại này hắn không có bất kỳ cái gì muốn tới đối chiến dũng khí thậm chí có thể hay không thật chạy đi được vấn đề này nội tâm của hắn bên trong cũng không dám đi đụng vào chỉ cần suy nghĩ đó chính là vô tận tuyệt vọng đến lúc đó chỉ sợ liền thử chạy một chút dũng khí cũng không có hiện tại không đi nghĩ lại c ò ngay có có thể d ũ n khí không ký không ký chừng tích hiện Nhưng hà cho hắn ký tích.、Một、chỉ trốn, xuất Một r nói liền cũng có điểm lắp đâu. đầu, mà, sở một đạo phóng đại phóng như g ậ gâu ngón tại a phía ngay y khí kình hư ảnh, hướng Vâng, trước một đập. một t hướng phía trước như là c ô sao trổi tung bay mộ rung bác thân hình khắp nơi không c h u n g nổ tung liền một tiếng hét thảm cũng không kịp phát ra liền h ả i cốt không còn huyết vũ bay tán loạn cái này máu tanh tràn diện nhường những võ giả khác l ạ n h cả tim bọn hắn không biết nội tình cũng không biết mộ dung b á c vừa định đem bọn hắn mang vào t ử địa mộ dung b á c tại trong lòng bọn họ vẫn là đồng bạn bây giờ đồng bạn bị huyết tinh tàn nhẫn sát hại bọn hắn rất sợ hãi phẫn nộ là không tồn tại mộ dung b á c mặc dù là đồng bạn nhưng bọn hắn chỉ là tạm thời dựng cái băng không có tình cảm cũng không phải người một nhà hắn chết chỉ là nhường một đám người có một loại thỏ tử hồ bi cảm giác còn có gà bị giết k h ì bị cảnh thấp thỏm lo âu quảng cáo bọn hắn thần sắc độ cao cảnh giác về phần báo thủ đừng nói dỡn có thể một trưởng đem sườn núi nhỏ đẻ cho bằng một chỉ đem tiên tiên c ử u trọng cao thủ mộ dung bác đâm bạo loại t ô n tại này bọn hắn trừ phi muốn cầu chết không phải vậy làm sao có thể sinh ra báo thủ ý nghĩ nếu có thể trong bọn họ cũng có người m u ố n trực tiếp ném đao hai tay ôm đầu quỳ xuống đất cầu xin tha thứ bầu không khí rất ngột ngạt tất cả võ giả hô hấp thô trọng làm tiên tiên cao thủ trước mặt người khác hình tượng lạnh lùng cao ngạo bọn hắn giờ phút này như là nhỏ yếu con cựu nhỏ đang đối mặt mánh hổ run lầy bẩy sở hà ánh mắt quét về phía bọn hắn bình thản liếp mắt nhưng đ ố i cái khác võ giả mà nói lại cảm giác có trọng giống như núi cao lực gác bách giọt giọt mồ hôi lạnh từ bọn hắn cái chán hiện hiện c h ầ m rãi nhỏ xuống các ngươi không có vấn đề không cần khẩn trương bình tĩnh sở hà lạnh nhạt nói hắn vừa mới xác nhận một lần ngoại trừ vừa mới bị hắn chỉ điểm một chút chết thể nội khắc thường loại này tà ác năng lực cùng mai phục tại sườn núi nhỏ trên mưu đồ bất chính dị tộc có cùng nguồn gốc những người khác rất bình thường cho nên không sao thân hình hắn k h ẽ động chắp hai tay sau lưng lóe lên một cái biến mất tại nguyên chỗ sau một khắc xuất hiện ở bị hắn một trưởng vô bình vị trí không c ó dừng lại lần nữa lóe lên thân hình đã biến mất tại trước mắt của tất cả mọi người hô đi thật đáng sợ tất cả võ giả không khỏi thở phào nhẹ nhõm bao phủ lên đỉnh đầu bóng ma tử vong chậm rãi tiêu tán một cỗ hư thoát cảm giác từ tâm hồn sinh ra liền nhục thể cũng bị ảnh hưởng một đám người chỉ cảm thấy thân thể bùn rùn không có lực lượng một hồi lâu cũng không thể động đậy vừa mới chỉ là thời gian mấy hơi thở đi qua đối bọn hắn tới nói lại cảm giác như là một thế kỷ đồng dạng dài dàn giặc mặc dù bọn hắn cái gì cũng không làm nhưng lại cảm giác so kinh lịch một trận sinh tử cường độ cao tác chiến còn muốn hao phí tâm thần đây chính là đến tự cường người lực gáp bách đa có người mang theo cảm giác bất lực nỉ non lên tiếng thiếu nham sơn trương gia tộc địa bên trong thời khắc này trương gia bên ngoài nhìn còn không có gì nhưng nội bộ đề phòng xâm nghiêm như đồng hành quân doanh đ ị a quảng cáo c h ạ m gác công khai c h ạ m gác ngầm trải rộng ngoài lòng trong chặt giờ phút này tại trương gia hạch tâm tộc điện bên trong từng tôn hắc bảo thân ảnh ngồi xếp bằng khủng bố tà dị khí tức phát ra làm cho cả đại điện cũng hiện ra âm trầm tại đại điện biên giới góc tường còn có một đám trương gia tộc lão như là nô b u ộ c cùng thân trở lệ mười mấy năm trôi qua nơi này đã triệt để trở thành mỹ tộc tại hạ tộc một cái ổ điểm mà trương gia tộc nhân cũng theo trước kia không cam l ò n g đến bây giờ biến ngoan ngoãn vô song thánh tử vừa mới tiêu thang thánh nữ bên kia truyền đến tin tức nàng nhóm tại mây quận ẩn thân chỗ bị hạ tộc phát hiện có nửa b ứ c vương giả xuất thủ một trận huyết chiến toàn thân bọn họ trở ra nhưng đại bộ phận tiếp cận thành thuộc đồ ăn rơi vào hạ tộc trong tay hắn liên hệ ngài hy vọng ngài xuất thủ cùng bọn hắn cùng một chỗ đoạt lại đồ ăn đến lúc đó nàng phân ngươi một nửa một cái hắc bảo thân ảnh từ bên ngoài t i ì n đến cung thân đối xếp bằng ở tộc điện chỗ cao nhất hai đạo hắc bảo thân ảnh bên trong trong đó một đạo bầm báo a chia cho ta phân nửa tiếng cười âm lánh phát ra trên đài cao vô song thánh tử đối với chuyện này khịt mũi coi thường rõ ràng cũng không có bị cái kia cái gọi là một nửa đồ ăn đả động nếu là lúc trước điều kiện của nàng bản thánh tử có lẽ có thể suy nghĩ một chút nhưng bây giờ bản thánh tử còn có chuyện trọng yếu hơn xử lý nói cho nàng biết bản thánh tử không rảnh bảo nàng tìm cái khác bị vâng cửa ra vào hắc bảo thân ảnh ngay vậy liền vội vàng k h ô n g người tuân mệnh lui ra hộ pháp cái kia trộm tới nữ nhân thế nào vô song thánh tử nhìn về phía bên cạnh hắn hắc bảo thân ảnh âm lanh thanh âm bên trong lộ ra chờ mong nên chuẩn bị cũng chuẩn bị không sai biệt lắm qua một đoạn thời gian nữa liền có thể làm sau cùng xử lý Thanh âm khàn khàn truyền ra hắc bà o hộ pháp ngẩng đầu nhìn thánh tử mang theo hâm mộ giọng nói đến lúc đó ngươi căn cơ sợ rằng sẽ là cái này một nhóm thánh tử thánh nữ bên trong tốt nhất nếu như vận khí thật tốt nói không chừng có cơ hội trực tiếp hỏi đ ỉ n h trí cao nữ nhân kia thiên phú quá tốt rồi tuổi con nhỏ đã tiên thiên vô địch t r ê n lệch một bước liền có thể đi vào nửa bước vương giả chi cảnh mà lại trọng yếu nhất chính là nàng không biết ă n cái gì lớn lên nhục thể hoàn mị không một tỷ vết thì cũng thôi đi liền linh hồn cũng tràn ngập tinh khiết mùi thơm đây là có thể bổ sung tiến vào cường thịnh nhất một loại dục n i ệ m linh hồn thể ngay cả ta nhìn thấy cũng không khỏi muốn n g ạ m ăn thực tế mê người hắc bảo hộ pháp trong miệng phát ra đập đi âm thanh ngữ khí lộ ra tham lam hộ pháp vô song thánh tử thanh em biến đổi h á n tự hồ thật lo lắng hắc bảo hộ pháp sau đó khẩu dù sao hộ pháp cấp bậc ở trong tộc địa vị cùng hắn tương đương thực lực càng là ở trên hắn hắn thật nhịn không được xuống khẩu vô song thánh tử cũng bắt hắn không có biện pháp yên tâm ta căn cơ đã định mà ngươi căn cơ chưa định nữ nhân kia đối ngươi tác dụng càng lớn chúng ta mạnh này đã thật lâu không có ra đệ nhất thánh tử lần này ngươi có hy vọng hắc bảo hộ pháp mở miệng nhường vô song thánh tử thở dài một hơi hộ pháp yên tâm lần này đệ nhất thánh tử trừ ta ra không còn có thể là ai khác hắn mở miệng tràn đầy tự tin thật sao ngay tại hắn lời nói rơi xuống về sau một đạo bình thản thanh âm hư không nổ vang không biết từ chỗ nào mà đến tại cả một tộc điện quanh quần hướng ra chương hai mươi c h í thuần sát 11 phút trước ai lớn mật một đám hắc bảo mị tộc ngẩng đầu quay đầu nhìn về phía đại môn đảo ngược khí tức triệt để p h ó n g thích phát ra gầm thét toàn bộ đại điện âm khí quần quận m à động hình thành thực chất phát ra quỷ khóc sói gào gào thét trong nháy mắt tựa như biến thành ma vực chi điện hắc bảo hộ pháp cùng thánh tử đồng dạng ngẩng đầu nhìn về phía đại môn đảo ngược bất quá bọn hắn cũng không có kích động biểu hiện bình tĩnh khoanh chân ngồi trên thân khí tức cũng không khắc động bọn hắn đối thực lực của mình rất có lòng tin làm cao thủ đại nhân vật bọn hắn đối mặt bất cứ chuyện gì đều có thể bảo trì phong độ lạnh nhạt đối mặt có người đến khiêu khích mà thôi không có gì lớn tự nhiên có tay đi xử lý bọn hắn chỉ cần ném đi qua một cái nhìn xuống ánh mắt liền tốt trương gia tộc địa đại môn trước đó không khí v ặ n mẹo một thân ảnh lấp loe mà tới sở hà d ư n g bước Tâm hữu s cả ở ngoài sáng tuần tra người từ một nơi bí mật gần đó cảnh giác người ban ngày tán tỉnh người lao động người hết thảy hết thảy như là phim nhựa tiến nhanh hình thức tại chiếu phim một lát sau sở hà trên mặt lộ ra một vòng ý cười hắn thấy được bị giam lên triệu ngọc linh mặc dù có chút chật vật nhưng nhìn cũng không lo ngại không có việc gì liền tốt sở hà gật gật đầu xác định triệu ngọc linh vị trí về sau sở hà cũng không có vội vã đi qua hắn ánh mắt ba động vận tốc quay tăng tốc như là con chuột kéo động đến một chỗ đặc biệt vị trí vượt qua thời gian trường hà nhìn về phía hắn tại thật xa cự ly cũng cảm giác không thoải mái một chỗ đại điện vừa vặn liền nghe đến một đám dị tộc đàm luận sở hà phát ra hừ lạnh một tiếng thân hình hắn l o a lên liền tiến nhập trường ra lại liên tục mấy cái chất động rất mau tới đến trước đại điện không có dừng lại chắp hai tay sau lưng đi thẳng vào người là ai một đạo quát hỏi truyền đến một tôn mỹ tộc cao thủ đứng dậy c u ộ n cuộn âm khí như đồng hóa là lệ quỷ hướng về phía sở hà tấn công mà đi mặc dù sông tới tồn tại thân hình mơ hồ thấy không do khuôn mặt rất có bức cách rất điều bộ dạng nhưng hắn tự kiềm chế nơi này là địa bàn của bọn hắn lại có hộ pháp áp trận bởi vậy cũng không sợ bọn hắn trong tộc hộ pháp thế nhưng là nửa bước vương giả tồn tại, tại cái này hạ tộc cảnh nội gặp được đại quy mô địch nhân không biết tình huống có thể muốn cẩn thận một chút nhưng gặp được một cái a hoàn toàn không cần sợ những năm này bọn hắn sớm đã nghe ngóng hạ tộc người mạnh nhất cũng chỉ là ba cái vô địch nửa bước vương giả còn toàn bộ tọa chấn biên cảnh t r i địa mà tại cảnh nội hoạt động chấn giữ người mạnh nhất chỉ là nửa bước vương giả quảng cáo thực lực như vậy lấy bọn hắn mị tộc ở chỗ này lực lượng có thể nhẹ nhom ương đối hạ tộc nửa bước vương giả thật muốn dám can đảm đơn độc tới trước nói không chừng còn muốn bị bọn hắn chém giết ở đây giờ phút này lại có người có dũng khí đơn độc sống tới đơn giản không biết sống chết sở hà nhìn cũng chưa từng nhìn hắn l ư ớ t mắt gánh vác ở phía sau trong lòng bàn tay khẽ động theo ngoài c ử a hút tới một khối đá vụn con ngón búng ra cục đá pha không trong chốc lát một đạo trầm muộn thanh n â m vang lên vừa mới đứng người lên m ị tộc cao thủ còn không có kịp phản ứng chuyện gì xảy ra liền trực tiếp bị vượt qua không gian mà đến cục đá đánh đ á nổ huyết vũ bay tán loạn một cái tiên thiên c ử u trọng mỹ tộc cao thủ liền chết đi như thế không có bất kỳ cái gì mị kịp phản ứng liền thân xuất viện thủ cơ hội cũng không có nhìn xem bay tán loạn m ư a máu bọn hắn mắt lộ ra chân kinh trên đài cao hộ pháp thánh tử cũng không còn lạnh n h ạ t ánh mắt vô cùng lo lắng đột nhiên đứng lên một tôn tiên thiên c ử u trọng cao thủ tại giới mỹ mắt bọn hắn bạo tạc bọn hắn liền chuyện gì xảy ra cũng không biết đủ để chứng minh tính nghiêm trọng của vấn đề ngươi là lâm gia ẩn tàng vô địch nửa bước v ư g i ả hắc bà hộ pháp suy nghĩ nhanh chóng chuyển động trong đầu linh quang l ó e lên giống là nghĩ đến cái gì thanh âm bỗng nhiên biến đổi lâm gia có ẩn tàng nửa bước vô địch vương giả vấn đề này bọn hắn ngược lại là nghe nói qua thế nhưng vị tồn tại không biết ngọn ngành không biết lai lịch như là đột nhiên xuất hiện đồng dạng không nói trương gia liền xem như bị bọn hắn trộm tới lâm gia người cũng nói không rõ đến cùng chuyện gì xảy ra hắn một lần duy nhất xuất thủ cũng là tại mười mấy năm trước lâm gia gặp được diện tộc tri h ỏ a thời điểm hơn nữa còn là cách không xuất thủ liền mặt cũng không có lộ một chiêu miểu sắt năm nửa bước vương giả nghe tựa như thổi phồng tới truyền thuyết cố sự nửa bước vương giả mặc dù cùng vô địch nửa bước vương giả t r ê n l ệ n h rất lớn có thể cách không một chiêu miểu sắt năm cái làm có được nửa bước vương giả thực lực hắc bảo hộ pháp là không tin nửa bước vương giả không có yếu như vậy nửa bước vô địch vương giả cũng không có mạnh như vậy nhiều mặt tin tức tập hợp cuối cùng bọn hắn ra kết luận cái kêu lâm gia lao tổ là giả dối không có thật là bị lăng xê đi ra cái gọi là năm nửa bước vương giả bỏ mình nhất định là hạ tộc sớm đã phát hiện bọn hắn dị tộc thân phận bày ra mai phục đem bọn hắn dẫn xuất một lần hành động b â y rết sau đó lâm ra thế yếu muốn ra cái này biện pháp quảng cáo mà vừa vặn an nam biên cảnh c h i địa thế cục bất ổn hạ tộc thế lực k h á c liền thuận nước đẩy thuyền phối hợp lâm ra tạo ra một cái cũng không tồn tại nửa bước vô địch vương giả c h ấ n nhiếp biên cảnh hắc bà o hộ pháp tự nhận sớm đã xem thâu tất cả thế nhưng là hiện tại cái này hắn thấy không rõ thân hình tồn tại đến cùng là chuyện gì xảy ra thật chẳng lẽ chính là lâm gia ẩn tàng nửa bước vô địch vương giả lao tổ khó nói hắn là sai vị kia tồn tại không phải lâm gia nói khoác đi ra mà là chân thực tồn tại hắc bảo hộ pháp càng nghĩ trong lòng liền càng phát ra nặng nề mà nghe được hắc bảo hộ pháp kinh hỏi bên cạnh hắn vô song thánh tử tâm thần chấn động từng bước một lặng yên trở ra bất kể có phải hay không là thật nửa bước vô địch vương giả lui ra phía sau mặt một điểm luôn luôn không sai đây là đối sinh mệnh mình phụ trách nửa bước vô địch vương giả sở hà lắc đầu bật cười bất quá hắn cũng không có nghĩ giải thích chuyện không cần thiết những người này ở đây trong mắt của hắn sớm đã là thi thể sở dĩ không có trực tiếp động thủ chỉ là hắn có một chuyện muốn hỏi mà thôi nghe ý của các ngươi các ngươi nhất tộc lần này đi vào hạ tộc cảnh nội có rất nhiều ta muốn biết bọn hắn cụ thể vị trí còn có bọn hắn thực lực tốt nhất kỹ càng một chút sở hà trong lòng bàn tay khẽ động theo hệ thống không gian lấy ra một chồng giấy trắng đây là hắn trong lúc rảnh rỗi dùng để viết tiểu thuyết dùng trên tay k ì n h lực thôi động giấy trắng bay tán loạn nhìn rất loạn nhưng mục tiêu rõ ràng mỗi một tờ giấy trắng cũng có đối tượng của mình chỉ là một hơi đi qua tất cả mị tộc trước người cũng trôi nổi một t r ư ơ n g giấy trắng hết thể phân loạn bình tĩnh lại ngoan một điểm phối hợp một chút sở hà chắp hai tay sau lưng tại một đám mị ở giữa đi bộ mạ qua t h ư ợ n h ư ngay tại giám thị lão sư mà một đám ngồi xếp bằng mị tộc chính là học sinh đừng nhìn lấy lấy máu viết đi sở hà hệ thống không gian chỉ có một chi bức lông liền không có lấy r a chỉ có thể nhường một đám mị tộc ủy khuất một chút bản thân lấy máu giải quyết bút vấn đề dù sao đợi chút nữa bọn hắn sẽ hải cốt không còn máu tươi sẽ lãng phí hết còn không bằng cuối cùng phát triển một chút dư nhiệt truy cập trang web tàu đi ở c r u y ệ n phun com để nghe t h ọ n bộ linh d ư ớ i mô tả video nhé chương 30, tê hoan 11 phút trước chương gia tộc điện bên trong một đám mị tộc nhìn xem trước người giấy trắng im lặng im lặng cuối cùng bọn hắn bất lực ánh mắt cùng nhau nhìn về phía chính mình hộ pháp thiên thiên c ử u trọng cao thủ bị bất chi bất giác miểu sát còn có chính mình hộ pháp thốt ra câu kia ngươi là lâm ra nửa bước vô địch vương giả ẩn chứa tin tức quá kinh khủng đối mặt loại tồn tại này bọn hắn thực tế không dám ló đầu chỉ có thể nhường người cao tới chống đỡ rất hiển nhiên hắc b à o hộ pháp là cao nhất cái kia hắc b à o hộ pháp hắn hiện tại cũng không biết làm sao bây giờ tốt ta đều nhìn hắn làm gì áp lực rất lớn vị t i ê n bối này chúng ta mị tộc cao thủ nhiều như mây giống ta dạng này ở trong tộc không có ý nghĩa nửa bước vô địch vương giả nhiều vô số kể thậm chí có chân chính vương giả lão tổ toa c h ấ n lần này chúng ta vô ý mạo phạm có bao nhiêu đắc tội hiện tại liền đi thể vĩnh viễn không còn bước vào hạ tộc như thế nào hắc bào hộ pháp suy nghĩ chuyển động nhanh chóng cuối cùng cắn răng nói hắn nghĩ rất rõ ràng lấy bọn hắn hành động người tới nếu quả như thật là lâm ra ẩn tàng lao tổ tuyệt đối sẽ không buông tha bọn hắn cho nên bây giờ duy nhất đường sống khả năng chính là biểu hiện r a cơ bắp mặc dù biểu hiện r a không nhất định có thể sống nhưng không biểu hiện r a nhất định sẽ chết vương giả a thực lực các ngươi cũng không tệ lắm sở hà thần sắc im lặng bất quá ta bảo ngươi viết không có bảo ngươi nói lời nói thanh âm hắn đột nhiên lạnh lẽo đột nhiên xuất thủ một lòng bàn tay vung ra bột một tiếng hắc bào hộ pháp tại nguyên chỗ chuyển mười cái vòng vừa chuyển bên cạnh thổ huyết bất quá so với trên mặt đau nhức trong lòng của hắn càng thêm kinh hãi không có lực phản kháng chút nào hắn không có lực phản kháng chút nào bị đánh đừng nói làm ra phản kháng động tác liền theo bản năng phòng ngự cũng không làm ra tới chính là cho tới bây giờ hắn muốn ngừng hạ chuyển động thân hình cũng làm không được một tát này xuống dưới hắn cảm giác bản thân toàn bộ thân thể đều là chết lặng biến thân bất do k ỷ một mực chuyển động thẳng đến quan tính đình chỉ sau đó cả người hắn như là người bình thường bị chuyển m ộ t b ư ớ c thân hình lung lay hai cái cuối cùng lảo đảo đặt mông ngồi ngã trên mặt đất thực nện cho quảng cáo đây chính là lâm g i a ẩn tàng lão tổ so trong truyền thuyết còn kinh khủng hơn nửa bước vương giả ở trước mặt hắn liền con gà cũng không bằng n g hắc ĩ bóp bóp, liền bóp, muốn giết cứ giết, sinh muốn tử tất cứ cả h n niệm. một ý á i đối phải này hắn tuyệt đối không phải nửa tuyệt A bà ư vương ớ c địch Hác vô giả. b o hộ pháp trong lòng gào thét nghe đồn hoàn toàn chính xác có sai không phải khen lớn mà là nói nhỏ trong tộc nửa bước vô địch vương giả cấp bậc tộc đ ã o cho tới bây giờ không đã cho hắn loại cảm giác này cùng áp lực đây là sâu kiến cùng cách nhau một trời một vực ngươi ngươi là vương giả hắc bà o hộ pháp trong miệng để lọt máu lung lay đầu một miệng không rõ mang theo ngạt thở tuyệt vọng nếu như là vương giả đích thân tới lần này chỉ sợ thật là xong liền xa vời sinh cơ cũng sẽ không tiếp tục có hạ tộc làm sao còn có vương giả tòa c h ấ n cho dù có không c h ấ n áp biên cảnh coi như xong ngược lại vốn tại cái này nhìn không tính trọng yếu lâm quận bên trong đơn giản không có đạo lý a trong điện cái khác b ị tộc còn có t r ư ơ n g gia tộc nhân cũng sợ ngây người mạnh mẽ như vậy hộ pháp lại bị nhẹ nhàng một lòng bàn tay đánh m ộ t b ư ớ c không thể tưởng tượng đây không phải nằm mơ a mà lại vừa mới hộ pháp đại nhân nói cái gì rồi vương giả người này là vương giả đánh một chút b ị tộc người thân hình tại hắc bảo bên trong che lấp còn nhìn không ra rõ ràng biến hóa trái lại đứng góc tưởng t r ư ơ n g gia tộc nhân sắc mặt một chút biến trắng bệnh bọn hắn ý thức được vấn đề lớn rồi hạ tộc vương giả đích thân tới bọn hắn cấu kết dị tộc há có thể được tha thứ chết chắc bọn hắn run lẩy bẩy đột nhiên phu phu một tiếng có người quỳ dạp xuống đất lấy đầu đập đất song t r ư ở n g trục địa nghẹn ngào khóc giống nghẹn ngào nói tiền bối xin vì chúng ta trương gia làm chủ a những thứ này mặc áo bào đen bọn hắn không phải người bọn hắn là dị tộc ngụy trang đột nhiên xuất hiện tại ta trương gia tộc địa bức bách chúng ta làm nô làm tì thực lực chúng ta không đủ tộc nhân vốn định liều chết phản kháng nhưng bị tiểu nhân ngăn cản không phải tiểu nhân sợ chết mà là tiểu nhân biết có chuyện trọng yếu hơn cần chúng ta đi làm những thứ này dị tộc không phải người lương thiện đến ta hạ tộc cảnh nội tất có t o à n tính nhưng mà ngoại giới đối với chuyện này hoàn toàn không biết gì cả cho nên tiểu nhân cảm thấy chúng ta vô ích chết đi tất nhiên có thể thành toàn mình thanh tĩnh nhưng không có bất cứ ý nghĩa gì quảng cáo còn sống đem tin tức này đưa ra ngoài mới là trọng yếu nhất nhưng là những thứ này dị tộc thực lực cường đại tính cảnh giác cũng cực cao chúng ta một mực không có tìm được cơ hội một chút nghĩ mạo hiểm nếm thử đi ra tộc nhân bị bọn hắn phát hiện tươi sống dàn vặt đến chết ta trái tim đều đang chảy máu nhưng mà vẫn còn một mực nhẫn mại lấy còn miễn cưỡng vui cười ta không ngừng nói cho không nhịn được tộc nhân vì ta hạ tộc đại nghĩa ta trương gia chỉ là nhất tộc khuất nhục lại tính là cái gì đâu phải nhẫn may mắn chúng ta chờ đợi không có thuồng phí chờ tới quan minh chờ tới tiền bối trương gia tộc trưởng trương thái than thở khóc lóc khàn cả giọng hắn càng nói càng kích động biểu lộ bi thống nghẹn ngào ngự khi mang theo chân thành tha thiết đại điện bên trong chỉ có trương thái thanh âm nghẹn ngào đừng nói mỹ tộc liền trương gia tộc nhân đều ngây dại ngoa tào trong lòng bọn họ chỉ có cái này thật to hai c h ứ cái gì gọi là đổi trắng thay đen cái gì gọi là mở mắt nói lời bịa đặt bọn hắn nay thiên toán là thấy được trương gia không nói liền nói mỹ tộc nếu như không phải bọn hắn vững tin bọn hắn trên người trương gia tộc nhân động tay động chân về sau chưa từng cầm tù qua bọn hắn những lời này cũng phải làm cho bọn hắn hoài nghi trương gia có phải thật vậy hay không tại chịu đủ. nói quá thật trí nói quá thanh khẩn t ì n h chân ý thiết phù phù có cơ linh trương gia tộc nhân kịp phản ứng học trương thái lấy đầu đập đất nhấc tay hô to xin tiền bối làm chủ cho chúng ta hắn cũng đang khóc chỉ là hắn là bị d ọ a khóc cảm xúc không đúng không có trương thái tình cảm giạt g o phù phù phù phù phù phù t r ư ơ n g gia người cũng không phải người ngu có người bắt đầu tự nhiên biết phải làm sao từng cái đầu gối mềm l ũ n quỳ dạp xuống đất hai tay dơ cao thế hô xin tiền bối làm chủ cho chúng ta tộc điện bên trong họa p h ò n g đ ộ i biến chương ba mươi mốt tâm ngoan thủ lạc hai phút trước ồn ả o sở hà ánh mắt đạm mạc chuyển hướng một đám quỷ trên mặt đất trương gia tộc nhân bọn hắn không nói lời nào sở hà còn không có hứng thú phản ứng bọn hắn hiện tại mới mở miệng l i ê n đem sở hà lực chú ý hấp dẫn bọn gia hỏa này coi hắn là cái gì rồi ngớ ngẩn a còn gọi oan thua thiệt bọn hắn kêu đi ra dẫn đầu cái kia c ò n biểu diễn tương đương hoàn mỹ tình chân ý thiết chỉ từ biểu lộ trong giọng nói cơ hồ tìm không ra sơ hở nhưng sở hà là bực nào cấp độ tồn tại trên thân lại bí pháp vô số điểm ấy tiểu thủ đoạn nơi đó có thể trốn qua ánh mắt của hắn lại nói ngoại trừ dẫn đầu những người khác biểu diễn cũng bất quá con a còn có người đem đầu nằm dạp trên mặt đất khỏe miệng co quắp rút ra rõ ràng tại nén cười bọn hắn tộc trưởng phản ứng đem người một nhà cũng cho cười a sở hà lắc đầu sau đó hắn đưa tay trên lòng bàn tay kim sắc quang mang nở rộ hóa thành một đạo đạo kim sắc khí kình như long sạt tại hắn quanh người lưu truyền trong lòng bàn tay hắn khẽ đ ộ n g siêu siêu siêu t ừ n g đạo kim quang theo sở hà bàn tay nổ bắn ra mà ra như là từng đầu thần sùng xuất động tiền bối trương thái vừa vặn ngẩng đầu nhìn thấy màn này bi thương nghịch lưu thành sông trên mặt bị một mảnh vẻ sợ hai thay thế cái này rõ ràng không thích hợp tiền bối tựa hồ không có bị lửa gạt đến mà lại liền chứng thực xác nhận cũng không có muốn trực tiếp động thủ quá quả đoán nhìn xem chạm mặt tới một đạo kim sắc khí kình trương thái phát hiện đừng nói phản kháng hắn liền chạy trốn dũng khí đều không cách nào dâng lên mạng ta xong rồi trương ra xong đừng a có t r ư ơ n g gia tộc nhân đồng dạng phát hiện không đúng phát ra tuyệt vọng giống to nhưng mà hết thệ kêu to cũng là chuyện vô bổ trong nháy mắt qua đi tất cả ở đây t r ư ơ n g gia tộc nhân toàn bộ bị kim sắc kình khí oanh bạo toàn bộ đại điện mùi máu tanh tỏ khắp đem ngập trời âm khí cũng hòa tan còn không mau viết quảng cáo sở hà quét mắt một đám mị tộc liếc mắt thản nhiên nói thật tác đ ộ n khủng bố một cái thật đơn giản thúc giục đem một đám mị tộc bị hủ kinh hồn t h n g đảm đối sở hà loại này thực lực cao cường không cần nói nhảm nhiều ưa thích trực tiếp đ ộ n g thủ thủ đoạn lại t à n nhẫn loại người hung ác bọn hắn cảm thấy sợ hãi thật sâu rốt cục có yêu ma chịu không được sở hà cường đại khí trang áp bách theo h á c bào thủng thình bên trong vươn một cái h á c sắc mang cọng lông móng vuốt run run rẩy rẩy xốc lên che đầu đem móng vuốt bỏ vào trong miệng hung h ă n g khe c ắ n máu tươi đen ngòm giạt rào chảy ra sau đó hắn lấy c h ả o viết thay tại trên tờ giấy trắng bắt đầu viết ngươi rất không tệ sở hà nhìn về phía ban đầu viết yêu ma lên tiếng khen ngợi được khen thưởng ngay tại viết yêu ma thân hình chấn động liền như bị điên viết tốc độ đột nhiên tăng tốc cái khác yêu ma thấy thế lần lượt bắt đầu động trào viết sở hà n g n g đầu nhìn về phía trên đài cao hắc bảo hộ pháp cùng vô song thánh tử cái này hai yêu ma còn chưa bắt đầu động trào các người nếu như vậy không phối hợp ta có thể không vui hắn mở miệng thanh âm lạnh nhạt nhưng nghe tại hắc bảo hộ pháp cùng vô song thánh tử trong thai lại như là đòi mạng ma âm mang theo nhường yêu ma sợ hãi lực các bách cuối cùng bọn hắn thỏa hiệp tại cái kia cường đại khí trắng xuống bọn hắn liền dũng khí phản kháng cùng lực lượng cũng để lên không nổi thân thể c h ị u nặng căn bản không thể động đậy làm gì quyết chống bần đạo đều phải chết cái kia còn dùng đi chú ý đạo hữu mọi người cùng nhau chết được rồi một lát sau tất cả yêu ma s o n g thành viết s ở hà tay khẽ v â y tất cả bị máu tươi màu đen lấp đầy huyết chỉ về tới trong tay của hắn đánh. động, Trong lòng bàn tay hắn kinh khí khẽ tay một sợ ấ p thật dày huyết một chỉ như là một quyển sách, nhanh chóng dày là quyển lần ư l t từng cái một lật cái lại đi lật qua qua. Sở hà trong mắt gợn sóng lưu chuyển nhanh như vậy lật qua lật lại tốc độ nội dung phía trên cũng có thể một cái không kém bị hắn xem hết nhớ kỹ cái này với hắn mà nói cái là chuyện nhỏ bình thường đọc sách sở dĩ xem chậm kia là hắn tại tinh tế phẩm v ị nhân sinh tịch mịch tại tàng thư các hắn xem không phải viết là nhân sinh chỉ là mấy hơi thở đi qua một sắp thật dày huyết chỉ bị đọc qua hoàn tất nội dung phía trên cơ bản giống nhau đây là trong dự liệu dù sao đây không phải c h ấ p vá tàng bảo đồ sở hà sở dĩ nhường tất cả yêu ma cũng viết một phần chỉ là vì so sánh sở hà đưa tay theo đông đảo huyết chỉ bên trong rút ra hai tấm sau đó tay suy nghĩ tức k h ẽ động cái khác huyết chỉ không hỏa tự đốt hóa thành cho bụi ngoại trừ trong tay hắn còn lại hai phần cái khác huyết chỉ trên ghi lại sự tình cũng không nhiều cũng không tỉ mỉ quảng cáo hắn có thể lý giải dù sao có thể nhìn ra trên đài cao hai cái là người chủ trì cái khác yêu ma chỉ là lâu la biết tin tức có khoảng cách rất bình thường rất không tệ coi như để cho ta hài lòng sở h a gật đầu sau đó đột nhiên đưa tay quen thuộc một màn hắc b à o hộ pháp cùng vô song thánh tử hoảng hốt cái này cao thủ quá không giảng cứu thật không có phong phạm muốn động thủ cũng không t r ư ớ c nói hai câu nhường bọn hắn chuẩn bị một chút trực tiếp như vậy làm gì giống nguy cơ sinh tử trước mắt hắc b à o hộ pháp rốt cục tránh thoát đến từ tâm thần chỗ sâu sợ hãi hắn g i a n g hai cánh tay phát ra giống to một tiếng trên thân hắc b à o xé rách hiện lộ ra mang theo c u ầ n c u ậ n âm khí bản thể đây là một cái phóng đại bản bỏ đi cánh toàn thân lông dài đứng thẳng lên lớn con rơi mọi nhọn răng nanh toàn thân đen như mực â m khí giấu chạy vòng quanh động biến thành thực chất như là màu đen nước mủ tán phát khí tức đều mang hôi thối để cho người ta rất không thoải mái mà cái khác mị tộc chỉ cảm thấy theo hắc b à o hộ pháp khí tức cường đại t à n g ra đ ố i cứng ở đến từ thần bí thân ảnh trên người khí tràng thân thể bọn họ trên áp lực nhẹ đi rốt cục có thể động đậy bọn hắn thần sắc vui mừng lộ ra hy vọng sau một khắc bọn hắn đứng dậy không hẹn mà cùng lân cận tương đ ổ chuẩn bị trực tiếp chạy khỏi nơi này bọn hắn không có chút nào muốn cùng hắc b à o hộ pháp cùng một chỗ hợp lực phản kháng ý nghĩ hắc b à o hộ pháp rõ ràng là bạo loại này về sau thiêu đốt toàn bộ tiềm lực hơn sử dụng bí pháp mới kiếm miễn cưỡng đứng vững chói buộc nhưng đây chỉ là khí chàng chói buộc ta hắc bà hộ pháp cũng đem bú sữa mẹ khí lực dùng ra có thể nghĩ song phương căn bản không phải tại một cái phương diện bên trên lưu lại phản kháng kia là muốn chết còn không bằng có thể chạy một cái là một cái mọi người sẽ ở trong lòng nhớ ký hộ pháp đại nhân hắn xả thân là yêu ma tinh thần sẽ vinh tồn tại tất cả yêu ma trong lòng mặc dù hắn bây giờ tại chửi ầm lên thế nhưng không trọng yếu sở hà lộ ra vẻ kinh ngạc không nghĩ tới chỉ là một cái nửa b ư ớ c vương giả có thể tránh thoát hắn h i ể n lộ ra một chút khí tức mặc dù khí tức cường độ chỉ có mới vào vương giả cấp bậc nhưng cũng rất đáng gồm rồi quả nhiên bất luận loại nào sinh linh thời khác sinh tử đều có thể bước ra tự thân cực hạn tiềm lực bộc phát tiểu vũ trụ nhưng mà tiểu vũ trụ chỉ là tiểu vũ trụ gặp được hắn lại thế nào bộc phát cũng không có tác dụng gì chỉ là nửa b ư ớ c vương giả coi như có thể buộc phát ra siêu việt tự thân mấy cái cấp bậc lực lượng hắn cũng có thể tắt ở giữa c h â n áp chương 3 a m một người diệt một tộc hai phút trước không dùng được phản kháng n g ư ờ i đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả sở h à lệnh nhạt lên tiếng trận hắn nâng lên bàn tay hướng xuống để ép hắc bào hộ pháp cùng vừa mới tránh thoát trói buộc muốn thoát đi mị tộc toàn bộ bị bao phủ nặng nề lực lượng lĩnh vực tản ra toàn bộ đại điện trọng lực đột nhiên tăng cường hơn ngàn lần không thôi nương theo lấy oanh minh thanh âm toàn bộ đại điện biến thành một phấn cả mặt đất cũng thật sâu hướng xuống hạ xuống một tầng một đám còn muốn chạy trốn bị tộc trong nháy mắt bị trọng lực đẻ chết nửa bước vương giả cảnh hắc bảo hộ pháp cũng chỉ là nhiều dự vững được một cái hô hấp tại không cam lòng trong tiếng gầm giống tức giận thân hình từng tấc từng tấc vỡ thành tạt bã sớm đã lách mình đến giữa không trung sở hạ nhìn thoáng qua phía dưới phế tích xác định bên trong không có sinh mệnh ba động mới rời ánh mắt hắn nhìn về phía phát giác được động tĩnh theo bốn phương tám hướng v ọ t tới trương gia con cháu như thế tự giác chạy tới ngược lại là bớt đi hắn từng cái đi r ế t p h i ề n phức những người này thể nội đều có gì t r ủ n g lực lượng mà lại từng cái huyết sát oán khí c u ấ n thân rõ ràng là r ế t rất nhiều vô tội cùng bọn hắn không oán không cựu người tại trương gia tộc địa cái kia từng chồng bạch cốt là bằng chứng tốt nhất những người này chết không có gì đáng tiếc sở hà chắp hai tay sau lưng l ặ n g lặng chờ đợi đợi ngươi tới không sai biệt lắm hắn mới ra tay vung tay lên trên mặt đất ngàn vạn đá vụn tùy theo bạo động s i ê u s i ê u s i ê u từng viên cục đá như là vẫn lạc lưu tình vạch phá không gian mang theo xe rách không gian thiêu đốt mà lên đuôi lửa đánh về phía một đám vẫn không rõ tình huống trương gia con cháu máu chạy thành sông hôm nay trương gia tộc diệt s ở hạ im lặng hắn đột nhiên phát hiện tại tàng thư cách nhìn mấy chục năm viết tâm tình của hắn có một chút biến hóa trước kia hắn liền muốn yên lặng đánh dấu thẳng đến cầu thành người mạnh nhất bất luận cái gì nhàn sự cũng không muốn đi để ý tới người tốt người xấu cùng hắn có liên can gì đây là hắn mới tới thời điểm tâm thái hôm nay hắn đầu tiên là dưới chân núi quản một cái nhàn sự sau đó đi lên về sau xem t r ư ơ n g ra tội ác ngập trời lại trực tiếp động thủ săn bằng tâm tính có chút biến hóa s ở hà s ở lên c ầ m phân tích đây cũng không hoàn toàn là đọc sách nguyên nhân còn có hắn thực lực biến cường đại tâm tính tùy theo sản sinh biến hóa biến tùy tâm trước kia nhỏ yếu cho nên mới cẩn thận từng ly từng tí hiện tại không cần đơn giản tới nói vành trướng được rồi đây chỉ là việc nhỏ không xoan suýt đem tiểu nha đầu phóng xuất hồi trở lại tàng thư các tiếp tục đợi sở hà thân hình k h ẽ động biến mất tại nguyên chỗ quảng cáo t r ư ơ n g gia điệu lao triệu ngọc linh bị giam giữ tại một cái kim đồng chế tạo lồng giam bên trong nàng lúc này trạng thái rất kém cỏi rất chật vật hai tay của nàng hai chân cũng bị sợi xích màu đen giam cầm đây là cấm pháp dây chuyền đưa nàng một thân chân khí toàn bộ áp chế liền liền thân thể cũng biến mềm yếu để không nổi lực lượng toàn bộ lồng giam cũng bị một cỗ tham lam âm khí bao phủ theo bốn phương tám hướng hướng về triệu ngọc linh thân thể thẩm thấu nàng tinh thần mơ hồ n g ơ n g ơ ngác ngác tiểu sở ca ca tiểu sở ca ca ngươi đừng chạy mà trong miệng nàng phát ra từng tiếng nói mê khuôn mặt trắng loãn c h e kín kích động đường đỏ đúng lúc này sau lưng nàng không gian một trận v ặ n mẹo Chấp hai tay sau lưng sở hà xuất hiện nhìn xem triệu ngọc linh lúc này một mặt thẹn thùng bộ dáng hô hào tên của hắn sở hà một mặt kinh ngạc nha đầu này mơ tới cái gì rồi sở hà cái mũi có rúm cái này toàn bộ trong địa lao âm khí mang theo tham lam lực lượng có thể dẫn ra người dục vọng trong lòng vô hạn phóng đại triệu ngọc linh bị loại lực lượng này ăn mòn lý thuyết điên dại gào thét diện mục dữ tợn mới đúng hiện tại làm sao như thế cái biểu lộ sở hà h i ế u kỳ hắn nhịn không được chăm chú cảm nhận một chút sau đó hắn lông mày nhứt lên mắt lộ ra quỷ dị nha đầu này bị bốc lên tới lại là sát dục ta đi tiểu nha đầu này bị câu lên sát dục một mực gọi lấy tên hắn làm gì sai lầm sở hà nghĩ nghĩ không có trực tiếp đánh gãy đương nhiên đây không phải hắn phát hiện triệu ngọc linh tại ý dâm hắn muốn hưởng thụ một chút cảm giác thành t i h u hắn không có cái này ác thú vị không đánh gãy là bởi vì sở hà phát hiện hiện tại là nhường triệu ngọc linh đột phá thời cơ tốt nhất những năm này tu vi của nàng tích lũy sớm đã đầy đủ bởi vì tâm cảnh nguyên nhân mới một mực bị áp chế đã nhiều năm như vậy tâm cảnh của nàng đã càng ngày càng ổn lần này bị bắt bị mị tộc dùng tham lam âm khí rèn luyện nếu như thời gian lại lâu một chút khả năng liền bị phế đi nhưng bây giờ vừa vặn tâm cảnh của nàng tại bờ biên giới chuẩn bị sụp đổ nhưng đồng dạng cũng là tại bị rèn luyện cực hạn biên giới phúc họa cách xa một bước sở hà bàn tay vung lên vây khốn trên người triệu ngọc linh xiềng xích đ ứ t đ o ạ n ra đồng thời trong tay hắn xuất hiện một cái hạt trâu đạo cảnh chi châu phối hợp thêm triệu ngọc linh thời khắc này tình huống có thể nhường tâm cảnh của nàng tu vi nâng cao một bước sở hà đưa tay nhấn một cái hạt trâu tan vào triệu ngọc linh chân bóng như ngọc thái dương tiến nhập tinh thần của nàng chi hải quảng cáo về sau ba cái vương giả phá cảnh đan d ư ợ c lực tại sở hà lòng bàn tay hòa tan sau đó bị đánh tiến vào triệu ngọc linh thân thể nên làm ta cũng làm tiếp xuống liền muốn dựa vào chính ngươi sở hà khoanh chân ngồi xuống hai tay vây quanh lẳng lặng nhìn ngay tại buông thả truy đuổi sở hà triệu ngọc linh tâm thần bỗng nhiên mát lạnh ý thức suy nghĩ chậm rãi quay lại nàng nhớ lại bây giờ tình cảnh ai nàng thở dài một hơi hiện ra vẫn chưa thỏa mãn bất quá bây giờ không phải là dư vị những điều kia thời điểm bây giờ người đang ở hiểm cảnh đến mau chóng thoát hiểm mới là đứng đắn nàng biết nặng nhẹ ngay tại nàng nhắm mắt chầm tư muốn suy nghĩ thoát hiểm kế sách thời điểm một cái huyền chi lại huyền ý niệm xuất hiện tại nàng náo hải đối nàng tiến hành nhắc nhở thúc giục phá cảnh phá cảnh đồng thời trong cơ thể nàng nguyên bản bị áp chế chân khí bắt đầu tự hành xoay quanh hướng về cảnh giới hàng rào đánh tới dung không được nàng đi suy nghĩ lúc này đến cùng có phải là hay không phá cảnh thời cơ tốt đã bắt đầu không có quay đầu khả năng tiên tiên đến vương giả là võ đạo ý chí hình thức ban đầu sơ hiện Là chân súc khí áp cô điểm ộ Một n chân nguyên trình. g h quá k bắt bại. bại, bỏ Một thất Một thất thì trọng thương, nặng thì đầu, đình đình đ liền là liền khi khi phải i không nào chính phản nhẹ nặng mình. cách chỉ. chỉ, gặp sẽ vệ, này triệu ngọc linh rất rõ ràng cho nên ý thức được vấn đề nàng bắt đầu chủ động khống chế chân khí trong cơ thể vận hành công pháp nếm thử đột phá mặc dù phá cảnh thời cơ tới rất đột nhiên nhưng triệu ngọc linh nhưng không có bối rối phá cảnh thời điểm nên làm như thế nào sở hà đã sớm nói qua với nàng tuần hoan g tiến dần triệu ngọc linh tích lũy đầy đủ còn có sở hà cho nàng tăng thêm mấy tầng bảo hộ vương giả chi cảnh đối với nàng mà nói cũng không có độ khó rất thuận lợi nương theo lấy tiếng rít một c ỗ lực lượng mãnh liệt như sóng lớn tầng tầng nhấc lên đem kim đồng địa lao đập nện loảng xoảng rung động vương giả chi cảnh xong rồi sở hà mặt lộ vẻ mỉm cười đem trong tay hai t ấ m huyết chỉ phóng trên tay triệu ngọc linh sau đó thân hình khẽ động biến mất không thấy gì nữa nên làm cũng làm trở về tiếp tục đánh dấu chương ba mươi ba quỷ dị hai phút trước một lát sau triệu ngọc linh mở mắt một vòng tinh quang từ đó bùng lên mà ra cực kỳ loa mắt nàng đứng dậy cảm thụ được thể nội sức mạnh đáng sợ cảm giác trên mặt tươi cười phá cảnh thành công muốn thoát hiểm cũng trở nên đơn giản nơi này đã khốn không được nàng nàng bây giờ đã không phải là trước đó nàng dị tộc hừ triệu ngọc linh phát ra hừ lạnh trên thân chiến ý thiêu đốt nàng nắm thật chặt hai tay đây là nàng cầm kiếm chuẩn bị chiến đấu quen thuộc chỉ là lần này trong tay không có kiếm chỉ có hai tấm giấy trên tay truyền đến xúc cảm bởi vậy biến k ỳ quái nàng túi đầu nhìn xem trong tay hai tấm huyết chỉ cảm giác không hiểu thứ gì nàng như ngọc thái dương hơi nhíu mang theo hiếu kỳ đem huyết chỉ mở ra đem nội dung phía trên xem hết triệu ngọc linh một mặt một b ớ c mị tộc tại hạ tộc cảnh nội nhân thủ phân bố còn bổ sung kỹ càng thực lực ghi chép đây là ý gì là ai phóng trên tay ta liên tiếp dấu chấm hỏi xuất hiện tại triệu ngọc linh đỉnh đầu trên giấy chữ nàng mỗi cái đều biết ý tứ cũng hiểu nhưng nhìn xong vì cái gì chính là cảm giác rất mộng đâu nàng thân sắc kinh nghi bất định lúc này nàng lại ý thức được một cái chuyện kỳ quái tay nàng trên chân trói buộc còn tay của nàng vòng chân lúc nào đoạn đầu tiên có thể bài trừ dị tộc đột nhiên phát thiện tâm còn muốn bài trừ còn tay vòng chân bản thân hỏng như vậy là người làm triệu ngọc linh mang theo cảnh giác tại bốn phía liếc nhìn một vòng không có phát hiện bất luận cái gì chỗ khả nghi túi đầu suy tư một lát cũng không có bất kỳ cái gì đầu mối ngược lại càng nghĩ đầu càng lớn sự t ì n h quá mơ hồ khắp nơi lộ ra quỷ dị được rồi bỏ mặc nó đi ra ngoài trước lại nói cuối cùng triệu ngọc linh đem huyết chỉ bỏ vào trong l ự c sau đó vừa mới tiết đi xuống chiến ý lần nữa cháy hừc n g h ự mà lên nàng xuất thủ quảng cáo hướng về phía kim đồng đại môn đột nhiên đánh ra manh liệt khí kình thấu thể mà ra tại trong tiếng ầm ầm kim đồng đại môn bị cự lực oanh mở rất dễ dàng cánh cửa không có khóa lại ngay cả cánh cửa cũng khai dễ dàng như vậy sự tình càng thêm kỳ quái bất quá triệu ngọc linh cũng không có bởi vậy trầm tính lại nàng t h ầ n sắc độ cao cảnh giác đi ra nhà tù bên ngoài không có thủ vệ chuẩn xác mà nói thủ vệ chết rồi chỉ còn lại mấy bãi cặn bã bạch đi tiên tử người đi ra rồi Quá tinh ố t r ồ giúp giúp ó m chúng thần a vững c i xiềng Cái này địa hạ lao phòng, ngoại trừ giam giữ Triệu、ngọc、Linh bên ngoài, cái tới giả. giống Triệu Linh, giam giữ. liên lại, tại giam. lồng lao là là này phỏng, Ngọc bên còn đang đóng trường bọn hắn không có giống như、triệu、Ngọc linh, bị đặc thù giam giữ. Bọn hắn chỉ là bị tỏa liên khóa lại, từng nhóm nhốt tại phổ thông trong xích khác Chỉ có đặc chỉ hạ thù khóa phổ phòng、giam. Tinh h mở trộm ra. trừ ra địa tỏa bị bị bị võ vẫn là thanh t ỉ n h trạng thái có thể nhao nhao có thể để còn có thể mắng vừa nhìn thấy triệu ngọc linh xuất hiện có người phát ra ngạc nhiên kêu to hắn là cùng triệu ngọc linh cùng một đám bị bắt nhận biết những thủ vệ này là ai g i ế t triệu ngọc linh cau mày hỏi thủ vệ chết rồi tu phạm ánh mắt nhìn về phía trước kia thủ vệ đợi địa phương cái phát hiện trên mặt đất một đống c ạ t bã các ngươi không biết thủ vệ chết như thế nào một đ á m tại bình thường nhà tù t h phạm chỉ là bị lan can sắt cách ly d ư ơ n g mắt liền có thể nhìn thấy thủ vệ nhưng lại liền bọn hắn chết như thế nào cũng không biết sự tình càng quỷ dị hơn giống nháo quỷ một dạng phối hợp nơi này âm trầm hoàn cảnh khiến lòng người run rẩy đến nhanh đi ra ngoài không phải vậy luôn cảm giác kinh hồn táng đảm đợi chút nữa ta đem các ngươi phóng xuất cũng chia ly loạn cùng ta cùng một chỗ g i ế t ra ngoài triệu ngọc linh trầm giọng nói đã phá cảnh vương giả chi cảnh nàng đương nhiên chính là nơi này người mạnh nhất trên người nàng khí thế phát tán ra tất cả bị nhốt võ giả là một trong lẫm đây không phải tiên thiên tông sư có thể có khí thế bọn hắn ý thức được bạch ý tiên tử phá cảnh nửa bước vương giả cái này khiến bọn hắn lại g h e n ghét lại cao hứng có cao thủ như vậy bọn hắn giết ra ngoài hy vọng liền lớn triệu ngọc linh xuất thủ đem nhà tù cửa sắt dùng khí kình c h â n khai tù phạm trên người xiềng xích cũng bị nàng từng cái đánh gãy khiếp sợ thực lực của nàng không có tù phạm làm loạn hiện ra rất c o i trật tự bị trước cứu ra cũng giúp đỡ cùng một chỗ cứu người còn có người thu thập lan can sát tích cực chuẩn bị chờ một cái giết ra ngoài huyết chiến quảng cáo nửa giờ sau, một đám võ giả xông ra địa lao là bọn hắn nhìn thấy tình huống bên ngoài về sau cũng ngây ngẩn cả người một người sống cũng không có bọn hắn khí thế cũng phóng xuất liền đợi đến một trận huyết chiến nhưng bây giờ tình huống như thế nào bọn hắn cẩn thận từng ly từng tí lục soát rốt cục xác nhận toàn bộ t r ư ơ n g già cũng bị nhân đồ chơi ạ toàn bộ chết không toàn thây cũng không biết xuất thủ là vị tiền bối nào thủ đoạn thật hung á c những người này đều là bị một kích mất mạng nhìn liền cơ hội phản kháng cũng không có nơi này có một cái trường ấn tựa như là duy nhất có qua chiến đấu dấu vết địa phương các ngươi xem toàn bộ mặt đất đều hướng hạ xuống tiến vào một tầng bùn đất đã so tảng đá còn cứng hơn giống như là bị người dùng cự lực sinh sinh đẻ ép thành một đoàn đến cùng là dạng gì tồn tại xuất thủ có thể tạo thành khủng bố như vậy trang diện tất cả mọi người nhìn xem t r ư ơ n g gia tộc điện địa, địa chỉ ban đầu cái kia kinh khủng cự trường cảm giác rung động thật sâu cái này không phải sức người có thể làm được l i ê n tính toán là bình thường nửa bước vương giả khả năng cũng không có biện pháp đánh ra dạng này rung động lòng người công kích bạch t i tiên tử ngươi có thể nhìn ra đánh r a đạo này công kích là cái gì cấp độ cao thủ sao có võ giả nhìn về phía triệu ngọc linh tò mò hỏi hắn chỉ là tiên thiên ngũ trọng cái có thể cảm giác được bàn tay khổng lồ kia trên lưu lại khí tức kinh khủng dị thường nhường tâm hắn sợ lại không cách nào phán đoán chính xác mạnh phi thường mạnh lớn đến đáng sợ ta cảm giác so ra kém có thể là một vị nửa bước vô địch vương giả tiền bối lưu lại triệu ngọc linh cho là mình đột phá là nửa bước vương giả theo c ự trường lưu lại khí tức trên xem nàng tự nhận là so ra kém cho nên lớn gan suy đoán là nửa bước vô địch vương giả lưu lại nàng căn bản nghĩ không ra đây là sở hà lấy vương giả cấp độ thực lực lưu lại t â m mắt của nàng vẫn là quá hẹp kỳ thật lấy nàng hiện tại cấp độ nếu có bí pháp cũng có thể đánh ra có đồng dạng uy lực chẳng diện chỉ là đến lúc đó thân thể nàng sẽ bị ép h ô tận gốc cơ đều sẽ bị hao tổn khả năng liền vừa mới tấn cấp cảnh giới đều sẽ rơi xuống nửa bước vô địch vương giả khó nói là dị tộc náo r a động tinh quá lớn có tọa c h ấ n tam đại biên cảnh tri địa lao tổ trở về rồi có người hét lên kinh ngạc tại trong sự nhận thức của hắn hạ tộc cũng chỉ có tọa c h ấ n biên cảnh ba vị nửa b ư ớ c vô địch vương giả lao tổ mới có như thế vĩ lực các ngươi quên sao lâm gia cũng có một vị ẩn tàng nửa b ư ớ c vô địch vương giả lao tổ nơi này là lâm quận còn có thế nhưng là là dị tộc kinh động đến lão nhân gia ông ta lão nhân gia ông ta xuất thủ có người như là tựa như nhớ tới cái gì lên tiếng nói câu nói này vừa ra triệu ngọc linh linh quang loại lên trong đầu xuất hiện sở hà thân ảnh sau đó các loại làm cho người xấu hổ giận dữ hình ảnh liên tiếp hiện hiện gương mặt của nàng là một trong đỏ trong đầu suy nghĩ một chút biến phân l o ạ n bạch t i tiên tử có tổ điều tra người đến đây để chúng ta cũng đi một chuyến lúc này một cái tiên thiên võ giả dậm chân mà đến rất cung kính nói chương ba mươi b ố pháp tướng kim thân hai phút trước tất cả mọi người đi theo triệu ngọc linh đi vào trương gia sơn môn trước đó nơi này bị sở hà dọa đi một đám võ giả mang theo viện binh mà tới hai phe nhân mã ở giữa tin tức một tập hợp bọn hắn ra kết luận trương gia đầu nhập vào dị tộc mộ dung gia cũng có vấn đề có một cái thần bí tiền bối phát hiện vấn đề đi tới nơi đây đem trương gia còn có dị tộc toàn bộ chấn sát ta vừa mới đi xem bị tiền bối đánh nát dốc núi có huyết nhục lưu lại hẳn là có dị tộc mai phục tiền bối phát hiện vấn đề đã cứu chúng ta có người sau khi xuống núi lại trở về kích động nói ra hắn phát hiện cái gì lại có chuyện này ta lúc ấy đã cảm thấy kỳ quái tiền bối cao thủ như vậy làm sao lại tùy ý lạm sát kẻ vô tội cái kia mộ dung bác xem xét liền xấu xí không phải người tốt quả nhiên có vấn đề may mắn gặp được tiền bối không phải vậy chúng ta hôm nay chỉ sợ muốn lộn ở chỗ này trợ giúp mà đến võ giả kịp phản ứng về sau lộ ra nghĩ mà sợ theo triệu ngọc linh đám người trong tin tức bọn hắn đã biết nơi này dị tộc thực lực rất mạnh tiên thiên vô địch có rất nhiều thậm chí có nửa bức vương giả làm c h ấ n nếu như giao thủ bọn hắn chỉ sợ không có người nào có thể may mắn thoát khỏi giờ khác này bọn hắn đối cái kia thần bí tiền bối tràn đầy vô tận cảm kích thần bí tiền bối a triệu ngọc linh n ắ m thật chặt trong n g ự c huyết chỉ nhỉ non tự nói nàng như có điều suy nghĩ hồi tường lại trong phòng giam cổ quái kết hợp hiện hữu tin tức nàng rốt cục phát hiện vết tích mạch lạc những cái kia tử vong thủ vệ c o n tay của nàng vòng chân thậm chí còn có đột nhiên muốn phá cảnh cảm giác đây đều là người vì đầu mâu trực chỉ cái kia tiền bối là tiểu sở kk a triệu ngọc linh cảm giác rất có thể nhưng vị tiền bối kia xuất hiện thân hình là mơ hồ không ai nhìn thấy hắn thật sự là khuôn mặt không tốt phán đoán chính xác rất nhiều người hoài nghi là lâm gia ẩn tàng lão tổ thế nhưng là lâm gia thật sự có ẩn tàng lao tổ sao đến bây giờ triệu ngọc linh đối với chuyện này trong lòng sớm có hoài nghi tại tàng thư các nhiều năm như vậy nàng cho tới bây giờ chưa từng thấy thần bí ẩn tàng lao tổ vết tích ngược lại là sở hà theo nàng tu vi càng ngày càng mạnh cảm giác càng thêm phù hợp đi trước các nơi đem dị tộc thanh lý mất sau đó đi về hỏi hỏi tiểu sở các ca, ca triệu ngọc linh âm thầm quyết định chú ý nàng cũng không có đem máu trên tay trong giấy cho đem ra công khai vừa đến nhiều người phức tạp nói ra khả năng liền bị cái kia miệng rộng chuyển ra ngoài đến lúc đó đánh rắn động cỏ thứ hai những người này thực lực cũng không đủ nói cho bọn hắn cũng vô dụng quảng cáo giờ phút này sở hà đã sớm cách xa trường ra chỗ thiếu nham sơn về tới tàng thư cát theo thiếu nham sơn đến lâm thành có hơn hai trăm l i cây số liền xem như nhanh nhất chiến mã hoặc là tiên thiên tông sư toàn lực thi triển khinh công đi đường không sai biệt lắm cũng muốn ba bốn tiếng nhưng lấy sở hà tu vi võ đạo coi như vừa đi vừa về cũng không cần dùng toàn lực cái lấy tam chuyển một tầng tu vi đi đường mười mấy phút cũng đủ rồi tam chuyển đối ứng vương giả cùng tiên tiên tông sư võ giả có cách biệt một trời làm hắn trở lại tàng thư các cách hắn ra ngoài cũng liền qua hơn bốn giờ cái này hay là bởi vì hắn cho triệu ngọc linh hộ pháp phá cảnh còn có trở về thời điểm nhìn một chút phong cảnh dọc đường chi chi sở hà vừa về đến tiểu ô quy liền vui vẹn l ệ n bước hai đầu nhỏ chân ngắn tiến lên đón bình thường mỗi ngày gặp còn không có cảm giác sở hà đột nhiên đi ra ngoài một chút nó một chút liền không có cảm giác an toàn mới phát hiện nguyên lai、like、ngươi tiểu g i a hỏa này là gan nhỏ như vậy sở hà cảm giác buồn cười mỗi ngày gặp thời điểm cái này tiểu ô quy cũng không có nhiệt tình qua từng ngày so với hắn còn bình tĩnh tìm tòi đầu của nó còn ghét bỏ hiện tại mấy giờ không thấy g i a hỏa này liền gấp đến độ dơ chân quả nhiên cự ly sinh ra đẹp câu nói này không phải không có lửa thì sao có khói sở hà nhấc lên tiểu ô quy đi vào trong tàng thư các tiện tay cầm qua một quyển sách ngồi tại trên ghế nằm tìm một cái tư thế thoải mái một bên vớt con rùa đầu một bên lật xem v ề phân phía ngoài những cái kia yêu ma quỷ quái liền giao cho tiểu nha đầu tốt nàng hiện tại đã là vương giả cảnh võ giả giải quyết những cái kia tu vi cao nhất chỉ là nửa b ư ớ c vương giả dị tộc không có vấn đề gì vừa vặn có thể hào hào tôi luyện một chút củng cố tu vi sở hà cũng không lo lắng những dị tộc kia cho tin tức có bấy hạ tộc bên ngoài cảnh giới tối cao chỉ là nửa bước vô địch vương giả nếu như những cái kia mị tộc có mạnh hơn tồn tại thực lực thật vượt quá tưởng tượng cũng không cần lén lén lút lút mà là quang minh chính đại thời gian trôi qua có người phụ trọng tiến lên tuế n g u y ệ t tinh tốt đẹp r ấ t một l i ê n một tháng sở hà đọc sách vớt con r ù a tu luyện đánh dấu bình tĩnh mà nhàn nhã một ngày này buổi sáng sở hà tu luyện hoàn tất theo thói quen tiến hành đánh dấu rất nhanh đánh dấu hoàn thành đinh chúc mừng túc chủ đánh dấu thành công thu hoạch được pháp tướng kim thân một bộ hệ thống không gian xuất hiện một bộ tử kim sắc thư tịch sở hà lộ ra vẻ kinh ngạc tử kim sắc đẳng cấp võ học thần thông đây là lần thứ hai xuất hiện lần đầu tiên là hắn lần đầu đánh dấu thời điểm đạt được cựu chuyển kim thân quyết những năm này hắn đạt được công pháp võ học còn có thần thông hết thể có bạch sắc lam sắc lục sắc h á c s á c hồng s á c kim s á c tử kim s á c bảy cái đẳng cấp quảng cáo bạch s á c rác r ờ i nhất hắn liền nhìn cũng không muốn xem tử kim sắc tối cao cũng hy hữu nhất bộ này pháp tướng kim t h ầ n cái khác không nói chỉ nhìn đẳng cấp liền rất n h i ê u sở hà liền tranh thủ chi theo hệ thống không gian bên trong xuất r a hướng cái chắn v ỗ phong phú tin tức tại sở hà tinh thần thức hải bên trong xuất hiện bộ này pháp tướng kim t h ầ n là tinh thần phương pháp tu luyện cũng là h uy lực bất phảm công phạt thần thông pháp tướng kim thân tác dụng nhìn đơn giản nhưng hiệu quả phi phạm lấy tinh thần c h i lực tạo nên ra một tôn kim thân ở trong quá trình này tinh thần linh hồn c h i lực sẽ có được kinh khủng rèn luyện tu đến cuối cùng mạnh đáng sợ có thể để tinh thần linh hồn vĩnh hằng bất hủ coi như hắn nhục thân bạo tạc linh hồn cũng có thể còn sống ở thế có thể dùng linh hồn tạo nên nhục thân sống lại tại thế điểm này cùng cựu chuyện kim thân quyết hậu kỳ linh hồn pháp tu luyện có c h ỗ trùng lập nhưng là cựu chuyện kim thân quyết từ đầu đến cuối chủ tu chính là nhục thân đối với linh hồn tăng cường cùng pháp tướng kim thân có tranh l ệ n h rất lớn kim thân pháp tướng còn có thể ly thể giết địch tại trăm giảm ngàn giảm vạn giảm vạn ngoài vạn giảm có thể thấy được có thể đem linh hồn tu luyện tới cỡ nào cường hoành cấp độ dạng n à y một môn đẳng cấp công pháp muốn tu luyện tự nhiên là phi thường khó khăn người bình thường chỉ sợ cuối cùng cùng cả đời đều không thể nhập môn nhưng chuyện này đối với sở hà mà nói cũng không là vấn đề hệ thống không gian công pháp hắn chỉ cần xác định tu luyện liền có thể nhập môn lĩnh ngộ bắt đầu cũng là làm ít công to tiếp xuống thời gian sở hà bắt đầu đem tinh lực chủ yếu đặt ở tu luyện pháp tướng kim thân phía trên nhờ vào hắn trước mắt tu vi cảnh giới pháp tướng kim thân tu luyện rất thuận lợi chỉ là mười ngày đi qua tầng thứ nhất liền viên mãn một ngày này ban đêm sở hà đứng tàng thư các nóc nhà theo ý niệm của hắn khẽ động một tôn kim sắc hư ảnh từ trên người hắn ly thể mà ra trôi nổi lên trên trời thư ảnh quang mang rất nhạt rất nhạt nếu như đây không phải ban đêm m ớ i không thể gặp nhưng là khi nó sau khi xuất hiện một cỗ tôn quý khí tức bá đạo lấy nó làm trung tâm khoách tán g ra một n g á y mắt lấy tàng thư các làm trung tâm toàn bộ lâm ra bỏ mặc là đang nghỉ ngơi vẫn là tại chăm chỉ tu luyện đột nhiên cảm giác tim đập nhanh một chút trong giấc n g ộ n g còn tốt chỉ là đột nhiên đại tiểu tiện bài tiết không kiềm chế những cái kia thanh tỉnh trực tiếp liền quỳ xuống còn có người càng được người nhịn không được phun máu ba lần.、May、mắn là máu May ba sở hà chỉ là nhò nhỏ là trở h chút, í luyện một ấ t thân hư ảnh thu hồi. Khí tức kinh khủng tiêu tán, nhưng lâm ra tối thể nhanh liền ảnh kinh khủng nhưng nay lại là chú định không thể ngủ. hư hồi. Khí chú ra lâm lại là kim đem s hà trở lại tàng thư cát trong lòng bàn tay khẽ động theo hệ thống không gian bên trong lấy ra một hạt khôi phục tinh thần đan dược n u ố t vào một chiêu này bức cách là cao nhưng đối tinh thần tiêu hao cũng rất lớn lấy hắn bây giờ cấp độ dùng để đối chiến còn không phải quá thực dụng bất quá kỳ thật sở hà cũng không muốn chém chém g i ế t g i ế t h ắ n trông mà thèm là tu luyện tới cuối cùng linh hồn vĩnh hằng bất hủ nhục thân bất hủ linh hồn bất hủ vĩnh sinh chương ba mươi lăm chủ quan không có tránh hai phút trước cự ly trương gia bị diệt đi qua ba tháng triệu ngọc linh liên hệ hạ tộc cao tầng tập hợp tất cả thay phiên nghỉ ngơi ở nhà nửa bức vương giả thậm chí vì ổn thỏa trong bóng tối triệu hồi t ọ a chấn tại một chút đối lập bình ổn biên cảnh nửa bức vương giả lao tổ nghiêm mật bố trí sau đó đối mị tộc phát động một hồi chưa từng có quy mô tiêu diệt toàn bộ gió tanh m ư a máu vô số n ú t trong bóng tối mị tộc bị vây g i ế t tới cấu kết gia tộc bị toàn tộc tận không có nhưng cũng có mị tộc kịp phản ứng thoát đi đã biết c h i địa không biết tung tích ẩn tàng càng sâu rất nguy hiểm một lần vây quét một vị mị tộc nửa bức vô địch vương giả tiềm ẩn đột nhiên xuất thủ sát hại một vị hạ tộc nửa bức vương giả vô số tham dự tiêu trừ võ giả bị g i ế t máu chạy thành sông vị này m ị tộc nửa bước vô địch vương giả không tồn tại hắc b à o hộ pháp cùng vô song thánh tử ghi chép bên trong hắn là ẩn vào chỗ tối m ị tộc tộc lão là trong bóng tối hộ vệ người liền đại bộ phận m ị tộc cũng không biết hắn tồn tại hắn xuất thủ nhường hạ tộc dung chuyển sơn hà xã tắc đồ phát ra mạnh nhất cảnh báo ở xa biên cảnh ba vị hạ tộc nửa bước vô địch vương giả l a o tổ là chi tức giận nhưng nhưng vào lúc này biết được m ị tộc bị đại quy mô vây rết tin tức m ị tộc nửa bước vô địch vương giả đ i n cuồng côn g n ô n muốn lấy máu trả máu lấy răng trả răng huyết đồ hạ tộc ba ngàn dặm cương vực t r ô n cùng chết đi mị tộc vong hồn hắn khắp nơi chế tạo s á t lục không lâu gặp ma người vây g i ế t một chỗ mị tộc cứ điểm triệu ngọc linh triệu ngọc linh áo trắng như tuyết tay cầm ba thước thanh phong nhìn xem đối diện cái k i a ma diễm ngập trời to lớn con rơi nàng rất khẩn trương đối phương là nửa bước vô địch vương giả mà trong lòng nàng chính nàng chỉ là vừa mới đột phá nửa bước v ư giả cả hai c h ê n h lệch một cái cấp độ t h ư ợ n h ư hậu thiên võ giả cùng tiên thiên tông sư khác nhau c h ê n h lệch lớn để cho người ta tuyệt vọng đây là thâm căn cố đế quan niệm a hạ tộc nửa bước vương giả tiểu cô nương cốt linh nhìn không lớn thiên phú đến a tương lai đều có thể hiện tại vẫn lạc ngược lại là đáng tiếc hiện tại bản tọa cho ngươi một cái cơ hội thần phục với bản tọa có thể sống triệu ngọc linh l i ễ m tức chi thuật là sở hà trọng điểm truyền thụ kỹ năng cảnh giới khá tốt một thân khí tức nấp rất kỹ n h ư n g m ị tộc nửa bước vô địch vương giả nhìn không ra mánh khỏe chỉ có thể dựa vào nàng có thể lăng không hư độ điểm này đánh giá cảnh giới dù sao như thường mà nói không đến nửa bước vương giả là làm không được đạp không phi hành hắn nhìn ra triệu ngọc linh tuổi không l ớ n lắm cho nên suy đoán là nửa bước vương giả nóng lòng không đợi được liền cũng không có vội vã là tộc nhân báo thủ muốn thu phục triệu ngọc linh là bọc theo sau này nói không chừng có thể để cho m ị tộc thêm một cái nửa bước vô địch vương giả cành tay chân cũng coi như đền bù lần này trong tộc mấy đại thiên k i ê u còn có hộ pháp bỏ mình tổn thất mà còn chờ về sau cần thời điểm không chừng còn có thể hưởng dụng vẹn toàn đôi bên muốn ta thần phục ngươi mơ tưởng quảng cáo triệu ngọc linh thanh âm thanh lãnh thần sắc một mảnh kiên quyết nàng chiến ý bắt đầu thiêu đốt cho dù biết không địch lại cũng sẽ không có mảy may c ầ u thả cầu sinh ý niệm thật sao hử bị tộc tộc lao phát ra hử lạnh ngươi đối lực lượng hoàn toàn không biết gì cả n g ư ơ i vĩnh viễn cũng sẽ không hiểu bản tọa cường đại đến mức nào chờ ngươi kiến thức lại làm lựa chọn đi bản tọa còn có thể cho ngươi thêm một cơ hội đây là thiên kiêu vốn có đ ạ i ngộ ngươi sẽ cảm tạ bản tọa hiện tại bản tọa để ngươi mở mang kiến thức một chút nửa bước vô địch vương giả lực lượng nói xong hắn đột nhiên hướng về phía triệu ngọc linh vươn một chảo trong chốc lát hắn quanh người quấn quanh quần quận âm khí bị dẫn dắt n g ư n g tụ vậy m à biến thành một cái khoảng chừng hơn mười triệu phương viên ma chảo hướng phía triệu ngọc linh nơi ở chỗ tới không gian tại một t r ả o này phía dưới phảng phất đều muốn bị xé rách những cái kia đi theo triệu ngọc linh cùng nhau võ giả đứng trên mặt đất ngửa đầu nhìn trời sắc mặt kinh hãi một t r ả o này không phải đối bọn hắn mà đến nhưng chỉ là quan sát từ đằng xa cũng làm cho bọn hắn tâm thần r u n g mạnh như là đối mặt thiên uy tại dạng này lực lượng kinh khủng trước mặt bọn hắn chỉ là sâu kiến chiến triệu ngọc linh thần sắc vô cùng ngưng trọng tinh thần cao độ cảnh giác cương đại như thế thanh thế kinh người một kích là trong đời của nàng lần thứ nhất đối mặt mặc dù không biết vì cái gì không để cho nàng sinh ra nguy cơ sinh tử đại khủng bố cảm giác cũng không có giống trong tưởng tượng run lẩy bẩy ngược lại chiến ý dâng cao hiện tại cái này không trọng yếu bây giờ trọng yếu nhất chính là chống được một kích này mặc dù nàng không có cái gì lòng tin nhưng thúc thủ chịu trói cũng không phải là tính cách của nàng triệu ngọc linh xuất thủ vung kiếm kiếm nhị thập tam đây là sở hà giao cho nàng võ kỹ cũng là nàng mạnh nhất công phạt thủ đoạn làm kiếm tu triệu ngọc linh không am hiểu phòng ngự cho nên nàng lựa chọn dùng công thái thủ toàn lực xuất thủ đã dùng hết lúc này nàng có thể động dụng toàn bộ lực lượng hư không xuất hiện hai mươi ba đạo c ử kiếm hư ảnh một đạo so một đạo khí thế cường thịnh sắc bén kiếm minh chấn động t i ự u tiêu một cỗ khiếp người kiếm ý từ thiên khung dâng lên c h ấ n áp thiên địa kiếm quang hiện lên thanh thế kinh người ma c h ả o trực tiếp sụp đổ âm khí tứ tán như thế kinh biến nhường mị tộc tộc lão một chút không thể kịp phản ứng ngoa tào hắn chừng to mắt phát ra kêu sợ hãi hắn như vậy mạnh một kích như là hào nhoáng bên ngoài hiện ra không chịu nổi một kích như vậy đụng một cái liền nát quảng cáo kiếm quang đánh nát ma chảo dư lực không giảm thoáng qua mà đến phía trên kiếm y bén nhọn chấn nhiếp yêu ma tâm nhường mị tộc tộc lão ngoại trừ vô ý thức phát ra một tiếng kêu sợ hãi vậy mà không có biện pháp trước tiên tụ lên phòng ngự chi thế tại hắn ánh mắt kinh hãi bên trong hai mươi ba đạo k i ế m khí che già m a n g mọc hung mánh chạm tại trên người hắn mị tộc tộc lão nguyên bản uy manh tràn ngập tà ý thân thể trong nháy mắt biến rách nát không chịu nổi máu tươi đen ngòm khắp nơi loạn b a o tố trên người hắn khí thế tán loạn không cách nào đặc không hướng về mặt đất rơi xuống triệu ngọc linh ngốc tại chỗ nhất thời quên đi lên b ổ đao nàng nháy nháy mắt một hồi xem xem hai tay của mình một hồi nhìn xem bảo kiếm trong tay tình huống như thế nào vừa mới cái kia là nửa bước vô địch vương giả sao nàng hiện tại cảm giác so m ị tộc tộc lão còn muốn ngộng nàng vừa mới một cách kia tuy là công kích nhưng cũng chỉ là nghĩ tự vệ mà thôi làm sao lại tùy tiện đem m ị tộc tộc lão cái kia kinh khủng ma chảo đánh tan đâu còn tiếp lấy dư lực không giảm đem hắn trực tiếp đánh phế đi khó nói m ị tộc tộc lão chỉ là chủ nghĩa hình thức nhìn xem dọa người mà thôi kỳ thực chỉ là yếu gả triệu ngọc linh không nghĩ ra mang theo lòng tràn đầy n g h i hoặc phi thân mà xuống sao làm sao lại như vậy mỹ tộc tộc lao còn chưa có chết nửa bước vô địch vương giả sinh mệnh lực coi như ương lạnh bất quá coi như không chết hắn cũng phế đi trùng điệp quẳng xuống đất trên thân xương cốt đều đứt gãy các nơi địa phương vẫn còn hướng bên ngoài mạo danh máu đen quanh thân âm khí cũng tại tiêu tán hắn mở to hai mắt trong mắt đều là không dám tin hắn bị người một chiêu nhẹ nhom dây hồi tưởng lại cái kêu bao phủ toàn thân cao thấp nhường hắn một nháy mắt không có kịp phản ứng kiếm ý nhìn xem phi thân mà đến triệu ngọc linh hắn nghĩ tới điều gì ngươi ngươi là vương giả mị tộc tộc lao dùng một loại gần như ngạt thở ngữ khí phát ra nghi vấn nếu quả như thật là vương giả vậy liền nói thông đáng chết hắn chủ quan nếu như sớm biết đối phương là vương giả nếu như hắn c o i chuẩn bị vẫn có thể chạy thoát hắn tốt xấu là nửa bước vô địch vương giả đối đầu tân tấn vương giả cũng là có tranh phong chi lực cho dù đánh không lại cũng là có thể chạy vừa mới hắn xuất thủ căn bản không dùng toàn lực chỉ là nghĩ uy hiếp một chút triệu ngọc linh xem có thể hay không thu phủ kết quả bị âm đối phương giả heo ăn thịt hổ tại hắn chủ quan thời điểm trong nháy mắt xuất toàn lực nhường hắn không kịp tránh liền bị xuống đất ăn tỏi rồi chương ba mươi sáu mộng bức thêm rung động vương giả cái gì vương giả rơi xuống từ trên không tới triệu ngọc linh nghe được mị tộc tộc lão kinh hỏi không khỏi s ư n g s ờ một chút vương giả nói là nàng a có thể nàng rõ ràng là theo tiên thiên tông sư phá cảnh nửa bức vương giả mới đúng thiên thiên về sau là nửa bức vương giả đây là t h ư ờ n g thức là man vực chi địa tất cả chủng tộc công nhận cảnh giới tu luyện thế nhưng không đúng nếu như nàng không phải vương giả lại là làm sao đem một cái nửa bức vô địch vương giả cho dây triệu ngọc linh trong gió lộn xộn cảm giác trong ý nghĩ suy nghĩ hôn l o ạ n rất t h ư ờ n g thức nói cho nàng biết nàng giờ phút này hẳn là nửa bức vương giả nhưng trên thực tế nàng đã đem một cái nửa bức vô địch vương giả cho dây rất đại khái dẫn đầu thật là trực tiếp theo tiên thiên tông sư phá cảnh chân chính vương giả cảnh triệu ngọc linh tam quan cũng bị chấn b ể nàng từ nhỏ đến lớn đã biết võ giả cảnh giới phân chia hiện tại xảy ra vấn đề đến cùng là những người khác có vấn đề vẫn là nàng có vấn đề triệu ngọc linh thật cảm giác rất mậu bức xem ra chỉ có một người có thể trả lời vấn đề của nàng triệu ngọc linh trong đầu xuất hiện một thân ảnh cách đó không xa nhìn xem bị đánh rơi xuống đất mị tộc tộc lão còn có cao ngạo đứng ở hư không triệu ngọc linh một đám hạ tộc võ giả cũng sợ ngây người không phải cái này đây là tình huống như thế nào một cái tân tấn nửa bức vương giả đem uy tín lâu năm nửa bức vô địch vương giả cho dây nhường song phương thân phận trao đổi bọn hắn con mắt không tốn a vẫn là xuất hiện ảo giác cái này rõ ràng không phù hợp lẽ thường tựa như có người nói cho bọn hắn nói hậu thiên võ giả chính diện đem trạng thái hoàn hảo tiên thiên tông sư cho một chiêu đánh chết loại chuyện này không ai tin song phương lớn như vậy t r ê n l ệ n h cảnh giới không phải thiên phú có thể săn bằng hậu thiên cùng tiên thiên kia là trời cùng đất t r ê n l ệ n h nửa bước vương giả cùng nửa bước vô địch vương giả đồng lý loại chuyện này nói ra mọi người sẽ chỉ là trò cười nghe nghiêm chỉnh võ hiệp chuyện ký cũng không dám dạng này viết nếu như có dũng khí dạng này viết cẩn thận tính tình nóng này tiên thiên tông sư nâng trên đao cánh cửa chém người bởi vì đây là đối tiên thiên tông sư vũ nhục có thể lại thế nào không thể tưởng tượng nổi sự tình lại chân chân thật thật phát sinh ở trước mặt bọn hắn cái này đã coi như là đủ chuyện khiến người ta khiếp sợ m à kế tiếp mị tộc tộc lao kinh hỏi nhường bọn hắn càng thêm chấn kinh vương giả bạch t i tiên tử là vương giả bọn hắn hạ tộc có vương giả t ỏ a c h ấ n cái này tin tức càng mãnh liệt hơn không phải truyền n g ôn bạch t i tiên tử là tại trương gia bị dị tộc cầm tù thời điểm tìm đường sống trong chỗ chết phá cảnh nửa bước vương giả sao hiện tại làm sao thành vương giả rồi không thể tưởng tượng nổi làm cho không người nào có thể tin đần bạch y tiên tử khẳng định đã sớm là vương giả c h i cảnh nàng là chúng ta hạ tộc gần tàng vương giả lao tổ chỉ là bởi vì nhàm chán dạo chơi nhân gian lại trong lúc vô tình bị không biết sống chết m ị tộc trộm tới nàng lao nhân ra dưới cơn nóng giận liền đem bọn hắn toàn bộ chân sát bởi vì m ị tộc xâm phạm biên giới mà tức giận cho nên tự mình xuất thủ truy sát m ị tộc thế nhưng là bạch y tiên tử cốt linh nhìn xem rất trẻ trung、Xuân. vương giả c h i cảnh phản phát quy chân há lại chúng ta có thể nhìn thấu hư thực không tệ có lý một đám võ giả nhịn không được nhỏ giọng phân tích cuối cùng ra kết luận bọn hắn cảm giác dạng này mới hợp lý không phải vậy một cái nửa bước vương giả đem nửa bước vô địch vương giả cho miễu sát thực tế làm cho không người nào có thể tiếp nhận triệu ngọc linh không có cho bọn hắn đáp án vung ra một kiếm tại mị tộc tộc lão không cam lòng gào thét bên trong bổ kiếm kết thúc tính mạng của hắn sau đó cùng những võ giả khác chào hỏi một tiếng liền bay mất nàng không kịp chờ đợi muốn hồi trở lại lâm thành triệu ngọc linh rời đi sau hung hăng bạo lòng người tin tức từ đây truyền đi lấy tốc độ cực nhanh truyền khắp hạ tộc làm hại hạ tộc cảnh nội mị tộc nửa bước vô địch vương giả bị chu sát xuất thủ là lâm quận những năm này thanh danh vang dội bạch lý tiên tử nhưng mà nàng không phải truyền ngôn còn trẻ như vậy nàng kỳ thật đã sống năm sáu trăm năm là hạ tộc lần trước đại biến bên trong sống sót vương giả lão tổ nàng bị thương nặng những năm này một mực trong bóng tối an dưỡng mà bây giờ nàng có thể một chiêu dây mất một tôn nửa b ứ c vô địch vương giả cảnh cao thủ đại biểu nàng thương thế đã khỏi hẳn sắp vương giả trở về dẫn đầu hạ tộc tái hiện ngày trước q u a n huy một đám liền triệu ngọc linh mặt cũng chưa thấy qua người ngưỡng mộ liên hợp đánh ra cờ hiệu cầm giữ lập bạch thí nữ đế tọa c h ấ n hoàng thành thanh thế to lớn nhất thời có một k h ô n g hai an nam tri đ ị ệ hắc thạch nham thành đây là an nam biên cảnh chống cự dị tộc trọng thành lâm tuyết linh đứng lặng đầu tường trong tay nàng cầm một chương hạ tộc dịch báo nhìn xem phía trên tin tức nàng mắt lộ ra trầm tư nàng t o ạ c h ấ n an nam tri địa sáu năm một lần thay phiên mười mấy năm qua nàng đã trở về một lần đối với triệu ngọc linh cái này tiểu chất nữ đi theo sở hà bên người tu hành nàng tự nhiên là biết đến giữa hai người cũng có bù câu đưa tin nhiều lần liên hệ bạch t i tiên tử là triệu ngọc linh nàng tự nhiên đã sớm biết nhưng bây giờ phía trên này nói bạch y tiên tử là đã sống năm sáu trăm n ă m lão tổ cấp nhân vật đơn giản nói hiệu nói vượng cái này có thể xem nhẹ nàng là vương giả lão tổ trẻ ấm giết một tôn mị tộc nửa bước vô địch vương giả lâm tuyết linh lặp đi lặp lại nhìn xem nội dung phía sau như có điều suy nghĩ triệu ngọc linh cảnh giới nàng biết tiên thiên vô địch đã có một đoạn thời gian rất dài tùy thời có thể lấy đột phá phá cảnh về sau trực tiếp chính là vương giả a quả nhiên người khác cảm thấy không thể nào hiểu được lớn gan suy đoán triệu ngọc linh là hạ tộc mấy trăm năm trước trận kia đại biến bên trong sống sót che giấu vương giả lão tổ căn bản không dám hướng triệu ngọc linh theo tiên thiên phá cảnh liền là chân chính vương giả phương diện đó suy nghĩ nhưng tương tự tại sở hà dạy bảo hạ phá cảnh lâm tuyết linh những năm này lại sớm có hoài nghi nàng đột phá khả năng cùng những người khác có chỗ khác biệt những năm này nàng sau khi đột phá hạ tộc cất giữ liên quan tới nửa bước vương giả cảnh bí tịch tư liệu cung cấp nàng tham khảo nàng từ đó phát hiện phía trên ghi chép cùng tình huống của nàng khác nhau rất lớn cái khác không nói đến mấu chốt một điểm trên tư liệu biểu hiện công kích phòng ngự uy lực cơ sở làm theo cùng nàng xuất thủ thực lực vừa so sánh yếu không thể tưởng tượng coi như những thứ này ghi chép là lấy yếu nhất nửa bức vương giả là làm theo có thể t r ê n l ệ n h cũng quá bất hợp lý lâm tuyết linh ban đầu cũng suy đoán qua là tiểu sở ca ca đọc đã mắt con thư thông kim b ắ c cổ dạy người có một tay nhường nàng chiến lực siêu tuyển dù sao tại hạ tộc cũng là có rất nhiều danh sư có thể dạy dỗ vô địch cùng cảnh giới thiên tiêu mặc dù những người kia chỉ là vào ngày kia cùng tiên thiên dị thường lóa mắt nhưng đồng l ý tiểu sở ca ca lợi hại hơn có thể làm cho nàng tại nửa bức vương giả cảnh cũng tương tự vô địch cũng là có khả năng nhưng đằng sau nàng đọc qua nửa bức vô địch vương giả chiến lược giới thiệu lần nữa khiếp sợ phát hiện nếu quả như thật giống giới thiệu trên như thế nàng vừa mới đột phá lúc chiến lược liền đã đạt đến cấp bậc kia thậm chí tại một chút phương diện vẫn còn thắng chi những năm này đi qua nàng thực lực sớm đã triệt để củng cố đồng thời có chỗ tiến bộ hiện tại nếu như lại theo tư liệu ghi chép trên đi so sánh nửa bước vô địch vương giả đã còn lâu mới là đối thủ của nàng ngoại trừ tiểu sở ca ca nàng đã là hạ tộc mạnh nhất phát hiện này lúc ấy đem nàng khiếp sợ một thời gian thật dài cũng cảm thấy là chính nàng tư tưởng xảy ra vấn đề t h ẳ n g đến triệu ngọc linh thuấn sát nửa bước vô địch vương giả tin tức truyền đến trước đó đối với chính nàng thực lực suy đoán lâm tuyết linh đều vẫn là kinh nghi bất định dù sao sự tình quá mức không thể tưởng tượng nổi những năm này an nam chi địa thế cục bình ổn không có dị tộc ở chỗ này đại quy mô phát động xâm lấn nhường lâm tuyết linh không có cơ hội đi thí nghiệm nàng một mực dốc lòng tu hành cũng không có nghĩ qua chủ động đi tìm dị tộc nửa bước vương giả p h i ề n phước dù sao an nam chi địa lâm ra chấn nam quân đoàn hủy diệt một lần nguyên khí còn không có khôi phục vốn là phòng ngự suy yếu thời điểm nàng n ế u vì bản thân một cái suy đoán khơi mào tranh chấp sự tình như nàng sở liệu còn tốt nếu không phải chỉ sợ nàng liền muốn thành tội nhân cho tới hôm nay biết được triệu ngọc linh xuất thủ sau kết quả mới khiến cho nàng triệt để xác nhận cho nên ta cùng ngọc linh theo tiên t i ê n phá cảnh về sau chính là vương giả chân chính vương giả nàng ánh mắt nhìn về phía phương xa chiến ý dâng trào s á t ý mười phần k h u y ế n nha tộc nên nợ máu trả bằng máu chương ba mươi bảy giải hoặc triệu ngọc linh trở lại tàng thư cát chỉ thấy tiểu Âu quy đang đội khăn lau đang đánh quét tiểu lục tiểu sở ca ca đâu bình thường vừa về đến liền muốn bắt được tiểu Âu quy một trận mạnh vốt triệu ngọc linh lần này hiếm thấy không có động thủ nàng hiện tại không tâm tình chỉ có đầy trong đầu dấu chấm hỏi cần phải đi đạt được đáp án nghe được thanh âm quen thuộc tiểu Âu quy một cái giật mình mang trên đầu khăn lau hất ra kích động khôi phục rùa bò bốn đầu nhỏ chân ngắn như chạy bằng điện động cơ nhỏ thử trượt một tiếng như một cái tiểu lục con chuột trong nháy mắt thoát ra thật xa một khoảng cách một lát sau trốn vào một cái giá sách trên tiểu ô quy cảm thấy không thích hợp lúc bình thường nghe được thanh âm trong nháy mắt đầu của nó liền muốn rơi vào ma trưởng không có cho nó cơ hội phản ứng coi như nó sớm nhìn thấy người đều vô dụng mà lần này làm sao thuận lợi như vậy đã chạy ra ma trảo cảm giác kỳ quái tiểu ô quy cẩn thận từng ly từng tí thò đầu ra sau đó nó đậu xanh mắt không khỏi lộ ra kinh ngạc triệu ngọc linh con mắt nhìn xem nó rất rõ ràng nó chỗ ẩn n ú t cũng không tốt bị phát hiện nhưng đối phương lại cũng không đến ý tứ động thủ giống như thật chỉ là muốn hỏi nó một vấn đề mà thôi quá trình không đúng trước kia gặp mặt có thể không phải như vậy thiểu ô quy đột nhiên cảm giác không t h í chứng trong lòng c h ố n g rông có chút thất lạc mặc dù bị vớt nó là kháng cự nhưng quen thuộc về sau đối phương nhưng lại không vớt luôn có loại này cảm giác bị vứt bỏ nó kinh ngạc cùng triệu ngọc linh đối mặt triệu ngọc linh chân bóng như ngọc ngướng mày tiểu lục đó là cái gì ánh mắt hỏi thăm vấn đề mà thôi lại không đối với nó động thủ động cước cái kia đầy mắt nhỏ hữu hoán mấy cái ý tứ tiểu nha đầu trở về không tệ tinh khí thần căng đầy ngay tại triệu ngọc linh bị xem khỏe mắt thình thích lúc thư các bên trong phòng ngủ lớn cửa bị mở ra sở hà chấp hai tay sau lưng kịp thời đi ra tiểu sở ca ca ta đột phá triệu ngọc linh chuyển di ánh mắt vội vàng nói ừng không tệ sở hà gật đầu nói triệu ngọc linh mắt sáng lên tiểu sở ca ca phản ứng cùng bình thường không có khác nhau chút nào cái này khiến nàng không dễ phán đoán trong lòng suy đoán nàng não hải suy nghĩ chuyển động nhanh chóng ý đ ồ theo các loại chi tiết nhỏ đi phân tích một đợt đần a cuối cùng nàng từ bỏ đoán bắt đầu quá phí sức trực tiếp hỏi liền tốt người không đang ở trước mắt ta tiểu sở ca ca ta trước đó bị dị tộc cầm t ù sau đó có cao thủ thần bị tới đem dị tộc đều chu sát mà lại ta luôn cảm giác ta đột phá cũng rất qua loa cùng cái kia cao thủ thần bí có quan hệ cái kia cao thủ có phải hay không là người à nàng đem nghi ngờ trong lòng hỏi lên phải hay không phải trọng yếu sao sở hà lắc đầu bật cười hiện ra cao thâm mặt chắc hắn kéo qua một cái ghế cầm lấy một quyển sách chậm rãi nhìn lại triệu ngọc linh nháy hai lần con mắt có ý tứ gì tiểu sở ca ca nói chuyện làm sao vốn là như vậy hiện ra cao thâm mặt chắc mặc dù dạng này xác thực rất có cao nhân phong phạm nhưng thật không dễ hiểu a triệu ngọc linh nghĩ nghĩ không tiếp tục truy vấn nàng cảm thấy câu trả lời này hơn thiên hướng về ngầm thừa nhận mà tiểu sở ca ca sở dĩ đem lời nói mơ hồ như vậy có lẽ là có cái gì bất đắc dĩ nỗi khổ tâm trong lòng cũng khó nói tựa như võ hiệp chuyện ký bên trong cố sự một chút đại cao thủ bởi vì một chút bất đắc dĩ nguyên nhân mà ẩn thế không ra một khi bại lộ sẽ dẫn phát không lường được đại phiền thoái đúng nhất định là như vậy triệu ngọc linh suy nghĩ chuyển động càng nghĩ càng có lý nàng cảm giác mình đã đụng chạm đến chân tướng biên giới không được chuyện này còn phải nhắc nhở một chút tiểu di triệu ngọc linh âm thầm làm ra quyết định sau đó nàng đổi cái vấn đề hỏi tiếp tiểu sở ca ca tu vi của ta giống như không thích hợp ta vừa mới đột phá không bao lâu liền gặp được một tôn dị tộc nửa bước vô địch vưng ơ giả kết quả đối bính một chiêu đối phương trực tiếp liền không có ngăn trở bị triệt để đánh cho tàn phế đây là vì cái gì sở hà nghe vậy lông mày nhớ lên không nghĩ tới tiểu nha đầu chấn s á t một tôn nửa bước vô địch vương giả mị tộc sao nửa bước vô địch vương giả mà thôi ngươi có thể chấn sát có gì kỳ quái ngươi sau khi đột phá chính là vương giả c h â n vương chấn sát giả vương chuyện thuận lý thành trương sở hà lệnh nhật nói cái này không có gì khó mà nói hán trước kia sở di không nói chỉ là lười nói mà thôi con đường tu luyện chỉ cần đường đi đúng cảnh giới danh tự cũng không có gì lớn vương giả cảnh cũng có thể gọi thông tiến cảnh lớn đế cảnh tùy tiện lấy danh tự là người lấy gọi nhiều người cũng đã thành ước định m à thành lại thêm một điểm nho nhỏ ác thú vị liền giống như bây giờ tiểu nha đầu ban đầu đối mặt nửa bức vô địch vương giả đ ị c h nhân nghĩ đến là rất khẩn trương thậm chí còn mang theo thấy chết không sờn tuyệt vọng sau đó nàng thắng trong nháy mắt đó nghĩ đến là cực kỳ mộng bức ca còn có một điểm không nói cũng là không muốn để cho nàng nhóm quá mức bành trướng đặc biệt là lâm tuyết linh nha đầu tự kỷ lợi hại một khi xác định chính nàng thực lực sở hà đoán chừng là nhân tộc khai cương khoách thổ trách nhiệm nàng sẽ tự động tiếp xuống đến lúc đó lại là một trận đại p h i ê n thoái tự kỷ thiếu nữ không thể c h ê u vào thiên thiên về sau không phải nửa bước vương giả sao ta làm sao triệu ngọc linh mở to hai mắt nhìn cứ việc có chỗ suy đoán vẫn là để nàng cảm thấy không thể tưởng tượng được coi như sở hà nói tại hắn dậy bảo xuống chiến lược của nàng vô s o n g có thể vượt qua lẽ thường vượt cấp chấn sát nửa bước vô địch vương giả nàng còn hơn có thể tiếp nhận một điểm ai nói cho ngươi tiên t i ê n về sau là nửa bước vương giả sở hà hỏi lại cổ tịch ghi chép còn có tất cả người đều là nói như vậy triệu ngọc linh hồi đáp cổ tịch ghi chép liền nhất định là đúng a sở hà cười nói kỳ thật cổ tịch ghi chép đường là đi nhầm nhưng cũng không thể nói là toàn bộ sai tiên thiên về sau có thể trực tiếp phá cảnh vương giả hạ tộc thậm chí man v ư ợ t bên trong các tộc chưa hẳn không biết trước kia sở hà không biết hạ tộc cùng man v ư ợ t c h i địa tình huống cụ thể chỉ cho là là bọn hắn quá mức ngu xuẩn tu luyện nhiều năm như vậy liền công pháp thiếu hụt cũng không phát hiện được nhưng từ khi hắn có thể quan sát lâm ra các loại chân t ả n g mật điện về sau sở hà phân tích sự thật khả năng không phải hắn nghĩ như vậy chân thực nguyên nhân có thể là tài nguyên vấn đề muốn theo tiên thiên đi thẳng đến vương giả con đường này quá mức h u n hiểm liền xem như hắn còn có hai cái nha đầu phá cảnh trước đó thế nhưng là dùng rất nhiều chân bảo tích lũy tự thân nội tình còn có lúc nào cũng quan sát chân ý đồ loại này những sinh linh khác có thể ngộ nhưng không thể cầu đại cơ duyên phá cảnh thời điểm hơn dùng phi thường mấu chốt vương giả phá cảnh đan kim thân tố thể đan còn có các loại hỗ trợ đan g dược những người khác đột phá nghĩ đến cũng là đồng dạng cần không sai biệt lắm hỗ trợ c h i vật nhưng mà man vực chi địa quá mức cắn cối m u ố như luyện c ế ra đối ứng v ơ n g g vậy sự tình lại về tới nguyên điểm tài nguyên cho nên hẳn là tại rơi vào đường cùng man vực tri địa các tộc quần mới đưa chính xác công pháp tu luyện tuyến đường cho sửa đổi tại vương giả cảnh cùng tiên thiên cảnh ở giữa tăng thêm một cái nửa bức vương giả cảnh dùng các loại phương thức đi tích lũy nội tình mặc dù lượn quanh rất nhiều đường quanh co nhưng cũng giảm ít đi rất nhiều hung hiểm có lẽ tại man vực c h i địa một chút đại tộc những cường giả kia hậu bối tài nguyên đầy đủ tu luyện chính là chính xác công pháp nhưng những thứ này sở hà cũng không tốn nhiều miệng lưới đi giải thích triệu ngọc linh ngây ngẩn cả người đúng a cổ tịch ghi chép nhất định là đúng a cổ nhân nhất định càng thông minh a tiểu nha đầu đừng nghĩ nhiều như vậy nửa bước vương giả cũng tốt vương giả cũng tốt cũng chỉ bất quá là một cái tên làm gì xoắn suýt đâu hết thảy mấu chốt liền xem chiến lược của ngươi hiện tại ngươi có thể chấn sát nửa bước vô địch vương giả cái này cũng đã đủ rồi sở hà cười nói triệu ngọc linh cái hiểu cái không gật đầu thật thơm ảo tốt có đạo lý bộ dạng bất quá tổng kết lại nàng hẳn là chân chính vương giả không sai đúng rồi tiểu sở ca ca ngươi bây giờ là cảnh giới gì đâu triệu ngọc linh đột nhiên tò mò hỏi trước kia nàng vẫn cho là sở hà là nửa bước vương giả mà hiện tại xem ra rõ ràng không phải sở hà nhìn triệu ngọc linh liếc mắt cười nói mạnh hơn ngươi một chút xíu chỉ là một chút xíu tốt vấn đề cũng hỏi xong tọa hạ bồi ta nhìn xem viết ngươi như là đã phá cảnh ở bên ngoài lịch luyện cũng coi như đủ rồi tiếp i xuống l ề chương hảo h tại Tàng t ba mươi tám mỹ tộc quyết nghị lúc này cự ly triệu ngọc linh chấn sát mỹ tộc nửa bước vô địch vương giả đi qua thời gian một năm chứ là chi địa đây là man vực rất cằn cỗi địa phương cũng là địa phương hôn l o ạ n nhất sinh tồn lấy hơn ngàn tam phẩm trở xuống tộc đàn những thứ này tộc đàn bỏ mặc trước kia như thế nào đến nơi này liền chú định xuống dốc muốn xoay người trừ phi xuất hiện kỳ tích bất quá mọi thứ không có tuyệt đối có chút tộc đàn trời sinh tu luyện nhu cầu kỳ quái đối với tài nguyên ỷ lại đối lập lực hóa thích hợp hỗn loạn tại cái này chư la chi địa ngược lại là có thể miễn cưỡng duy trì tự thân tộc quần phẩm giai đương nhiên cũng vẹn vẹn chỉ là duy trì dù sao chư la chi địa tình huống thực tế quá kém ngũ đại tam phẩm thượng tộc quần đây là chư la chi địa mạnh nhất năm cái thế lực cũng là chỉ có năm cái tam phẩm tộc đàn mà mị tộc chính là một cái trong số đó bọn hắn lấy sinh linh linh hồn dục niệm làm thức ăn tại cái này chứ l à chi địa chính là không bao giờ thiếu không có cường giả phù hộ nhỏ yếu sinh linh có thể dùng lấy m ã i không hết dùng m ã i không cạn để hình dung nhưng mà sinh linh số lượng xác thực không thiếu chất lượng lại kém nhường yêu mà ngạt thở thôn vệ sinh linh dục niệm bản thân nên bọn hắn thích nhất yêu nhất làm sự tình có thể tại cái này chứ l à chi địa tuyệt đại bộ phận sinh linh bọn hắn nhìn thấy cũng không có ngoạm ăn dục vọng tựa như người nhìn thấy phân tâm linh làm phạm ghét bỏ những cái kia có thể ngọn ăn cũng l ạ như là nhai o sắp đến đương nhiên khó ăn không phải chủ yếu chủ yếu nhất là càng là khó ăn đôi tác dụng của bọn họ càng ít nếu không chỉ là hương vị khó ăn một điểm lại có quan hệ gì nếu như có thể có hiệu quả ăn lâu không chừng còn có thể ăn ra không giống hương vị chính là bởi vì hiệu quả quá kém cho nên mị tộc không giờ khắc nào không tại hoài niệm mấy trăm năm trước tuế y nguyệt hạ tộc kia là cùng cấp bậc cấp độ linh hồn cảm giác tốt nhất tộc đàn cái kia tộc đàn cho dù là cảm giác kém nhất cũng có thể tại cái này c h ứ la chi địa đứng hàng cấp bậc trong bọn họ người bình thường thậm chí so đại đa số tộc đàn hậu thiên cảnh giới cấp độ đều tốt hơn trong đó có chút tư chất người tại chư la chi địa đã là rất khó nhìn thấy c ự c phẩm có thể so sánh tiên thiên cấp độ sinh linh cảm giác về p h ầ n những cái kia tư chất yêu nghiệt thiên tài thiên tiêu đem chư la chi địa lật khắp cũng không tìm tới loại kia khẩu vị mị tộc bên trong cường giả thời thời khắc khắc hoài niệm bởi vậy tại trải qua mấy trăm năm về sau trong tộc trí cao tồn tại tuyên bố hắn đã triệt để thanh trừ lúc trước hạ tộc trí cao tồn tại lợi dụng một cái chấn tộc bí bảo đánh vào bọn hắn cả một tộc quần linh hồn truy tung ân ký về sau mỹ tộc không kịp chờ đợi chọn lựa một nhóm trong tộc ưu tú hậu bối đi bọn hắn thời thời khắc khắc chú ý hạ tộc c ư ờ n g vực chỗ đây là bọn hắn định tốt sách lược chấm chấm mưu toan lợi dụng hạ tộc bồi dưỡng ưu tú hậu bối trở thành cường giả một nhóm lại nhóm tốt tuần hoàn t h ằ n g đến có thể triệt để nghiền ép hạ tộc lại đem bọn hắn nuôi n ố t không thể lại giống như kiểu trước đây cả một tộc quần xuất động như thế sẽ gặp phải kịch liệt b ắ n ngược lưỡng bại câu thương máu chạy thành sông đây không phải là bọn hắn muốn nhìn đến lần này bọn hắn hiện ra rất có kiên nhẫn nhưng mà vẹn vẹn mười mấy năm trôi qua nhóm đầu tiên ưu tú hậu bối liền truyền đến tin d ữ bọn hắn tiến nhập hạ tộc cương v ự c đại bộ phận bại lộ bị giết thậm chí còn vẫn lạc một vị tộc lão vẹn vẹn chỉ là vài chục năm mà thôi kế hoạch vừa mới bắt đầu liền gặp được loại đả kích này cùng bọn hắn dự đoán hoàn toàn không giống m ị tộc tộc điện nghị sự đại điện mấy chục đạo thân cháo hắc bảo thân ảnh ngồi xếp bằng c u ồ n c u ộ n âm khí c u ồ n c u ộ n làm cho cả đại điện cũng tại ô minh gà o t h é t ở giữa vị trí m ị tộc đương đại tộc trưởng m ị ảnh trầm giọng mở miệng dư ngân bỏ mình p h ả i đi ra mười cái hậu bối cũng chỉ còn lại hai cái chúng ta cũng bại lộ tại hạ tộc ánh mắt phía dưới chư vị coi là tiếp xuống nên như thế nào làm việc mỹ ảnh vừa nói xong chúng yêu ma trên người âm khí lật càng thêm lợi hại càng lớn người lộ ra sát ý bại lộ nhanh như vậy dư ngân cũng đã chết ta xem chính là hắn nguyên nhân khí tức của hắn quá thịnh ta đã sớm nói hạ tộc chưa hẳn không nắm chắc quẩn tốt nhất đừng nhường vượt qua giới hạn cao thủ tiến nhập miệng hắn thèm lại không nghe khuyên ngăn tốt dư ngân đã chết truy cứu những thứ này không có bất cứ ý nghĩa gì tiếp xuống chúng ta muốn quyết định nên làm cái gì là tạm thời từ bỏ m ư u đồ chờ đợi vẫn là tiếp tục chờ đều đã đợi mấy trăm năm ta đã không chờ được dư ngân vì cái gì khăng khăng muốn đi kia là hắn thọ sắp hết không thể vào một bước chính là quy tịch mà ta cũng giống như thế thế nhưng là nếu như không giống nhau hiện tại hạ tộc đã có chỗ cảnh giác những năm này mặc dù chưa nghe nói qua bọn hắn trong tộc có cao thủ tựa hồ đã xuống dốc đến cực hạn h ư n g cũng không thể không phòng bộ tộc này am hiểu nhất chính là dấu r ố t 500 năm trăm n ă m trước nếu như không phải chúng ta phán đoán sai lầm không nghĩ tới bọn hắn có nhiều cao thủ như vậy như thế nào lập tức lâm vào loại kia hoàn cảnh hạ tộc đã đối với chúng ta có cực cao cảnh giác chúng ta ép quá mau một phần vạn dẫm vào mấy trăm năm trước vết xe đổ nên làm thế nào cho phải một đám tộc lao bắt đầu thảo luận trong bọn họ có yêu ma chờ đợi ngày này đợi quá lâu sớm đã đói khát khó nhịn không chịu dễ dàng bung tha đến bọn hắn cấp độ này phổ thông sinh i n h l linh hồn đã đối bọn hắn không có tác dụng bọn hắn đã đến trước mắt cảnh giới cực h ạ n muốn tiến thêm một bước cần thôn phệ cùng cấp bậc tồn tại mà tới được bọn hắn cấp độ này tồn tại lại nơi đó là tốt như vậy săn g i ế t mà lại bọn hắn mỗi một cái n g h i đột phá cần lại không chỉ là thôn phệ một cái cho nên có thể siêu việt cấp bậc hạ tộc thiên kiêu liền thành bọn hắn trông mà thèm đối tượng đánh thắng được bắt ở số lượng còn rất có thể nhìn nếu như có thể đem hạ tộc thiên kiêu đều đổi u bắt ở bọn hắn mị tộc thực lực có thể trực tiếp tăng lên không chỉ một cấp bậc nhưng cũng có yêu ma là hậu tấn người chờ đợi thời gian cũng không tính t r ư ở n g còn có thời gian tiếp tục đi chờ đợi đối mặt chi phối tranh luận mỹ ảnh không có lập tức cho ra quyết định mà là nhìn về phía một đạo từ đầu đến cuối cũng nhắm mắt lại thân ảnh chuyện này trí cao cũng đã biết đi lão nhân ra ông ta có ý kiến gì không nhắm mắt lại thân ảnh là thiếp thân hầu hạ m ỹ tộc trí cao người tên là ngọc tú tu vi của hắn tại toàn trường mà nói không tính là gì nhưng thân phận đặc thủ không có yêu ma có can đảm xem nhẹ ngọc tú mở mắt nhìn toàn trường l i ế c mắt mới mở miệng nói trí cao sớm đã đi hạ tộc biên cảnh nhìn qua hắn nói hạ tộc vị kia vẫn còn sót lại tại thế hiện tại như là đã bại lộ như vậy có thể tạm hoãn kế hoạch bất quá trí cao đã xác nhận hạ tộc vị kia coi như lấy trạng thái chết giả trì hoãn quy tịch thời gian nhưng cũng nhiều lắm là còn có thể lại chống đỡ ba mươi năm đến lúc đó trí cao sẽ đích thân bố cục nô dịch hạ tộc chấn hưng ơ mị tộc lời này vừa nói ra chúng yêu ma nhãn tỉnh sáng lên đột nhưng mà dù vậy tại hạ tộc lấy bí bảo đánh xuống linh hồn truy tung ấn ký không có bị phá mất trước đó bọn hắn cho tới bây giờ không dám phái cao thủ đi dò xét hủy đi bí bảo lo lắng không phải liền là vị kia tồn tại a Hiện tại vị kia tồn tại có rõ ràng quy tịch thời gian. 30 năm. Khẽ cắn ngôi, nhiều tại kia tại gian. ngôi, bồi tồn ràng năm. cắn vị có rõ quy một điều ể thể m mắt năm. năm vẫn vi. đựng、được. Trưng 39, bạch Đí, Nữ、đế、Cung. Xuân chính này, Ngọc Linh Yên lặng đi theo sở hạ tại tàng con củng có chịu được. Bạch các, đọc sách, con rùa, củng cố thu tới. Triệu theo tại thư ruốt tu hạ Đi Đế Đi Đảo đi đ i là sở rùa, này cũng làm cho trên giang hồ liên quan tới bạch dĩ tiên tử tấn cấp bạch dĩ nữ đế n h ậ ợ n nghị biến thành truyền thuyết thời gian là vô tình nhất ba năm mặc dù không lâu lắm nhưng triệu ngọc linh cũng chỉ là xuất thủ một lần về sau liền biến mất tại đại chúng tầm mắt bị lăn g quên không thể bình thường hơn được đương nhiên có người bị thời gian quên cũng sẽ có mới người xuất hiện tại đại chúng tầm mắt trở thành tất cả mọi người mới tiêu điểm băng tuyết nữ đế lâm tuyết linh chính là ba năm này hạ tộc rất chú mục tiêu điểm ba năm trước đây tại bạch di nữ đế biến mất không lâu sau ngay tại mọi người không cam tâm muốn đi tìm tung tích của nàng thời điểm an nam tri địa phát sinh một cái kinh thiên đại sự một người mặc trang phục màu đỏ người một thanh ba thước thanh phong trường kiếm xuất hiện ở cùng hạ tộc tại an nam tri địa có giáp giới khuyển nha nhất tộc tộc địa ngày đó máu chạy thành sông khuyển nha nhất tộc kêu gen chấn thiên động địa một vị nửa bức vô địch vương giả máu vẩy trường không ba vị nửa bức vương giả hài cốt không còn cuối cùng khuyển nha nhất tộc trong tộc còn lại ba vị nửa bức vô địch vương giả tụ hợp đồng loạt ra tay mới khó khăn lắm ngăn cản được cái kia một người một kiếm sát lục bộ pháp nhưng mà khuyển nha nhất tộc bốn vị nửa bước vô địch v ư ơ n g giả một vị v ỡ lạc ba vị bị kiềm chế để bọn chúng chung quanh tộc đàn thấy được cơ hội có tộc đàn kìm nén không được xuất thủ n h ư n g khuyển nha nhất tộc đã rét vì tuyết lại lạnh vì xương song trọng đà kích phía dưới khuyển nha nhất tộc gần như vong tộc bọn chúng từ bỏ mảng lớn cương vực vừa lui lại lui thẳng đến thối lui đến rất đất nghèo tộc đàn khác mới đình chỉ xuất thủ cuối cùng khuyển nha nhất tộc cùng lâm tuyết linh đàm phán nguyện ý cho ra đại lượng bồi thường khẩn cầu hòa giải hạ tộc có uy tín lâu năm nửa bức vương giả chạy đến thuyết phục lâm tuyết linh đồng ý điều kiện này bởi vì lúc này khuyển nha tộc đã là điên cuồng nhất thú bị nhốt cũng là rất thời điểm nguy hiểm thật đưa chúng nó bước đến muốn cá chết lưới rách trình độ nếu như không có tuyệt đối mạnh thực lực đưa chúng nó ba vị nửa bức vô địch vương giả lưu lại đối hạ tộc sẽ di họa vô tận tựa như trước kia hạ tộc bị buộc đến sơn cùng thủy tận thời điểm địch nhân liền từ bỏ tiếp tục bức bách không phải bọn chúng có bao nhiêu thiện lương đây chẳng qua là hoang vực c h i địa các tộc quần pháp tác sinh tồn thôi tại không có thực lực tuyệt đối đem đối thủ tộc quần cấp cao chiến lược diện đi lúc tốt nhất cách làm là áp xúc đối phương không gian sinh tồn đem bọn nó đổi tới rất cẳng cắn tôi địa phương đi để bọn chúng mãn tính tử vong dù sao không gian sinh tồn giảm bớt liền đại biểu tài nguyên thiếu thốn không có tài nguyên suy sụp xuống tới cơ hồ chú định đây mới là ổn thỏa nhất mà chỉ vì cái trước mắt động một chút lại diệt toàn tộc trừ phi song phương cấp cao chiến lược tranh l ệ n h quá lớn nếu không rất dễ dàng sẽ đem giang đập rơi dù sao hoa ngực tộc đàn vô số hai tộc liều chết đến cùng cuối cùng đến lợi chính là những cái kia vây quanh ở chung quanh đàn sói tựa như mấy trăm năm trước hạ tộc cùng m ị tộc n g h i ê n g tộc một trận chiến máu chạy thành sông cuối cùng lưỡng bại câu thương hiện tại cũng còn không có c h ậ m tới trước kia hạ tộc giống khuyển nha tộc dạng n à y tiệu tộc giám đắc tội bọn hắn là có thể làm được triệt để dị tộc khi đó hạ tộc cương vực nhưng là bây giờ mười mấy lần mà lại có được mấy chỗ chân quý bảo đ ị a hiện tại mất giáo hòa đàm thành công mặc dù cuối cùng lâm tuyết linh không có hoàn thành một người diệt một tộc hành động vĩ đại nhưng thanh danh của nàng lại triệt để truyền ra ngoài hạ tộc thậm chí xung quanh tộc đ à n khác cũng có nàng truyền thuyết trong lúc nhất thời hạ tộc xung quanh dị tộc rất là biết điều không còn dám tùy tiện tại biên cảnh tri địa cùng hạ tộc phát sinh ma sát đây chính là chân vương n g uy hiếp tại ba năm này nhiều thời gian bên trong sở hà tu vi cũng đột phá đến tứ chuyển sáu tầng đồng thời viên mãn sắp bảy tầng h á n pháp tướng kim thân cũng đến tầng thứ hai viên mãn linh hồn kim thân ngưng thật rất nhiều đã có thể bắt đầu tăng phúc chiến lược của h á n tiểu sở ca ca tiểu di hiện tại thật là h uy phong a đã tại hoàng thành lên ngôi xương đế đâu triệu ngọc linh ôm tiểu ô quy tại trên ghế nằm lay động lay động cầm một phần dịch báo xem hết ngẩng đầu lên nói nếu như ngươi hâm mộ ngươi cũng có thể đi sở hà mở mắt t h ẳ n g n h ư n ó i thực lực của ngươi là đủ nếu như m u ố n tìm một chỗ biến cảnh đem một cái tiểu tộc quần đánh xuyên qua là được rồi mới không m u ố n t ố t như vậy mệt mỏi triệu ngọc linh lắc đầu nàng nói tiếp ta còn là ưa thích giống tiểu sở ca ca dạng này dạy một chút người nhìn xem viết nhàn nhã lại chơi vui tiểu sở ca ca ngươi nói ta ở bên ngoài khai một tòa học cùng thế nào danh tự ta cũng nghĩ kỹ liền gọi bạch lý nữ đế cung nàng càng nói ánh mắt liền càng loài sáng chống đỡ cái c ầ m lâm vào ước mơ phảng phất thấy được nàng tọa hạ đệ từ ngàn vạn trở thành hạ tộc trụ cột là hạ tộc khai cương khuếch thổ uy c h ấ n vạn tộc chẳng diện đã bớt đi chuyện của nàng cũng thỏa mãn nàng thủ hộ hạ tộc nguyện vọng muốn đến thì đến đi lao sư cũng không phải dễ làm như thế nhìn xem ha ha cười ngây ngô tiểu nha đầu sở hà lắc đầu cười một tiếng cũng không có ngăn cản tiểu nha đầu dù sao còn trẻ luôn không khả năng một mực đ u ổ i tiếp hắn tại tàng thư các người trẻ tuổi mà cuối cùng phải ở bên ngoài sông sáo khả năng hiểu được tàng thương tư vị sở hà đột nhiên cảm giác có chút hâm mộ tuổi trẻ thật tốt có lý tưởng có ngộng tưởng còn có nói làm liền làm bốc đồng cái kia giống hắn người mặc dù nhìn bất lão nhưng tâm lại già rồi bất chi bất giác cũng bảy mươi mốt tại tàng thư các cũng ngây người có năm mươi bảy năm đi thời gian cái đồ chơi này qua thật nhanh a may mắn theo tu vi cao thầm mệnh của hắn càng ngày càng dài nếu không nếu như g i ố n g trước tàng thư các người quản lý như thế cái tuổi này không sai biệt lắm thậm chí khả năng đã sớm ở ra giá giám thế nhưng là ta đi tiểu sở các ca ai đến bồi ngươi nói chuyện giải b u ồ n a triệu ngọc linh do dự một chút nói tiểu nha đầu vẫn rất có lương tâm sở hà cười một tiếng ta ngươi liền không cần lo lắng q u ả n g cu é nhiều ta tu luyện còn cảm thấy thư thái một điểm tu hành chính là muốn thanh tịnh n g ư ơ i a t i ê n tâm đi làm ngươi nữ đế sư phó đi hàng năm trở về nhìn ta hai lần là được đây không phải sở hà lời an ủi thật là lời nói thật hắn là thật muốn an tĩnh bế quan một đợt đem pháp tướng kim thân cảnh giới tăng lên đi lên tranh thủ cùng cựu c h u y ể n kim thân quyết đạt tới cùng một cấp độ đồng thời sắp xếp tổng kết một chút tu hành tâm đắc truy cập trang web a u d i o chuyện p u n com để nghe t h ọ n bộ linh giới mô tả video nhé chương 40, con rùa lớn thân nguyên 563 năm Đông, tháng mặc ấ xuất chấn t trận tại têu thu thiên tử. Thiên thế thế phát năm Nữ hiện lần nữa. Lập đạo trận tại bạch Phượng Núi, bạch Đi đế Cung.、Mở、rộng sân môn, quảng động, lớn, mừng. Mở mà m Bạch Bạch Bạch đạo hạ hạ lực chúc Đi Đế Đi kiêu Đế Lập ra số vô vì dù bạch di đế cung sáng tạo ban đầu chỉ có một người một ngọn núi một tòa nhà tranh cái khác cái gì cũng không có nhưng cái này không trở ngại thiên hạ kiêu tử chạy theo như vịt bởi vì có cái kia một người là đủ rồi Cái kia m ộ t người, có c thể h ố n g đỡ t h i ê nháy tài vô số d a n sư. c i i k mắt mười năm trôi qua hạ tộc ngoài có băng tuyết nữ đế cường thế toa c h ấ n uy hiếp các tộc bên trong có bạch dĩ nữ đế truyền đạo g i ả i hoặc bồi dưỡng thiên tiêu tăng cường hạ tộc nội tình một mảnh hưng hưng hướng vinh cảnh tượng mười năm trôi qua sở hà cựu chuyển kim thân quyết cũng đạt tới tứ chuyển chín tầng viên mãn hướng về đệ ngũ chuyển rào bước tiến lên hán pháp tướng kim thân cũng tu đến tầng thứ ba viên mãn pháp tướng vừa ra như rất giống p h ậ n có thể diệt địch ngoài trăm giảm chi chi đại vương bắt vụng về treo lên khăn lau quét dọn song tàng thư cát mười mấy năm trôi qua tu vi của nó đã tiên thiên chín tầng viên mãn hiện tại bắt đầu tích lũy nội t ì n h cái đầu một trưởng lại trưởng một ngày một cái dạng trước kia là con chuột con hiện tại là lớn đần tượng trước kia quét dọn bắt đầu dễ dàng hiện tại khó chịu vô cùng liền cùng mập mạp quét dọn t r e n t r ú c phòng học nhìn xem liền khó chịu bất quá đây là nó nội tình tích lũy phương thức chờ đến tu vi đột phá liền lấy nội tình phá cảnh đến lúc đó liền có thể tự do cải biến hình thể lớn nhỏ không phải vậy liền cái này tình hình sinh trường tàng thư các đều muốn nuôi không được nó các tiểu ô quy lớn nếu như không phải sở hạ tại tàng thư các bày ra rất nhiều thủ đoạn không cẩn thận không dừng lược đạo chỉ sợ tàng thư các đều muốn sợ càng ngày càng đần chỉ là đơn giản quét dọn chỉnh loảng xoảng rung động sở hà nhìn xem đại vương bắt một mặt ghét bỏ như thế lớn cái đầu vớt đều không tốt vớt mà lại càng lớn càng xấu đại vương bắt một mặt thu hoán cái này có thể trách nó a nó cũng không muốn a nó cũng rất khó chịu a hơi lớn như vậy địa phương nó chuyển thân thể cũng không thoải mái treo lên một khối nhỏ khăn lau quét dọn quả thực là tra tấn lại nói nơi này cũng sạch sẽ như vậy rồi nó vì cái gì mỗi ngày đều còn muốn quét dọn đâu chủ nhân hiện tại cũng không có phân p h ó a nó làm sao mỗi ngày bắt đầu chuyện thứ nhất liền đ ỉ n h khăn lau quét dọn đây là vì cái gì đại vương bắt đột nhiên ngây người bắt đầu c h ầ m tư tại sao ta cảm giác cái này con d ù a muốn m ố t ức sở hà nhìn xem lại bắt đầu ngẩn người đại vương bác cảm thấy nó cần đi ra bên ngoài thư giãn một tí theo có linh trí bắt đầu ra hỏa này ngay tại tàng thư các đợi chưa từng nhìn qua thế giới bên ngoài liền cùng nuôi dưỡng ở trong lồng chim hoàng y ế n sớm muộn đạt được vấn đề cái này nhưng là muốn bồi tiếp hắn so với ai khác mệnh trưởng con rùa cũng không thể bởi vì vấn đề khác nửa đường ở ra r á m mà lại nó hiện tại cái đầu cũng xác thực quá lớn chủ yếu nhất là cái này còn không phải cực hạn hiện tại cần cân nhắc chính là đem ra hỏa này hướng địa phương nào ném hạ tộc nội bộ khẳng định là không được như thế lớn cái đầu coi như không gây chuyện nhất định cũng sẽ bị tại chỗ dị tộc truy sát sẽ rất p h i ề n phước tộc đan khác nó đồng dạng là dị tộc cũng không tốt l a n lộn mà tại hạ tộc xung quanh cũng không nghe nói có con rùa nhất tộc chờ một chút con rùa sở hà vỗ c h á n một cái đại vương bát theo bị hắn mang theo trên người bắt đầu cũng đã rời đi nước còn mỗi ngày phơi tắm nắng đều để sở hà suýt nữa quên mất giá hỏa này nghiêm chỉnh mà nói là thủy tộc như vậy cũng tốt làm t i m đầu sông lớn hoặc l à một cái biển cả liền giải quyết Đến, tiểu lục, dẫn ngươi nhà Tiểu thăm một chút. Lục, về sông ở Hà cũng bỏ đại vương bát có đồng ý hay h cũng mặc có Vương đồng bỏ Bát Đại ý k một mang phát bắt được nó cái kia đã to hơn thùng theo hơn cái được đã nước cổ, mang theo nó nó kia lam e r tảng thư cát, sau đó phóng lên tận trời. phóng lên Sông sau a đó l là một cái vượt ngang hạ tộc bốn quận sông lớn mà tại lâm quận cảnh nội liền có một cái nhanh sông sở hà dẫn theo đại vương bát hao tốn hơn một phút đồng hồ đi tới sông lam biên giới sau đó hắn vô đại vương bắt đầu đẩy ra khẩu nói tiểu lục cái này chính là của ngươi quê quán sau này mấy năm ngươi liền về nhà hào hào đợi hào hào chơi v ư ơ n g lòng tâm tình đi xuống đi đại vương bắt một mặt một b ư ớ c